trước 1512, thần thích xem bi kịch. Trước 1512, thần thích Trước thần thích Trước minh kịch minh kịch xem xem bi bi đây yêu hoàng cho ảnh tử lâm tử khâm cảm giác là mặc dù rất có lực áp bách nhưng còn không đến mức để hắn tìm không được bất luận cái gì sơ hở cô kia lực áp bách đối hắn ảnh hưởng cũng không có khổng lồ như vậy nhưng bây giờ hắn mới khắc sâu cảm nhận được chính mình có vô tri cùng ngây thơ giờ phút này hắn gặp phải đều không phải triển lộ ra toàn bộ thực lực yêu hoàng cũng liền càng đừng đề cập phía trước hai tử với đ ề u chuyển bao nhiêu vòng làm sao còn không tiến công a ngươi chẳng lẽ là muốn đem cô cho chuyển mất không được sao nếu như ngươi chậm chạp không công kích lời nói cô sẽ phải động thủ trước rồi một lát sau gặp ảnh tử lâm tử khâm vẫn là không có đậu thủ yêu hoàng có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ảnh tử lâm tử khâm trong lòng dần dần dâng lên h o à n g hốt cùng cảm giác bất lực tại yêu hoàng trên thân hắn từ đầu đến cuối tìm không được bất luận cái gì sơ hở đồng thời cho dù chỉ là đứng ở chỗ này không làm gì yêu hoàng tự a hồ cũng có thể cho tất cả xung quanh vật sống mang đến tâm lý chen ép loại kia rõ ràng bị ép tới thở không nổi xung quanh cùng yêu hoàng bản nhân lại không có bất cứ gì thường nào cảm giác đủ để đem người b ư ớ đ i trung điệp cắn, cắn đầu lưỡi ảnh tử lâm tử khâm thở hổn nắm chặt lên xong quyền ép buộc chính mình cho nên vô luận thấy được một chút cái gì hắn cũng không thể có lay động cho dù biết chính mình không có khả năng lấy được thắng lợi thậm chí có thể hay không cho yêu hoàng trên thân tạo thành hơi sâu một chút vết thương hắn đều không xác định nhưng đều đến trình độ này hắn nhất định phải lấy ra loại kia t ấ t thắng tín niệm cùng quyết tâm đến mới được rất nhanh rất nhanh hoắc linh nhi liền sẽ an toàn đến bán thần không gian ở trước đó hắn nhất định muốn đem yêu hoàng ngăn chặn phá tả chi quang kèm theo giống to một tiếng ảnh tử lâm tử khâm hướng về yêu hoàng công đi qua yêu hoàng t h ắ n k ẽ đưa ra một cái tay vững vàng bắt lấy ảnh tử lầm tử khâm cổ tay h ắ n có chút dùng sức ảnh tử l â mà tử khâm còn ngươi đừng tưởng rằng cô không biết cái này từ bên cạnh đánh tới cũng chỉ là cái ngụy trang mạng thôi công kích chân chính tại dưới đất vừa dứt lời yêu hoàng giới trên mặt đất liền nháy mắt rách ra một những ảnh tử lâm tử khâm từ trong luật lên trong tay trắng tinh hảo con chói sáng thẳng đến yêu hoàng mặt làm sao hắn công kích từ vừa mới bắt đầu liền bị khám phá cho nên yêu hoàng đã không tránh cũng không tránh cứ như vậy dùng một cái tay khác vững vàng đem cổ tay bắt lấy hai phát công kích đều cứ như vậy thất bại thất vọng thật để cho người thất vọng yêu hoàng nhìn xem chính mình phía trước bắt lấy cái k i a ảnh tử lâm tử khâm hóa thành một mảnh đèn kịt năng lượng chui vào ảnh tử lâm tử khâm bản thể sau đó trầm giai nói cô đông đạo cấp dưới bên trong ngươi là cô ký thác kỳ vọng số ít một trong mấy người có thể ngươi cho tới nay biểu hiện thật sự có c ô n cô trở mong đầu tiên là kém chút bại bởi lạn thi thể thủ hạ cái kia tiểu lâu la hiện tại lại dùng như thế thô thiện công kích tới l là cô nhìn sai rồi vẫn là ngươi cho rằng dùng dạng này thô thiện công kích liền có thể đắc thủ nếu như là cái sau lời nói vậy thật đúng là không thể tha thứ cô thế mà bị như thế xem nhẹ quả thực là vô cùng n ụ c nhã mà nếu như là cái trước vậy thì càng thêm tiếc nuối nếu như là lâm tử câm lời nói giờ phút này nói không chừng đã có khả năng dùng một chút ngạc nhiên công kích đánh cô một cái trở tay không kịp chẳng lẽ quả nhiên là tên giả mạo liền sẽ kém một chút sao ảnh tử lâm tử k h ô n lạnh lùng nhìn xem yêu hoàng khoe miệng nâng lên một vệ nụ cười nhàn nhạt, nhạt đối mặt yêu hoàng cố ý dùng để chọc giận hắn lời nói hắn căn bản không có bất kỳ cái gì phản ứng. chuyện cho tới bây giờ địch nhân của hắn đã không phải là lâm tử c ô m hắn cũng không nghĩ thêm cùng lâm tử c ô m tương đối cho nên như vậy đã đối hắn không có bất kỳ cái gì tác dụng lao yêu quái ta khuyên ngươi đừng quá tự cho là đúng vô luận là đối ngươi thực lực vẫn là đối ngươi cặp mắt kia ngươi tự cho là đã khám phá ta tất cả nhưng trên thực tế như thế nào nghe ảnh tử lâm tử c h m kiểu nói này yêu hoàng nhữ mày sau đó hắn tựa hồ ý thức được cái gì đầu hướng bên cạnh lệch ra mặc dù tránh thoát từ sau người không biết nơi nào phát ra một đạo năng lượng công kích nhưng hắn đầu như thế lệch ra lại vừa vặn đâm vào một những phát công kích mặt vừa rồi mở miệng cái kia từ đầu đến cuối bị yêu hoàng bắt lấy cổ tay ảnh tử lâm tử khâm chậm d à i hóa thành đèn nhánh năng lượng biến mất công kích tiếp xúc đến yêu hoàng đầu về sau liền nổ tung tại bụi mù bên trong ảnh tử lâm tử khâm bản thể từ trong vết nước không gian c h u i ra lập tức biến mất ngay tại chỗ phía trước tất cả toàn bộ đều là đánh nghi m ì n h vô luận là từ bên trái đánh lén yêu hoàng vẫn là từ dưới mặt đất c h u i ra đều không phải bản thể của hắn mà là hắn ảnh tử phân thân đến mức từ yêu hoàng sau lưng một chỗ phát động công kích là hắn đã sớm chuẩn bị xong cái thứ ba ảnh tử phân thân mà chính h ắ n thì từ b ù i mù chậm rãi tan hết yêu hoàng tóc xóa ra cái chán cùng trên gương mặt có nhẹ nhàng bỏng liền một giọt máu đều không có rơi thấy cảnh này ảnh tử lâm tử khâm không khỏi hít vào một ngụ m khí lạnh vừa rồi một chiêu kia hắn dùng chín thành lực hơn nữa còn là tại khoảng cách gần như thế thế mà chế tạo thành một tí kẹo như thế vết thương trong chốc lát điểm này nho nhỏ vết thương đều hoàn toàn khép lại yêu hoàng một bên đem đầu tóc một lần nữa buộc chặt lên một bên khẽ gật đầu nguyên lai、like、là dạng này xem ra cô đích thật là quá mức tự cho là đúng tại cô giới mí mắt thế mà làm nhiều chuyện như vậy xem ra ngơi là dùng chiêu kia lúc trước lâm tử cơm dùng để chứa ch như vậy thuần thục vận dụng ảnh tử phân thân cùng cái này một bí pháp còn nắm giữ tốc độ nhanh như vậy vẹn vẹn chỉ là điều này liền đã có khả năng cùng ba cái kia hài tử cùng so sánh nếu như có thể lại cùng ngươi nhiều hơn mấy chiêu liền tốt đáng tiếc ca ảnh tử lâm tử không còn chưa kịp phản ứng liền cảm giác được trên mặt đau nhói yêu hoàng rõ ràng còn đứng ở tại chỗ hắn liền bị người một phát bắt được đầu hung hăng đâm vào trên mặt đất ngay sau đó yêu hoàng một cái tay nắm lấy h ắ n một cái tay khác dùng yêu lực ngưng kết ra mấy trôi sắc bén màu tím linh dài đem hắn cứ như vậy cho găm trên mặt đất hai bàn tay từng cái mấu chốt thậm chí ngay cả thân đ yêu hoàng cố ý tránh ra yếu hại tựa hồ còn có lời gì muốn nói thế sự luôn là cái dạng này rõ ràng trả giá tất cả cố gắng đi tranh thủ liều mạng đi khẩn cầu thậm chí liền tính mạng của mình đều dựa vào kết quả cuối cùng lại như cũ để chính mình đau tan nát có lòng người sống trên đời này chính là không ngừng mà cướp đoạt hoặc là bị cướp đoạt đây là người thậm chí tất cả sinh vật số mệnh vô luận là ngươi vẫn là ta đều không chạy khỏi ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được cái này rất hoang đường sao rõ ràng chỉ là sống sót liền phải đem hết toàn lực rõ ràng không có làm qua bất luận cái gì chuyện xấu không có thương tổn q u a bất luận cái nào vì cái gì liền cái kia hắc cám bên trong duy nhất một chút quang minh đều sẽ bị cướp đi đâu vì cái gì người không đi cướp đoạt liền phải bị cướp đoạt đâu kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản đó chính là thần minh bọn họ thích xem đến bi kịch đau đớn trên thân thể rất kịch liệt có thể cái này làm thế nào cũng so ra kém tâm hồn đau đớn một bên nghe lấy yêu hàng lời nói ảnh tử lâm tử khâm một bên nhìn thấy cách đó không xa không gian sẽ mở một khe nước toàn thân vết thương trồng chất một những yêu hoàng xuất hiện khiến ảnh tử lâm tử khâm cảm thấy tuyệt vọng cùng khó có thể tin chính là cái này yêu hoàng trên tay ông chính là hắn vừa vặn đưa đi hoác linh nhi phía trước cùng ảnh tử lâm tử khâm chiến đấu yêu hoàng hóa thành màu tím yêu lực sau đó trở lại cái k i a toàn thân vết thương yêu hoàng trong cơ thể có c ố này yêu lực thoải mái yêu hoàng vết thương trên người bắt đầu chậm dài khôi phục hắn nhìn xem bị nắm giữ đặc thù lực lượng màu tím đinh dài cho đính tại trên mặt đất không thể động đậy ảnh tử lâm tử khâm khoe miệm nâng lên một vệ nụ cười nhàn nhạt, nhạt vì cái gì trên mặt của ngươi chẳng lẽ ngươi thật cho rằng chính mình có thể tại cô d ư ớ i m í m ắ t cứ như vậy đem người đưa đi sao ki ta h ngươi cũng không cần cảm thấy hối hận bởi vì đây là một kiện không quản ngươi dùng dạng gì phương pháp không quản ngươi làm sao thời gian đang gấp đều không thể làm đến sự tình không riêng gì ngươi đổi lại bất kỳ người nào khác đến cũng đều là đồng dạng kết quả nói xong yêu hoàng đem trạng thái hôn mê hạ hoác linh nhi ném tới một bên sau đó một tấm yêu lực ngưng tụ thành b ả o tọa xuất hiện ở phía sau hắn hắn chậm rãi ngồi xuống túi đầu nhìn xem cái kia đem hết toàn lực ráy rách vết thương cũng muốn thoát khỏi ảnh tử lâm tử thông ngươi biết không hài tử kỳ thật phía trước ta là rất ghen tị ngươi trong lòng không có thích cùng thương hại không có tất cả chính diện tình cảm cái này cũng liền mang ý nghĩa ngươi sẽ không cùng bất luận kẻ nào nắm giữ trói buộc không có bất kỳ người nào sẽ trở thành so ngươi sinh mệnh trọng yếu tồn tại dạng này ngươi là cái gì cũng sẽ không mất đi lúc ấy ta liền suy nghĩ nếu như thế gian tất cả mọi người biến thành ngươi dạng này chỉ vì chính mình mà sống liền tốt mà còn nói xác thực lúc trước ngươi thậm chí đều cũng không phải là vì chính mình mà sống nếu như tất cả mọi người biến thành dạng này thần liền không cách nào thao túng bất luận người nào vận mệnh ủ thành bi kịch bởi vì tất cả mọi người chỉ là giết chóc cùng phá hư máy móc điên lên liền tính mạng của mình đều không chân quý mà tất nhiên không có cái gì đáng giá chân quý tồn tại bất luận bị cướp đi cái gì cũng liền không có khả năng cảm nhận được loại kia đủ để đem một người bất bị điên thống khổ đáng tiếc là ta đều chuẩn bị tiến hành kế sách như thế ngươi lại phát sinh thay đổi những cái kia ngươi lúc đầu căn bản không có tình cảm vô căn cứ chậm dãi xuất hiện ngươi bắt đầu càng đổi càng hoảng t r n h c ũ yêu hoàng đang nói chuyện thời điểm phong bế ảnh tử lâm tử khâm miệng để hắn không cách nào mở miệng đánh gây chính mình lời nói coi hắn nói xong lời nói này về sau hắn lại giải ra hạn chế thậm chí đem những cái tiêu màu tím đinh g dài đều toàn bộ thu hồi lại Linh、nhi. ảnh tử lâm tử khâm lấy cực nhanh tốc độ xông lên mặc dù theo lý thuyết hắn mấu chốt đều bị xuyên thủng căn bản không động đậy nhưng hắn lại dùng chân khí trong cơ thể tạm thời thay thế bị xuyên thủng bộ vị công năng yêu hoàng nói hắn một cái chữ đều không nghe lọt ai hắn hiện tại duy nhất muốn làm chính là tranh thủ thời gian cứu hoác linh nhi dạy dụ a sau đó thật tốt trải nghiệm một chút tuyệt vọng là như thế nào sinh ra a yêu hoàng khuôn mặt băng lãnh một đôi con mắt màu tím bên trong tràn đầy lạnh lùng ảnh tử lâm tử khâm tím bên trong tràn đầy lạnh lùng ảnh tử lập tức liền đem ảnh tử lâm tử khâm ép đến trên mặt đ sau đó hung hăng một chân g dẫm tại trên lưng ảnh tử lâm tử khâm lập tức liền phun ra một miệng lớn máu tươi chiến đấu đau đớn đã không phải là ảnh tử lâm tử khâm lần thứ nhất cảm nhận được lúc trước hắn thậm chí đem cái này trở thành là một loại hưởng thụ một loại chính mình còn sống chứng minh hắn không e ngại đau đớn thậm chí không e ngại tử vong hắn sợ hãi nhất là gần trong gang tấc hoác linh nhi có bất kỳ nguy hiểm hắn muốn tới hoác linh nhi bên cạnh đi không thể để yêu hoàng tổn thương nàng một phân một hảo cắt bất quá là một đạo lập thể ảnh tử mà thôi nói trắng ra chính là không nên tồn tại ở trên thế giới q u á c vật nhanh biến mất ta, thật để cho người cảm thấy buồn ta là vĩnh viễn sẽ không tán thành ngươi trong lòng ta lâm tử câm chỉ có một cái mà ngươi bất quá là cái ti tiện tên giảm bạo mà thôi À, ngươi nói ảnh tử à, ta đương nhiên sẽ không đem hắn trở thành đồng bạn bất quá nếu là có thể thật tốt lợi dụng hắn khẳng định đối chúng ta có lợi thật lớn mỗi người sắc mặt hoặc chán ghét hoặc lạnh lùng hoặc xem thường từ hắn còn tại ảnh tử thế giới thời điểm hắn tồn tại vẫn bị phủ định làm sao sẽ có dạng này ảnh tử thế mà muốn trở thành nhân loại ảnh tử liền nên sinh hoạt tại ảnh tử thế giới an phận bị nhân loại dẫm tại dưới chân đây là ảnh tử số mệnh cho tới nay xung quanh ảnh tử đều như vậy nói cho、hắn. thậm chí cười nhạo hắn châm chọc hắn hắn cố gắng rèn luyện chính mình đem tự rèn luyện vô cùng cường đại sau đó hung hăng đánh nằm bẹp những cái tia cười nhạo cùng châm chọc đồng loại của hắn bọn họ phản đối ngữ cuối cùng là biến mất có thể là trong lòng của hắn lại rất rõ ràng những n à y ảnh tử đều là khẩu phục tâm k h ô n g phục bọn họ vẫn là ở sau lưng cười nhạo hắn vẫn là không có bất kỳ cái gì một đạo ảnh tử nguyện ý thừa nhận hắn tồn tại thật vất vả thông qua cùng an thái quân hợp tác hắn thoát ly lâm tử c ô thân thể rời đi ảnh tử thế giới đi tới thế giới nhân loại hắn cho rằng chính mình cuối cùng có thể sinh hoạt dưới ánh mặt trời cuối cùng có thể ăn đến những cái kia mỹ vị đồ ăn thật tốt mở mang kiến thức một chút cái này rực rỡ nhiều màu đại thiên thế giới có thể bởi vì hắn từ đầu đến cuối chỉ là một đạo ảnh tử hơn nữa là đơn thuần âm diện cho nên vừa đến ban ngày liền sẽ rơi vào trạng thái ngủ say cho dù miễn cưỡng đứng tại dưới ánh mặt trời đều sẽ giống như là bị đặt ở trong lò lửa thiêu đốt đ ồ n g dạng da trên người đều bị thiêu đốt đến thay đổi thành than quốc sau đó rơi vô l u ậ n là nhân loại hay là yêu tộc đều không muốn thừa nhận hắn tồn tại châm chọc cùng cười não vẫn một mực kèm theo h ắ n về sau không tại đi hy vọng xa với cái gì tán đồng phản đối mình người toàn bộ giết chết liền tốt nhưng mà cái kia phần bị trôn giấu ở đáy lòng vô cùng muốn bị người nhận đồng khát vọng nhưng thủy trung tồn tại mãi đến hắn gặp hoác linh nhi là hoác linh nhi để hắn hiểu được cái gì gọi là tình cảm là hoác linh nhi bổ khuyết trong lòng hắn chỗ trống để hắn từ nội bộ bắt đầu chậm dai trở thành một cái có máu có thì người ảnh tử lâm tử khâm xương của sống bị lay động một c ư ớ c này dẫm lên nước gãy trong miệng không ngừng mà tràn ra máu tươi có thể ánh mắt của hắn nhưng thủy trung vẹn vẹn nhìn chằm chằm gần trong gang tấc hoác linh nhi hứng nàng đưa tay ra cố gắng vươn qua trong miệm ta đáp ứng qua muốn bảo vệ cùng chiếu cố tốt nàng không cho nàng bị thương tổn chúng ta thật vất vả mới đi đến một bước này thật vất vả mới cùng một chỗ lao yêu quái đem nàng còn cho ta đem nàng còn cho ta chương một nghìn năm trăm mười bốn đại giới chương một nghìn năm trăm mười bốn đại giới nhìn xem rõ ràng bị trọng thương đổi lại những người khác đã sớm không thể động đậy nhưng như cũ không ngừng hướng về phía trước bò muốn đến hoác linh nhi bên người ảnh tử lâm tử khâm yêu hoàng trong mắt không có một chút thương hại tay hắn vừa nhấc một đạo vô hình sóng năng lượng lập tức liền đem ảnh tử lâm tử khâm đưa ra tay cho bổ xuống ngay sau đó đạo thứ hai đạo thứ ba cho tới h bây giờ ngươi cũng không chịu thể hiện ra ngươi có lực lượng sao hoặc là nói đều đến loại này tình trạng liền tính ngươi muốn bày ra cũng chỉ là hữu tâm vô lực đi trơ mắt nhìn xem chính mình nhất quý trọng người liền tại phụ cận dùng hết toàn lực lại đều không cách nào đến bên cạnh nàng cảm giác như vậy rất khó chịu a càng khiến người ta cảm thấy tức giận là người trong cuộc rõ ràng đều thống khổ như vậy người đứng xem cùng tạo thành tất cả những thứ này kẻ cầm đầu còn tại bên cạnh l i ễ u lo không ngừng oán hận ta đi nguyên rủa ta đi nếu như ngươi có cái k i a phần có khả năng g i ế t ta lực lượng bây giờ đang ở nơi này sử dụng đi ra tốt nếu không ngươi nhưng là chỉ có thể trơ mắt nhìn ngươi hoác linh nhi bị ta mang đi rồi nói xong yêu hoàng vỗ tay phát ra tiếng màu tím yêu lực tựa như chất lỏng đồng dạng từ yêu hoàng trong thân thể chạy ra đến sau đó ngưng tụ thành một cái cùng yêu hoàng giống nhau như lúc phân thân yêu hoàng khơi gợi lên k h o miệng vẹn vẹn tâm niệm vừa động cái tia phân thân liền đi tới hôn mê hoác linh nhi trước người sau đó đem nàng chậm dài hướng phía lối ra chỗ đi đến trong lỗ mũi tràn ngập bùn đất cùng mùi máu tươi thời k h ắ c này lâm tử câm hoàn toàn không cách nào hành động chỉ có đôi mắt này còn mượi phần hoàn hảo có khả năng rất rõ ràng nhìn xem hoác linh nhi cách mình đi xa không m u ố n a không m u ố n a đem nàng còn cho ta đem nàng còn cho ta ảnh tử lâm tử không chừng lớn hai mắt thế giới tinh thần phát sinh to lớn chấn động tâm cảnh của hắn cũng xuất hiện to lớn ba động hắn giờ phút này cảm xúc cực độ không ổn định liên quan chân khí trong cơ thể cùng âm khí cũng bắt đầu thay đổi đến c u ồ n bạo cùng hỗn loạn đen nhánh cùng phần trắng hai loại tia sáng từ ảnh tử lâm tử khâm trên thân thể sáng lên thân thể của hắn không ngừng rung động cái chán xuất hiện một đạo tựa như đạo giáo thái cực đồ đồng dạng phát sáng ân ký rõ ràng giữa chúng ta chỉ còn lại một điểm cuối cùng thời gian tại cái này về sau ta liền lại sẽ trở lại cái kia lại hát cám lại băng lánh t ĩ n h lặng không tiếng động ảnh tử thế giới vì cái gì liền cuối cùng này một cơ hội nhỏ nhoi cũng không lưu lại cho chúng ta ta có thể chịu đựng sau này trong cuộc sống không còn có nàng cho dù cũng không thể nhìn thấy nàng cũng không có cái gọi là chỉ cần nàng hạnh phúc vui vẻ bình an sống trên thế giới này ta như thế nào đều không quan trọng có thể là nếu như nàng xuất hiện cho dù một điểm ngoài ý m u ố n ta tồn tại cùng lời thề còn có cái gì ý nghĩa ta còn thực sự là thất bại a luôn là thua ở lâm tử câm từ đầu đến cuối đều không thể thôn vệ hắn trở thành hoàn chỉnh nhân loại vậy thì thôi hiện tại liền đối với chính mình người yêu hứa xuống lời thề đều không thể thực hiện quả thực là thất bại đâu hoác linh nhi nụ cười trong đầu hiện lên ảnh tử lâm tử khâm thở hồn hện ở trong lòng tự mình lẩm bẩm hắn cắn chặt hằm răng ánh mắt chuyển hướng trước mắt yêu hoàng trong người bị thương nặng trong mắt của hắn yêu hoàng liền phảng phất cao, cao tại thượng trời đừng nói là hai tay của hắn đã bị chặt đước hắn cũng không có l u ậ n làm sao đều chạm đến không đến làm như thế nào từ yêu hoàng trong tay đoạt lại hoác linh nhi đâu xem ra cũng chỉ có dựa theo lay động nói như vậy sử dụng lực lượng cuối cùng ảnh tử lâm tử khâm trong lòng rất rõ ràng yêu hoàng cùng q u ỷ đạo nhất mạch nguồn gốc rất sâu cho nên sẽ biết có dạng này một chiêu cũng chẳng có gì lạ bây giờ hắn đ ặ t quyết tâm nếu như không thể thật tốt bảo vệ hoác linh nhi như vậy hắn tiếp tục như vậy sống trên thế giới này lại có ý nghĩa gì hắn không có lâm tử câm loại kia chịu vì toàn thế giới mọi người mà hy sinh đại nghĩa hắn vốn chính là cái tiểu nhân vì ích lợi của mình có thể không từ thủ đoạn lần này vì cứu trở về hoác linh nhi hy sinh chính mình cùng l â m tử câm sinh mệnh hy sinh thế gian này tất cả sinh vật hy vọng cuối cùng hắn cũng ở đây không tiếc kèm theo gầm lên giận dữ ảnh tử lâm tử khâm trên trán âm dương thái cực đồ ấn ký phát tán ra quang mang thay đổi đến vô cùng trói mắt trên người hắn hai màu trắng đen quang mang cũng tại đồng dạng hào quang trói sáng sáng lên sau đó liền trở thành quang diễm cùng lúc đó khí tức của hắn phát sinh nghiêng trời lệch đất thay đổi xung quanh cồn phong gào thét vạn dặm trời trong trong khoảnh khắc mây đen dày đặc sấm xét vắng rội cuối cùng muốn dùng đi ra sao để cô thật tốt mở mang kiến thức một chút đ a ảnh tử người đánh cược tất cả dưới trạng thái sau cùng nhảy múa yêu hàng o n h ì n trước mắt một màn này nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ảnh tử lâm tử khâm giờ phút này sử dụng ra chính là quỷ đạo âm dương thuật âm dương quyển cấm kỵ chi pháp âm dương hóa thần chi thuật âm dương cuốn một trang cuối cùng cũng chỉ có một chiêu như vậy có thể nói không riêng gì tại âm dương cuốn bên trong nói một chiêu này là cả bản quỷ đạo âm dương thuật bên trong nhất là cấm kỵ một chiêu cũng không đủ một chiêu này bình thường chỉ là hấp thu năng lượng thiên địa lưu tại cái chán ấn ký bên trong ấn ký này cơ bản cũng là âm dương chi lực mười phần thần bí phản phất vô luận hướng bên trong tồn chữ bao nhiêu năng lượng thiên địa cũng được giống như là chữ tổn lượng vô cùng vô tận đồng dạng một khi kích hoạt ấn ký liền sẽ thả ra bình thường chứa đựng tất cả năng lượng tiên địa đồng thời tại cái này cơ sở bên trên đem người sử dụng thực lực tăng cường mấy lần nếu như nói giờ khắp này phía trước yêu hoàng tồn tại đối với ảnh tử lâm tử khâm đến nói thật giống như bầu trời đồng d ạ n g xa không thể chạm mà ảnh tử lâm tử khâm tự thân chính là chỉ trừ ngóng nhìn bầu trời bên ngoài cái gì đều bất lực nhỏ yếu sâu kiến như vậy tại sử dụng một chiêu này về sau h ắ n thực lực liền có thể nhảy lên đến có khả năng chạm tới ngày trình độ đương nhiên một chiêu này hiệu quả mặc dù rất mạnh nhưng sở dĩ được xưng là cấm kỵ tự nhiên là sử dụng về sau nhất định phải trả giá trình độ nhất định đại giới trên thực tế phạm là loại kia có thể làm cho người sử dụng phát động có thể vượt cấp giết địch cường đại công kích thuật pháp cùng bí pháp tất nhiên cần người sử dụng đánh đổi khá nhiều mà âm dương hóa thần chi thuật phát động đại giới chính là tại ấn ký bị kích hoạt về sau ấn ký hoàn toàn biến mất một khắc này người sử dụng còn dư lại dư toàn bộ tuổi thọ cùng với linh hồn đều sẽ bị rút ra cũng chính là nói đây là cả một đời chỉ có thể sử dụng một lần cấm kỵ bên trong cấm kỵ đối với ảnh tử lâm tử k h â m đến nói hoác linh nhi chính là hắn sống tiếp duy nhất hy vọng là hắn thân ở vô tận hắc cám bên trong duy nhất một chùm quan mang vô luận bỏ ra cái giá gì hắn đều muốn đem hoác linh nhi từ yêu hoàng trong tay b ậ n lại chứ chứ hóa thần, 1515, âm dương hóa thần. 1515, 1515, âm âm dương dương yêu hoàng kèm theo gầm lên giận dữ trên bầu trời hai màu trắng đen điện quan g lập l ò e một u r ầ m tiếng sấm văng rền xung quanh những cái kia cuồng bạo vô cùng gió đem tráng kiện đại thụ đều cho chặn ngang thổi đoạn lấy ảnh tử lâm tử khâm làm trung tâm bộc phát ra một cỗ vô cùng cường đại tựa hồ muốn hủy thiên diệt địa khí thế ảnh tử lâm tử k h â m nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ yêu hoàng trong mắt bắn ra chiến ý kinh người mang trên mặt điên cùng nụ cười đồng dạng phát ra giống to một tiếng tới đi ảnh tử dùng hết toàn lực của ngươi nhìn ngươi đến tột cùng có khả năng làm đến trình độ gì màu tím cùng đen nhánh cùng thuần trắng hai loại năng lượng đụng vào nhau tất cả xung quanh toàn bộ hóa thành bột mịn sau đó bị cồn u g phong thổi tan tại chỗ tại trong chấp mắt hóa thành đất hoang mà giờ khắp này ảnh tử lâm tử k h â m dáng dấp cũng phát sinh biến hóa cực lớn hắn một đầu tóc dài dối tung ở sau gậy hóa thành hai màu trắng đen nhìn qua liền tựa như tia sáng tạo thành đồng dạng cho người một loại cảm giác không chân thật. hắn cái trán thái cực đ ồ ấn ký tản ra hào quang trói sáng nhưng nếu như dừng lại nghiêm túc cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện đạo này ấn ký tạ i lấy một loại chậm rãi tốc độ từ trên xuống dưới bắt đầu tiêu tán đôi trong mắt kia một cái thay đổi đến tựa như đen nhánh chỗ chống đồng dạng liếc nhìn lại phảng phất linh hồn đều sẽ bị như vậy đông kết nhìn lâu tựa hồ cả người đều sẽ bị hút đi vào mà đổi thành một bên thì là một mảnh thuần trắng mặc dù biết rõ đó chính là hắn trong mắt nhưng nhìn qua luôn cảm thấy giống như là ánh mắt của hắn bị lấy xuống về sau xuyên thấu qua trống g i n g nhìn thấy chính là cảnh tượng như vậy thuần trắng năng lượng ngưng tụ thành mà đen nhánh năng lượng thì tạo thành hắn bên kia cánh tay cùng chân y d ị phục trên người hắn đều biến mất trọng yếu bộ vị bị quang diễm ngăn tre mà sau đầu của hắn thì có một vòng màu đen cùng một vòng màu trắng thần hoàn nổi lơ lửng tản ra huyền diệu ba động cùng khí tước nhìn xem ảnh tử lâm tử khâm bộ này tư thái yêu hoàng n i ế t miết miệng nói khẽ bộ dáng này thật đúng là phép lối có hơi quá đầu a nhìn qua liền tựa như thật như thần a a a a bất quá dạng này cũng tốt có thể làm cho ta thể nghiệm một cái làm một cái thi thần giả đến cùng là như thế nào cảm giác hai người so chiêu tốc độ nhanh đến mắt thường căn bản thấy không rõ cho dù địa cảnh hậu kỳ cường giả toàn lực mở ra thần thức đều chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy tàn ảnh quanh mình tất cả đã sớm hóa thành bột mịn tiêu tán đại địa đều không chịu nổi bọn họ năng lượng va chạm về sau sinh ra dư âm nhộn nhịp bắt đầu giãn nứt liền quanh mình không gian đều bị đánh ra từng tia từng tia vết rách đến loại này thực lực cảnh giới động lên thật sự đến nói là thật sự có thể hủy thiên diện địa cũng tuyệt đối không k h o a t r ư ơ n g phương này từ tà đạo cự phách hắc hạt cùng với mấy tên địa cảnh trình độ thủ hạ hao phí không biết bao nhiều thời gian tạo ra tiểu không gian tại yêu hoàng cùng ảnh tử lâm tử khâm chiến đấu bắt đầu vẫn chưa tới một phút đồng hồ vào thời khắc này cũng đã gần như sụp đổ đủ để thấy hai người này phát ra công kích đến tột cùng mạnh đến mức nào hai người chiến đấu có thể nói là mười p h ầ n yên tĩnh trừ năng lượng cùng nắm đấm va chạm sinh ra tiếng nổ cùng chầm đục bên ngoài cũng chỉ có xung quanh tiếng gió cùng trên bầu trời ngột ngạt tiếng sấm ngay từ lúc đầu chiến đấu hai người liền toàn thân toàn ý đầu nhập vào chiến đấu bên trong cũng không tiếp tục cân nhắc mặt khác bất cứ chuyện gì cũng lại không có bất kỳ cái gì đối thoại kẻ thắng l à vua kẻ thua làm ặ c tất cả từ kết quả đến thuyết minh chỉ thế thôi trong nháy mắt hai người qua ngàn nhận có d trong đó yêu hoàng không biết sử dụng bao nhiêu lần phía trước khiến tất cả chính đạo đều đối với cái này thúc thủ vô sách cái chủng loại kia huyền diệu hấp lực cùng lượt đẩy ảnh tử lâm tử khâm cũng đem phía trước dùng làm phong ấn thi vương tuyệt chiêu quỷ đạo cựu ấn phong trở thành đòn công kích bình thường đồng dạng phong thích yêu hoàng từ không cần phải nói trước đây năng lượng thiên địa gần như khô kiệt căn bản không đủ hắn hấp thu hắn đương nhiên sẽ tiết kiệm lực lượng nhưng bây giờ hắn sử dụng tiên h linh ma trận để từng cái không gian dư giả vô cùng năng lượng thiên địa toàn bộ tràn vào cái này thế giới hắn thực lực cũng cùng lúc trước vừa vận chuyển sinh thời điểm có cách biệt một trời công kích tự nhiên hoàn toàn không cần cân nhắc yêu lực tiêu mà ảnh tử lâm tử khâm giờ phút này thì là ở vào âm dương hóa thần ấn giải phóng trạng thái h ắ n tử khi tập về mục tiêu này đến bây giờ chỗ liệu mạng góp nhặt năng lượng thiên địa trong nháy mắt này toàn bộ bạo phát ra cũng bởi vì âm dương hóa thần chi pháp mà lật gấp mấy lần có thể nói hiện tại trong cơ thể hắn năng lượng thiên địa nhiều đến quả thực dùng không hết một bên chiến đấu ảnh tử lâm tử khâm cũng một bên cảm thấy âm dương hóa thần chi pháp chân chính chỗ huyền diệu theo lý đến nói l ấ y hắn thực lực cảnh giới cùng đan đ i ể n còn có trong cơ thể kinh mạch đối với năng lượng chữ a t ô lượng nhiều như vậy năng lượng thiên địa lập tức tràn vào trong cơ thể hắn đã sơm có lẽ tại chỗ bạo thể mà chết có thể hiện thực là không riêng chưa từng xuất hiện trường hợp này hắn ngược lại không có bất kỳ cái gì khó chịu còn có thể mười phần hoàn mỹ điều khiển những lực lượng này đồng thời đan đ i ể n cũng có thể rất nhẹ nhàng đưa bọn họ chuyển hóa thành chính mình âm khí hoặc là chân khí thậm chí là âm dương chi lực trừ cái đó ra vô luận là thần thức hay là thân thể tố chất hoặc là năng lực phản ứng phương diện toàn bộ đều có cực lớn biên độ tăng cường mặc dù có thời gian hạn chế nhưng không hề nghi ngờ cùng yêu hoàng đối đầu nhiều như thế nhận ảnh tử lâm tử khâm có thể khẳng định hắn lúc này đã chân chính trên ý nghĩa đạt tới cùng yêu hoàng đồng dạng thực lực trình độ nói thật ta vẫn là lần thứ nhất cảm giác được chính mình là cái triệt để như vậy như vậy không có thuốc chữa chiến si mê đâu đều đến loại này thời điểm ta lẽ ra nên không có cái tâm tình này mới đối có thể nhưng ta vẫn còn không tự chủ được đang hưởng thụ trận chiến đấu này đồng thời tại khát vọng yêu hoàng phát ra cường độ cao hơn công kích mặc dù là một lần cuối cùng hưởng thụ chiến đấu nhưng không quản như thế nào có thể tuyệt đối không cần bởi vậy họ việc nhất định muốn tại thời gian hao hết phía trước cứu trở về linh nhi mới được、à? ảnh tử lâm tử khâm một bên hướng yêu hoàng sát khí cụ hiện hóa về sau sinh ra yêu triều kỳ cảnh bên trong chạy nhanh mà ra các loại yêu thú ném tràn đầy sát khí đen nhánh trường m âu một bên ở trong lòng thầm nghĩ như vậy lúc đầu ngay lập tức hắn muốn làm liền không phải là chiến đấu mà là từ phân thân trên tay đoạt lại hoác linh nhi sau đó rời đi nơi này lấy hắn hiện tại loại này thực lực trình độ hạ tốc độ tại năng lượng tiêu hao hết cũng chính là chính mình tử kỳ sắp tới phía trước khẳng định có thể đem hoác linh nhi an toàn đưa đến bán thần không gian đi có thể là yêu hoàng như thế nào lại nhìn không ra hắn mưu đồ đâu hắn mấy lần tính toán hướng đạo kia phân thân phát động công kích đều bị yêu cuối cùng hắn đem hết toàn lực cũng chỉ là đem đạo kia phân thân định tại tại chỗ sau đó dùng như mưa rông gió bão công kích để yêu hoàng hoàn g mỹ đi mở ra bị định trụ đạo kia phân thân lặp lại mấy lần về sau hắn cũng phát hiện chính mình cho dù đến đồng dạng trình độ thực lực muốn vòng qua yêu hoàng đem hoắc linh nhi cứu đi cũng là kiện gần như không có khả năng thực hiện sự t ì n h cho nên hiện tại có thể được đến thông phương pháp cũng chỉ có duy nhất một cái đó chính là hắn nhất định phải đem đánh bại ít nhất cũng phải đem đánh thành trọng thương nghiêm trọng đến không cách nào hành động tình trạng mới được kỳ thật cho tới nay đem so sánh với ăn không biết bao nhiêu thiên tài địa b ả o còn bị địa tâm long nham nhũ rèn luyện qua thân thể lâm tử câm đến nói ảnh tử lâm tử khâm lam lượng thật là ít đến thương cảm tăng thêm nhiều khi chiến đấu hoàn cảnh cũng không phải là như vậy lý tưởng hắn không cách nào tùy tâm s ở d ụ c đem xung quanh năng lượng thiên địa hấp thu đến trong cơ thể luyện hóa cần đại lượng thời gian không nói bởi vì là trong chiến đấu làm chuyện như vậy vẫn tồn tại có nhất định tính nguy hiểm cho nên bình thường có cực kỳ cường đại chiêu thức hắn rõ ràng sẽ dùng cũng không dám dùng đến bởi vì vạn nhất đánh rông hoặc là không thể giết chết đối phương hắn liền triệt để hết lam chỉ có thể là hắn trước cùng đối phương cận thân vật lộn hoặc là chiến đấu một phen sau đó tìm đối phương suy yếu đến không cách nào tránh né cùng phòng ngự thời điểm lại sử dụng ra những chiêu thức này nhưng là bây giờ tình huống không đồng dạng nắm giữ làm sao đều không dùng hết năng lượng thiên địa hắn còn có thể mượn phần nhẹ nhõm đem hút vào trong cơ thể năng lượng thiên địa chuyển biến làm chân khí của mình cùng âm khí thậm chí là âm dương trí lực có như thế nghịch thiên ưu thế tồn tại hắn liền có thể không kiên nghệ gì cả sử dụng những chiêu thức này Quỷ đạo âm dương thuật xem như tập kết không có miệng thần quỷ đạo phái tổ sư cả đời sở học tinh hoa bí thịch bộ phận sau ghi chép toàn bộ đều là vô cùng cường đại chiêu thức đặc biệt là ảnh tử còn tu tập lâm tử c ô m cho dù tìm được cũng không nguyện ý đi đụng vào cấm kỵ q u â n tà tự quyển có khả năng sử dụng cường đại chiêu thức liền càng là nhiều đến khó mà tính toán vì tốc chiến tốc thắng lấy thực lực cường đại nhất đánh bại yêu hoàng ảnh tử lâm tử khâm lập tức sử dụng ra từ an thái quân nơi đó học được bí pháp lần trước cùng lâm tử c ô n quyết chiến thời điểm hạn chính là dùng một chiêu này một lần để lâm tử c ô n lâm vào tiệ cảnh mấy cái ph bọn họ hình thái khác nhau có trên người mặc màu đen long bảo trên cánh tay quấn quanh lấy một đầu huyết mâu hắt long toàn thân tản ra vương giả khí tức có thân thể khá cao trạng nguyên ô phía sau còn có một tôn ba đầu sáu tay không giận mà uy minh vương hư ảnh còn có nửa người trên là hình người nửa người dưới tựa như là pháo đài đồng dạng đôi cánh tay mười ngón tay cùng lòng bàn tay đều là hạ pháo trong đó tựa hồ ngưng tụ thập phần cường đại năng lượng đó chính là bọn họ đều là đen nhánh vô cùng tựa như là lập thể ảnh từ đồng dạng thấy không do khuôn mặt cũng không nhìn thấy bọn họ biểu lộ bọn họ không có con mắt vốn phải là hai mắt vị trí cũng chỉ có hai cái lỗ thủng đây quả thật là hai cái lỗ thủng xuyên thấu qua lỗ thủng có thể nhìn thấy bọn họ phía sau đều có chút thứ gì phía trước lâm tử công cùng ảnh tử lâm tử khâm thời điểm chiến đấu liền phát hiện những này giống như là ảnh tử đồng dạng phân liệt thân thể đều nắm giữ ảnh tử lâm tử khâm trên thân một loại nào đó lực lượng hoặc là đặc tính ví dụ như cái kia trên người mặc màu đen long bảo trên cánh tay quấn quanh một đầu hết u y mâu hắc long phân liệt thân thể chính là ảnh tử lâm tử khâm trong cơ thể từ yêu hoàng bên kia học được lực lượng chia ra mà sở dĩ chúng nói chúng nó là phân liệt thân thể mà không phải phân thân cũng là bởi vì lực lượng của bọn chúng rất đơn nhất thế nhưng uy lực lại cùng bản thể giống nhau như lúc không giống phân thân như vậy mặc dù bản thể có bao nhiêu loại năng lực bọn họ liền có bao nhiêu loại nhưng lại bởi vì lực lượng phân tán có khả năng phát huy ra uy lực căn bản không bằng bản thể phía trước lâm tử câm suy đoán những này phân liệt thân thể là thật phân đi ảnh tử lâm tử khâm cái kia một bộ phận thực lực bởi vì phân ra những cái kia phân liệt thân thể về sau ảnh tử lâm tử khâm liền rốt cuộc không có sử dụng qua những này kỹ năng nhưng trên thực tế đây là không chính xác phía trước là vì ảnh tử lâm tử khâm thực lực cùng đối với chiêu này thuần thục trình độ cũng chưa tới hỏa hầu mà còn năng lượng không đủ dùng cho nên mới sẽ xuất hiện tình huống như vậy hiện tại hắn năng lượng như vậy dư giả dưới tình huống là có thể làm được dùng cực lớn một bộ phận năng lượng thay thế mình nào đó đồng dạng năng lực bị phân liệt đi ra phân liệt về sau cái kia phân liệt thân thể còn có thể phát huy cái này năng lực một trăm phần trăm vi lực mà hắn cũng có thể đem cái này năng lực giữ lại tại thể nội làm những n à y ảnh tử phân liệt thân thể xuất hiện về sau khiến yêu hoàng lập tức nhữ mày chính là liền những n à y phân liệt thân thể sau đầu đều xuất hiện một đen một trắng hai vòng thần hoàn trên trán của bọn nó mặt cũng có một vòng thái cực độ ẩn ký chật chật chật cái này có thể không xong yêu hoàng trong mắt vạch qua một vệ ngưng trọng trong lòng của hắn rất rõ ràng ảnh tử lâm tử khâm là đoàn chắc hắn bởi vì tự thân điều kiện nhận hạn chế mà không cách nào học được an thái quân chiêu này cho nên chính mình mới dùng ra mục đích đúng là đem hắn một quân để hắn không có sức chống cự mà trên thực tế cũng đúng là như thế một chiêu này nguyên lý kỳ thật rất đơn giản chính là lợi dụng bí pháp đem chính mình ảnh tử tách rời thành khối nhỏ xem như vật dẫn mang theo trong cơ thể cái kia muốn tách ra lực lượng trong cơ thể lấy hình người xuất hiện phân liệt ảnh tử loại này hành động liền xem như mượn từ bí pháp cũng chỉ có có khả năng tự nhiên thao túng ảnh tử ảnh lang vương nhất mạch cùng bản thân chính là ảnh tử ảnh tử lâm tử khâm mới làm đến cho nên cho dù yêu hoàng thiền tư chắc tuyệt chiêu thức gì chỉ cần nhìn một chút liền có thể bắt t r ư ớ c được đến cũng là căn bản là không có cách học được một chiêu này tại hai người thực lực ngang nhau dưới tình huống yêu hoàng chỗ phân ra bình thường phân thân là tất nhiên đánh không lại những này phân liệt thân thể liền tính miễn cưỡng phân gia loại kia cường độ phân thân bản thể thực lực cũng sẽ trên phạm vi lớn yếu bớt vừa vặn để ảnh tử lâm tử khâm có thể lợi dụng cơ hội hiện tại ảnh t mỗi cái đều có ít nhất có thể cùng địa cảnh điên phong cường giả qua cái mấy trăm nhận thực lực bản thể hắn hiện tại vẫn là một trăm phần trăm chiến lược chưa từng cắt giảm dưới loại tình huống này hắn chỉ cần dùng bản thể đi kiềm chế lại yêu hoàng lời nói yêu hoàng tất nhiên không dành bận tâm mặt khác phân liệt thân thể hành động cứ như vậy hắn cũng không tin mười cái có thể cùng địa cảnh điên phong cường giả qua mấy trăm nhận phân liệt thân thể còn từ một cái không đến yêu hoàng bản thể một phần mười thực lực phân thân trong tay đoạt không về hoặc linh nghi tản ảnh tử lâm tử k h ô n nhàn nhạt phun ra một cái chữ những cái kêu phân liệt thân thể nháy mắt từ biến mất tại chỗ ảnh tử lâm tử khâm bản nhân cũng nháy mắt đi tới yêu hoàng trước mặt toàn lực một q u y ề n thẳng đánh phía yêu hoàng mặt yêu hoàng cắn chặt hàm răng sắc mặt thay đổi đến hết sức khó coi một bên là sắp vây lại phân thân đem hoác linh nhi tránh về đến phân liệt thân thể một bên lại là cường đại đến hắn không thể không động thủ phòng ngự nằm đấm nếu như hắn không phòng ngự tất nhiên sẽ chịu tương đối trình độ tổn thương nếu để cho ảnh tử lâm tử khâm cứu đi hoác linh nhi lời nói kế hoạch của hắn liền ngâm nước nóng có ảnh tử lâm tử khâm phân liệt đi ra cái kia nắm giữ ảnh tử lâm tử khâm toàn bộ tốc độ phân liệt thân thể tại đều không mặc dù b á n thần cùng quỷ đạo phái tổ sư bởi vì thiên đạo gò bó không thể nhúng tay chuyện nhân gian nhưng hoắc linh nhi nếu là một khi đến bọn họ địa bàn chính mình lại cưỡng ép tới cửa đi muốn đem bắt trở lại vậy coi như xem như là chủ động k i ê u khích liền tính tại chỗ bị giết thiên đạo cũng sẽ không đối b á n thần cùng quỷ đạo phái tổ sư hạ xuống bất kỳ t r ư ờ n g phạt nào mà hắn nếu là không quản ảnh t ử lâm t ử khâm công kích mà là đi đối phó mấy cái kia phân liệt thân thể lời nói vậy coi như không phải kế hoạch n g â m nước nóng đơn giản như vậy chỉ sợ hắn mạng nhỏ đều sẽ vứt bỏ bởi vì đến cảnh giới này bị thực lực c h ê n l ệ c không nhiều đối thủ cường đại như thế công kích đánh chúng. trên cơ bản thắng bại liền thấy kết quả cuối cùng chỉ cần không phải loại kia n ắ m chắc không được cơ hội ngớ ngẩn cũng sẽ không để hắn rơi xuống đất tại trên không đem hắn đánh đến chia năm xẻ bảy thần hình câu diệt mắt thấy công kích gần ngay trước mắt phân liệt thân thể bọn họ cũng đã đem phân thân đánh tan chuẩn bị khiên hoác linh nhi rời đi nơi này trong nháy mắt đó thời gian đều phản phất tiến t ĩ n h lại chương một nghìn năm trăm mười bảy bản lĩnh thật sự chương một nghìn năm trăm mười bảy bản lĩnh thật sự tiểu tử ngươi có phải hay không quá coi thường cô bao hàm thanh âm tức giận vang lên hai cô hoàn toàn khác biệt năng lượng va nhau đụng vào nhau phát ra tiếng nổ mạnh to lớn một lát sau, bụi mù t r ầ m rãi tan hết hiện lộ ra bên trong thời khắc này tình huống lúc đầu yêu hoàng gặp phải là cả hai chỉ có thể tuyển chọn thứ nhất c ụ c diện căn bản là không có cách làm đến chiếu cố có thể hiện trạng như là yêu hoàng một cái tay thay đổi đến tựa như đá quý màu tím đồng dạng vững vàng tiếp nhận ảnh t ừ lâm tử khâm nằm đấm cả hai chỗ năng lượng thu phát còn đang không ngừng tiến hành b a t r ạ n g chỉ bất quá hai bên năng lượng thu phát bất luận từ cường độ vẫn là các phương diện khác đều không sai bật nhiều cho nên trong lúc nhất thời rằng có không song yêu hoàng nơi bả vai xuất hiện hai cái hơi mở màu tím hoa hạ thần long một bên, phát ra có chút tiếng long một bên nhìn chằm chằm ảnh tử lâm tử khâm phản phất tùy thời chuẩn bị phát động công kích giống như mà yêu hoàng một cái tay khác thì nhắm ngay những cái kia phân liệt thân thể một cỗ huyền diệu vô cùng ba động lan ra ngay sau đó chính là một cỗ cường đại đến khó lấy c h ố n g cự hấp lực hướng về những cái kia phân liệt thân thể bọn họ tập kích mà đi cứ thế mà đem bọn họ cho hút trở về thời khắc này yêu hoàng một đôi mắt bên trong chấp động lên tia sáng trên mặt xuất hiện chưa bao giờ có nghiêm túc từ khi hắn tấn cấp đến địa cảnh điên phong về sau liền xem như đối mặt cái kia mạc dạ cùng lâm trường sinh hắn cũng chưa từng có như vậy nghiêm túc qua thật vất vả tiến hành đến một bước này ảnh tử lâm tử khâm tự nhiên cũng không nguyện ý cứ thế từ bỏ. hắn lập tức vận dụng hậu chiêu ai biết yêu h o à n g đã sớm để phòng hắn một chiêu này yêu h o à n g hai vai bên trên cái kia hai cái màu tím hoa hạ thần long lấy so ảnh tử lâm tử k h â m còn nhanh tốc độ cắn ảnh tử lâm tử k h â m một cái tay khác bị cắn máy mắt ảnh tử lâm tử k h â m cảm giác xuyên thấu qua cái này hai cái hoa hạ thần long trong miệng bén nhọn rằng có đồ vật gì tiến vào trong cơ thể của mình ngay sau đó trong cơ thể hắn năng lượng liền bắt đầu thay đổi đến vô cùng rối loạn làm hắn căn bản là không có cách vận dụng mặt khác chiêu thức tiến hành đến tiếp sau công kích yêu hoàng thừa cơ hội này toàn lực đem những cái kia phân liệt thân thể toàn bộ h ú t tới mà sau lưng của hắn cũng đưa ra càng nhiều đầu màu tím hoa hạ thần long cắn về phía những cái kia phân liệt thân thể mặc dù tại ảnh tử lâm tử không điều khiển bên dưới bọn họ l i ề u mạng phản kháng nhưng cố kia hấp lực quá mức của quái bọn họ dốc hết toàn lực chống cự đều vẫn là tại một chút xíu bị h ú t đi qua mà còn hành động cũng nhận trình độ nhất định hạn chế đối mặt với cái kia mấy đầu toàn thân tản ra năng lượng cường đại ba động hoa hạ thần long bọn họ chỉ là khó khăn lắm c ó sức hoàn thù mà thôi ảnh tử lâm tử khâm nhìn thấy xuất hiện tình huống như vậy cắn răng một cái trực tiếp điều khiển một bộ khoáng cách hoắc linh nhi xa nhất phân liệt thân thể tự bạo đến thoát khỏi yêu hoàng gò bó cỗ này to lớn c u ầ n bạo năng lượng nổ bể ra đến thành đệ chết lạc đà cuối cùng một cọng dơm vốn là đã lung lay sắp đổ sắp phá nát tiểu không gian triệt để sụp đổ toàn bộ không gian bên trong tất cả toàn bộ đều theo không gian cùng nhau t r ô n vùi yêu hoàng cung ảnh tử lâm tử khâm còn có những cái kia phân liệt thân thể kịp thời vượt qua vết n ư ớ không gian trở lại chủ thế giới tại chỗ chỉ để lại một cái không gian thật lớn logic tại pháp tác lực lượng bên giới chậm rãi tiến hành bản thân ch vô luận là yêu h o à n g vẫn là ảnh tử lâm tử khâm đều không để ý tới cái này không gian lô rách có thể hay không đối xung quanh tạo thành nguy hại mượn từ cỗ kia phân liệt thân thể bảo tạc năng lượng cường đại yêu h o à n g cỗ kia hấp lực bị triệt tiêu mà khác phân liệt thân thể bảo hộ lấy hoác linh nhi như tên rời cung đồng dạng liền xông ra ngoài mà ảnh tử lâm tử khâm cũng mượn từ phân liệt thân thể tự bạo đối tự thân tạo thành phản vệ về sau phun ra một miệng lớn máu tươi làm công kích thủ đoạn chế tạo ra vô số cây nhỏ bé huyết tiến bắn về phía cái kia cắn cánh tay mình hai cái màu tím hoa hạ thần long. mặc dù sử dụng chính là tà tự quyển bên trong xem như là tương đối thuật pháp trụ cột nhưng ảnh tử lâm tử k h â m hướng huyết t i ễ n bên trong truyền vào có thể là thuần âm c h i lực bị đánh trúng về sau cô kia âm t à lực lượng lập tức đem hai cái màu tím hoa hạ thần long cho đông kết cô kia có khả năng nhiễu loạn trong cơ thể mình chân khí cùng âm khí lực lượng thần bí mất đi hiệu quả ảnh tử lâm tử k h â m lập tức tránh thoát ra lao yêu quái đối thủ của ngươi là ta tiếp xuống ta giống như ngươi mong muốn dốc hết toàn lực đánh với ngươi một trận ta cũng muốn nhìn xem đối mặt công kích kế tiếp ngươi là có hay không còn có cái tia công phu đi nhìn những địa phương khác tất nhiên phân liệt thân thể bọn họ đã mang theo như vậy đối với ảnh tử lâm tử khâm đến nói hắn hiện tại việc cần phải làm cũng chỉ có một kiện đó chính là đem hết toàn lực ngăn chặn yêu h o à n g năng lượng của hắn tiêu hao hết sức nhanh chóng trong nháy mắt trên c h á n âm dương hóa thần ấn đã tiêu hao một nửa tiếp xuống hắn muốn làm chính là dùng các loại cường đại chiêu thức cùng bí pháp công kích yêu h o à n g để hắn chỉ là ứng phó những này liền nhất định phải đem hết toàn lực căn bản hoàn mỹ đuổi theo hoác linh nhi chỉ cần hoác linh nhi an toàn đến liền tính hắn âm dương hóa thần ấn tiêu hao hết cũng không có cái gọi là ủy đạo âm dương thuật bên trong ghi chép các loại cường đại công kích bị ảnh tử lâm tử khâm phản phản ph h ảnh đương n tử lâm tử không điều khiển những ngày công kích từ từng cái phương hướng phô thiên cái địa hướng về yêu hoàng công tới lại cố ý lưu lại mấy cái sơ hở đi ra vô luận yêu hoàng từ bên kia phá vây hắn đều có thể cam đoan chính mình kịp thời đuổi theo cùng những n à y công kích tới cái hai mặt giác công đối mặt với nhan sắc khác nhau toàn bộ tản ra năng lượng cường đại ba động những ngày công kích yêu hoàng không khỏi nắm chặt lên s o n g quyền chết tiệt h ú n đản rõ ràng nắm giữ lấy cường đại như vậy cấm nhận vì cái gì không cần tới đối phó những cái kia đáng hận thần minh đâu vẫn là nói cho dù là ngươi tại sử dụng cường đại như vậy cấm nhận về sau đều không phải bọn họ đối thủ sao à xem ra là bằng không giải thích thế nào thân là không có miệng thần ngươi vậy mà lại chết đi hơn nữa còn chỉ lưu lại một đạo thực lực mười không còn một tàn hồn bất kể nói thế nào nhờ hồng phúc của ngươi vẹn vẹn chỉ là loại này trình độ quả nhiên vẫn là không đủ để đối phó trạng thái này hạ ảnh từ đâu tất nhiên rằng này dù sao về sau hắn cũng không còn sống lâu nữa bị hắn thấy được cũng không có cái gọi là ta liền khó được vận dụng một chút xíu bản lĩnh thật sự tốt trong lòng tự mình lẩm bẩm yêu hoàng khé thở dài một tiếng mắt thấy những công kích kia toàn bộ đều gần ngay trước mắt hắn không tránh cũng không tránh chỉ là đưa ra một cái trắng tinh bàn tay thon dài nhắm ngay những này công kích ảnh tử lâm tử khâm hơi nhũ lên lông mày hắn nghĩ mãi mà không rõ yêu hoàng rốt cuộc muốn làm những gì nhiều như thế cường đại như thế công kích cho dù là thiên cảnh sơ k ỳ cường giả cũng không dám như vậy nhẹ nhõm cứ như vậy đi đón có thể yêu hoàng lại hết lần này tới lần khác không tránh cũng không tránh càng thêm không tiến hành phòng cũng chỉ là như thế đưa ra một bàn tay những n à y cường đại công kích nháy mắt đem yêu h o à n g cái kia lộ ra vô cùng nhỏ bé thân thể thốt vệ cũng dự đoán bên trong năng lượng tiếng nổ cũng không có vang lên ngược lại một kiện chuyện cực kỳ kinh khủng xuất hiện Trước, 1518, liều chết trước 1518, liều chết những trước ế t trì hoãn. h n bí pháp kia cùng chiêu thức những cái kia đầy trời trói lọi q u a n mang những cái kia vô cùng cường đại cùng c u ồ n g bạo năng lượng tất cả những thứ này tất cả lẽ ra nên đánh chúng yêu hằng hoặc là bị phòng ngự được m ư i đối vô luận là loại nào tình huống đều tốt tất nhiên sẽ xuất hiện năng lượng bạo tạc tuyệt đối không thể nào là giờ phút này dạng quỷ dị tình huống ảnh tử lâm tử khâm cứ như vậy trơ mắt nhìn xem chính mình tất cả công kích lớn như vậy lượng năng lượng cùng đủ mọi màu sắc quang mang cứ như vậy lấy một loại tốc độ cực nhanh thu nhỏ cảm thấy mười phần bất khả tư nghị nhưng mà làm hắn càng thêm cảm thấy bất khả tư nghị chính là nguyên lai những năng lượng này cũng không phải là rút nhỏ sau đó toàn bộ đều tập hợp hướng về phía một cái phương hướng bọn họ bị hấp thu vô luận là những cái k i a cụ tượng hóa thành binh khí công kích vẫn là những cái k i a cùng loại với sóng năng lượng cùng đạn năng lượng loại hình công kích hoặc là loại kia phong ấn loại hình công kích bọn họ toàn bộ đều bị hấp thu chính là yêu hoàng đưa ra bàn tay kia liền phản phất phía trên có một cái loại nhỏ lỗ đen khổng l ộ như vậy năng lượng cùng công kích toàn bộ đều bị hấp thu đi vào a n h tử lâm tử khâm không có thời gian cân nhắc chuyện này rốt cuộc là như thế nào hắn hiện tại chuyện cần phải làm là không ngừng công kích tuyệt đối không thể để yêu hoàng đ u ổ i theo nợ bước vì vậy làm yêu hoàng hấp thu xong những n à y công kích về sau hắn ngay lập tức lần thứ hai phát động càng cường đại hơn công kích hướng về yêu hoàng toàn bộ n é m tới thời khác này yêu hoàng giống như lúc trước dáng dấp có rất lớn thay đổi hắn cặp kia mang tính tiêu chí con mắt màu tím biến thành màu đỏ sậm mà hắn một đầu xóa mái tóc đen dài cuối cũng đồng dạng biến thành màu đỏ sậm cho tới nay sắc mặt băng lánh lạnh nhạt tự trong miệng bình thường răng thay đổi đến bé n n ọ n miệng đại đại mở ra một bên thở hồn hẹn trong miệng còn một bên hướng xuống nhỏ xuống nước miếng hấp thu xong những n à y công kích về sau hắn vừa vặn thả xuống tay gặp ảnh tử lâm tử khâm phát động ra càng cường đại hơn công kích hắn đưa ra d à i ra rất nhiều lưỡi liếm môi một cái lần thứ hai đưa ra cái tay kia giống vừa rồi đồng dạng hấp thu xong những n à y công kích À, ngây thơ hấp thu xong những n à y công kích một máy mắt yêu hoàng nhắm lại lên hai mắt thản nhiên nói một giây sau hắn màu tóc cùng dáng rất lập tức khôi phục bình thường một cái tay nắm lấy ảnh tử lâm tử khâm hướng hắn mặt đánh tới năm quyết đ ảnh tử lâm tử không b lĩnh cắn lại là đ răng một cái toàn lực thoát khỏi yêu hàng tay sau đó nháy mắt biến mất ngay tại chỗ từ địa phương khác công kích tới hắn g tiếc à, vẫn là chú ý tới yêu hàng vừa rồi biến hóa cặp kia màu đỏ sầm con mắt để hắn mười phần không thoải mái ánh mắt kia lộ ra tham lam phản phất thế gian vạn vật tại cái này đôi mắt bên trong đều chỉ là đồ ăn mà thôi trước đây hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua yêu hoàng dùng loại này hình thái chiến đấu qua mà còn năng lực như vậy khó tránh cũng cùng trong truyền thuyết kia thao thiết rất giống phía trước hắn tại sa mạc không gian cùng cái kia đệ tứ chỉ dị thú vương thời điểm chiến đấu cái kia dị thú vương tựa hồ nắm giữ một kia thao thiết huyết mạch trong chiến đấu hướng về thao thiết tiến hóa cũng là có thể hấp thu tất cả năng lượng công kích mà yêu hoàng d i ớ i chướng cái bài danh kia thứ ba yêu vương càng là sử dụng cùng yêu hoàng giờ phút này gần như giống nhau như lúc có khả năng hấp thu năng lượng bị pháp lâm tử câm bị ép đi theo yêu hoàng cùng thi vương đến kỳ đàm sơn cổ mộ phía dưới đi thời điểm đã cùng hắn tách rời cho nên hắn căn bản không biết yêu hoàng b ả n thể đến cùng là cái gì giờ phút này nhìn thấy yêu hoàng nắm giữ sử dụng da q u ỷ dị như vậy lực lượng liền suy đoán yêu hoàng b ả n thể có thể hay không chính là thượng cổ tứ h u n g một trong thao thiết nếu như là thượng cổ tứ h u n g một trong có như thế hiện hách huyết mạch có khả năng tu luyện tới hiện tại trình độ cũng không phải không có khả năng nghĩ tới đây ảnh tử lâm tử k h ô n nhắm lại lên hai mắt nghĩ đến một cái biện pháp hắn chuẩn bị dùng ban đầu ở sa mạc không gian lúc đối phó thao thiết hóa đệ tứ chỉ dị thú vương lúc sử dụng thủ đoạn tới thăm dò một cái nhìn xem có thể hay không đối phó được yêu hoàng dù sao nếu như yêu hoàng bản thể thật là thao thiết lời nói huyết mạch truyền thừa cái chủng loại kia thôn phệ lực lượng cũng đã đại thành nói không chừng liền thượng vị lực lượng đều không được tác dụng nếu quả thật chính là như thế ảnh tử lâm tử k h â m còn không biết như thế nào mới có thể đối phó được yêu hoàng những cái kia giải rác năng lượng công kích yêu hoàng sẽ trực tiếp mau n g đến mà vật lý công kích từ không cần phải nói yêu hoàng cũng có thể ứng đối tự nhiên chỉ có ảnh t ừ lâm tử khâm sử dụng ra phía trước loại kia từ bốn phương tám hướng đồng thời lấy rất nhanh tốc độ căn bản muốn tránh cũng không được công kích yêu hoàng mới sẽ vận dụng loại kia thôn p h ệ lực lượng có thể yêu hoàng hấp thu những n à y công kích tốc độ rất nhanh chờ hắn chạy đến thời điểm yêu hoàng đã hấp thu xong những n à y công kích hoặc là mở ra một lỗ hổng đào thoát hắn liền tính bổ sung vật lý công kích cũng sẽ chỉ bị yêu hoàng chỗ ngăn cản căn bản không được tác dụng bất quá bây giờ hắn mục đích thủy chung là ngăn chặn yêu hoàng mà cũng không phải là đem đánh bại mục đích khác biệt cần thiết sử dụng thủ đoạn tự nhiên cũng liền không đồng dạng không q u ả n có thể hay không đối phó được yêu hoàng ít nhất hắn công kích như vậy phương pháp có khả năng đem yêu hoàng ngăn chặn để yêu hoàng không có cách nào đuổi theo chính mình những cái kia phân liệt thân thể quanh mình năng lượng thiên địa bị đại lượng hút vào ảnh tử lâm tử khâm trong cơ thể hắn bằng vào âm dương hóa thần chi pháp huyền diệu đem những thiên địa này năng lượng toàn bộ chuyển hóa thành chính mình lực lượng sau đó không ngừng hướng về yêu hoàng phát động tiến công lúc đầu trận đánh lúc trước dạng này hiện trạng yêu hoàng còn cảm thấy có chút khó giải quyết nhưng bây giờ hắn lại có vẻ vô cùng lạnh nhạt đối với cái này căn bản không chút nào lo lắng cái này cũng khó trách hắn hiện tại tất nhiên đã quyết định bộc lộ ra một chút xíu bản lĩnh thật sự vận dụng gia cố này có khả năng hấp thu đối phương tất cả năng lượng công kích lực lượng hắn như thế nào lại e ngại ảnh tử lâm tử khâm hướng chính mình ném khỏi đây bao lớn lượng công kích đâu khoe miệng nâng lên một vệ tham lam nụ cười yêu hoàng lần thứ hai hóa thành phía trước cái kia hình thái một đôi màu đỏ sậm con mắt đánh giá những này công kích sau đó đưa ra một đôi tay một bên không kịp chờ đợi hấp thu những này công kích một bên tự l ầ m b ầ m đối chính là như vậy công kích của ngươi càng điên càng, tốt. Vận dụng năng lượng càng nhiều cô càng thích càng nhiều cô còn muốn càng nhiều để cô một lần ăn đủ à tinh thuần như thế như may ỹ vị năng lượng cũng không phải. Cái gì thời điểm đều có thể ăn đến đến gì Cái có phải. thời thể điểm đều Thời từng gian i g â từng phút trôi qua, đảo mà ắ t từ bọn ban họ liền n g y chính i tối, hiểu cái liền chi hiệu biến ế đến n ảnh nhận thân hắn này cũng liền mang ý nghĩa âm dương hóa thần đêm đầu được được, đã lâm khâm cảm âm mất. May mà tử tử bắt thể khó chịu, hóa pháp h lực sắp c ý là tại cảm giác của hắn bên trong chính mình những cái kia phân liệt thân thể đã sắp đến bán thần không gian đây cũng chính là nói cho dù hiện tại hắn năng lượng hao hết như vậy chết ở chỗ này yêu hoàng cũng căn bản không kịp đổi kịp hắn những cái kia phân liệt thân thể đối với ảnh tử lâm tử khâm đến nói hoắc linh nhi bình an đến bán thần không gian cái này có khả năng tuyệt đối bảo vệ nàng chu toàn địa phương so cái gì đều trọng yếu mà đây cũng là hắn sau cùng nguyện vọng hiện tại tất nhiên đã lập tức liền muốn thực hiện hắn chính là chết ngay bây giờ cũng đã không t i ế c lao yêu quái ta tuyệt đối sẽ không để kế hoạch của ngươi được như ý ngươi liền tính có mạnh đến đâu ngươi cũng từ đầu đến cuối không phải ngày trên thực tế liền xem như trời cũng không cách nào chúa t ể tất cả mọi người vận mệnh còn sót lại một điểm cuối cùng thời gian ta liền hào hảo cùng ngươi chơi chơi thuận tiện lại đưa ngươi một phần đại lệ a hiện tại ảnh tử lâm tử khâm dù sao không giống như là lúc trước như vậy ích kỷ chỉ vì chính mình cân nhắc nhưng chính như hắn nói tới hắn cũng không có vĩ đại như vậy hắn biết rõ chính mình chết thân là chúa cứu thế lâm tử câm cũng sẽ cùng chết đi tại cái này dưới t u y ệ t cảnh chúng sinh một điểm cuối cùng ngọn lửa hy vọng đều đem triệt để dập tắt có thể là tại chúng sinh tính mệnh cùng hoác linh nhi một người tính mệnh ở giữa hắn vẫn là không chút do dự lựa chọn bảo vệ hoác linh nhi một người vì thế liền tính hy sinh đi chúng sinh hắn cũng ở đây không tiếc mà bây giờ tất nhiên hoác linh nhi an toàn đã được đến bảo đảm mà hắn còn sót lại một điểm cuối cùng sinh mệnh hắn cũng không có ý định cứ như vậy dừng lại tùy yêu hàng o giết hắn nếu như dùng hết chính mình một điểm cuối cùng sinh mệnh cùng lực lượng có khả năng trọng thương yêu hàng o thậm chí đem giết chết lời nói vậy hắn cũng coi là vì nhân loại làm ra một điểm cống hiến a nếu như nói âm dương hóa thần c h i pháp là q u ỷ đạo âm dương thuật âm dương quyển bên trong cuối cùng cấm nhận như vậy ảnh tử lâm tử k h â m g i ờ phút này muốn sử dụng một chiêu này chính là cả bản q u ỷ đạo âm dương thuật bên trong cuối cùng cấm nhận trong nháy mắt đó phản phất thời gian đều đình chỉ quanh mình tất cả lộ ra yên tĩnh như vậy tựa như là có người nhân xuống yên lặng chốt đồng dạng rõ ràng trừ cái đó ra không có mặt khác bất luận cái gì dị tượng ảnh tử lâm tử khâm t ử thân khí tức cũng không có bất kỳ biến hóa nào nhưng không biết vì cái gì yêu hoàng trong lòng dâng lên một cỗ mánh liệt h o à n g hốt sinh vật bản năng càng không ngừng thúc giục hắn lập t ứ c thoát đi nơi này tiểu t ử này rốt cuộc muốn làm những gì yêu hoàng đã thật lâu chưa từng cảm nhận được loại này nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sợ hãi hắn tại nội tâm chỗ sâu g ầ m ghét lúc đầu cho rằng tất cả đều n ắ m trong tay bên trong đồng thời đối quỷ đạo nhất mạch có rất sâu dài hắn đã dự liệu được ảnh tử lâm tử khâm sẽ sử dụng âm dương hóa thần chi pháp có thể là hắn nhưng vẫn là đối ảnh tử lâm tử khâm giờ phút này sử dụng một c h i ê u kia hoàn toàn hoàn toàn không biết gì cả ảnh tử lâm tử không trên trán ấn ký đã chỉ còn lại một chút xíu trên người hắn quang diễm cũng giống là trong cuồng phong cái kia một điểm ánh nến đồng dạng lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt hai mắt cũng gần như sắp khôi phục bình thường sau đầu thần hoàn bắt đầu sụp đổ âm dương hóa thần chi pháp hiệu quả lập tức liền muốn biến mất tính mạng của hắn chính thức tiến vào sau cùng đến ngược Cho cái chết cũng tiếc, không dù trên miệng nói cái gì chết cũng không tiếc, đã coi nhẹ sinh tử không quan tâm sống hay chết loại hình lời nói chân chính đối mặt tử vong thời điểm bất luận kẻ nào đều sẽ bao nhiêu cảm giác được hằng hốt cùng hắn nói là một loại phổ biến hiện tượng chẳng bằng nói đây là sinh vật bản năng nếu như là một nháy mắt bị cướp đi sinh mệnh thậm chí đều không có kịp phản ứng l i ề n chết kia dĩ nhiên không cần phải nói có thể giống như là ảnh tử lâm tử khâm như vậy rõ ràng cảm giác được chính mình sinh mệnh tại làm sao cùng đến ngược loại này tại thanh tỉnh trạng thái nhìn xem chính mình sinh mệnh một chút xíu trôi qua không có người sẽ không cảm thấy hoảng hốt có thể ảnh tử lâm tử khâm vô luận là trên mặt biểu lộ vẫn là ánh mắt đều trước nay chưa từng có ôn hòa trong nháy mắt đó hắn triệt để bông xuống tất cả sát ý cùng lệ khí trong lòng cũng xác thực không hề có một chút đối với sợ hãi tử vong ngược lại chính là giờ phút này trong lòng của hắn tràn đầy vui mừng cùng yên còn có một tia liền muốn giải thoát phía trước cái chủng loại kia như chút được gánh nặng hắn c h ầ m d ã i hai mắt nhắm lại trong miệng nhẹ nhàng phun ra dạng này hai chữ vô quy vẹn vẹn một m ấ y mắt không riêng gì cái này thế giới đồng vị diện mặt khác tất cả trong không gian địa cảnh trở lên cường giải nhộn nhịp đều có chỗ cảm ứng trên mặt lộ ra hoặc kinh ngạc hoặc nghi ngờ biểu lộ mà giờ khác này thất ở bản thần không gian chỉ đạo long chuẩn bọn họ tiến hành tu luyện bản thần cùng quỷ đạo phái tổ sư trên mặt lập tức lộ ra mười phần biểu tình k i ế p sợ bản thần sắc mặt thay đổi đến hết sức khó coi thất thanh nói cái này sao có thể đến quả thực là điên đối phó cái dạng gì địch nhân cần vận dụng một chiêu này a u ỷ đạo phái tổ sư cũng không nói gì chỉ là nháy mắt biến mất ngay tại chỗ long chuẩn bọn họ cũng có s ở cảm ứng nhưng rất rõ ràng bọn họ căn bản không biết phát sinh cái gì hướng bán thần hỏi thăm cái sau cũng lại không chịu nói ra một cái chữ chỉ là lo lắng lại lo lắng đi qua đi lại long chuẩn bọn họ rất nghĩ hoặc đường đường nắm giữ thượng vị lực lượng tự nhiên chi lực bán thần bình thường tựa như không dính khói l ử a trần gian nữ thần đồng dạng gặp không sợ hãi nhưng vì cái gì đối với cái này lại có như thế lớn phản ứng lão long không biết vì cái gì ta hiện tại cảm giác rất tồi tệ mặc dù trước đây chưa từng có trường hợp này mà còn ta cũng không nói lên được vì sao lại đột nhiên có loại này cảm giác nhưng ta chính là cảm thấy lao lâm hình như xảy ra chuyện tiểu ngũ ông đầu vừa rồi loại kia cảm ứng mười phần mềm liền rượu một nháy mắt hắn phảng phất về tới thái cổ thời kỳ tại cảm nhận được cô kia đến từ h ư n g hoang m ê n h m ô n g khí tức về sau hắn lại có loại cảm giác kỳ quái nghe tiểu ngũ lời nói long chuẩn cũng n h ư mày không nói cả ngươi ta cũng có cảm giác như vậy bất quá mặc dù cảm giác tốt nhất giống như là lao lâm nhưng có hình như không hoàn toàn là ta không biết hình dung như thế nào dù sao chính là lạ Cái, cái càng càng n qị đạo, đạo âm dương thuật là hắn viết hắn đương nhiên biết vô quy phát động về sau sẽ là một loại hậu quả như thế nào không quản là lâm tử câm vẫn là ảnh tử lâm tử khâm sử dụng ra một chiêu này kết quả đều tất nhiên là đồng dạng vì cái gì vô luận lặp lại bao nhiêu lần chẳng lẽ đều là giống nhau kết quả sao chẳng lẽ chú định vô luận ta cố gắng thế nào đều không thể thay đổi tất cả sao cái gì thiên đạo gò bó cái gì không cách nào chạy trốn số mệnh ta rốt c u ộ c không chịu nổi lần này ta nhất định muốn thay đổi tất cả những thứ này Quỷ đạo phái tổ sư một bên tốc độ cao nhất tiến lên một bên nắm chặt lên s o n g quyền cái kia trong lòng tự nói tràn đầy bi thiết cùng bất lực còn có cái kia khó mà dùng ngôn ngữ để kể ra phẫn nộ làm ảnh tử lâm tử không sử dụng ra vô quy về sau tại chỗ tất cả không có bất kỳ cái gì biến hóa liền một viên bụi đất đều không có xê dịch vị trí của nó khác biệt d Cái kêu bởi vì hát hạt cùng rách phục cùng cũng chỗ còn chuyện có hát phá dáng bởi tiểu gian hiện gian khôi biến tại hơi, giống nơi kêu không không khâm không không yêu xuất đều bình bóng vì gì hạt thủ hạ thường, ảnh hoàng thấy thật như phát tạo tử tử từ mất tâm dựng này ra lô mà mà lâm sau cùng một khắc này ảnh tử lâm tử khâm dùng hết còn lại một điểm cuối cùng khí lực đem vị trí của mình cùng đã đến bán thần không gian một bộ phân liệt thân thể thay đổi tới đây cũng là một chiêu này chỗ kinh khủng bởi vì những n à y phân liệt thân thể đều là ảnh tử lâm tử k h â m thân thể một bộ phận nói theo một ý nghĩa nào đó cùng bản thể của hắn là không có gì khác nhau cho nên hắn có thể tùy thời đem chính mình cùng những n à y phân liệt thân thể vị trí trao đổi mặc dù nói đã là không có vương hữu có thể an tâm rời đi cái này thế giới có thể là tại cuối cùng của cuối cùng hắn vẫn là nghĩ gặp lại hoác linh nhi một lần cuối ngắn ngủi một nháy mắt ảnh tử lâm tử k h â m thân thể liền xuất hiện ở bán thần không gian bên ngoài bởi vì âm dương hóa thần chi thuật đã trên cơ bản mất đi hiệu quả Cho nhưng ê n ắ n dùng năng cái kia l ợ ngừng tụ ra cánh tay cùng chân đã biến tụ tay ra đã mà ấ đất, t trên mặt đất, nhìn trước mắt trạng thái tại hắn như nhìn hôn hoác linh nghi, định nằm vẫn còn đang n cứ xác vậy mê dạp giới n không có chuyện gì về sau. hắn nhẹ nhàng thở ra. Nhưng g gì đã thở có sau, về ra. mà, liền tại hắn tâm niệm vừa động điều khiển những này phân liệt thân thể tranh thủ thời gian tiến vào b á n t h ầ n không gian thời điểm trước mắt của hắn lại nhiều ra một thân ảnh c h ừ trận pháp cùng với kết giới có thể tại sử dụng người chết đi về sau còn có thể giữ gìn trên đời này bên ngoài còn lại chiêu thức cùng b í pháp trên cơ bản đều là tại sử dụng người chết đi về sau liền sẽ lập tức mất đi tác dụng ảnh tử lâm tử không sinh mệnh chỉ còn lại một chút xíu cuối cùng hắn nhất định phải để những n à y phân liệt thân thể vội vàng đem hoác linh nhi đưa đến bán thần không gian bên trong đi mới được nếu không hắn một khi t ắ t thở những n à y phân liệt thân thể cũng sẽ đi theo biến mất từ hắn xuất hiện ở đây đến bây giờ nửa phút cũng còn không đến hắn có thể nói là không có chậm trễ bất luận cái gì một chút thời gian có thể cho dù là dạng này coi hắn nhìn thấy trước mắt đạo thân ảnh kia thời điểm trong lòng vẫn là lập tức dâng lên một cỗ tuyệt vọng yêu hoàng không biết vì cái gì thế mà cũng tại ngắn như vậy thời điểm xuất hiện ở nơi này hắn cùng mình phân liệt thân thể trao đổi vị trí thuộc về không gian bên trên thay thế theo ly đến nói yêu hoàng là không cách nào tại ngắn như vậy nháy mắt đi theo hắn cùng đi đến mà bên kia cách bán thần không gian nơi này liền xem như lấy địa cảnh điên phong cường giả tốc độ muốn đuổi đến đều phải cần nửa ngày thời gian cho nên cũng không thể nào là yêu hoàng từ bên kia chạy tới mà trọng yếu nhất chính là đây chính là q u ỷ đạo âm dương thuật cuối cùng c ấ p n h ậ n dựa theo ảnh t ử lâm tử không dự đoán yêu hoàng liền tính không có chết ít nhất cũng có thể bị trọng thương không cách nào nhúc nhích mới đúng a trên thực tế yêu hoàng đích thật là bị trọng thương hắn bên trên thân thể một nửa đều biến mất không thấy máu tơi dốc r hắn cũng không muốn biện pháp xử lý bất quá s á c thực nói hẳn là hắn căn bản không có cách nào xử lý bởi vì những cái k i a tổn thương không riêng vết c ắ t hết sức kỳ quái toàn bộ đều là góc vô n g hình dạng mà trên vết thương còn tràn đầy một loại thần bí năng lượng ngăn cản vết thương tái sinh yêu hoàng không hổ là yêu hoàng liền tính trên thân nhận nghiêm trọng như vậy tổn thương hắn cũng không có như vậy đánh mất năng lực hành động ngược lại dùng một loại nào đó phương pháp gần như đồng thời xuất hiện ở nơi này nhìn dáng vẻ của hắn tựa hổ là nhất định muốn bắt đi hoác linh nhi không thể vì cái gì nàng chỉ là cái bình thường tà tu mà thôi đối với kế hoạch của ngươi sẽ không có bất kỳ trợ giút nào ngươi thả nàng, mắt thấy những cái kia phân liệt thân thể liều chết chống cự lại bị thiếu nửa người yêu hoàng toàn bộ tiêu diệt ảnh tử lâm tử k h â m phun ra mấy ngụm lớn máu tươi ánh mắt cũng dần dần thay đổi đến mơ hồ hắn đem hết toàn lực hướng về yêu hoàng giống to thế nhưng lại căn bản không làm nên chuyện gì đang dùng ngắn ngủi vài giây đồng hồ liền giải quyết đi những n à y phân liệt thân thể về sau yêu hoàng cấp tốc tiếp lấy bởi vì cái cuối cùng phân liệt thân thể bị đánh tan mà sắp rơi xuống mặt đất hoác linh nhi sau đó sẽ mở một khe hở không gian lập tức nhảy đi vào cô vừa rồi cùng nói ngươi nói quá thật vẫn là muốn nguyền rủa bất lực chính ngươi những này đều có thể trước đây ngươi vô luận cái gì đối thủ đều có thể phá vỡ lại nhìn xem hiện tại thế nào ngươi cặp kia mềm yếu nằm đấm cái gì đều chạm đến không đến căm hận a ảnh tử căm hận cùng p h ấ n nộ những cái này mới là ngươi lực lượng cội nguồn cái gì thích cùng tiện lương sẽ chỉ làm ngươi thay đổi đến vô cùng nhỏ yếu nếu như ngươi còn có thể tỉnh n ữ a tới liền đến chúng ta phía trước đại bản doanh tìm cô a khoảng thời gian này cô sẽ bảo đảm an toàn của nàng nhưng nếu như ngươi một mực không đến cô cũng không dám cam đoan lúc nào sẽ bởi vì không kiên nhẫn mà đem nàng giết chết ta k ỳ thật tại yêu hoàng nói được nửa câu thời điểm một cỗ màu xanh nhặt tràn đầy sinh mệnh khí tức năng lượng liền phô thiên cái địa hướng hắn áp chế tới xung quanh thực vật cũng điên cuồng lớn lên hướng hắn lan tràn tới nơi này là bán t h ầ n địa bàn thân là thiên cảnh đình phong cường giả nàng như thế nào lại không tại ngay lập tức liền phát giác được yêu hoàng xuất hiện đâu yêu hoàng biết rõ chính mình muốn tiết kiệm thời gian nhưng đang nhanh chóng cướp đi hoác linh nhi về sau cũng không có vội vã rời đi mà giống như khăng khăng muốn nói ra dạng này mấy câu nói yêu hoàng trạng thái vốn là không tốt muốn đối mặt bản thân thân lực thực sự là quá mức miệ tưỡng không gian xung quanh cũng đều bị bán thần phong tỏa nhìn qua hắn tựa hồ đã không chỗ có thể trốn có thể hắn là yêu hoàng yêu tộc hoàng đế là đương kim thế giới trừ thần bên ngoài tồn tại cường đại nhất một trong cho dù đối mặt chính là kém một chút liền có thể trở thành thần bán thần hắn cũng không có bất kỳ e ngại đem hết toàn lực chống cự cố năng lượng kia đồng thời hắn cắn răng dùng bí pháp sẽ mở một khe hở không gian sau đó mang theo hoác linh nhi chui vào ánh mắt càng ngày càng mơ hồ thân thể càng ngày càng băng lãnh ảnh tử lâm tử khâm hai mắt chậm rãi đóng lại cuối cùng nhìn thấy tình cảnh lại không phải hoác linh nhi bình an tiến vào bán thần không gian mà là chính mình dùng hết tất cả nhưng vẫn là không ngăn cản được yêu hoàng đem hoác linh nhi cho mang đi còn cho ta đem linh nhi còn cho ta con mẹ nó chứ làm sao vô dụng như vậy vì cái gì mãi đến cuối cùng ảnh tử lâm tử khâm hai mắt hoàn toàn đóng lại cuối cùng một hơi cũng nuốt xuống trên mặt của hắn tràn ngập sự không cam lòng cùng tuyệt vọng còn có sâu sắc b i thương hai hàng nước mắt theo viền mắt trượt xuống ánh mắt hoàn toàn rơi vào hát cám lúc yêu hoàng mang theo hoác linh nhi biến mất tại bởi vì bán thần quấy nhiễu mà thay đổi đến vô cùng cuồng bạo cùng không thể khống dị không gian bên trong mây đen dày đặc bầu trời viên thứ nhất dọn mưa rơi xuống nhỏ xuống tại ảnh tửa hắn ầ thần n hiện tại bán thần không gian bên ngoài, những nước xuất tại tại cái kia nước mưa s p h thời ánh ỏ xuống ở trên người nàng thời điểm, liền bị trên người nàng ở điểm, bị sau á n g nhu ò cho bắn ra, nàng cứ bắn nàng như ra, vậy túi đ ầ nhìn n xem đầy đất bị ư ớ cùng mưa mở máu ngất vết c với ảnh tử lời â khâm thân m tử vết thương trồng chất tàn tạ thân thể. Hắn cùng sau l nói còn tại bán thần bên thai q u a n quẩn loại này trang diện cho người sung kích quá mức c ư ờ n g đại cho dù là bán thần trong lòng cũng dâng lên mấy phần không đành lòng cùng thương hại nàng vừa phát hiện yêu h o à n g liền lập tức có hành động có thể vừa đến nàng không nghĩ tới yêu h o à n g có năng lực chống cự thần lực của mình thứ hai nàng cũng không có nghĩ đến yêu h o à n g sẽ điên cuồng đến dùng n h ấ t ngang ngược thủ đoạn cưỡng ép xông phá nàng đối không gian phong tỏa sau đó cứ như vậy xông vào cái k i a bởi vậy thay đổi đến c u ồ n g bạo không thể khống dị không gian bên trong đi cho dù hắn là địa cảnh cơn giả xuyên qua loại này dưới trạng thái dị không gian an toàn tới mục đích khả năng liền một phần trăm cũng chưa tới có thể cho dù là dạng này hắn vẫn là làm như vậy hoàn toàn nông lung bạch quan bên trong quanh mình tất cả đều để hắn cảm thấy một cỗ thoải mái dễ chịu cùng ấm áp loại cảm giác này thật giống như nằm tại m â u thân trong lồng ngực đồng dạng để người yên tâm cùng vung lòng mụ mụ hắn tự mình lẩm bẩm có thể qua không bao lâu hắn lại đột nhiên ý thức được chính mình từ trước đến nay chưa từng có qua phụ mẫu càng thêm chưa từng có thể nghiệm qua nằm tại m â u thân trong lồng ngực đến tột cùng là cảm giác gì à. hắn đột nhiên mở hai mắt ra quanh mình tất cả lại tại một nháy mắt bên trong phát sinh thay đổi n g ô n g lung bạch quang biến mất khắp nơi đều thay đổi đến một mảnh đen kịt trong lòng của hắn lập tức luôn uống bất an nhìn xung khắp không nghe nơi đều nghe không được m ộ thật kỳ quái tất cả đều như vậy kỳ quái đổi lại những người khác giờ phút này nhất định sẽ nghĩ cái này thế giới đến cùng là thế nào vì sao lại đột nhiên biến thành cái dạng này có thể là hắn cũng không có bởi vì hắn tại dạng này thế giới sinh sống hơn hai mươi năm mặc dù không muốn thừa nhận nhưng không hề nghi ngờ nơi này chính là cố hương của hắn là hắn vô cùng quen thuộc làm thế nào cũng không nguyện ý trở lại địa phương ảnh tử thế giới một cái hắc á m đồng thời t ĩ n h lặng không tiếng động thế giới tất cả sinh hoạt ở nơi này ảnh tử thông thường giao lưu đều giống như lặng liên kịch đừng dạng dựa vào khoa trương thân thể hành động cùng loại kia chỉ có ảnh tử ở giữa mới có thể tiến hành im lặng trò chuyện lộ ra vô cùng hoang đường một người mà vừa rồi bắt đầu liền phát hiện chính mình một lần nữa về tới cái này thế giới đồng thời khắp nơi bồi hồi hắn thì chính là lẽ ra nên đã chết đi ảnh tử lâm tử khâm hắn không hiểu vì cái gì chính mình rõ ràng đã chết lại hết lần này tới lần khác lần thứ hai về tới nơi này hắn chưa từng có chết、qua. cho nên không biết ảnh tử chết về sau có thể hay không đi theo bản thể đi âm tạo địa phủ vẫn là nói ảnh tử bọn họ sau khi chết đều sẽ trở lại cái này để người cảm thấy kiềm chế không thở nổi ảnh tử thế giới cuối cùng vẫn là về tới đây tới rồi sao ảnh tử lâm tử khâm tự mình lẩm bẩm bất kể thế nào hắn đều không quan trọng hiện tại hắn lo lắng nhất vẫn là hoác linh nhi mất đi ý thức phía trước những cái k i a hồi ức lần lượt tràn vào trong đầu bên trong hắn nhớ lại rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra hiện tại yêu hoàng bị hoác linh nhi mang đi mặc dù yêu hoàng nói hoác linh nhi tạm thời là an toàn thế nhưng yêu hoàng lại còn nói nếu như hắn quá lâu không xuất hiện hoác linh nhi còn là sẽ bị chết một cỗ cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng tuyệt vọng từ đáy lòng dâng lên hắn một quyền hung hăng nện vào bên cạnh công trình kiến trúc phía trên vẹn vẹn như thế một cái công trình kiến trúc cầm vang sụp đổ q u a n mình ảnh tử dọa đến nhảy dựng lên tay chân lung tung huy động nhìn qua rất dáng vẻ kinh hoàng nhưng thủy trung không phát ra được thanh âm nào thật sự giống như là tại biểu diễn lặng yên kịch đồng dạng để ảnh tử lâm tử k h ô n g cảm thấy chán ghét đại lâu sụp đổ không có bất kỳ cái gì âm thanh những cái kia thép cùng si mang khối vụn vụ nện đến một chút vô tội bị liên lụy ảnh tử lúc vẫn là không hề có một chút thanh âm bị đập chúng cái kia còn chưa chết hắn không ngừng mà đ ấ m mặt đất d â y rồi lấy từ đầu đến cuối không phát ra được bất luận cái gì một điểm âm thanh cũng bởi vì là anh tử cho nên không có máu tươi chảy ra nhìn qua để người rất khó có loại kia thế giới trên mặt đất phát sinh cùng loại sự kiện thời điểm sự sợ h a i ấy cùng khẩn trương cảm giác lại nhiều hơn m ấ y phần kỳ quái cùng trong lòng run dậy cảm giác anh tử lâm tử khâm tiến lên đá một cái bay ra ngoài những cái kia khối vụn giải cứu ra đạo kia anh tử sau đó quay người liền rời đi nơi này hiện tại đến cùng là tình huống gì hắn căn bản không làm rõ ràng được nếu quả thật chính là tại ảnh tử thế giới bên trong lời nói hắn liền nhất định muốn nghĩ biện pháp lần thứ hai rời đi nơi này mới được hắn mặc dù tốt xúc động dễ dàng mất lý trí nhưng cái này cũng không hề đại biểu đầu góc hắn đơn giản phía trước cùng an thái quân cùng nhau rời đi ảnh tử thế giới thời điểm hắn liền nghĩ đến sau này vạn nhất phát sinh cái gì ngoài ý m ớ n lại trở lại ảnh tử thế giới lại nên làm cái gì vì vậy cái kia về sau hắn một mực đang tìm an thái quân hỏi thăm chính hắn đều có thể rời đi ảnh tử thế giới phương pháp theo lý mà nói ảnh tử bí thuật chỉ có thao túng ảnh tử ảnh lang vương nhất mạch mới có thể sử dụng hắn xem như bị thao túng ảnh tử là căn bản không có điều kiện kia tập biết cái này, chút bí pháp. có theo ể thể thể mà lại ảnh tử lâm tử khâm lại lang tại mạch ảnh ảnh tồn như vậy đặc hắn không chỉ có thể đủ tập sẽ ảnh lang vương nhất mạch bí thuật, còn có thể sử dụng thù, chỉ thuật, tử tử tập rất tốt. sử cứ đặc có vậy đủ có sẽ bí hai người chậm rãi quen xem như yêu hoàng bộ hạ trung thành đối với yêu hoàng mười phần xem trọng ảnh tử an thái quân cũng là không ngại dạy ảnh tử lâm tử khâm hai chiều dù sao không phải cái gì hạch tâm độ vận cho nên không lâu sau đó ảnh tử lâm tử khâm tựa như nguyện được đến từ ảnh tử thế giới rời đi phương pháp hắn nhớ tới đầu tiên là muốn dùng ít nhất ba trăm đạo ảnh tử xem như tế phẩm mới có thể đầy đủ phát động cái này một bí pháp mà muốn để hắn tử bằng phẳng ảnh tử biến thành lập thể thì nhất định phải càng phức tạp trình tự làm việc tốt tại hắn hiện tại cùng quanh mình những cái kia ảnh tử cũng không giống nhau cho nên hắn hẳn là cũng cũng không cần sử dụng loại kia để chính mình lần thứ hai biến thành nhân loại bí pháp ba trăm đạo ảnh tử sao ảnh tử lâm tử k h â m nắm chặt lên s o n g quyền có chút do dự ảnh tử cùng thân thể là một thể cả hai nếu là tách ra quá lâu lời nói song phương đều sẽ tiêu vong mà tại cả hai cũng không bị bí pháp nào đó tách ra dưới tình huống một phương nếu là tiêu vong một phương khác cũng sẽ tùy theo tiêu vong cũng chính là nói nếu như hắn tại chỗ này dùng ba trăm đạo ảnh tử xem như tế phẩm như vậy cũng liền mang ý nghĩa có ba trăm đầu sinh mệnh sẽ vì cái này hy sinh lúc trước hắn khẳng định là không chút do dự lập tức liền động thủ dù sao ảnh tử thế giới bên trong hiểu được rèn luyện thân thể của mình để chính mình mạnh lên dị loại cũng chỉ có hắn một cái mà thôi lấy hắn thực lực muốn đối phó những này ảnh tử quả thực là chuyện dễ như chở bàn tay có thể hắn giờ phút này lại có chút do dự đang lúc hắn bởi vì nên lựa chọn như thế nào thời điểm hắn lại đột nhiên có cảm ứ n g xoay người sang chỗ khác mới phát hiện có một ít tay cầm gậy cảnh sát đảm nhiệm nhân viên cảnh vụ nhân vật ảnh tử chính hướng hắn đuổi đi theo ảnh tử đều là tối đen như mực quần áo trên người cái gì cũng đồng dạng là tối đen như mực Chỉ có thực cái thể thông qua hình dáng đến phân biệt. Thực sự là thấy không biệt, dáng đến gì qua sự là lắm rõ ảnh tử lâm à nghề nghiệp、gì. nếu không bọn nó trên mang cùng trong cảnh ảnh gì, gậy phải theo theo thì đầu kệm tay sát, tử mũ l tử khâm thật đúng là không biết truy chính mình ảnh tử đến cùng là chút làm cái gì khẽ lắc đầu ảnh tử lâm tử khâm cũng đối những này ngớ ngẩn là cảm thấy im lặng bọn họ cũng bất động não suy nghĩ một chút có khả năng một q u y ề n truy sụp đổ một tòa cao ốc có thể là cái gì hời hợt hạ người sao cầm ấy cây gậy cảnh sát đuổi theo liền có thể đem hắn chế phục bất quá nghĩ lại bọn họ đều là ảnh tử xác thực không có não loại này khí quan tồn tại trên thực tế tất cả ảnh tử đều giống như được thiết lập tốt trí tuệ nhân tạo đồng dạng cứng nhắc tới cực điểm hoàn toàn không hiểu được cái gì gọi là biến báo cũng chính vì vậy lúc trước hắn muốn thay đổi muốn rời khỏi cái này ảnh tử thế giới trở thành con người thực sự t hưởng thụ một chút tại cái kia rực rỡ nhiều màu thế giới trên mặt đất sinh hoạt là cảm giác gì thời điểm mới sẽ bị những cái kia ảnh tử chỗ cười nhạo cùng châm trọc c h ư ơ một nghìn năm trăm hai mươi hai biến trở về tu la c h ư ơ một nghìn năm trăm hai mươi hai biến trở về tu la ta thật sự là không hiểu rõ rõ ràng có cùng cái k i a lão yêu quái ngang nhau thực lực vì cái gì sẽ còn thua bởi hắn đâu ngươi thật là làm cho ta thất vọng tới cực điểm nếu như ngươi chịu nghe ta đổi ta lên tình huống như vậy liền căn bản không có khả năng phát sinh nếu như là ta lời nói nhất định có khả năng đem hoác linh nhi cho ngươi đ o ạ c lại a n h tử lâm tử khâm vừa mới chuẩn bị tạm thời tránh đi những n à y ảnh tử cảnh sát rời đi nơi này tìm một chỗ thật tốt tỉnh táo lại suy nghĩ một cái đ ấ y lòng cái k i a thanh âm thần bí lại hết lần này tới lần khác vào lúc này vang lên nói ra dạng này mấy câu nói cùng lúc đó ảnh tử lâm tử khâm cảm giác chính mình hình như không thể động đậy ngươi mất ở chỗ này nói nhảm ngươi không nên đem ta trở thành ngớ ngẩn ta biết ngươi đến cùng muốn làm gì ta đã cùng ngươi nói rất rõ ràng ta là tuyệt đối sẽ không đem thân thể giao cho ngươi hiện tại phiền phức n g ư ơ i liên t ĩ n h một chút không nên quay r à y ta suy nghĩ đối sách ảnh tử lâm tử khâm ở trong lòng giống giận lúc này hắn rõ ràng đã đủ phiền thoái mà lại thanh âm này còn chạy ra quấy r ố i thực sự là để người cảm thấy nổi nóng ha ha ha ha n g h e một chút ngươi nói là cái gì nói nhảm không nên quay r à y ngươi suy nghĩ đối sách g ờ i đi nơi này phương pháp rõ ràng liền bày ở trước mặt ngươi ngươi còn suy nghĩ cái gì cầu thị đối sách những này ảnh tử cùng ngươi vô thân vô cố sống chết của bọn nó cùng ngươi có quan hệ gì toàn bộ g i ế t chết không phải tốt sao cũng là bởi vì ngươi như vậy mềm yếu mới sẽ trơ mắt nhìn xem hoắc linh nhi bị cướp đi có muốn hay không ta cho ngươi một chiếc gương để ngươi chiếu chiếu một cái nhìn xem ngươi bây giờ bộ dáng này giống ai ngươi bây giờ toàn bộ liền cùng cái t i a mềm yếu bà mẹ lâm tử câm giống nhau như lúc chú ý sợ trước phía sau sợ hãi rủ rẻ đại sự gì đều không làm thành ngươi bây giờ có phải là đều không làm rõ ràng được ngươi rất muốn nhất được đến chính là cái gì vì hoắc linh nhi ngươi liền chính mình sinh mệnh đều có thể không chút do dự trả giá Đối mặt ngay h ữ n này cùng ngươi vô thân vô cấu người đi đường giáp đất Bình Đinh ngươi đồng tình tràn cố giáp đi lại vô vô ớt tâm l n không đành lòng hạ thủ. Nói như hạ thủ. v ậ nguyên ngươi mệnh nguyên lai cứ như tiện, liền những này người qua đường giáp đất Bình Đinh cũng không bằng. Nghe giáp qua vậy lai lai cứ ớt xong thanh âm thần bí mấy câu nói ảnh tử lâm tử khâm trong đầu hiện ra chính mình tắt thở phía trước cái kia sau cùng một màn dùng hết tất cả hắn cứ như vậy nhìn xem hoác linh nhi bị yêu hoàng mang đi biến mất tại dị không gian bên trong tính mạng của hắn đương nhiên trọng yếu mà hoác linh nhi an nguy đối với hắn mà nói lại so chính hắn tính mệnh còn trọng yếu hơn có thể là cái này cuối cùng muốn trở thành hắn tế phẩm c h ợ giúp hắn rời đi cái này ảnh từ thế giới cái k i a ba trăm đạo ảnh từ đâu tựa như thanh â m thần bí nói tới bọn họ những ngày cùng chính mình không có bất kỳ quan hệ nào người qua đường giáp đất bính đinh thật đến mức để chính mình như thế xoắn suýt sao ngươi lại lạm sát kẻ vô tội ta không phải nói qua cho ngươi giết chết những địch nhân kia là được rồi sao bọn họ tay không tất sát đồng thời căn bản không có muốn chiến đấu ý tứ đ ô i chúng ta sẽ không tạo thành bất cứ uy hiếp gì ngươi lại vung đao liền rết ngươi quá thảm nhịn ngươi quả thực chính là đang lãng phí sinh mệnh ngươi quả thực chính là ác mà còn nhớ do yêu hoàng cùng thi vương hưng sư động chúng muốn đem hắn bắt về thời điểm hát hạt dùng còn lại mấy cái bên kia cứ điểm xem như hy sinh quân cờ đến điểm hộ đại bản g doanh đồng thời còn phái ra một chút thủ hạng uy trang thành hắn xuất hiện tại từng cái cứ điểm hoắc linh nhi tự nhiên không muốn đem những này giống như người nhà đồng dạng cấp dưới cứ như vậy coi như pháo hôi bỏ qua vì vậy liền mang ảnh tử lâm tử khâm cùng nhau đi ra cứu viện những bộ hạ này tại cái nào đó cứ điểm đối mặt một chi yêu tộc quân đội thời điểm bên trong hỗn hợp một chút từ đ ấ y lòng không muốn phát động chiến tranh lại bị yêu hoàng lấy người nhà tính mệnh ý hiếp bên trên chiến trường phái chủ hòa yêu tộc hoắc linh nhi chủ trương là giết chết còn lại mấy cái bên kia yêu tộc là được rồi những này phái chủ hòa yêu tộc tất nhiên căn bản không có muốn cùng bọn họ chiến đấu y tứ liền thả bọn họ tính toán có thể ảnh tử lâm tử khâm lúc ấy vì thúc đẩy chính mình tu la minh vương nhanh thành hình nhất định phải góp nhặt đại lượng sắc khí tại biết hoắc linh nhi muốn thả bọn họ nhưng lại chưa kịp tỏ thái độ thời điểm vượt lên t r ư ớ c đem bọn họ toàn bộ đều giết sạch khi đó hắn chỉ cần là vì ích lợi của mình thậm chí vẹn vẹn vì tìm niềm vui đều sẽ không chút do dự tiến hành đ ổ sát sẽ không có mảy may lòng thương hại vô luận là lao nhân vẫn là trong tá lót hài nhi hắn đều có thể dùng phương thức tàn nhẫn nhất đem giết、chết. thật bây giờ suy nghĩ một chút có lẽ tối t â m bên trong tự có báo ứng hắn không biết cướp đi bao nhiêu người quan tâm nhất thân nhân hoặc là người yêu chia rẽ không biết bao nhiêu gia đình thủ thành không biết bao nhiêu bi kịch quay đầu lại người mình thương yêu nhất cũng bị cướp đi chính mình cuối cùng cũng cảm nhận được những cái kia bị chính mình sát hại người thân nhân cùng người yêu đến cùng là một loại như thế nào tâm tình hoắc linh nhi lúc ấy phẫn nộ biểu lộ cùng lời nói phản phất còn quanh quẩn ở bên t h a i hắn không muốn lại chế tạo bi kịch hắn càng thêm không muốn hoắc linh nhi biết được hắn vì cứu nàng trở về hy sinh như thế nhiều người mệnh sau đó lộ ra chán ghét nét mặt của hắn cho nên hắn mới do dự muốn hay không độc thủ liền tính về sau nàng nắp khí quản ác ngươi sẽ bất mãn cách làm của ngươi nhưng ít ra ngươi có khả năng đem nàng cứu trở về ít nhất nàng còn có thể sống được á n trách ngươi quá mức tàn nhẫn nhưng nếu như ngươi lại tại chỗ này lằng nhà lằng n h à n g chậm trễ thời gian yêu hoàng một khi đợi đến không kiên nhẫn sau đó động thủ ngươi đến lúc đó liền ôm một cỗ thi thể hồi báo với nhất thời động lòng chắc cần không có đ ố i cái kia ba trăm đạo ảnh từ động thủ v i ệ c thiện a lại tới đây là ảnh t ử lâm tử khâm ghét nhất cũng là cảm thấy nhất không ổn địa phương đạo kia thanh âm thần bí đâu chỉ giống trong bụng hắn run đũa quả thực liền so chính hắn còn hiểu hơn hắn mỗi một lần vô luận trong lòng của hắ đạo này thanh âm thần bí đều có thể hoàn toàn nhìn thấu tại cái này đến thanh âm thần bí trước mặt hắn tựa như là không có bất kỳ cái gì che chắn đồng dạng cái gì đều giấu không được cái gì đều bại lộ đi ra nhưng không thể không nói đạo thanh âm này lời nói xúc động tiếng lòng của hắn hắn tình nguyện sau này đôi này dính đầy máu tươi không sạch sẽ hai tay cũng không còn cách nào ôm hoác linh nhi cũng không nguyện ý dùng một đôi sạch sẽ tay ôm hoác linh nhi thi thể hồi bao chính mình những cái kia v i ệ c thiện hắn vốn chính là ác nhân trên tay đã dính vào máu tươi là thế nào đều không thể dựa y cho nên hắn còn không bằng liền đóng vai tốt chính mình ác nhân, nhân vật làm, chính mình chân chính nên làm sự tính tốt、Đối không sai ngươi nên nghĩ như vậy mau tới đi thời gian thật không nhiều lắm ba trăm đạo ả n h tử rất nhanh liền sẽ góp đủ ngươi bây giờ nhất định phải rời đi nơi này nhất định phải nhanh đi cứu hoác linh nhi mới được ngươi chỉ cần ghi nhớ điểm này là được rồi tất cả vì thực hiện mục đích này mà làm hy sinh đều là đáng giá cuối cùng ngươi không ngại ghi nhớ ta một câu nếu như là chú định vô luận như thế nào đều muốn đi hoàn thành sự tình như vậy cho dù ngươi lại không muốn làm lại không muốn vì cái này tay nhiễm máu tươi ngươi đều nhất định muốn đem hoàn thành Cái tử tử t tử tử đúng vậy à nếu như là chú định không phải là hoàn thành không thể sự tình vô luận bỏ ra cái giá gì hắn đều muốn đi hoàn thành vì cứu ra hoác linh nhi hắn căng nguyện một lần nữa rơi vào h tám một lần nữa hóa thành tu la chứ một nghìn năm trăm hai mươi ba đường trở về chứ một nghìn năm trăm hai mươi ba đường trở về tòa thành thị này có một phần ba hóa thành phế tích rất lớn phạm vi bên trong công trình kiến trúc toàn bộ sụp đổ mặt đất cũng tất cả đều là lón cùng dày đặc vết rách liền phảng phất bị lựu đạn dày đặc quanh tạc qua giống như một cái hố sâu to lớn bên trong mấy trăm đạo ảnh tử bị trồng chất thành một ngọn núi nhỏ ảnh tử lâm tử không tay nắm lấy năng lượng ngưng tụ thành trường đao liền đứng tại ngọn núi nhỏ này phía trước hắn túi đầu thấy không rõ lúc này đến cùng l ạ như thế nào biểu lộ nửa ngày hắn ngửa đầu nhìn hướng đồng dạng tối sầm bầu trời có chút nhắm hai mắt lại khẽ thở dài một tiếng hắn rất rõ ràng tất nhiên cái này ba trăm đạo ảnh tử đã bản thân bị trọng thương nằ tất nhiên m a n quyết định muốn một lần nữa hóa thành tu la liền thu hồi ngươi những cái kia mềm yếu thiện lương cùng đồng tình a tu la là không có tình cảm trong lòng cái thanh âm kia lần thứ hai vang lên đối với hắn như vậy nói xong có thể hắn nhưng căn bản không có bất kỳ cái gì tâm tình đi để ý tới gia hòa này bất quá chính hắn trong lòng cũng rõ ràng Có một số vì i khi làm liền không còn cách nào quay đầu, cùng hắn tại nơi thời gian đi ệ c còn cách cùng trách, được còn chính một làm tâm làm m tự rất tranh thủ tốt không không hắn lương nào dày nấy bằng vò, quay đầu, ấy đó n tỉnh. h sự vậy ì v hắn hít sâu m ộ t hơi mở hai mắt ra dùng bén nhọn móng tay vạch phá hai bên bàn tay máu tươi róc rách chạy xuống nhỏ xuống tại trên mặt đất cùng lúc đó hắn thấp giọng tụng niệm tối nghĩa dài dòng chú ngữ n những cái kia nhỏ xuống đi máu tươi liền phản phất có chính mình độc lập sinh mệnh đồng dạng bắt đầu hội tụ vào một chỗ sau đó trên mặt đất tạo thành một cái to lớn phát trợn vì để tránh cho về sau những cái kia chết đầu v ó c ảnh tử thế giới người chấp pháp lại không chú ý thực lực trên lệnh hướng hắn xông lại hắn trước đó bố trí một cái cường lực kết giới đem cái hố sâu này cho ba phủ bên ngoài những cái kia ảnh tử là tuyệt đối không xông vào được đến cũng không có khả năng quáy dày đến hắn l i ê n kém một chút làm chú ngữ niệm tụng s o n g xuôi về sau ảnh tử lâm tử khâm trong đầu hiện lên hoác linh nhi gương mặt xinh đẹp hắn một bên nhẹ giọng tự nói một bên chấp tay hành lễ một cố cường đại năng lượng ba động lấy thân thể của hắn làm trung tâm bộc phát ra máu tơi hội tụ thành pháp trận tỏa g i huyết sắc hoang vị trí trung tâm những cái kia bản thân bị trọng thương không cách nào động đ dung nhập vào trong pháp t r ậ n mặt to lớn màu đen cổ sáng phóng lên tận trời nghi thức tiến triển tất cả thuận lợi mà còn đã đi tới sau cùng trình tự ảnh tử lâm tử khâm xông vào màu đen cổ sáng bên trong nghiệm động lên truyền t ố n g chú ngữ muốn đem chính mình truyền t ố n g đến bán thần không gian phía ngoài mảnh rừng tây kia bên trong có thể là hắn định vị thất bại tự thân lại bị màu đen cổ sáng cho truyền t ố n g ra ngoài còn không có đợi hắn kịp phản ứng hắn liền kèm theo cổ sáng phóng lên tận trời phía dưới một mảnh đen kịp ảnh tử thế giới tựa như tấm gương vỡ vụn đồng rạng bắt đầu sụ đổ biến thành từng từng khối mảnh bốn phía vẫn cứ tĩnh lặng không tiếng động ảnh tử lâm tử khâm không hiểu giờ phút này đến cùng phát sinh cái gì thế nhưng hắn đã ý thức được chính mình vừa rồi ở địa phương sợ rằng cũng không phải thật sự là ảnh tử thế giới chúc mừng ngươi cửa thứ nhất đã thuận lợi thông qua không biết kéo dài bao lâu hát cám cuối cùng biến mất ảnh tử lâm tử khâm không ngừng lên cao trước mắt xuất hiện một đạo yếu ớt điểm sáng màu trắng sau đó điểm sáng lây rất nhanh tốc độ phóng to tạo thành một cái cửa ra xuyên qua xuất khẩu trong nháy mắt đó ảnh tử lâm tử khâm nghe đến trong lòng cái tia thanh em thần bí nói như vậy coi hắn xuyên qua xuất khẩu về sau liền rơi vào một cái một mả Cô kia k h ảnh c tử lâm tử không n giận không nhịn nổi hắn thực tế không muốn bị cái kia không rõ thân phận lại giấu ở trong cơ thể mình đổ vật cho đùa bỡn trong lòng bàn tay có thể hiện thực là hắn đối hiện trạng hoàn toàn không biết gì cả có thể ẩn nấp ở trong cơ thể mình vật này lại phản phát hình như biết tất cả mọi chuyện giống như thậm chí nghe xong câu nói mới vừa rồi kia về sau hắn cũng hoài nghi tất cả những thứ này đều là trong cơ thể mình vật kia ở sau l ư n g thao túng vội vàng sao động đối với ngươi mà nói vô luận lúc nào đều là một cái thiếu sót ta để ngươi biến trở về lúc trước là muốn để ngươi biến trở về lúc trước như vậy quyết định thật nhanh lanh huyết vô tình đến mức tốt xúc động cùng vội vàng sao động đồng thời động một chút lại mất lý trí những khuyết điểm này thì là ngươi nhất định phải thay đổi địa phương ngươi tắt thở phía trước cái kia vài giây đồng hồ cảm giác ta nghĩ ngươi giờ phút này còn khắc sâu ấn tượng a đó cũng không phải là giả dối ngươi là chân chân chính chính đã chết nếu không phải ta tại vô quy phản vệ ngươi phía trước dùng chính mình năng lực bảo vệ ngươi linh hồn ngươi cũng sớm đã tan đi trong trời đất còn có thể có biện pháp tại chỗ này cùng ta gào t h é t nhận rõ ràng hiện trạng a sinh tử là liền thần minh đều không thể làm đến chân chính tùy ý điều khiển đồ vật ta có thể bảo vệ ngươi tàn hồn thậm chí có khả năng giúp ngươi phục sinh nhưng đây tuyệt đối không phải một kiện sự tình đơn giản đồng thời cuối cùng là thật không nữa có khả năng phục sinh còn toàn bộ đều phải dựa vào chính ngươi cố gắng mới được ta vừa rồi đã cùng ngươi nói ngươi chẳng qua là thông qua cửa thứ nhất mà thôi ngươi bây giờ cũng đã có khả năng thấy rõ ràng chính mình hiện tại chân chính bộ dáng a nghe lấy nghe lấy ảnh tử d ừ n g chính mình liền tạm thời dàn xuống trong lòng n ộ i vàng sao động bắt đầu nghiêm túc nghe trong cơ thể mình vật kia nói chuyện hắn cấp thiết muốn biết rõ đúng là mình hiện tại chân thật tình cảnh mà khi hắn biết được về sau tự nhiên vô cùng rõ ràng chính mình hiện tại chỗ duy nhất có thể làm sự t ì n h mặc dù hắn hoàn toàn không tín nhiệm trong cơ thể vật kia nhưng bây giờ hắn nhưng cũng không thể không tùy ý cái kia đông tây ăn xếp bởi vì không có nó chính mình căn bản không biết nên làm sao một lần nữa x u ố n g lại cảm giác tử vong tại trước đây không lâu rõ ràng như thế ấn khắc tại thân thể của mình bên trong hắn cảm giác được chính mình sinh mệnh chậm rãi trôi qua mãi đến một khắc cuối cùng hắn ngưng thở rốt cuộc không cảm giác được thân thể tồn tại ý thức cũng dần dần bay xa về sau liền cái gì cũng không biết loại này cảm giác tuyệt đối không phải giả dối hắn có thể kết luận chính mình mới vừa rồi là thật chết rồi túi đầu xem xét tay chân của mình cùng thân thể thậm chí là trên cổ không biết khi nào xuất hiện đen nhánh xiềng xích đem hắn vững vàng khóa lại xiềng xích một chỗ khác lan tràn đến vừa rồi cái kia xuất khẩu chỗ tựa hồ còn kết nối lấy phía dưới kia không gian vừa rồi hắn cũng còn không có ý thức được chính mình có gì không ổn nhưng bây giờ cảm thấy toàn thân khó chịu đau đớn vô cùng giống như là sắp hít thở không thông đồng dạng tử r rùa, trước rùa. ư ớ c 1524, 1524, giấy 1524, giấy t vong là một vị nguy hiểm nữ thần nàng mang đi mỗi người thời điểm đều sẽ che kín cặp mắt của hắn che kín lỗ thai của hắn khiến cho đánh mất tất cả cảm giác cho dù ngươi ý thức có khả năng tô tình tới cũng sẽ chỉ mất đi chân thật nhất cảm giác bị trước mắt nhìn thấy hiện tượng làm cho mê hoặc sau đó vĩnh viễn mất phương hướng tại tử vong vì ngươi chuẩn bị ảo giác bên trong tựa như ngươi vừa rồi như thế ngươi thật sự cho rằng thông qua đạo kia đen kỵ quang trụ có khả năng trở lại hiện thực thế giới nếu như không phải ta xuất thủ can thiệp ngươi ý thức hiện tại còn không biết tại nơi nào đâu thấy rõ ràng những n à y xiềng xịt à hiện tại b á n thần bọn họ đang toàn lực chữa trị thân thể của ngươi khôi phục ngươi sinh cơ mà ta cũng che lại ngươi linh hồn trên lý luận để nói chỉ cần linh hồn quý vị ngươi liền xem như phục sinh có thể mà lại ngươi ý thức lại còn tại tử vong cầm tù bên trong nếu như ngươi ý thức không trở về liền trong í cơ thể vật kia chậm rãi nói xong ảnh tử lâm tử khâm đã đầy đủ lý giải đến hiện trạng cũng minh bạch những này xiềng xích đến cùng là dùng làm gì hiện tại chuyện hắn muốn biết chỉ có một kiện đó chính là nên như thế nào để ý thức của mình cùng linh hồn cùng một chỗ trở lại hiện thực thế giới thoát ly tử vong không chế vừa rồi ta đều đã nói để ngươi không muốn như vậy vội vàng sao động đó cũng không phải gấp liền có thể giải quyết sự tình muốn người ý thức xuyên qua cái này tử vong mê vụ thuận lợi trở lại thế giới hiện thực duy nhất phương pháp chính là giống vừa rồi như thế một q u a n một q u a n sông xông qua một q u a n trên người người xiềng xích liền sẽ thiếu một đầu đợi đến xiềng xích toàn bộ biến mất người ý thức liền xem như một lần nữa đợt lại làm nghe xong trong cơ thể vật kia nói xong lời nói này về sau ảnh tử lâm tử khâm túi đầu nhìn một chút trên người mình r ầ m rạp chẳng c h ị xiềng xích xông qua một q u a n mới biến mất một đầu vậy mình đến sông bao nhiêu q u a n mới có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này a ảnh tử lâm tử khâm trong cơ thể vật kia khám phá trong lòng hắn thời khắc này ý nghĩ đúng lúc giải thích nói ngươi không cần phải lo lắng. Tại tử v o người trong thế giới, thời gian tính toán gian giới, h p ơ ngươi n ngoại nhiên là hoàn toàn không giống. Có lẽ ngươi ở chỗ này một năm hai năm g giới pháp chỗ hai thậm chí của Có tự một là lẽ ư ở m mấy năm ấ ngoại giới cũng giới b ta quá q u mới đi qua mấy ngày mà ngày thôi. Ta phải nhắc nhở ngươi là đối kháng tử vong cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng bởi vì ngươi ý thức tại tử vong không chế bên trong cho nên ngươi đ ố i tất cả xung quanh không cảm giác được bất kỳ khác thường gì cũng liền căn bản không phát hiện được cái gì nguy hiểm mỗi qua một q u a n ngươi sẽ đoạt lại một chút xíu cảm giác mở đầu những cái kia cửa ải ta sẽ tại mấu chốt thời điểm cho ngươi một điểm nhắc nhở nhưng tuyệt đối sẽ không nhiều chính ngươi nhưng muốn gấp đôi cẩn thận tất nhiên ngươi như vậy nóng lòng cơ quan vậy bây giờ liền tranh thủ thời gian bắt đầu đi ảnh tử lâm tử không chính một bên nghe lấy vật kia lời nói một bên tự hỏi tiếp xuống đối sách mặt đất lại đột nhiên rách ra một cái khe hở hắn lại vội vàng không kịp chuẩn bị rơi vào trong đó cái này cửa thứ hai bắt đầu như thế đó để hắn một điểm chuẩn bị tư tưởng đều không có ta đương nhiên sẽ đem hết toàn lực trợ giúp n g ư ơ i bởi vì ngươi nếu là không thể quay về lời nói ta cũng tương tự không thể quay về đồng thời trọng yếu nhất vẫn là kha kha kha làm ảnh tử lâm tử k h ô n rơi vào trong đó về sau khe hở liền nháy mắt khép lại phản phất chưa từng có xuất hiện qua giống như tại chỗ xuất hiện một đoàn màu đỏ máu anh tử mà đạo này màu đỏ máu ảnh tử thân thể bên trong thì phát ra ảnh tử lâm tử khâm trong cơ thể vật kia âm thanh ảnh tử lâm tử khâm làm sao cũng sẽ không nghĩ đến tại tử vong trong thế giới trong cơ thể hắn vật kia thế mà đã có khả năng cụ tượng hóa đồng thời chính như hàn đoán vật này trợ giúp hắn là có mục đích khác từ ảnh tử lâm tử khâm chết đi đã đi qua ba ngày ngày thứ nhất thời điểm bản thân phát hiện ảnh tử lâm tử khâm trong cơ thể còn có sinh mệnh khí tức làm sao t r ầ n bệnh đều không giống như là chết hẳn bộ dạng vì vậy nàng đem ảnh tử lâm tử khâm thi thể mang theo trở về đầu tiên là dùng tự nhiên chi lực chữa trị thân thể của hắn sau đó liền duy trì liên tục hướng bên trong thân thể rót sinh cơ kỳ quái là hắn linh hồn rất nhanh liền trở về vị nhưng thủy trung chưa từng tỉnh lại trải qua bản thần kiểm tra ý thức của hắn còn thuộc về thiếu hụt trạng thái bản thần mặc dù không biết ảnh tử lâm tử khâm lúc này ở tử vong trong thế giới tình huống cụ thể nhưng là thấy nhiều xem rộng nàng bằng kinh nghiệm phán định cho dù dạng này cũng không nên từ bỏ vì vậy nàng duy trì liên tục hướng về ảnh tử lâm tử khâm trong cơ thể chuyển vận sinh cơ tư dưỡng thân thể của hắn cùng linh hồn kéo lại mệnh của hắn ngày thứ hai chạm v à tối quỷ đạo phái tổ sư trở về trên vai của hắn còn khiên so ảnh bởi vì bị thương nặng lâm tử c â m lâm vào chiều sâu hôn mê mặc dù tại quỷ đạo phái tổ sư trị liệu xong cuối cùng là bảo vệ tính mệnh lại như cũ khiến long chuẩn đám người mười phần lo lắng chuyện này là sao à ảnh tử đều biến thành một cỗ thi thể sắp lạnh đấu thật vất vả mới kéo lại một điểm cuối cùng sinh cơ bản thể hiện tại lại bị thương thành d ạ n g này lão long ngươi nói cái này lão lâm hắn sẽ không phải tiểu ngũ đứng tại lâm tử c â m cùng ảnh tử hai người trước giường nhìn xem hai người bọn họ bộ dáng bây giờ n ắ m chặt lên xong quyền trong lòng hết sức khó chịu còn chưa chờ hắn nói xong long chuẩn liền tại trên đầu hắn gõ một cái cả giận nói ngươi ít mi gia lâm tuyệt đối không sẽ chết bán thần nhất định sẽ đem hắn cứu sống nói cho cùng đều là cái này ảnh tử náo ra sự tình thật không biết hắn chạy đi làm cái gì chính mình chết vậy thì thôi còn cần phải kéo lên lão l â m một bên quỷ đạo phái tổ sư nghe đến lời nói này hít sâu một hơi sau đó chậm rãi mở miệng nói đều bất tranh cãi à ảnh tử cùng tử c n g nguyên bản là một thể nói trắng ra hai người bọn họ vốn là cùng là một người chỉ bất quá biến thành hai những biệt cá thể mà thôi vô luận là thiện vẫn là ác đều là chính hắn ta có thể hiểu được các ngươi tâm tình cảm cũng sẽ không ở trước mặt các ngươi lung tung khoe k h o a n g k h o á t lác nói cái gì nhất định có khả năng cứu sống bọn họ loại hình lời nói thế nhưng ta có thể hướng các ngươi cam đoan ta sẽ dốc hết toàn lực bảo vệ bọn họ tính mệnh tỷ lệ thành công rất lớn đồng thời ta nghĩ bọn họ rất nhanh liền sẽ một lần nữa hợp làm một thể biến trở về hoàn chỉnh lâm tử công cứu chữa sự tình liền giao cho chúng ta à các ngươi việc cấp bách là thật tốt tu luyện phía trước không phải đều cùng tử công ước định qua cũng hạ quyết tâm muốn vì tử công chia sẻ một bộ phận gánh nặng sao tất nhiên là dạng này cuối cùng liền thừa lại ngần ấy thời gian các ngươi nhất định phải đem hết toàn lực chuẩn bị sẵn sàng mới được t long chuẩn cùng tiểu ngũ trong lòng bọn họ cũng rõ ràng chính mình căn bản không giúp đỡ được cái gì đứng ở chỗ này làm nhìn xem lâm tử câm cũng sẽ không tỉnh lại cho nên bọn họ cuối cùng nhìn lâm tử câm một cái đem lo lắng dằn xuống đáy lỏng cùng nhau rời đi nơi này bế quan tu lại đi đưa mắt nhìn bọn họ rời đi nơi này quỷ đạo phái tổ sư quay đầu nhìn hướng nằm ở trên giường nhắm chặt hai mắt lâm tử câm tự lẩm bẩm vì cái gì lần này địa phương sẽ khác nhau lần trước rõ ràng tại nơi đó nhưng vì cái gì chạy tới cái gì cũng không tìm tới đâu số mệnh cái đồ chơi này thật đáng sợ vô luận như thế nào cố gắng đều từ đầu đến cuối không thay đổi được á ã chương 1525, vạn mẹo chương 1525, vạn mẹo lưới lao đâm vào trong cơ thể âm thanh vang lên máu tươi đúng lúc vẩy ra mà ra những tại ảnh tử lâm tử khâm trên mặt có thể hắn không chút nào không để ý cái kia về sau trôi qua bao lâu một ngày hai ngày một năm hai năm tại không biết đến t u ộ t cùng trôi qua bao lâu đoạn này năm tháng dài đằng đắng bên trong hắn không ngừng mà tái diễn một việc đó chính là giết chóc không ngừng vung nào không ngừng m à vặn bên dưới chỗ đầu lâu kia nhắm mắt lại tất cả đều là những cái kia hoặc bất lực cùng thống khổ hoặc oán hận c ũ n g không cam lòng từng gương mặt một bảng trong đó có lao nhân có h à i tử còn có trong tã lót hải nhi có thể là hắn lại một mực bất luận cứ như vậy giơ tay chém xuống giơ tay chém xuống máu tươi nhuộm đỏ trước mắt hắn tất cả tình cảnh hắn cũng sớm đã chết lặng tâm cũng đau không cách nào càng đau đớn hơn nếu như từ trước đến nay chưa từng nắm giữ cái gì lương tâm cùng thương hại lời nói hắn sẽ không giống hiện tại như vậy khó chịu nhưng là giống như là g ã thu thưởng thức qua một lần thị tươi là một cái đạo lý thể nghiệm qua nắm giữ lương tâm biết cái gì là thương hại cùng đồng t ì n h tư vị về sau để hắn lần thứ hai nhắc lên đồ đao hắn thực sự là không biết nên làm sao chịu được loại này dày v ò cho dù vô số lần nói cho chính mình cái này đều không phải thật tất cả những thứ này đều chỉ là ảo giác có thể cái kia tận mắt nhìn thấy tựa như địa ngục đồng dạng thảm trạng cái kia vang vọng bên thai kêu khóc cùng tiếng kêu thảm thiết còn có cái mũi ngửi đến mùi máu tươi rơi vào trên mặt cùng trên thân những cái kia máu tươi ấm áp tất cả những thứ này tất cả đều vô cùng chân thực manh liệt kích thích hắn hắn đích thật là lần thứ hai biến thành tu la Cũng rốt cuộc không phải lúc trước cái kia có thể không có chút nào bất luận cái gì gánh vác, không không nào luận gánh gì rốt thể bất kia phải mỗi a la. n trên mặt vui vẻ cùng hưởng thụ đi giết người g giết mặt thụ tu m vui vẻ đi khi hắn yên t ĩ n h lại không làm gì thời điểm bất quá vài giây đồng hồ thời gian trong đầu của hắn liền sẽ bị những cái k i a tựa như địa ngục đồng dạng tình cảnh tràn ngập bên thai sẽ xuất hiện nghe nhầm nghe đến những cái k i a kêu thảm cùng tiếng la khóc sau đó hắn liền sẽ ngửi được như có như không mùi máu tươi tố chất thần kinh đồng dạng tìm kiếm khắp nơi cố này mùi máu tươi nơi phát ra về sau luôn là lấy cái gì cũng không tìm tới kết thúc chuyện này với hắn đến nói là nhất trọng cực đoan tàn nhận tra tấn có thể rất tàn nhận chính là hắn biết rõ đây là tra tấn lại không thể trốn tránh ngược lại còn nhất định phải nên đón trên thân một đầu một đầu giảm bớt xiềng xích cùng vô luận như thế nào đều m u ố n cứu trở về hoắc linh nhi quyết tâm thành hắn duy nhất động lực có thể cho dù dạng này hắn tiếp nhận cái chủng loại kia to lớn tâm lý cùng trên tinh thần áp lực lại như cũ càng để lâu mệt mỏi càng nhiều ép tới hắn không thở nổi tùy thời đều ở bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ không biết từ khi nào hắn dưỡng thành tự mình hại mình thói quen một người thời điểm hắn liền ngồi sổn tại nơi hẻo lánh bên trong gặm chính mình ngón tay hoặc là đưa bọn họ từng cái bẻ gãy loại kia cảm giác đau đớn có khả năng phảng phất có khả năng hơi làm dịu một điểm hắn nội tâm thống khổ cùng áp lực rất nhanh hắn liền bên t r ê c h nhiệm bởi vì thân ở tử vong thế giới cũng không phải là bản thân hắn mà vẹn vẹn chỉ là ý thức của hắn cho nên hắn năng lực khôi phục toàn bộ đều là sự tình trong nháy mắt vừa v ặ n gắm mất ngón tay rất nhanh liền sẽ phục hồi như cũ sau đó hắn liền lần thứ hai đưa bọn họ gắm mất lặp lại thể nghiệm lấy loại kia có thể làm cho chính mình tạm thời cảm thấy dễ dàng cùng vui vẻ cảm giác đau đớn dần dần loại này cấp thấp đạo vì vậy hắn lại tìm kiếm ra càng nhiều càng thêm tàn nhẫn cùng biến thái phương pháp đến tra tấn cùng t h ư ơ n g tổn tới mình thân thể hắn cho rằng làm như vậy có khả năng thư giãn chính mình tâm lý cùng trên tinh thần áp lực có thể sự thật lại vừa lúc ngược lại hắn hành động như vậy căn bản chính là uống rượu độc giải khát không riêng không có đưa đến thư giãn tâm lý cùng trên tinh thần áp lực tác dụng ngược lại còn để hắn tâm lý cực tốc và mẹo cuối cùng coi hắn trên thân tất cả xiềng xích toàn bộ biến mất thời điểm hắn ánh mắt đã thay đổi đến điên cuồng lại đáng sợ đứng ở nơi đó đều còn xuống thân thể nghiêng đầu thân thể không ngừng r u n động vẹn, vẹn bình tĩnh một lát hắn đều không thể làm không được. không đủ năm giây hắn liền phải gắm nuốt chính mình ngón tay nếu không hắn liền sẽ cảm giác được cực độ thương khổ sau đó phát cuồng trong cơ thể hắn vật kia khỏe miệng nâng lên một vệ hài lòng cùng tàn nhẫn đường cong tất cả những thứ này tất cả đều tại dự liệu của nó bên trong hoặc là nói đây vốn chính là con mắt của nó từ vong chế tạo h ảo giác vốn chính là đủ kiểu đánh thẳng vào bên trong nhân tính tất cả nhược điểm vì chính là để những này bị cầm tù ý thức bị đánh mãi mãi đều không cách nào chạy khỏi nơi này mà ảnh tử lâm tử khâm trong cơ thể vật kia lại dùng chính mình lực lượng hơi động chút tay chân tập trung đánh thẳng vào ảnh tử lâm tử khâm trên thân trí chế tạo ra những cái kia có thể nhất tra tấn ảnh t ử lâm t ử khâm ảo giác để hắn từng bước một hướng đi tinh thân sụp đổ cùng tâm lý và mẹo nhìn xem đem mí mắt của mình cho cắt đi trên dưới bờ môi cũng dùng dây cho vá lại cả t r ư ơ n g lúc đầu rất hôn u mặt t h a n h t ú thay đổi đến hoàn toàn thay đổi ảnh t ử lâm t ử khâm nó từ đáy lòng cảm giác đến hưng phấn cùng hài lòng đây chính là nó muốn nhìn n h ấ t đến tốt chúc mừng ngươi đã thông qua toàn bộ trắc nghiệm hiện tại ngươi ý thức đã hoàn toàn thoát ly từ vòng khống chế có thể đi trở về cứu ngươi hoặc linh nhi nó mờ miệng nói cho ảnh từ lâm từ khâm cái này tin、vui. nghe tới nó nói như vậy đồng thời nhìn thấy trên người mình thật một đầu xiếng xích cũng không có có thể hoạt động tự nhiên thời điểm ảnh tử lâm tử k h â m khỏe mắt chạy x u ô i hạ hai hàng huyết lệ nước mắt của hắn đã sớm chạy khô vô luận như thế nào đều rốt cuộc chạy x u ô i không ra ngoài tại loại này tình hình bên dưới nghe đến tin tức như vậy kích thích hắn ba động tâm tình kích thích hắn tuyến lệ nước mắt tất nhiên vô luận như thế nào đều chạy x u ô i không xuống như vậy thay thế cũng chỉ có thể là máu tươi của hắn viên tiêu tràn đầy điên cuồng cùng v ạ n b ẹ o tư tưởng trong não còn có cuối cùng một khối tịnh thổ bên trong tồn phóng ảnh tử lâm tử khâm cùng hoác linh nhi tất cả hồi ức tấm kia gương mặt xinh đẹp tại trong đầu bên trong hiện lên ảnh tử lâm tử khâm không kịp chờ đợi liền muốn lao ra nơi này có thể là trong cơ thể hắn vật kiên như thế nào lại đơn giản như vậy liền bỏ qua hắn đâu ngay lúc này nó mở miệng hướng ảnh tử lâm tử khâm trần thuật một sự thật ngươi sẽ không tính toán thật cứ như vậy đi tìm yêu hoàng a ngươi chẳng lẽ quên phía trước chính mình đem hết toàn lực cùng nó một trận chiến thời điểm làm ộ t loại kết quả như thế nào mặc dù thân thể của ngươi bị, thượng bị lực lượng tự nhiên chi lực ngươi nhân họa đắc phúc đột phá địa cảnh trung kỳ bình cảnh sau khi đi ra ngoài chỉ cần độ kiếp thành công liền chính thức trở thành một tên địa cảnh hậu kỳ cực giả có thể là liền tính ngươi đến địa cảnh hậu kỳ ngươi cũng tuyệt đối không thể nào là yêu hàng o đối thủ ngươi trước sau sử dụng âm dương hóa thần c h i pháp cùng vô quy cái này hai đại cấm nhận trong cơ thể âm dương c h i lực đã triệt để hao hết không còn có biện pháp khôi phục liền thuần âm c h i lực cũng không có, không có âm dương tri lực cùng thuần âm tri lực không có thượng vị lực lượng thậm chí liền trung vị lực lượng cũng mất đi ngươi không cách nào lại sử dụng âm dương hóa thần tri pháp cùng yêu hàng đối đầu không nói liền tính cuối cùng đột phá đến địa cảnh hậu kỳ thực lực tổng hợp c ũ n g ngược lại không thể so với lúc trước tăng lên bao nhiêu thử hỏi lấy ngươi tình huống như vậy làm sao tự yêu hoàng trong tay đoạt lại hoắc linh n h ư đâu kết quả cuối cùng sợ rằng so với một lần trước còn muốn không chịu nổi mà vì bảo vệ ngươi linh hồn đồng thời trợ giúp ngươi ý thức thuận lợi thoát ly tử vong cầm tù ta lực lượng cũng toàn bộ hao hết sạch bảo hộ được ngươi một lần rốt cuộc không bảo vệ được ngươi lần thứ hai nên làm cái gì bây giờ anh tử chạy trốn tử vong cầm tù ngươi trả giá bao lớn đại giới ta nghĩ ngươi so ta rõ ràng hơn nếu như cuối cùng thất bại trong gang tức lời nói ngươi khẳng định sẽ rất chịu không được t Ta chỗ này, ngược lại là có một cái tương đối có thể chỗ ngược có cái có được biện pháp này biện là g lại đối i ảnh i quyết, ư n không g có chịu hay tử i liền nhìn ngươi. ế p gặp gặp thu, Trước mặt, trước nhìn hòa bình hòa bình Ảnh 1526, 1526, mặt. lâm tử khâm trong cơ thể vật kia tự nhiên là nhất không nóng nảy một cái kia nó chậm rãi t h ừ a nước đục thả câu ảnh tử lâm tử khâm lại sớm đã là lòng nóng như lửa đốt hắn không có mí mắt con mắt nhìn qua nguyên bản là r ư ờ n g lớn trạng thái hiện tại chân chính đến hắn t r ư ừ n g to mắt thời điểm trong mắt vách tường bởi vì không có mí mắt ngăn cản nhìn qua tựa như là muốn theo trong hốc mắt rơi ra đến giống như cái tên vương bắt đảng ngươi có lời gì có thể hay không duy nhất một lần nói xong mau nói cho ta b i ế ta t đến cùng có cái gì phương pháp có khả năng cứu linh nhi vô luận là cái gì ta đều nguyện ý làm môi của hắn bị chính mình câu lại giờ phút này bởi vì lớn tiếng gầm rú những cái kia bị vá lại địa phương toàn bộ vỡ ra m á u tơi ư giống như là dòng suối nhỏ đồng dạng dốc rách chạy xuống tổn hại trên môi r u cụp lấy từng khối thịt nát trong cơ thể hắn vật kia giờ phút này chính cười lạnh hắn đôi hoác linh nhi quan tâm thành hắn lớn nhất từ huyện mà trong cơ thể hắn vật kia cũng chính là đem điểm này vẹn vẹn nắm ở trong tay xem như chính mình lớn nhất thẻ đánh bạc nó tin tưởng chỉ cần nó nói làm chuyện này liền có thể cứu hoác linh nhi liền xem như muốn ảnh tử lâm tử khâm biến đổi hoa văn đi chết ảnh tử lâm tử khâm cũng sẽ không chút do dự đi làm đương nhiên nó cũng không hy vọng ảnh tử lâm tử khâm chết ít nhất là không hy vọng ảnh tử lâm tử khâm chết ngay bây giờ kế hoạch đến nơi này tiến hành vô cùng thuận lợi nó rõ ràng chính mình lại như thế treo ảnh tử lâm tử khâm cũng không có cái gì chỗ tốt vì vậy liền nói ra chính mình là ảnh tử lâm tử khâm cung cấp phương pháp ta nghĩ ngươi hẳn phải biết nói theo một ý nghĩa nào đó vô luận là ngươi vẫn là lâm tử cầm kỳ thật đều là một người có thể bởi vì an thái quân b Các nếu g đồng thời riêng ư ơ i rời hai thời tách thành phần mình nửa, đều đ n cảnh địa h ậ kỳ thực lực. Lâm tử lực. câm Lâm là đ a như g ngủ say rất lâu, c hàng đại l ợ n năng g là ư ợ n tỉnh n g tại một lại khắc y phá, mặt à là ngươi cũng chỉ cần ý thức trở về đến trong cơ thể, lập tức liền sẽ nên đón thiên、kiếp. Nếu như cơ kiếp. chỉ thức tức thể, ý trở về lập sẽ m khác hai cái hoàn chỉnh người tiến hành hợp thể liền tính công pháp của bọn họ tu luyện cùng chiêu thức gì đó đều là giống nhau cuối cùng hợp thể thành công một cái đơn nhất cá thể về sau thực lực cũng nhiều nhất chính là đơn giản một cộng một m à t h ô i cho dù có tam phúc cũng sẽ chỉ là ít như vậy ít một chút xíu nói đến đây ta nghĩ ngươi cũng có thể m i n h đi vừa rồi ta nói là riêng phần mình hoàn chỉnh lại hoàn toàn khác biệt hai người thế nhưng ngươi cùng lầm tử c ầ m tình huống lại không giống các ngươi vốn chính là một người chỉ bất quá bị chia làm hai nửa mà thôi hiện tại các ngươi riêng phần mình tu luyện đến địa cảnh hậu kỳ nếu như một khi một lần nữa dung hợp trở về đến hoàn chỉnh một người vậy các ngươi hai cái thực lực nhưng là không phải một cộng một đơn giản như vậy theo l y đến nói liền xem như hai cái địa cảnh hậu kỳ cường giả chung vào một chỗ cũng tuyệt đối không thể nào là địa cảnh điên phong cường giả đối thủ nhưng nếu là các ngươi một lần nữa biến trở về hoàn chỉnh lâm tử câm cái kia đến lúc đó thực lực đột phá địa cảnh đến thiên cảnh cũng không phải không có khả năng nếu biết rõ cho dù là tại thái cổ các tộc cùng tồn tại địa cảnh cường giả đều chỉ xem như là bình thường chiến lược thời đại kia đột phá đến thiên cảnh cường giả đều không có chỗ nào mà không phải là đứng tại đỉnh phong tồn tại nếu như nắm giữ thực lực như vậy chỉ là một cái địa cảnh điên phong lạc thần phong đây tính toán là cái gì đâu ảnh tử lâm tử khâm một bên đem trên môi thịt nát cắn xuống đến tại trong miệng nhai n u ố t lấy một bên tự hỏi trong cơ thể vật kia những lời này lúc đầu hắn đều đã tính toán muốn trở lại lâm tử c ô m trong cơ thể một lần nữa là một cái ảnh tử trở lại cái kia đen nhánh yên tính ảnh tử thế giới nhưng mà ai biết lại phát sinh chuyện như vậy bây giờ nghe trong cơ thể vật kia kiểu nói này hắn nghĩ cũng chỉ có cái này một cái biện pháp có khả năng bảo đảm đem hoác linh nhi cấp cứu đi ra Tốt, ta ố t t bây giờ lập tức liền đi không phải liền làm một lần nữa biến trở về ảnh t ử sao chỉ cần lâm tử câm nguyện ý đi cứu hoác linh nhi để ta thế nào đều có thể nói xong ảnh tử lâm tử không rốt cuộc không chờ được ý thức của hắn phóng lên tận trời tuần hoàn theo nội tâm bản năng rời đi cái này để hắn nhận hết thống khổ cùng cha tấn tử vong thế giới chuẩn bị trở về trong cơ thể của mình đi t、ah, ah, ah, ah, giờ phút này bán thần không gian bên trong bán thần đang chuẩn bị thay ảnh tử lâm tử khâm làm thân thể cơ năng kiểm tra lại đột nhiên hình như cảm ứng được cái gì giống như hơi nhữ lên lông mày cái kia về sau đã đi qua hơn mười ngày lâm tử câm đã sống tỉnh có thể ráng dấp lại một mực mười phần xa suốt tinh thần vừa bắt đầu hắn tựa như phát điên muốn xông ra ngoài lại lần lượt bị quỷ đạo phái tổ sư ngăn lại sau cùng một lần quỷ đạo phái tổ sư cùng hắn nói chuyện một lần nội dung cụ thể liền bán thần cũng không biết có thể từ đó về sau lâm tử câm ngược lại là không tại tiếp tục xông ra ngoài tình huống lại thay đổi đến càng thêm nghiêm trọng hắn thay đổi đến trầm mặc lại xa suốt tinh thần không cùng bất luận kẻ nào giao lưu cả ngày mang theo một cái chai rượu một người ngồi tại trên cây nhìn hướng phương xa có đến vài lần đều uống say như chết bảo trì không được cân bằng lại xuống giới sau đó cứ như vậy tại nơi đó nằm Long c hôm u xuất quan, khuyên khuyên đều ẩ n bọn tỉnh nhìn đến hắn một mực là dáng vẻ như biết biệt bảo họ thể thế, lại tử một được đặc câm có mực lâm là làm làm sao khuyên làm sao vẻ v dụng, hắn cái này cái ộ t đám hảo h u y nay h không phải Hôm đệ đều trong tâm nội n mùi vị. Hôm nay, hắn vẫn là giống như ngày thường ngồi tại trên cây uống rượu vẫn là say khớp nhìn hướng phương xa cặp kia trong suốt ánh mắt đen lấy thay đổi đến vô cùng vật đục tràn đầy tuyệt vọng cùng bị thương c h ừ quỷ đạo phái tổ sư bên ngoài không có bất kỳ người nào biết hắn đến cùng làm sao vậy càng thêm không có người biết hắn là bởi vì cái gì nhận nghiêm trọng như vậy t ổ thương hắn xách theo bình rượu hung hăng hướng trong miệng đổ một miệng lớn liệt cựu trong lòng thống khổ lại không có mảy may yếu bớt trong lòng đột nhiên cảm thấy rất bực bội hắn r ứ t khoát ngựa đầu đem rượu trong bình rượu toàn bộ uống một hơi cạn sạch sau đó đem rượu cái bình ném tới dưới cây cái bình rơi trên mặt đất rơi vỡ một nháy mắt lâm tử câm h i ế p lại con mắt đột nhiên mở ra hắn giống như là cảm giác được cái gì giống như đỡ cây lung la lung lay đứng lên sau đó thân hình có chút hơi biến hóa hướng về ảnh tử lâm tử k h m tu dưỡng địa phương vào tới ngươi không nghe thấy lời ta nói sao ngươi bây giờ mới vừa vặn tình lại làm sao có thể cứ như vậy xuống lâm tử c ô m xuất hiện tại lâm thời xây dựng lên nhà gỗ nhỏ cửa ra vào lại vừa vặn đổi kịp ảnh tử lâm tử khâm đỡ vách tường đi ra hai người bốn mắt nhìn nhau trước đây gặp mặt đều là không nói được hai câu liền sẽ bắt đầu đánh nhau nhưng lúc này đây nhưng là hai người bọn họ nhất hòa bình một lần gặp mặt ta có lời muốn nói với ngươi nửa n g à y ảnh tử lâm tử khâm mở miệng trước lâm tử c ô m thở hổn hển bởi vì t i ể u tình bên trên đến mà có chút k h ô nóng đầu cũng hỗn loạn hắn nhẹ gật đầu sau đó hai người liền rời đi nơi này đi tìm một cái yên lặng địa phương nói chuyện chương một nghìn năm trăm hai mươi bảy điều kiện chương một nghìn năm trăm hai mươi bảy điều kiện nơi này có thể chứ nói cho cùng tại cái này phiến không gian bên trong cũng không có cái gì chân chính yên lặng địa phương lấy cái kia hai vị đại nhân thực lực chỉ cần muốn nghe chúng ta vô luận như thế nào đều che giấu không được một tòa tiểu sơn đỉnh bên trên lâm tử khâm ngừng lại đối sau l ư n g tùy theo chạy tới ảnh tử lâm tử khâm nói không quan hệ liền nơi này là được rồi ảnh tử lâm tử khâm nhìn trước mắt cái này chính mình rõ ràng cho tới nay vô cùng muốn thôn vệ bản thể bóng lưng nhưng trong lòng lại không một tia thèm nhỏ rãi những nói nhảm hắn cũng không muốn lại nói hiện tại hắn đầy trong đầu nghĩ đều là tranh thủ thời gian đi cứu hoác linh nhi vì vậy hắn đi thẳng vào vấn đề hiện tại đã đến cái này thế giới tồn vong trước mắt người thân là chúa cứu thế nếu như từ đầu đến cuối đều là không hoàn chỉnh trạng thái rất khó phát huy lực lượng a ta nguyện ý trở lại trong cơ thể của ngươi một lần nữa làm ngươi ả n h tử tồn tại cam tâm tình nguyện nghe đến dạng này mấy câu nói lâm tử câm thân thể r u lên trên mặt tràn đầy khó có thể tin hắn quả thực đều muốn hoài nghi là lỗ thai của mình xảy ra vấn đề ngươi thật nghĩ thông suốt lâm tử câm đột nhiên q u a y người âm thanh bởi vì kích động mà có vẻ hơi run dày nếu như đổi lại trước đây hắn mặc dù còn là sẽ cảm thấy kinh ngạc cùng hoài nghi nhưng tuyệt đối sẽ không như vậy thật t ố hắn lời nói trung gian kiếm lời n g ầ m lấy hàm chứa cấp bách hắn muốn lập tức biết ảnh tử lâm tử khâm nói có phải là phát ra từ nội tâm nói thật ảnh tử lâm tử khâm nhẹ gật đầu mười ngón tay của hắn giống như là không bị khống chế đồng dạng sao động b ấ t an hắn gọ sát lấy hàm răng của mình toàn thân run dậy loại kia muốn gặm n u ố t chính mình ngón tay cùng thương tổn tới mình thân thể nghiện lại p h ạ m vào có thể xuất phát từ nguyên nhân nào đó hắn không muốn để cho lâm tử k h â m nhìn thấy chính mình cái dạng này cho nên vẫn luôn tại nhẫn lại không sai ta nghĩ thông suốt nhưng ta là có điều kiện ảnh tử lâm tử khâm thở hồn hộng này nhẫn lại tương đối thức hạn cho nên có vẻ hơi gấp gáp linh nhi bị yêu hoàng bắt đi ta dùng hết toàn lực đều không thể từ trong tay hắn đem h o á c linh nhi cứu ra chỉ có hai chúng ta một lần nữa hợp làm một thể một lần nữa biến trở về một cái hoàn chỉnh lâm tử câm mới có năng lực cùng yêu hoàng chống lại cho nên muốn ta trở lại trong cơ thể của ngươi cũng có thể ta chỉ có một cái yêu cầu đó chính là nghi thức kết thúc ngươi thu được luồng sức mạnh mạnh mẽ này về sau ngươi lập tức đi yêu hoàng hang ổ đem linh nhi cứu ra lâm tử câm chừng lớn hai mắt ảnh tử lâm tử khâm sẽ nói ra điều kiện điểm này là hắn đã sớm đón được nếu là ảnh tử lâm tử k h m không đưa ra điều kiện hắn mới sẽ cảm thấy không bình thường có thể hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là hoác linh nhi thế mà bị yêu hoàng bắt đi mà ảnh tử lâm tử khâm yêu cầu thì là để hắn đi cứu ra hoác linh nhi làm sao sẽ dặn này vì cái gì liền hoác cô nương cũng bị bắt đi chết tiệt yêu hoàng hắn đến c ũ n g muốn làm gì lâm tử c â m giận không nhịn nổi nắm chặt lên s o n g q u y ề n ảnh tử lâm tử khâm nhìn xem lâm tử cầm rất nhạy cảm bắt được hắn trong lời này cũng cái này chứ ngươi cho chúng ta một cái ngươi nói như vậy là có ý gì cái gì gọi là cũng bị bắt đi ngươi đừng nói cho ta lao yêu cái đó cũng bắt đi người tiểu giận a lâm tử cầm có chút túi đầu nhớ lại phía trước phát sinh sự tình cảm xúc sinh ra to lớn ba động nửa ngày vừa rồi mở miệng à không sai tiểu dẫn cũng bị bắt đi bất quá động thủ cũng không phải là yêu hoàng mà là dưới trướng hắn xếp hạng thứ nhất yêu vương xem như địa cảnh hậu kỳ cường giả chiến l ự c của hắn vô cùng cường đại ta cùng hắn phân chiến rất lâu một mực bị áp chế cuối cùng thậm chí bị đánh bại liền tại ta muốn vận dụng âm dương hóa thần chi pháp thời điểm lại đủ rồi đừng nói nữa ảnh tử lâm tử khâm hình như tựa như phát điên giống to âm thanh đều thay đổi đến có chút không giống như là chính hắn âm thanh hắn rốt cuộc không khống chế nổi đem mười ngón tay tiến vào trong miệng hung hăng cắn thấy cảnh này lâm tử câm lập tức xuất thủ ngăn cản hắn làm sao cũng không nghĩ ra hắn lại đột nhiên làm ra hành động như vậy ảnh tử lâm tử k h ô n tránh ra khỏi lâm tử câm tay lúc này mười ngón tay của hắn đều chỉ còn lại cuối cùng một đoạn tương đối hoàn hảo xương lộ ra ra thịt phía trên còn tràn đầy xương mảnh thịt nát cùng nước bọt mà giờ khắp này ảnh tử lâm tử câm cuối cùng nhẹ nhõm xuống dưới thân thể cũng không run r ậ y cũng không tại thở hồn hển hắn chừng lâm tử câm có chút thở hồn hển khoe miệng còn chạy xuống chạy xuống máu tươi trong miệng xương mảnh cùng thịt nát toàn bộ bị hắn nuốt ra hắn cũng không có ăn thịt người gặm cắn chính mình ngón tay bất quá chỉ là vì để chính mình thể nghiệm đến cảm giác đau đớn mà thôi ta không muốn nghe ngươi nói nhảm nhiều như vậy muốn ta một lần nữa trở lại trong cơ thể ngươi ngươi liền cho ta trước đi cứu linh n h i chúng ta bây giờ lập tức lập tức để cái kia mang theo mặt nạ lao đầu cho chúng ta tiến hành nghi thức nhìn xem khuôn mặt v ặ n vẹo khỏe miệng còn mang theo máu tươi ảnh tử lâm tử khâm không biết vì cái gì lâm tử k h â m cũng không có cảm giác được chán ghét ngược lại cảm nhận được mấy phần đồng bệnh tương liên đối với ảnh tử lâm tử khâm cùng hoác linh n h i tình cảm hắn là không rõ ràng dù sao phía trước đều đang ngủ say tỉnh lại về sau lại chạy tới dị không gian muốn cứu tiểu dẫn. lại những ngày h này hắn cũng là cái dạng này tối hậu con đầu coi hắn muốn sử dụng âm dương hóa thần chi pháp đổi kịp mang đi tiểu dẫn cái bài danh kia đệ nhất yêu vương thời điểm lại bị đối phương dùng quỷ dị bí pháp cướp đi âm dương chi lực mà thất bại tự thân cũng lần thứ hai bị trọng thương cứ như vậy mất đi nếu không phải quỷ đạo phái tổ sư kịp thời xuất hiện cứu hắn hắn đã chết t í n h lại về sau hắn đem hết toàn lực muốn đi cứu hoác linh nhi có thể là quỷ đạo phái tổ sư lời nói lại làm cho hắn thanh tỉnh lại tất nhiên là xếp hạng thứ nhất yêu vương xuất thủ vậy bây giờ tiểu dẫn tất nhiên đã là rơi vào yêu hoàng trong tay tuy nói là yêu hoàng thủ hạ sức chiến đấu cao nhất nhưng hắn từ đầu đến cuối đều chỉ là yêu hoàng thủ hạ thực lực cùng yêu hoàng vẫn là có rất lớn chính lệnh mà ngươi cùng dạng này một cái thực lực cùng yêu hoàng kém một m ả n g lớn thủ hạ chiến đấu đều kém chút mất mạng đối mặt yêu hoàng ngươi làm sao có thể có bất kỳ phần thắng ngươi so bất luận kẻ nào đều rõ ràng tiểu dẫn cá tính nếu như nhìn thấy ngươi vì nàng l i ề u mạng nàng sẽ làm ra chuyện gì đến trong lòng ngươi rất rõ ràng nếu như đây là ngươi nguyện ý nhìn thấy kết quả vậy ngươi liền đi đi ta không ngăn ngươi hắn đương nhiên biết tiểu dẫn tại dưới tình huống như vậy sẽ làm ra lựa chọn như thế nào vẹn vẹn chỉ là suy nghĩ một chút hắn đều cảm thấy đáng sợ cuối cùng hắn đành phải một bên n g u y ệ n d ụ a sự bất lực của mình cùng nhỏ yếu một bên từ bỏ đổi lại lúc trước hắn vô luận như thế nào đều sẽ l i ề u một phen nhưng lần này không được nhất định không được bởi vì hoàn toàn không có phần thắng hắn đi liệu mạng sẽ chỉ càng nhanh hại chết tiểu dẫn Đối với quỷ đạo với phái tại quỷ tổ sư cho u ố i nói tới cùng c u tuyệt xuất y hy này ể thể n không vọng hắn không nghĩ ảnh hiện. cơ có cái trước Trước trước c đã đối kỳ khâm h ôm gì, mắt, lâm bất tới, tại tử tử vật, vật. là lại lễ lễ 1528, 1528, dù đối với dung hợp về sau là có hay không có khả năng địch n ổ i yêu h o à n g còn có một chút lo nghĩ nhưng không hề nghi ngờ dung hợp về sau hắn sẽ một lần nữa biến trở về hoàn chỉnh trạng thái làm sao tới nói đều sẽ so hiện tại muốn tốt rất nhiều lần hy vọng cũng ít nhất phải so hiện tại đại s u ấ t rất nhiều có thể khiến hắn bạn lần không ngờ chính là hoác linh như thế mà cũng bị bắt đi tính toán thời gian mắt thấy cái kia về sau đã đi qua hơn mười ngày mặc dù đối phương nói qua tạm thời sẽ không giết tiểu dẫn nhưng qua cái mười mấy hai mươi ngày liền không nhất định tiểu dẫn với hắn mà nói so với mình tính mệnh đều muốn trọng yếu nếu mà có được có khả năng cùng yêu hoàng chống lại lực lượng hắn tất nhiên sẽ lập tức khởi hành tiến đến cứu tiểu dẫn có thể là hoác linh nhi trong lòng hắn địa vị nói thật xác thực không bằng tiểu dẫn nhưng đối với hắn đến nói hoác linh nhi tính mệnh cũng không phải là hắn có thể tùy tiện làm như không thấy dù sao hoác linh nhi có thể nói là hắn tín nhiệm nhất bạn tốt một t r o n g là có thể để hắn yên tâm đem sau lưng phó thác tồn tại hắn vô luận như thế nào đều không muốn đối hoác linh nhi thấy chết không cứu hắn một bên ở trong lòng nguyền rủa yêu h o à n g một bên nhưng lại thật không biết phải làm thế nào lựa chọn có lẽ tất cả những thứ này thật đều là yêu h o à n g kế hoạch tốt để hắn cần phải vào lúc này làm thống khổ như vậy lựa chọn mau nói chuyện a hôn đản một lựa chọn đối với người mà nói là khó khăn như thế sao ngươi có biết hay không linh nhi nàng đối ngươi tình cảm sâu bao nhiêu mấy ngày nay nàng lúc hôn mê nói thầm chính là ngươi danh tự sau khi tỉnh lại nhìn thấy ta còn lầm đem ta trở thành ngươi vì ngươi nàng không tiếc n g ẫ nghịch đối nàng có dưỡng dục tri ân sư phụ vì ngươi nàng trả giá như vậy nhiều chẳng lẽ đối tất cả những thứ này ngươi đều giả vờ như làm như không thấy sao gặp lâm tử c ô m chậm chạp không nói lời nào ảnh tử lâm tử k h ô n dùng chân khí tạm thời ngưng tụ thành ngón tay bắt lấy lâm tử c ô n cổ á o hướng về phía hắn giận g ữ hét giờ phút này hắn lòng nóng như lửa đốt trong lòng cũng rõ ràng nếu như tiểu dẫn bình an vô sự có tốt chỉ khi nào xuất hiện loại này tiểu dẫn cùng hoác linh nhi đồng thời bị bắt đi bếp bắt nhất tình huống lâm tử cầm nhất định sẽ lựa chọn tiểu dẫn bởi vì đó là lâm tử cầm người yêu dấu nhất đổi lại là hắn hắn cũng sẽ làm ra lựa chọn như vậy đúng vậy à rõ ràng đổi lại là hắn đều sẽ làm ra lựa chọn giống vậy đến hiện tại hắn lại buộc lâm tử cầm nhất định muốn bỏ xuống đồng dạng thân ở nguy hiểm bên trong mến i yêu người không đi cứu trước đi cứu một cái tương đối mà nói không có trọng yếu như vậy người cái này hoàn toàn chính là cố tình gây sự có thể hắn đã không có biện pháp gì ích kỷ cũng tốt cố tình gây sự cũng được vô luận như thế nào hắn đều không muốn hoắc linh nhi chết vô luận như thế nào hắn đều muốn hoắc linh nhi bình an trở về ngươi có thể hay không trước tỉnh táo một điểm hiện tại ta não cũng rất loạn ta cũng không biết phải làm thế nào lựa chọn ta biết ngươi thích hoắc cô nương ta biết nàng đối với ngươi mà nói rất trọng yếu ngươi không thể không có nàng có thể tiểu dẫn với ta mà nói đồng dạng cũng là như vậy ta cũng không thể mất đi nàng nếu như cái kia hai vị đại nhân có khả năng hỗ trợ liền tốt dạng này tất cả liền đều giải quyết có thể cái này chết tiệt thiên đạo lại hết lần này tới lần khác hạn chế bọn họ một khi bọn họ có vượt qua cử chỉ liền sẽ lập tức chịu trừng phạt ta cũng không biết hiện tại phải làm gì lâm tử câm trong lòng cũng tràn đầy thống khổ nếu như đổi lại là m t khác cái nào người không liên quan nói không chừng hắn thật sẽ ích kỷ lựa chọn trước đi cứu tiểu dẫn đem người này vứt ở một bên bởi vì tiểu dẫn đối hắn quá trọng yếu có thể là mà m lại lần này đồng thời bị bắt là hoác linh nhi một cái với hắn mà nói cũng là không thể bỏ xuống người hắn thật không biết nên làm sao bây giờ ngay lúc này ảnh tử lâm tử khâm trong cơ thể vật kia mở miệng bởi vì thời cơ đã đến n g ư ơ i bây giờ trước tiên có thể đi ra xem một chút có người lễ vật đưa tới vẫn là là liên quan tới n g ư ơ i thích nhất hoác linh nhi à. thanh âm của nó bên trong rất có vài phần cười trên nỗi đau của người khác nó thật rất muốn nhìn một chút ảnh tử lâm tử khâm đi ra nhìn thấy cái kia phần lễ vật thời điểm sẽ là như thế nào một cái biểu lộ ảnh tử lâm tử khâm sắc mặt biến đổi chỉ cần là liên quan tới hoác linh nhi thông tin liền tính trong cơ thể hắn vật này là lừa hắn hắn cũng không thể không đi kiểm tra vì vậy hắn lập tức vung lòng tay ra thân hình hơi biến hóa biến mất ngay tại chỗ người muốn đi đâu lâm tử c ầ m hướng về ảnh tử lâm tử khâm bóng lưng rời đi hô cũng không có được đến bất kỳ đáp lại nào hắn cắn răng một cái đi theo sợ ảnh tử lâm tử khâm làm ra cái gì không lý trí hành động ảnh tử lâm tử khâm một đường hướng phía lối ra p h ó n g đi đối với chính mình sau khi ra ngoài sẽ thấy cái gì hắn căn bản không dám tưởng tượng người muốn đi đâu những cái kia bị bán thần sáng tạo ra tiểu tinh linh canh giữ ở cửa ra vào gặp ảnh tử lâm tử khâm lao đến nhộn nhịp ngăn tại cửa ra vào không cho hắn thông qua mặc dù có thể đi vào nơi này toàn bộ đều đều là người một nhà không cần thiết thiết lập cái gì cửa h i nhưng bán thần sợ hãi có cái gì tình huống đặc bi người tại không lý trí dưới tình huống làm ra tất cả lựa chọn đều là rất tồi tệ có trời mới biết bọn họ bên trong cái nào lấy tình trạng như vậy lao ra sẽ phát sinh chuyện gì vì vậy b á n t h ầ n đặc biệt phân p h ó những n à y tiểu tinh linh t h ủ tại chỗ này có cái gì tình huống nàng cũng có thể ngay lập tức biết đồng thời chạy tới toàn bộ đều cút ngay cho ta ảnh tử lâm tử khâm gào thét lớn lý trí của hắn cũng sớm đã thay đổi đến yếu ớt không chịu nổi giờ phút này càng là hoàn toàn bị ném ra sau đầu hắn huy động nằm đấm phía trên ngưng tụ đại lượng âm khí một khi những n à y tiểu tinh linh không muốn tránh ra hắn liền sẽ không chút do dự ra tay độc ác đưa bọ tiêu diệt những cái kia tiểu tinh linh xuất phát từ tận trung cương vị không chịu rời đi lại bị ảnh tử lâm tử khâm sắp đánh vào người khủng bố quyền phong dọa đến nhắm hai mắt lại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc bán thần kịp thời chạy tới trên mặt đất một viên cỏ nhỏ lập tức sinh trưởng cây cỏ giống như là sợi dây đồng dạng c h ó i chặt ảnh tử lâm tử khâm nằm đấm lập tức ngừng lại hắn động tác người bây giờ cảm xúc như thế không ổn định đi ra ngoài làm cái gì bán thần hơi nhũ lên lông mày mở miệng nói ảnh tử lâm tử khâm ra sức dãy r u a có thể là nhân loại như thế nào thần đối thủ vẹn vẹn chỉ là một viên bình thường cỏ nhỏ tại bán thần điều khiển bên dưới lại sừng sốt c h ó i buộc lại hẳn cái này sắp đột phá đến địa cảnh hậu kỳ cực giả không cần ngươi quản để ta đi ra ảnh tử lâm tử khâm g à o tét h lớn kịch liệt dãy r u ộ n bộ kia khuôn mặt dữ tợn rắn dấp sợ hãi bán thần sau lưng những cái kia tiểu tinh linh nhìn xem ảnh tử lâm tử khâm bộ rắn g này bán thần k h ẽ t h ở dài một tiếng đột phá loại này sự t ì n h tốt nhất đừng trì hoãn ngươi mạnh mẽ như vậy nhẫn nhịn không độ tiếp một cái không tốt liền sẽ đối về sau con đường tu hành tạo thành ảnh hưởng rất lớn thậm chí để ngươi vứt bỏ đầu này thật vất và nhặt về mặt nhỏ phía ngoài đồ vật ta chương i e ta trước đi kiếp, chờ một nghìn ư ơ i năm trăm hai mươi đồ chín g một cái biện n h á p khác chương một h ế nghìn n năm trăm h a n g ư ơ i chín một cái biện pháp khác tiếng sâm tại bán thần không gian bên trong oanh minh dòng dã một ngày mặt trời xuống núi lúc cuối cùng một đạo lôi quang cũng biến mất hầu như không còn ảnh tử lâm tử khâm toàn thân tản ra vô cùng cường hãn khí tức thực lực cùng đột phá phía trước quả thực là ngày đêm khác biệt phía trước mất đi âm dương chi lực phía sau trong cơ thể loại kia thiếu thốn cảm giác vô lực cuối cùng là biến mất hiện tại ảnh tử lâm tử khâm cảm giác được thân thể của mình bên trong quả thực tràn đầy lực lượng giống như là lấy mãi không hết dùng mãi không cạn đồng dạng bình thường đến nói địa cảnh thiên kiếp đồng dạng đều là cần vài ngày mới có thể thành công vượt qua đặc biệt ảnh tử lâm tử khâm độ vẫn là dị tượng kiếp cần thiết thời gian hao phí liền càng thêm lâu dài thiên kiếp uy lực thập phần cương đại đặc biệt là dị tượng kiếp càng là đến vì vậy vì cam đoan thành công độ kiếp các cường giả đồng dạng đều là cầu hồn chậm rãi cùng thiên kiếp mài có thể ảnh tử lâm tử k h â m không giống hắn để sớm độ kiếp thành công thế mà cũng không áp dụng bất luận cái gì phòng ngự biện pháp cứ như vậy trực tiếp cùng thiên kiếp cứng rắn trên người hắn tất cả đều là nhìn thấy mà giật mình vết thương có chút đã cháy đen có chút còn không ngừng hướng xuống chạy xuôi máu tươi cuối cùng nhất lượt thiên kiếp rơi xuống nháy mắt hắn kém chút liền bởi vậy gánh không được mà trực tiếp chết vừa vặn rất tốt tại hắn tắt thở phía trước cuối cùng nhất lượt h i ê n kiếp đã biến mất hắn đã độ kiếp thành công cái tia vết thương trên người tại tự lành lực tác dụng dưới lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại ảnh tử lâm tử khâm khập k h e n h hướng đi tại thiên kiếp phạm vi bên ngoài bán thần cùng lâm tử c ô m thời gian đã chậm trễ quá nhiều hắn hiện tại nhất định phải để lâm tử c ô m làm ra lựa chọn không thể kéo dài được nữa ngươi thật đúng là lại ngốc lại ngây thơ ai trên đường ảnh tử lâm tử khâm trong cơ thể vật kia lười biếng mở miệng ảnh tử lâm tử khâm bước chân dừng một chút những mày ở trong lòng hỏi ngươi có ý tứ gì trong cơ thể hắn vật kiếp lời chính là mặt chữ ý tử a chẳng lẽ ngươi không cảm thấy chính mình rất ngu xuân sao cái kêu kêu tiểu dẫn hồ yêu là lâm tử câm người yêu dấu nhất nàng tại lâm tử câm trong lòng địa vị tựa như là hoác linh nhi tại trong lòng ngươi địa vị đồng dạng ngươi thật sự cho rằng ngươi có khả năng thuyết phục lâm tử câm bỏ xuống người mình yêu mến không quản trước đi cứu ngươi hoác linh nhi đổi lại là ngươi có thể hay không bởi vì người khác nói thứ gì hoặc là uy hiếp ngươi mà bỏ xuống hoác linh nhi không quản trước đi cứu mặt khác người không liên quan đâu nghe lấy lời nói này ảnh tử lâm tử c â m nấy lòng dâng lên một cỗ bực bội, bội hướng về phía trong cơ thể vật kia hét lớn ngươi cho rằng ta không biết những này sao có thể là ta lại có thể làm sao bây giờ là ngươi nói cho ta để ta trở lại lâm tử câm trong cơ thể một lần nữa trở thành hắn ảnh tử là biện pháp duy nhất hiện tại lại tới nói với ta những này ngươi đến cùng muốn ta thế nào ta đã không có thời gian không có thời gian ngươi biết không yêu hoàng lúc này phái người đến đưa đồ còn nói là cái gì c ầ u thí lễ vật có trời mới biết bên trong đến cùng chứa là cái gì ta không quản ngươi đến cùng có cái gì không thể cho ai biết mục đích nói tóm lại chỉ cần có thể giúp ta cứu ra linh nhi về sau ngươi muốn thế nào đều có thể hiện tại ngươi có hai lựa chọn hoặc là hỗ trợ hoặc là ngâm miệng nếu không lão từ bây giờ đang ở nơi này tự bạo lôi kéo các ngươi mọi người cùng nhau chết ảnh tử lâm tử khâm còn sót lại cái kia một chút xíu lý trí đều đã gần như sụp đổ hắn hận không thể hiện tại liền phóng đi yêu hoàng hang hổ giải cứu hoác linh nhi có thể mà lại thực lực của hắn bây giờ vẫn cứ không phải yêu hoàng đối thủ hắn đi cũng chỉ bất quá là mất mạng là lãng phí cuối cùng này một cơ hội duy nhất nếu như hoác linh nhi cùng tiểu dẫn là bị giam giữ cùng một chỗ hiện tại đương nhiên sẽ không tồn tại có bất kỳ mâu thuẫn bọn họ có thể lập tức bắt đầu nghi thức sau đó tiến đến giải cứu hoác linh nhi cùng tiểu dẫn nhưng là bây giờ vô luận là ảnh tử lâm tử khâm vẫn là lâm tử c ô n trong nội tâm đều rất rõ ràng đây là yêu hoàng cố ý bố trí cục mục đích thực sự hiện tại vẫn chưa biết được nhưng duy nhất có thể lấy khẳng định là hoác linh nhi cùng tiểu dẫn là không thể nào bị giam cùng một chỗ bởi vì yêu hoàng tất nhiên bố trí như thế cái cục chính là vì chế tạo hai người bọn họ mâu thuẫn đến đạt tới chính mình mục đích làm sao có thể làm loại này chuyện ngu xuẩn đem hoác linh nhi cùng tiểu dẫn giam chung một chỗ đến tiêu trừ sạch cái này mâu thuẫn đâu và nhất đến lúc bọn họ cực sai chạy tới cái chỗ kia chỉ có tiểu dẫn hoặc là hoác linh nhi bên kia một cái kia liền bị giơ tay chém xuống giết chết nhưng làm sao bây giờ bọn họ e ngại xuất hiện kết quả như vậy cho nên lâm tử câm mới một mực tại do dự ảnh tử lâm tử khâm cũng không ngừng nghĩ biện pháp ép buộc lâm tử câm lập xuống lời t h ể nhất định muốn hắn trước đi cứu hoác linh nhi đừng kích động như vậy nha thật vất vả kiểm trở về mạng nhỏ ngươi cũng không thể tùy ý lãng phí hết phía trước cho ngươi ra cái chủ ý kia thời điểm ta đây không phải là không biết cái kia tiểu dẫn cũng bị bắt đi sao hiện tại nếu biết phía trước biện pháp liền khẳng định là không thể thực hiện được dù sao nhân loại đều là ích kỷ vào giờ phút như thế này đâu còn có công phu vì những thứ khác người suy nghĩ đâu hiện tại ta cho ra phương pháp thứ hai là như vậy các ngươi nên hợp hai là một vẫn là hợp hai là một điểm này không cần thay đổi duy nhất cần thay đổi chính là bọn ngươi hợp hai là một quá trình cùng với hợp hai là một về s o u đối với cỗ thân thể này quyền khống chế vấn đề đơn giản đến nói biện pháp của ta chính là để ngươi nhặt lại phía trước mục đích đem lâm tử c ô m thốt vệ để hắn chuyển hóa thành ngươi ảnh tử ngươi tới làm chân chính lâm tử c ô m cứ như vậy ngươi không chỉ có cái kia năng lực đi cứu ra hoác linh nhi sau này còn không dùng như vậy trở lại ảnh tử thế giới không cách nào lại nhìn thấy người ngươi yêu đến lúc đó ngươi liền có thể cùng ngươi hoác linh nhi vĩnh viễn ở chung một chỗ đến mức cái kia tiểu dẫn chết liền để nàng chết đi không có chết lời nói ngươi lại tiến đến đem n à n g cứu ra cũng được dựa vào cái gì muốn như thế bị khuất chính mình đâu dựa vào cái gì muốn ngươi tới làm nhượng lại bước đ â u người nào đều có theo đuổi chính mình lợi ích quyền lực dựa vào cái gì liền phải từ ngươi đến hy sinh tất cả để bọn họ thu lợi đâu ta có bí pháp có thể giúp ngươi cưỡng ép thôn vệ lâm t ử cầm chỉ cần hắn đầy đủ suy yếu liền được ngươi không cần đánh với hắn một trận t i ế p xuống ngươi chỉ cần d ạ n g này ảnh tử lâm tử khâm một bên tiến lên một bên ở trong lòng nghe lấy trong cơ thể vật kia vì hắn chế định kế hoạch hắn n h i u chặt lông mày nhìn cách đó không xa lâm tự cầm trong lúc nhất thời cũng có chút không biết nên làm sao bây giờ. cuối cùng hắn quyết định căn cứ lâm tử câm lựa chọn đến phán đoán phải nên làm như thế nào nếu như lâm tử câm vẫn là khăng khăng muốn trước đi cứu tiểu dẫn lời nói hiện tại có thể đem đồ vật cho ta à đi tới gần ảnh tử lâm tử c h â m nhìn hướng bán thần mở miệng nói bán thần mặt ngoài mặc dù nhìn không ra bất kỳ dị trạng lại cũng không mở miệng cũng không có muốn khởi hành ý tứ đ ư ờ n g đ ư ờ n g bán thần chẳng lẽ muốn nói chuyện không tính toán sao nói tốt ta độ kiếp sau khi thành công liền đem đồ vật giao cho ta ảnh tử lâm tử k h m khuôn mặt băng lãnh ánh mắt bên trong đã xuất hiện ý bán thần trong mắt vạch qua một vệ khó sử mà vừa lúc này một bên lâm tử bán thần đại nhân dấu là không che giấu nổi liền nói cho hắn tình hình thực tế a chương một nghìn năm trăm ba mươi tập kết chương một nghìn năm trăm ba mươi tập kết có thể là bán thần hơi nhũ lên lông mày còn muốn nói cái gì q u đạo phái tổ sư nhưng cũng đột nhiên xuất hiện tay nhẹ nhàng đắp lên bả vai nàng bên trên ngăn cản nàng tiếp tục tiếp tục nói lâm tử câm biểu lộ rất phức tạp thân thể cũng tại nhẹ nhàng run r u dậy có thể thấy được hắn nội tâm m ư ờ i phần không bình tĩnh có thể hắn vẫn là mang theo ảnh tử lâm tử khâm đến bên trong nhà gỗ nhỏ đi kiểm tra kiện kia yêu hoàng đưa tới cái gọi là lễ vận cha người biết rất rõ ràng ở trong đó chứa là cái gì vì cái gì còn muốn cho hắn nhìn thấy hắn hiện tại trạng thái tinh thần đã cực độ không ổn định nếu như lại bị kích thích lại biến thành bộ dáng gì quả thực khó mà dự tính a bán thần trên mặt tràn đầy lo lắng dùng thân thức đối quỷ đạo phái tổ sư nói quỷ đạo phái tổ sư nhìn hướng nàng mặt nạ phía sau tấm kia tràn đầy tang thương đen nhánh t r o n g con ngươi cũng vạch qua một vệ không đành lòng hắn khẽ thở dài một tiếng vừa định muốn nói thứ gì bên trong nhà gỗ nhỏ liền truyền đến một tiếng tan nát cói lòng tiếng gạo bán thần cùng quỷ đạo phái tổ sư đã dự liệu được phát sinh cái gì lập tức vào, vào. quả nhiên ảnh tử lâm tử khâm đã mở ra cái k i a phần lễ vật đây là cái đóng gói tinh xào dài nhỏ hộp nắp hộp đã mở ra đặt ở bên trong mà một đầu dính đầy máu tươi cánh tay liền yên tĩnh nằm tại trong hộp từ tương đối sạch sẽ bàn tay đến xem đây cũng là nữ nhân tay có thể trên cánh tay lại có rất nhiều đầu hoặc nông hoặc sâu vết sẹo nhìn qua hẳn là trước đây thật lâu lưu lại đã sớm khép lại thân là một cái nữ nhân trên cánh tay lại có như vậy nhiều vết sẹo nhìn qua lại để cho ảnh tử lâm tử khâm cảm thấy quen thuộc như vậy như vậy cánh tay này chủ nhân thân phận cũng đã rất rõ ràng ảnh tử lâm tử khâm trong lòng giống như là có đồ v đầu óc của hắn trong khoảng thời gian ngắn lâm vào c h ố n g không bên trong vì cái gì hoắc linh nhi rõ ràng cũng không có làm gì sai lại phải thừa nhận như thế lớn thống khổ nếu như tất cả những thứ này đều là đối hắn trừng phạt liền hướng hắn đến tốt hắn biết chính mình nghiệp trướng nặng nề có cái gì trừng phạt hắn đều nhận vì cái gì muốn để cùng tất cả những thứ này không có quan hệ hoắc linh nhi tiếp nhận những này lâm tử câm liền làm ta van cầu ngươi có tốt hay không cầu ngươi nhanh đi mau cứu nàng hiện tại là một cánh tay ai biết về sau lại sẽ là cái gì muốn ta thế nào cũng được tất cả trừng phạt đều để ta một người gánh chịu tốt đừng để nàng lại chịu hành h ạ ta van cầu ngươi trước đi cứu nàng à, ta văn ngươi ảnh tử lâm tử khâm quỳ xuống luôn luôn kêu căng khó thuần liền yêu hoàng đều chưa từng để hắn khuất phục qua hắn lần thứ nhất quỳ xuống đồng thời đối tượng mà lại còn là hắn bản thể cái này hắn vô luận như thế nào đều nguyện ý tại trước mặt yếu thế vô luận như thế nào đều muốn đem vượt qua người long chuẩn bọn họ nghe đến thanh âm này toàn bộ đều chạy tới thấy cảnh này cũng đều m ư ờ i phần ngoài ý muốn ngươi tỉnh táo một điểm đứng lên mà nói lâm tử cầm tay có chút run dậy hắn muốn đem ảnh tử lâm tử khâm đỡ lên có thể cái x ó nhưng thủy trung không chịu động hắn ngẩm đầu nhìn lâm tử cầm một đôi tr ngươi muốn ta làm sao tỉnh táo nhìn thấy cái này ta còn có thể tỉnh táo lại sao trên tờ giấy này mặt viết cái gì ngươi cũng không phải là không nhìn thấy chúng ta còn có thời gian sao còn có thời gian tại chỗ này dày vò khốn khổ sao lâm tử công động t á c lập tức n g lại hắn nhẫn l ạ i cũng tại giờ phút này cuối cùng đến c ự c h ạ n hắn cũng hướng về phía ảnh tử lâm tử không giống lên vậy ngươi muốn ta làm sao bây giờ ngươi cho rằng yêu h o à n g vô dụng vật như vậy uy hiếp ta sao chỉ là ngươi không nhìn thấy mà thôi hắn tướng ép không riêng gì tiểu dẫn ta làm sao có thể bỏ đi không thèm để ý ngươi không muốn một lần nữa trở lại thân thể của ta cũng không có cái gọi là ngươi nói không sai hiện tại xác thực đã không có thời gian dày vỏ khớp khổ các vị các ngươi nguyện ý giúp ta một chút sức lực sao hiện tại ta muốn đổi hướng tiểu dẫn nơi đó vô luận như thế nào ta đều muốn đem nàng cứu ra cái bài danh kia đệ nhất yêu vương chiêu số m ộ ư ơ i phần quỷ dị có thể cướp đi người khác năng lực đồng thời còn không xác định đối phương có phải là còn có giúp đỡ vô phật sư phụ phượng huynh hà huynh các ngươi am hiểu vật lý công kích đem so sánh những người khác đến nói càng thích hợp cùng ta cùng một chỗ lao long tiểu ngũ nhờ các người còn lại mọi người đi theo ảnh tử cùng đi cứu hoác cô lương thẳng thắn nói các người muốn trực tiếp đối mặt chính là yêu hoàng nguy hiểm hệ số so với chúng ta bên này lớn hơn rất nhiều lần một cái không tốt toàn quân bị d i ệ t cũng khó nói có thể hiện trạng liền bậy ở nơi này không cần các ngươi đem yêu hoàng đánh bại chỉ cần có thể ngăn chặn hắn đem hoắc cô nương thành công mang về là được rồi ta biết ta không có tư cách yêu cầu các ngươi đi bước lên nguy hiểm tính mạng trợ giúp chúng ta có thể là còn chưa chờ lâm tử câm nói hết lời long chuẩn liền mở miệng đánh gậy hắn tốt tốt thao thao bất tuyệt không c ó xong không phải muốn tiết kiệm thời gian sao dư thừa nói nhảm liền có thể miễn đi tranh thủ thời gian lập tức lên đường đi bên cạnh hắn tiểu ngũ cùng phượng tê n ô nhộn nhịp bày tỏ đồng ý vô phật cùng phượng tê n ô còn có hà vân thiên cùng nhau đứng ở lâm tử công bên kia những người còn lại đều nhìn về quỷ trên mặt đất ảnh tử lâm tử khâm các ngươi liên đ i ể m này người thật đủ sao yêu hoàng còn không biết cụ thể sẽ tại một bên nào xuất hiện đến lúc đó có khả năng sẽ toàn quân bị diện ảnh tử lâm tử khâm sửng sốt hắn chậm dài đứng lên âm thanh có chút run dậy đối mặt ảnh tử lâm tử khâm đặt câu hỏi không đợi long chuẩn bọn họ kịp trả lời một cái khiến ở đây tất cả mọi người không tưởng tượng được â m thanh liền văng lên ai nói cũng chỉ có như thế chút một đạo mặc áo trắng thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại nơi này một đôi con mắt màu vàng nóng quét mắt mọi người một thân cực kỳ cường hãn khí tức đến gần vô hạn tại yêu hoàng cùng thi vương cấp bậc này tư v ẫ n s a o ngươi lại tới đây ảnh tử lâm tử khâm đội vàng nên đón tiếp lấy trong giọng nói tràn đầy ngoài ý mớn xuất hiện tại bọn họ trước mặt chính là thượng phẩm pháp khí khung long xích khí linh tư vẫn nhìn thấy lâm tử câm về sau hắn lập tức sâu s ắ c nghĩ đến hắn bái một cái trong lời nói tràn đầy h y náy mặc ngai chi chủ sự tỉnh ta đã biết tất cả những thứ này đều là lỗi của ta không có xem trọng hắn mới đưa đến phía sau phát sinh chuyện như vậy l tiểu tử kia sớm đã bị xóa tên cùng chúng ta đã không có bất kỳ quan hệ gì đúng lúc này không riêng gì tư vấn những thượng phẩm pháp khí khí linh cũng nhộn nhịp xuất hiện ngọc lân nghe đến tư vấn kiểu nói này ngay lập tức phản bác có thể nói đến cùng hắn đã từng cũng là đồng bọn của chúng ta a tử v ò n g chi liêm khí linh tiểu lục điểm nhiên như không có việc gì ngồi tại tiểu ngũ trên đầu khoanh tay một bộ vẻ ông cụ non nhìn xem lập tức nhiều nhiều như thế địa cảnh hậu kỳ cừng giả ảnh tử lâm tử k h â m lập tức sửng sốt u đáng kinh ngạc thích còn xa xa không chỉ như vậy diệp vân tu bát đại gia tộc lao gia chủ còn có tiêu g i a o lão tổ thậm chí là phương tây cùng với mặt khác các quốc gia địa cảnh trở lên cường giả toàn bộ đều xuất hiện ở nơi này bọn họ đi tới nơi này về sau đầu tiên là hướng về bán thần cùng quỷ đạo phái tổ sư cung kính hành lễ sau đó lâm gia g i a chủ đời trước liền đứng dậy hướng quỷ đạo phái tổ sư báo cáo tình huống bẩm báo tiền bối hoa hạ cùng với quốc gia khác người sống xuất toàn bộ đều đã rời đi xong xuôi xin hỏi tiền bối kế tiếp còn có gì chỉ thị Y、thật không riêng gì ảnh t ử lâm tử khâm còn có thật nhiều người cũng không biết đến cùng phát sinh cái gì thân là long gia gia chủ cùng với hoa hạ chính đạo bên này người chủ sự long chuẩn ngược lại là biết trước đây không lâu quỷ đạo phái tổ sư đã cùng bọn họ những n à y hoa hạ cao tầng tiến hành qua giao lưu đồng thời để bọn họ đem còn lại tất cả người sống sót toàn bộ đưa đến cái này bán thần không gian bên trong đến bán thần v ớ i bắt đầu kiệt lực phản đối nơi này đối với nàng mà nói là một mảnh t ị n h thổ lâm tử k h â m bọn họ vẫn còn có thể tiếp thu nhưng nếu là để mặt khác người xa lạ cũng đi tới nơi này chắc chắn sẽ đem nơi này làm trướng khí mù mịt cuối cùng, là quỷ đạo phái tổ sư hoa thật lớn công phu mới vừa nói phục nàng nhìn thấy những người này xuất hiện bán thần mặt lập tức đ e n lại lập tức đem tất cả thực vật núi cao cùng động vật các loại toàn bộ chuyển rời đến địa phương khác toàn bộ bán thần không gian khoảnh khắc biến thành mênh ngông vô bờ trống trải đất hoang tư vẫn chuyện này rốt cuộc là như thế nào lâm tử câm nhìn xem nơi này đột nhiên xuất hiện như thế nhiều người chính mình cũng giật nảy mình tư vẫn nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn hồi đáp rất nhanh ngươi liền sẽ biết ta biết đối với ngươi mà nói thời gian cấp bách nhưng một chút nói rõ vẫn là rất cần thiết yên tâm đi chúng ta nhất định sẽ trợ giúp các ngươi đem tiểu dẫn cùng hoác linh nghĩ Quỷ đạo phái tổ sư quét một vòng ở đây cơn giả g bọn họ tất cả đều là từng cái quốc gia cùng với hoa hạ người chủ sự một lát sau hắn nhàn nhạt mở miệng nói người đều đến đông đủ à, còn có hay không bỏ sót lâm g i a lão gia chủ cung kính hồi đáp bẩm báo tiền bối đều đã đến đông đủ Quỷ đạo phái tổ sư nhẹ gật đầu đem ánh mắt rời đi lâm g i a lão gia chủ có chút thở dài một hơi hắn cũng không biết quỷ đạo phái tổ sư là thế nào nghĩ có tiêu dao lão tổ cùng tư vẫn loại này siêu cấp cơn giả g lại không tốt cũng còn có long chuẩn cùng lâm kỳ bọn họ vì cái gì mà lại đem trách nhiệm phó thác tại trên người hắn mà liên tải hắn buồn bực thời điểm mắt mọi người toàn bộ tụ t người bộ ủy tất tất đạo ế n quỷ đ phái tổ sư quét mắt tất cả mọi người ở đây thản nhiên nói hắn trực tiếp dùng an bài hai chữ này căn bản không lo lắng những người khác sẽ có mảy may khâm phục mà trên thực tế cũng thật không có ai dám đưa ra ý kiến phản đối liền tính bọn họ cũng không biết lai lịch của đối phương nhưng chỉ vẹn vẹn là cảm thấy quỷ đạo phái tổ sư tận lực thả ra một chút xíu khí thế về sau bọn họ cũng đã hết sức rõ ràng đây là một cái đã cường đại đến cùng bọn họ không tại một cái cấp độ tồn tại cùng lúc đó yêu tộc phía trước đại bản doanh bên trong kim sĩ đại b ằ n g vương đang ngồi ở yêu hoàng bảo tọa bên trên phía dưới tất cả đều là một chút thần thú hậu duệ mặc dù cùng là thần thú nhưng bọn hắn đều bị kim sĩ đại b ằ n g vương thực lực khủng bố tin phục tự nguyện làm thuộc hạ của hắn khi thật đối với hắn mà nói mình ngồi ở trên vị trí này cũng không có cái gì không ổn thứ nhất là hắn từ trước đến nay liền không có chân tâm thần phục với yêu hoàng qua thứ hai là cái này vốn là bọn họ kim sĩ đại bằng tộc lãnh địa lại bị yêu hoàng cưỡng ép chiếm đi đem nơi này làm trướng khí mù mị hoàn toàn thay đổi hắn tức sôi ruột chỉ là trở ngại yêu hoàng thực lực mạnh hơn hắn mới không có phát tác đại ca chúng ta phải làm thế nào là tốt hiện tại lạc thần phong cái người điên kia thế mà làm thật muốn hủy đi cái này thế giới đến lúc đó chúng ta toàn bộ đều phải cho hắn chôn cùng a phía dưới kim sĩ đại bằng vương đệ đệ đi trước mở miệng trên mặt hắn cùng trong giọng nói đều tràn đ h i ệ n nhiên là thật cảm giác đến nguy cơ rất lớn liên quan tới điểm này ta cũng vẫn luôn đang suy nghĩ phía trước cái người điên kia không cho chúng ta tham dự kế hoạch của hắn một người rời đi lâu như vậy thật vất vả để chúng ta thở một cái hiện tại thế mà trực tiếp làm ra một màn như thế đến hừ hắn cũng không có mấy ngày thật càng rỡ hiện tại nhà ta thiên nhi đã xông qua ta kim sĩ、sí、đại bằng vương nhất tộc lưu lại mười đạo thiên quan bên trong chính đạo một khi đột phá cuối cùng một đạo hắn liền sẽ trở thành thiên cảnh cừng g i ả đến lúc đó chỉ là một cái lạc thân phong căn bản không đáng sợ đúng lúc này cửa lớn p a n h một tiếng nổ tung một thân ảnh chậm rãi đi đến khơi gợi lên khoe miệm có đúng không cái kia cô thật đúng là chờ mong nhà ngươi nhi t ử xuất q u a n một k h ắ c này ở đây tất cả thần thú hậu duệ toàn bộ trong lòng giật mình kim si đại bảng vương cẳng là trực tiếp đứng lên lúc đầu những thần thú này hậu duệ còn tại sợ hai yêu hoàng đến xem ra lời nói vừa rồi đều bị hắn nghe đến bọn họ đều rất sợ hai yêu hoàng tìm bọn hắn tính s ổ sách nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện không đối giờ phút này đứng tại trước mặt bọn hắn đích thật là yêu hoàng không thể nghi ngờ nhưng hắn trên thân lại tất cả đều là nhìn thấy mà giật mình tổn thương cánh tay đều đứt rời một đầu khi tức mười phần bề ngoài đứng ở nơi đó còn đang không ngừng thở hổn hẹn nhìn qua hình như vừa vặn trải qua một tràng m á n h liệt chiến đấu nếu như là thời kỳ toàn thịnh yêu hoàng bọn họ đương nhiên cảm thấy sợ hãi có thể giờ phút này yêu hoàng suy yếu như vậy cái này không riêng để bọn họ không cảm giác được e ngại thậm chí trong lòng còn sinh ra một chút ý nghĩ khác kim sĩ đại bằng vương ý nghĩ cùng bọn họ không sai bị lắm nhìn hướng yêu hoàng ánh mắt thay đổi đến có chút lăng lệ vậy hạ đột nhiên đến thăm không biết là có chuyện gì muốn phân phó yêu hoàng nhìn xem hắn đem xóa tóc khép lại đến sau đầu khoe miệng nâng lên một vện trào phúng thản như nói cô có thể có chuyện gì làm phiền ngài lớn bằng vương đâu ngài nhìn xem ngài những cô còn không có phân p h ó các ngươi làm cái gì đây bọn họ từng cái liền như thế hung thân đắc sát cô nếu như nếu là thật muốn phân p h ó các ngươi làm chút cái gì các ngươi chẳng phải là muốn đem cô nốt u sống nga tươi kim sĩ đại bằng vương nhắm lại lên hai mắt nhét n h ế c h miệng bệ hạ nói quá lời ta mấy cái này huynh đệ chẳng qua là vài ngày không có lên c h i ế n trường sắc khí có chút nhịn không nổi mà thôi nhắc tới bệ hạ ngài đây là làm sao vậy vì sao chịu như vậy trọng thương a thứ không dám dâu dếm bằng vương hiện nay chúng ta yêu tộc đã chính thức cùng thi vương còn có những cương thi kia quyết liệt ta cùng thi vương đại chiến một chàng liền trở thành hiện tại cái dạng này ta nhớ kỹ ngươi kim sĩ đại bằng tộc còn chứa đựng có linh dược cho nên rồi mới trở về hướng ngươi mượn chút linh dược c h ữ a thương kim sĩ đại bằng vương nghe vậy khoe miệng nụ cười càng thêm nồng nặc một chút phía trước hắn k i ê n kỵ yêu hoàng không riêng gì k i ê n kỵ yêu hoàng một cái còn k i ê n kỵ cái kia từ đầu đến cuối cùng yêu hoàng đứng tại cùng một trận chiến dây thi vương hai cái địa cảnh điên phong cường giả liên thủ lực phá hoại là vạn phần đáng sợ nhưng bây giờ tốt yêu hoàng không riêng cùng thi vương quyết liệt còn biến thành cái bộ giám này đã không có giúp đỡ lại rất được trọng thương đây đối với bọn họ những này vốn là không muốn phục tùng yêu hoàng thần thú hậ chứ 1532, phản, bên, bên t r lúc này kim sĩ đại bằng vương trong lòng đã bắt đầu đang tính toán làm sao giết chết yêu hoàng bởi vì cái gọi là thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi bọn họ những thần thú này hậu duệ vốn là không phục yêu hoàng thống trị vẫn muốn đem lật đổ đặc biệt là về sau yêu hoàng còn phát rộ muốn hủy đi toàn bộ thế giới thời điểm bọn họ càng làm muốn lập tức đem yêu hoàng đuổi xuống đài có thể là làm sao yêu hoàng thực lực thực sự là quá mạnh cho dù kim sĩ đại bằng vương thân là truyền thuyết tại thượng cổ thời kỳ lấy chân long làm thức ăn kim sĩ đại bằng nhất tộc tộc trưởng đều cũng không phải là yêu hoàng đối thủ huyền cảnh thời kỳ thực lực của hai người tại sàn sàn với nhau nếu mà so sánh hắn là hơi kém một bậc đồng thời yêu hoàng còn có thi vương cái này trợ lực hai người bọn họ b ì n h cường mạ trắng kim sĩ đại bằng vương không thể chê vào chỉ có thể nhận sợ nhưng là bây giờ tất nhiên yêu hoàng thâm thụ như vậy trọng thương bọn họ không có bất kỳ cái gì lý do không độc thủ phía dưới kim sĩ đại bảng vương đệ đệ nhộn nhịp hướng hắn nháy mắt ý tứ tựa hồ là chỉ cần hắn người đầu tiên độc thủ bọn họ liền toàn bộ sông đi lên có thể kim sĩ đại bảng vương cũng không có hiện tại liền muốn ý tứ độc thủ ngược lại hắn rất bình tĩnh khẽ lắc đầu r a hiệu đệ đệ của hắn bọn họ cùng những thần thú hậu duệ không nên hành động thiếu suy nghĩ với hắn mà nói đây là một kiện liên quan đến bọn họ nhất tộc cùng với mặt khác thần thú hậu duệ sinh tử tồn vong đại sự hoặc là hắn liền không làm muốn làm liền nhất định muốn thành công nhưng nếu như là hiện tại liền độc thủ tỷ lệ thành công thật đúng là không phải mặc dù nhìn qua yêu hoàng hiện tại là bản thân bị trọng thương mà bọn họ nơi này nhiều người thấy chúng cơ bản đều là địa cảnh hậu kỳ thực lực chỉ cần cùng nhau tiến lên r i ê n g phần mình thi triển tối cường bản lĩnh liền có thể tùy tiện đem giết chết thế nhưng đã từng vì tranh đoạt vương quyền mà cùng yêu hoàng từng đại chiến một trận kim sĩ đại bằng vương trong lòng lại rất rõ ràng yêu hoàng thực lực là sâu không thấy đáy ít nhất hắn chưa từng có có thể làm cho yêu hoàng vận dụng ra toàn bộ thực lực cùng mình chiến đấu qua hắn hoài nghi chứ cùng yêu hoàng đồng dạng n ị c h thiên mà thành thi vương bên ngoài không ai có thể đủ để cho yêu hoàng vận dụng thực lực chân chính dưới loại tình huống này có trời mới biết yêu hoàng còn có dấu Nói cho cùng yêu hoàng giã không phải đồ đẩn, hắn tất nhiên dám một mình đi tới nơi này liền tất nhiên là có giã phải đi tới cho chỗ cậy yêu là đồ tất một tất dám vì à hoàng o bọn họ hiện tại độc thủ, sợ rằng sẽ chính giữa yêu hoàng ý muốn. thủ, tại giữa độc sợ sẽ yêu ý v vậy kim sĩ đại bằng vương quyết định trước k i ể m chế lại trong lòng s á c ý đem yêu hoàng đưa đến bọn họ kim sĩ đại bằng nhất tộc tàng bảo động bên trong đi tàng bảo động bên trong có bọn họ kim sĩ đại bằng tộc tập hợp lịch đại tộc trưởng cả đời tâm huyết bố trí tù tiến t r u n một khi hắn khởi động t r ậ n pháp đại la thần tiên đều không trốn thoát được thống chi hắn chỉ là lạc thần phong bên này yêu hoàng vết thương trên người còn tại chạy sôi ra ngoài máu đen tự lành năng lực tựa hồ căn bản không có đưa đến tác dụng cầm miệng vết thương tản ra âm tà chi khí thập phần cường đại còn có một cỗ mười phần khó ngửi mùi hôi thối kim sĩ đại bảng vương con ngươi đảo một vòng nghĩ thầm xem ra yêu hoàng cùng thi vương đánh một trận là thật đây là thi vương thi độc hương vị hắn trước đây nghe được qua một bên mang theo yêu hoàng hướng tàng bảo động đi kim sĩ đại bảng vương một bên hướng về đệ đệ của mình bọn họ liếc mắt ra hiệu đệ đệ của hắn bọn họ lập tức hiểu ý bọn họ biết ca ca của mình sẽ không sợ thành cái dạng này đến loại này thời điểm cũng còn không dám xuất thủ như vậy tất nhiên là muốn đối phó yêu hoàng nhưng lại đem đem cái này thi vương hạ thủ thật đúng là hung á ạ c à dùng tới mãnh liệt như vậy thi độc sợ rằng địa cảnh trung k ỳ cường giả chúng chiêu đều sẽ trong khoảnh khắc hóa thành một bãi máu đen nói đến đây thần có một chuyện không hiểu rõ ràng đều là minh hữu vì sao bệ hạ lại đột nhiên cùng thi vương bất hòa nha trên đường kim si đại bằng vương bắt đầu thăm dò yêu hoàng trước đây yêu hoàng cùng thi vương quan hệ trong đó tốt tựa như là cùng quan hệ mật thiết giống như vô luận dưới tình huống nào đều là đứng tại cùng một trận tuyến nhất trí đối ngoại làm sao êm đẹp đột nhiên liền trở m ạ n nha cái gọi là sự tình gia khác thường nhất định có yêu vẫn là cẩn thận một điểm tốt bất quá mặc dù hắn không muốn thừa nhận nhưng trên thực tế yêu hoàng cùng thi vương thực lực khủng bố sắc thực để trong lòng hắn b ị kín một tầng bóng ma đây cũng là vì cái gì hắn rõ ràng nắm giữ cường đại như thế thiên phú và huyết mạch còn chính vào trung n i ê n nhi tử của mình đều nhanh muốn đột phá đến thiên cảnh hắn lại còn lưu lại tại địa cảnh hậu kỳ nói t r ắ n g ra hắn chính là bị yêu hoàng cùng thi vương d ọ a cho sợ rồi mặc dù mặt ngoài hắn chưa từng có biểu hiện ra ngoài qua cũng vẫn nghĩ phản kháng bọn họ nhưng hiện tại lại khác từng có như vậy nhiều cơ hội hắn đều bởi vì cái gọi là cẩn thận cùng cẩn thận sắp xếp cho bỏ qua một tên cường giả lúc nào mới xem như chân chính tôi đ có lẽ từ hắn đối mặt cái nào đó địch nhân mất đi đấu trí một khắc này bắt đầu hắn cũng đã thua lúc trước cái kia phách lối cùng ngạo không ai bị nổi muốn cùng ông trời so độ cao kim xí đại bằng vương đã biến mất không thấy chính hắn trong lòng cũng rõ ràng người một nhà chưa già tâm cũng đã già cho nên hắn đem tất cả hy vọng đều đặt ở nhi tử của mình tiểu bằng vương kim vân thiên trên thân hiện tại tiểu bằng vương thực lực có lẽ tại địa cảnh hậu kỳ cùng địa cảnh điên phong ở giữa nhưng mà chỉ cần chờ hắn đột phá cuối cùng một đạo thiên quan huyết mạch liền sẽ hoàn toàn được đến thăng hoa thực lực cũng sẽ như vậy đột phá đến tiên cảnh đến lúc kia lấy nhi tử hắn kim vân thiên thực lực chư thần không ra ai dám tranh phong. vốn còn muốn chờ nhi tử sau khi xuất quan lại đi đối phó yêu hoàng hiện tại ngược lại tốt yêu hoàng đưa mình tới cửa hắn thân là phụ thân nửa đời sau trên cơ bản chính là đang vì mình nhi tử trải bằng con đường như thế một khối to chướng ngại vật nếu có thể hắn vẫn làm u ố n lập tức đem d i ệ t trừ mới được đối mặt kim s i đại bằng vương vấn đề yêu hoàng nết miệng cười một tiếng nói như vậy hiện thực không phải liền là như vậy sao mục đích nhất trí lời nói liền có thể thật là tốt bằng hưu vô luận cái gì đều không thay đổi được loại này không thể phá vỡ quan hệ chỉ khi nào mục đích không nhất trí thậm chí lẫn nhau lợi ích còn sinh ra xung đột lời nói như vậy lại thân mật bằng hữu đều sẽ trong khoảnh khắc hóa thành tử đ ị n h nói t r ắ n g ra chính là hắn hiện tại cùng cô không phải một lòng hắn muốn làm hắn sự tình phản đối cô việc cần phải làm chuẩn bị cùng cô đơn đối với làm như vậy kết quả tự nhiên là chỉ có đánh một trận nói đến chỗ này cô cũng muốn muốn hỏi một chút bằng vương hiện tại cùng cô là một lòng sao kim sĩ đại、Bàng、vương trong lòng r u lên miễn cưỡng cười nói đương nhiên chúng thần từ đầu đến cuối đều cùng bệ hạ là một lòng yêu hoàng nhìn xem hắn khỏe miệng nâng lên một vệ t nghiền ngẫm nụ cười a có đúng không kim sĩ đại bằng vương âm thầm c ắ n răng nghĩ thầm cái này là thần phong tử kỳ sắp tới thế mà còn hỏi loại này n h ả m chán vấn đề nhưng bây giờ mắt thấy t à n g bạo động sắp đến hắn cũng không thể không trả lời vì vậy hắn liền không người đáp chúng thần đối bệ hạ trung tâm nhận nguyện chừng dám còn mời bệ hạ tin tưởng chúng thần chương một nghìn năm trăm ba mươi ba phản bên dưới chương một nghìn năm trăm ba mươi ba phản bên dưới cô bất quá chỉ là tùy tiện hỏi một chút bằng vương sao đến nỗi cái này cô đơn đối với bằng vương hết sức yên tâm như thế nào lại không tin bằng vương đâu bầm n n g v ư ơ xin đứng l đệ đệ báo bệ hạ ư c phía n trước xác thực chính là tàng b ả o động kim sĩ đại bằng vương đứng thẳng người hồi đáp yêu hoàng khẽ gật đầu nhìn hướng kim sĩ đại bằng vương trên mặt lộ ra ôn hòa nụ cười lần này thật là làm cho bằng vương tốn kém Kim kìm k đại sĩ đã bằng vương sát ý trong lòng đã kìm nén sát ý hai ô n ngoài lại còn muốn cố giả bộ chấn định, hắn thấy, yêu hoàng thật đúng minh chân chính g giả gì gọi được, cố cái mặt tâm thấy, thật rất tốt thuyết mình, cái gì gọi là chân chính khẩu Phật là là lại yêu khẩu bộ xà.、Hai、người tới tàng b ả o động phía trước kim sĩ đại bằng vương tiến lên dùng bén nhọn móng tay vạch phá bàn tay máu tơi róc rách chảy ra dưới khống chế của hắn ngưng tụ thành chìa khóa hình dạng cắm vào lô khóa bên trong ngay sau đó hắn lại bắt đầu niệm động lên tối nghĩa khó hiểu dài dòng chú ngữ trên cửa đ á sáng lên hào quang trói sáng cái này mới chậm rãi mở ra chỉ có kim sĩ đại bằng nhất tộc tộc trưởng máu tươi mới có thể mở ra cửa đã còn nhất định phải phối hợp tương ứng chú ngữ mới có thể chân chính mở ra đáng nhắc tới chính là những chú ngữ này đều là kim sĩ đại bằng vương chính mình bịa đặt đi ra mỗi lần nội dung đều cũng không giống nhau thế nhưng mà lại chính là thân là tộc trưởng hắn bịa đặt đi ra những chú ngữ này mới có thể đưa đến tác dụng dạng này liền phòng ngừa có người k h á c lén lút lấy đi máu tươi của hắn cùng cố định chú ngữ đến mở ra tàng b ả o động cửa lớn khả năng trong này bảo vật tất cả đều là kim sĩ đại bằng nhất tộc từ thái cổ thời kỳ đến bây giờ tích lũy bên trong tràn đầy đủ kiểu kỳ chân dị bảo phổ thông tu sĩ có được một kiện liền có thể như vậy một bước lên mây cái này tàng bảo động bên trong bảo vật là k i m si đại bằng nhất tộc t i ê u ngạo cũng là bọn hắn nhất tộc căn cơ vị trí theo l y đến nói để yêu hoàng đi vào thuần túy chính là dẫn sói vào nhà có thể tàng bảo động xung quanh tù tiên trận lại rất tốt ngăn chặn yêu hoàng đối với nơi này uy hiếp chỉ cần yêu hoàng đi vào hắn liền có thể lập tức phát tín hiệu để đệ đệ của mình bọn họ mở ra tù tiên trận đem yêu hoàng vây chết ở nơi này cái này tù tiên trận là bọn họ nhất tộc sở thiết đưa tự nhiên đối thân là tộc trưởng hắn sẽ không đưa đến bất cứ tác dụng gì cho nên đến lúc đó hắn có thể tùy ý rời đi vậy、hả? mời vào bên trong kim sĩ đại bằng vương làm cái mời động tắc tay trong lòng lại có chút khẩn trương yêu hoàng tuổi thật cùng với trên thế giới này trà trộn thời gian đều so bọn họ muốn nhiều quá nhiều cái dạng gì c h à n g diện chưa từng g ặ p qua trường hợp này bên dưới liền là hắn cũng không dám tùy ý t i ế n vào người khác cho chính mình an bài địa phương yêu hoàng thật sẽ đi vào sao tốt tại đệ đệ của mình bọn họ cùng còn lại mấy cái bên kia thần thú hậu duệ đều cách không xa một khi yêu hoàng không muốn đi vào lời nói hắn vẫn là có thể tùy thời thay đổi kế hoạch cùng nhau vây công yêu hoàng có thể sự thật chứng minh lo lắng của hắn hình như có chút dư thừa yêu hoàng thậm chí không chút do dự trực tiếp liền đi vào t à n g bạo động bên trong đ ộ n g thủ kim sĩ đại bằng vương không dằn nổi trực tiếp hô lớn một tiếng đồng thời tự thân cũng thúc giục trôn giấu tại dưới đất trận pháp cơ quan lập tức toàn bộ tàng bạo động bị trói mắt kim sắc quang mang bao phủ một t ầ n g lồng ánh sáng màu vàng nóng ngăn chặn động c ầ u yêu hoàng lạnh nhạt xoay người đánh ra trước mắt lồng ánh sáng màu vàng dùng còn sót lại cái tay kê s ờ lên cái cằm khe gật đầu thì ra là thế đây chính là kim sĩ đại bằng nhất tộc tù tiên trận sao quả nhiên có chút môn đạo ng cũng liền mang ý nghĩa các ngươi kim sĩ đại bằng nhất tộc chính thức phản bội cô đơn đối với a kỳ thật không riêng gì các ngươi kim sĩ đại bằng nhất tộc còn có những những cái kia thần thú cùng hung thú cũng là như thế đúng không gặp yêu hoàng như vậy lạnh nhạt đồng thời không có chút nào một điểm ngoài ý muốn răng r ấ p kim sĩ đại b ằ n g vương trong lòng khẽ rú lên bất quá lập tức hắn liền lập tức để chính mình bình tĩnh trở lại hiện tại tù tiên trận đã phát động yêu hoàng liền tựa như cá trong chậu căn bản không có chạy trốn ra ngoài khả năng nói gì phản loạn chúng ta từ trước đến nay liền không có chân chính phục tùng qua ngươi đối mặt với bị vây ở tù tiên trận bên trong yêu hoàng kim sĩ đại bảng vương lộ ra so vừa rồi muốn chấn định rất nhiều tù tiên trận một khi mở ra bên trong bảo vật toàn bộ đều sẽ bị tù tiên trận bảo vệ cho dù yêu hoàng ở bên trong cũng căn bản không cách nào vận dụng bọn họ lấy hắn hiện tại thân thể này tình hình sợ rằng rất nhanh liền sẽ bị thủ tiên trận luyện hóa rất xin lỗi yêu hoàng nhìn xem lồng ánh sáng màu vàng bên ngoài rõ ràng rất khẩn trương lại hiếu thắng trang chấn định kim sĩ đại bằng vương cảm thấy rất b u ồ n c ư ờ i nghe xong kim sĩ đại bằng vương mấy câu nói hắn nhàn n h ạ t cho ra đáp lại cô là không thể nào từ bỏ yêu hoàng vị trí này cùng đối yêu tộc quyền thống trị kim sĩ đại bằng vương cười lạnh nhắm lại lên hai mắt trong lời nói tràn đầy trào phúng ngươi thân là nhân loại lại phản bội nhân loại trở thành yêu tộc cho dù cho tới bây giờ tình trạng này còn cầm chặt lấy yêu hoàng thân phận và địa vị không thả ngươi cứ như vậy, thích yêu tộc, nghĩ như vậy xem như yêu sống xót sao yêu hoàng nhìn xem kim sĩ đại bằng vương thật lâu cười ha ha phảng phất vừa rồi kim sĩ đại bằng vương nói một cái thật buồn cười trò cười giống như hắn nụ cười này liền dừng lại không được phía ngoài kim sĩ đại bằng vương có chút tức h ồ n hển hướng hắn quát có gì đáng cười chẳng lẽ ta nói không đúng sao yêu hoàng tiếng cười im bặt mà dừng hắn nghiêng đầu nhìn xem lồng ánh sáng màu vàng phía ngoài kim sĩ đại bằng vương chậm dãi nói ngươi nói đương nhiên không đối mà lại là hoàn toàn sai lầm ta thích yêu tộc thích làm một cái yêu vì thế còn không tiếc phản bội nhân loại ha ha, ha ha bất quá là từ bỏ chỉ là nhân loại thân phận mà thôi đến trong mi ta không làm nhân loại là vì ta đối với nhân loại thất vọng cơ độ ta không nghĩ lại cùng bọn họ đồng dạng mà ta trở thành yêu lý do cũng không phải là bởi vì ta thích yêu tộc cho rằng trở thành một cái yêu vĩ đại dương nào tỉnh lại a các ngươi các ngươi thật sự cho rằng có ai nguyện ý trở thành các ngươi những này hình thù kỳ quái động vật cho đến ngày nay yêu tộc bất quá là bị nhốt tại trong vườn thú cung cấp nhân loại thưởng thức thưởng thức chủng loại mà thôi các ngươi thật đúng là đem mình làm cánh tỏi kỳ thật lúc trước ta có rất nhiều lựa chọn giống l ạ n thi thể như thế trở thành một bộ cương thi cũng là có thể thậm chí biến thành lôi tộc biến thành thần tộc cũng được nhưng ta mà lại lựa chọn biến thành yêu tộc nguyên nhân chỉ có một cái. kia chính là ta căm hận cùng chán ghét các ngươi tới cực điểm ta muốn trở thành các ngươi hoàng đế tùy ý thao túng các ngươi xem như quân cờ của ta cùng phá o hôi sau đó để c á c với bẩn thiệu chủng tộc từ đây trên thế gian biến mất trương một nghìn năm trăm ba mươi bốn ăn trương một nghìn năm trăm ba mươi bốn ăn kỳ thật cho tới nay tất cả mọi người đối yêu hoàng biết rất ít liên hắn trước đây là nhân loại chuyện này đều chỉ có kim sĩ、sí、đại bằng vương những n à y viễn cổ thần thú cùng hung thú hậu duệ còn có xếp hạng trước ba cái kia ba tên yêu vương cái này số ít một bộ phận yêu tộc biết liền xếp hạng thứ tư thành viên vương đều đối với chuyện này không biết rõ tình hình mà về phần hắn trở thành yêu tộc chân chính mục đích một mực lưu t r u y ề n cũng chỉ có căn cứ dấu vết để lại suy đoán mà thôi lúc đầu kim sĩ、si、đại bằng vương cho rằng lạc thần phong trở thành yêu tộc chỉ là vì được đến lực lượng cường đại hơn mà thôi dù sao yêu tộc huyết mạch lực lượng cùng tiên thiên liền cường đại lực lượng cơ thể còn có cái kia so với nhân loại dài rằng giặc rất nhiều tuổi thọ đều là yêu tộc vốn để kiêu ngạo mà trọng yếu nhất chính là yêu hoàng bản thân lại là nhân loại trở thành yêu tộc về sau còn có thể gồm cả nhân loại xem như vạn vật linh thiên phú cùng với đối với thiên địa năng lượng lĩnh ngộ và sự hòa hợp lực như vậy trưởng thành tốc độ chỉ là suy nghĩ một chút liền để người cảm thấy khủng bố. Sự thật cũng đúng là như thế. Thái cổ thời cổ kỳ yêu đương nhiên điểm này tại yêu hoàng không có bộc lộ ra thiên linh ma trận trước đây chỉ có thi vương biết trận tướng đối với bộ hạ của mình yêu hoàng thống nhất nói là vì yêu tộc trở thành trên đời bá chủ thực sự nếu như không phải là bởi vì cái này về sau năng lượng thiên địa khốc kiệt không ai có thể hấp thu đầy đủ năng lượng thiên địa đột phá đến huyền cảnh trở lên lời nói yêu hoàng hiện tại sợ rằng căn bản không chỉ cái này địa cảnh điên phong thực lực nhưng làm nghe đến yêu hoàng nói chính mình lúc đầu có thể có chỗ lựa chọn có thể trở thành lôi tộc nhân hoặc là thần tộc người thời điểm kim si đại b ằ n g vương lập tức liền sửng sốt yêu tộc năm đó thân là viễn cổ ba tộc một trong nguyên nhân chủ yếu nhất một trong chính là nhân khẩu cơ số lớn nói trắng ra chính là yêu nhiều thế chúng dựa vào số lượng nhiều tích tụ ra đến thực lực trong đó chân chính có khả năng có thực lực cùng mặt khác viễn cổ ba tộc đối kháng cũng chỉ có số ít thần thú cùng hung thú mà thôi có thể là thần tộc cùng lôi tộc liền không đồng d ạ n g bọn họ đều là viễn cổ bá tộc bên trong bá tộc nghe nói hai tộc bọn họ người nhất bình thường vừa ra đời đều có linh cảnh thực lực mặc dù tộc nhân thưa tớt h nhưng mỗi một cái đều có tương đối thực lực khủng bố nếu biết rõ cho dù kiêu ngạo như kim sĩ đại bằng nhất tộc tại trên điện tịch đều nâng lên lôi tộc cùng thần tộc người là tuyệt đối không thể chê ơ thân là lúc ấy tại yêu tộc bên trong mũi nhọn chiến lược một trong kim sĩ đại bằng tộc tiên tổ đều nói như vậy đủ để thấy lôi tộc cùng thần tộc chỗ kinh khủng mà yêu hoàng không tiếp từ bỏ trở thành mạnh như vậy người cơ hội đều muốn trở thành yêu tộc nguyên nhân lại là muốn lợi dụng đồng thời hủy đi yêu tộc nếu như lời nói này để yêu hoàng đã chết đi những bộ hạ kia nghe đến không biết bọn họ sẽ là như thế nào tâm tình mặc dù yêu hoàng luôn luôn đều là chưa đạt mục đích không từ thủ đoạn thế nhưng qua nhiều năm như vậy yêu hoàng làm mỗi một chuyện cũng là vì chấn hương yêu tộc ít nhất tại những bộ hạ này của hắn trong mắt là dạng này yêu tộc mặc dù sinh mệnh dài dàng dặc nhưng từ đầu đến cuối không cách nào giống cương thi đồng dạng vĩnh sinh bất diện ban đầu đi theo yêu hoàng những bộ hạ kia cũng sớm đã chết sạch thậm chí nhóm thứ hai nhóm thứ ba cũng đều tại tháng năm dài Cũng chính, đạo trong chiến dịch chết cũng chính bởi vì có bọn họ trả giá yêu tộc mới chậm rãi từ thái cổ thời kỳ lập tức rơi xuống đến đáy cốc t r ả thái chậm rãi trở về đã từng huy hoàng nhưng bọn họ đến chết cũng không biết chính mình một mực coi như ngọn đèn chỉ đường nhân sinh phương hướng yêu hoàng bệ hạ không riêng gì dẫn đến yêu tộc xa suốt kẻ cầm đầu còn vẫn luôn tại lợi dụng bọn họ coi như bọn họ là quân cờ ta thật thay những cái kia tín nhiệm ngươi sùng b á i bộ hạ của ngươi cảm thấy đau lòng ngươi lai bọn họ một mực tôn kính chính là như thế tên hốt đản bất quá rất nhanh ngươi cũng sẽ vì chính mình sở tác sở vi mà trả giá thật lớn cái này tù tiền trận ngươi là tuyệt đối chạ Người n tươi tươi trên. Trên yêu hoàng khổ mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhạt đối với kim sĩ đại bằng vương lời nói căn bản thợ ơ hắn nhìn quanh lập tức bốn phía đối mặt với những cái tia hướng chính mình chiếu d ọ i mà đến kim sắc hoang mang hắn căn bản không có một chút coi trọng cảm giác lộ ra một mươi phần hợi hợi Thì thật mọi người chúng ta đều không sai b i ệ t lắm ai cũng không so với ai khác cao thượng đùa bỡn âm như quỷ kế người nhất định bên dưới mười tám tầng địa ngục ta đã chuẩn bị xong có thể là ở trước đó ta cũng dù sao cũng phải hoàn thành ta việc cần phải làm mới được ta đã không có thời gian tất cả những thứ này đều là kế hoạch một bộ phận không thể dừng lại muốn tiếp tục tiến hành mới được tù tiên t r u n thật sự là khẩu khí thật lớn chưa thành tiên còn vọng tưởng tù tiên thật sự là b u ồ n cười tiếp xuống ta liền để ngươi thật tốt mở mang kiến thức một chút cái gì là thần cấp lực lượng để ngươi khắc sâu minh bạch ngươi cùng các ngươi nhất tộc là có cỡ nào vô tri cùng ngu mụa tắm rửa tại kim quan g bên trong yêu hoàng nhìn qua cũng không có bị mảy may ảnh hưởng kim sĩ đại bằng vương sợ ngây người cùng kịch trong tộc điện tịch ghi đi chép bọn họ nhất tộc tù t i ề n trận tại thái cổ thời kỳ cái kia còn chưa hoàn thành dưới tình huống liền dễ như t r ở bàn tay tiêu diệt qua địa cảnh điên phong cực giả trải qua lịch đại kim sĩ đại bằng nhất tộc hoàn thiện cho nên mới có tù t i ề n trận xưng hô theo ly đến nói liền tính không có cách nào thật đối phó cường giả thật gốc cũng không nên sẽ liền một cái yêu hoàng đều không đối phó được a nhưng mà hiện thực liền bày ở trước mắt hắn không thể không tin Yêu hoàng toàn thân toàn vết bị s điều a nói g mang bao vây, đứt r các ngươi kim sĩ đại bằng nhất tộc là thiên hạ cự tốc có thể cô thế nào cảm giác tốc độ của ngươi chậm giống như là oxen đang leo đầu yêu hoàng dễ như, như h c toàn thân bị màu đỏ máu quang mang bao vây cái này không gian bốn phía đều bị hắn phong tỏa đối mặt với liền tối cường bí thuật đều không được mảy may tác dụng đã bất lực kim sĩ đại bằng vương hắn l ạ lưỡi liếm liếm đỏ tươi bờ môi tiếp xuống giờ đến p h i ê ngươi n chương một nghìn năm trăm ba mươi lăm kích chương một nghìn năm trăm ba mươi lăm kích các loại bệ hạ cầu bệ hạ tha mạng a kim sĩ đại bằng vương hét to một tiếng vậy mà tại giữa không t r ứ n g cứ như vậy quỳ xuống không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ toàn thân đều đang run run y lúc trước kim sĩ đại bằng vương tựa như hiện tại tiểu bằng vương đồng dạng từ x u ấ t đạo đến nay liền quét ngang tất cả đối thủ trong đó mặc dù cũng trải qua sinh tử quyết chiến thế nhưng tại gặp phải yêu hoàng phía trước hắn từ trước đến nay liền không có thất bại qua không thua ở người bình thường trong mắt đều là cường đại biểu tượng mặt ngoài xem ra cũng đúng là như thế dù sao nếu như không có nhất định thực lực làm sao có thể làm đến bất bại đâu có thể là trên thực tế không có thất bại qua cũng không tính là một chuyện tốt bởi vì một khi không có thất bại kinh lịch chờ có một ngày thất bại cũng sẽ bởi vì không có bất kỳ kinh nghiệm nào mà không biết có lẽ thế nào đi đối mặt thất bại đồng thời trọng yếu nhất chính là nếu như không có trải qua thất bại đồng thời từ trong thất bại đứng lên lời nói cũng không có tương ứng tấm lòng kia lý t ổ chết kim sĩ đại bằng vương chính là cái dạng này chưa từng có thất bại qua hắn lúc trước bị yêu hoàng đánh bại mặc dù hai người đều bị thương không nhẹ nhưng đối mặt với đại chiến đến đây còn có thể như vậy nhẹ nhõm lạnh nhạt đứng n ạ o nghễ tại trước người mình yêu hoàng kim sĩ đại bảng vương trong lòng b ị kín một tầng bóng ma cũng gieo sau này đối mặt yêu hoàng sẽ cảm giác được hoàng hốt hẳn giống cũng chính vì vậy vừa rồi hắn đối mặt yêu hoàng thời điểm cũng còn có khả năng miễn cưỡng bảo trì chấn định thật là đến yêu hoàng chuẩn bị lấy tính mệnh của hắn mà hắn tất cả chống cự cùng phòng ngự đều là phí công thời điểm trong lòng hắn cất giấu hoàng hốt lập tức liền bị kích phát đi ra cái gì thân là kim sĩ đại bảng nhất tộc tộc trưởng tôn nghiêm loại hình toàn bộ bị hắn ném sang một bên đường đường kim sĩ đại bảng vương thế mà không nhìn xem kim sĩ đại bằng vương cái bộ dáng này yêu hoàng khoe miệng nâng lên một vệt nghiêng ngẫm cô không có nhìn lầm a đường đường kim sĩ đại bằng nhất tộc t ộ c trưởng tiêu căng khó thuần phách lối không ai bị nổi kim sĩ đại bằng vương thế mà lại là quỳ xuống lại là dập đầu cầu xin tha thứ đây thật là hiện tượng lạ a ngươi xem một chút ngươi bây giờ bộ dạng để đệ đệ của ngươi cùng ủng hộ ngươi những bộ hạ kia nhìn bọn họ sẽ nghĩ như thế nào đâu nói xong yêu hoàng quay đầu nhìn hướng vào lúc này chạy tới vừa vặn thấy cảnh này kim sĩ đại bằng vương đệ đệ cùng còn lại mấy cái bên kia hỗ trợ kim sĩ đại bằng vương thần thú hậu、vệ. mặt của bọn hắn bên trên tràn đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin tại lấy lại tinh thần về sau trong mắt tràn đầy thất vọng cùng xem thường đại ca ngài đây là tại làm cái gì a ta thật không dám tin tưởng ngươi sẽ làm ra chuyện mất mặt như vậy đến thiệt thòi chúng ta còn như vậy kính ngưỡng cùng ủng hộ ngươi muốn để ngươi trở thành mới yêu hoàng dẫn đầu chúng ta yêu tộc trở lại đình phong có thể ngươi cứ nhiên như thế tại cái này địch nhân của chúng ta trước mặt như vậy không đúng chúng ta thật sự là nhìn lầm ngươi chính là hiện tại chúng ta không riêng phát giác nhìn lầm ngươi chúng ta còn xem thường ngươi các n g n h đệ mọi người cùng nhau xông lên cùng cái này l ạ thần phong liều mạng liền tính đánh k h n g lại chúng ta cũng tuyệt đối không khuất phục tại hắn nói xong những cái kia thần thú cùng hung thú hậu duệ liền hướng về yêu hoàng lao đến yêu hoàng căn bản không có đem bọn họ để vào mắt mà là quay đầu nhìn hướng quỳ gối tại giữa không trùng kim sĩ đại bằng vương khoe miệng mang theo nụ cười n h ạ t nhạt ngươi xem một chút ngươi những này không có não thủ hạ đều so ngươi có c ố t khí liền ngươi cái dạng này còn muốn làm yêu hoàng ha ha ha vẫn là chạy trở về trong chăn nằm mơ đi thôi mắt thấy cái kia mấy cái thần thú biến trở về hình thái chiến đấu cũng chính là chính mình bản thể nhào tới yêu hoàng phụ cận các loại quang mang tảng ra yêu hoàng quay đầu trong mắt vạch qua một vệt quỷ dị hào quang màu đỏ sợm miệng lập tức mở lớn ra thay đổi đến tựa như một cái lỗ đen thật lớn đồng dạng đem những thần thú này cùng hung thú hậu duệ toàn bộ nuốt đi vào hương vị thật đúng là không sai c h ắ c không được thời kỳ viễn cổ những cái kia bị chạy tới man h o à n g c h i địa nhân loại như vậy thích ăn hung thú thịt không ăn còn không quen thuộc nguyên lai hương vị thật như thế tốt như vậy tiếp xuống không biết kim si đại bằng hương vị đến cùng là dạng gì đây này đối với đã hoàn toàn đánh mất chiến ý l i ê n phòng chống chọi suy nghĩ đều đã thăng không nổi kim sĩ đại bảng vương yêu hoàng đã triệt để không nhìn miệng của hắn khôi phục bình thường một bên lẻ lôi ư liếm môi một cái một bên vẫn chưa thỏa mãn nhìn hướng kim sĩ đại bảng vương bọn đệ đệ mắt thấy những cái kia địa cảnh hậu kỳ cường giả đơn giản như vậy liền bị yêu hoàng ăn hết kim sĩ đại bảng vương mấy cái đệ đệ sắc mặt lập tức thay đổi đến trắng bệnh bọn họ một mực tôn kính huynh trưởng biến thành hiện tại bộ này đức hạnh liền duy nhất cậy vào tủ tiền trận đều bị yêu hoàng tùy tiện phá mất tiếp súng bọn họ trừ cho chết thật đúng là không biết có thể lại làm những gì chạy trốn bọn họ bên trong cường đại nhất. tốc độ nhanh nhất đại ca còn không có đi ra ngoài bao xa liền bị yêu hoàng cho đội kịp bọn họ lại có thể chạy đi nơi đâu đối mặt với nắm giữ thực lực tuyệt đối áp chế yêu hoàng kim sĩ đại bảng vương bọn đệ đệ cũng đều đánh mất chiến ý chỉ có thể toàn thân phát run ở tại chỗ cũ trơ mắt nhìn yêu hoàng cái k i a tựa như lỗ đen đồng dạng miệng to như chậu máu đem bọn họ nuốt trừng lấy trải qua phong phú năng lượng thiên địa tầm b ổ xem ra các ngươi những thần thú này cùng hung thú đã rất tiếp cận thái cổ thời kỳ các ngươi tiên tổ trình độ đáng tiếc ca vẫn là kém một chút h ư ơ vị có chút nhạt bất quá đối với hiện tại cô đến nói có thể có loại này trình độ năng lượng lớn bằng vương đứng lên nhìn xem ngươi bây giờ như cái bộ d á n gì g thân là tộc trưởng liền tính ngươi có khả năng đưa trong tộc còn thừa tộc nhân sinh tử tại không để ý ngươi cũng không thể không quản nhi t ử ngươi chết số ơ n g a ngươi không phải nói hắn một khi đột phá cuối cùng một đạo thiên quan liền có thể đột phá đến t i ê n cảnh sao cô có thể là biết các ngươi thiên quan tại nơi nào nếu như ngươi lại không đứng lên cùng cô liều mạng cô hiện tại nhưng là ngay lập tức đi tìm ngươi cái kia ngay tại tập trung toàn bộ tinh lực vượt q u a n nhi tử rồi tam tinh bên trong thân là yêu tinh yêu hoàng am hiểu nhất chính là mê hoặc nhân tâm hắn thường thường dùng ngôn ngữ liền có thể tùy tiện chọc giận hoặc là thúc đẩy một người làm ra hắn muốn người này đi làm sự tình lúc đầu đã đánh mất đấu chi kim sĩ、sí、đại bằng vương vừa nghe đến yêu hoàng n h ấ t lên chính mình nhi t ử kim vân thiên toàn thân vượt xa bình thường địa cảnh hậu kỳ cường giả khí thế cường đại lập tức bạo phát ra một đôi con mắt màu vàng nóng bên trong cũng một lần nữa bắn ra h à o quang lạc thân phong ta sẽ không để ngươi muốn l à mạng gì ngươi thì làm, ngươi muốn m của ta có thể nhưng ta tuyệt đối sẽ không để ngươi động thiên nhi một cọng tóc gáy kim sĩ、sí、đại bằng vương gầm lên giận g ữ một thanh tản da hồng hoang khí tức kích lớn màu đen xuất hiện ở trong tay của hắn hắ hùng h ă n g phách trả mà xuống kỳ thật luận thực lực kim sĩ đại bằng vương so xếp hạng thứ nhất yêu vương cũng còn mạnh hơn một chút có thể nói là thiên hạ hôm nay một cái duy nhất thực lực còn chưa tới lại có thể cùng yêu hoàng bọn họ chống lại cường giả có thể làm sao đã từng thua ở yêu hoàng bóng tối quá mức nghiêm trọng thế cho nên đối mặt yêu hoàng hắn bị ăn gắt gao căn bản thăng không lên bất luận cái gì ý niệm phản kháng hiện tại bị yêu hoàng như thế một k í c h hắn không riêng một lần nữa dâng lên chiến ý còn mang theo một cô muốn cùng yêu hoàng đồng quy vụ tận khí thế chiến lược lập tức vượt qua bình thường trạng thái một trang át chiến không thể tránh được Kế hoạch bên tại r o o n g chứ h 1536, kế c h bên trong. l ê Yêu n Hoàng đi tới Kim、sí、đại bằng nhất tại tới Đại đi Kim ộ chính nơi cũng ở, c là yêu tộc trước phía đạo bên doanh kia h h n g t g i hắn sắp xếp một cái nội ứng chuyên môn vì hắn cung cấp chính đạo bên kia đại động hướng n g h e xong nội ứng báo cáo về sau hắn lập tức liền minh bạch lần này chính đạo tiến công nói trắng ra mục tiêu cũng chỉ có một cái đó chính là đoạt lại tiểu dẫn cùng hoắc linh nhi cái gì thảo p h á t hắn cứu vớt cái này thế giới đều chỉ là nhân tiện mà thôi Trước không nói hoa hạ chính đạo bên này có bao nhiêu là đứng tại lâm tử câm bên này không có chút nào điều kiện trợ giúp hắn liền vẹn vẹn quỷ đạo phái tổ sư một cái đều đầy đủ điều động những n à y chính đạo cường giả đi làm bất cứ chuyện gì lần này bởi vì tiểu dẫn cùng hoắc linh nhi đồng thời bị bắt đi lâm tử câm cùng ảnh tử lâm tử khâm ồn nào như thế lớn mâu thuẫn quỷ đạo phái tổ sư không có khả năng không phát hiện được mưu đồ của hắ tự nhiên phải có ứng đối biện pháp mà lần này chính đạo toàn diện tiến công liền chính là quỷ đạo phái tổ sư ứng đối biện pháp bởi vì một khi có người hỗ trợ đồng thời thật đem tiểu dẫn cùng hoác linh nhi đều bình an cứu trở về đi lời nói lâm tử câm cùng ảnh tử lâm tử k h â m mâu thuẫn tự nhiên là biến mất kế hoạch của hắn cũng liền thất bại có thể cho dù quỷ đạo phái tổ sư tâm tư kín đáo cái này nhưng cũng bất quá là ý nghĩ của mình cùng mặt ngoài tình huống mà thôi trên thực tế yêu hoàng vừa bắt đầu liền dự liệu được có loại này khả năng thậm chí có thể nói tất cả những thứ này cũng đều còn tại kế hoạch của hắn bên trong đương nhiên, hắn từ trước đến nay đều không có tự đại đến cho rằng chính mình cái gì đều có thể tính toán đến chuẩn đây cũng là hắn tại chính đạo bên kia xếp vào nội ứng nguyên nhân không nói những những vẹn vẹn chính đạo bên này thế hệ tuổi trẻ thiên tài trưởng thành tốc độ liền vượt xa khỏi hắn d ự liệu giống như là lòng chuẩn những này trước đó không lâu còn tại địa cảnh trung kỳ cường giả trong thời gian ngắn như vậy đã đột phá đến địa cảnh hậu kỳ cũng liền càng đừng đề cập những cái kia bản thân chính là ứng thiên địa khí vận mà thành thương phẩm pháp khí khí linh đặc biệt là thân là thượng phẩm pháp khí khí linh bọn họ lão đại tư vẫn lần trước gặp mặt hắn liền phát hiện thực lực đã mơ hồ có đến địa cảnh hậu kỳ, bình cảnh hiện tại nói không chừng hắn đã đột phá đến địa cảnh điên phong cũng khó nói cùng thi vương quyết liệt về sau phía bên mình cũng chỉ có chính mình một cái địa cảnh điên phong cường giả hắn cũng chưa từng có xem nhẹ qua lâm trường sinh cùng mạc dạ hai cái này ẩn nhận đến bây giờ cũng còn chưa từng tên đạo thủ mặc dù lâm trường sinh cùng mạc dạ chưa chắc sẽ cùng chính đạo liên thủ nhưng chính đạo bên này thảo phạt hắn thời cơ này cũng không nghi ngờ là bọn họ xuất thủ thời cơ tốt nhất đối mặt ba tên địa cảnh điên phong cường giả cho dù là hắn cũng không có có thể ra sức trận này trò chơi tất nhiên hắn dám chơi như thế lớn đánh cược toàn bộ tất cả tự nhiên là muốn thắng nếu không trăm ngàn năm qua tất cả cố gắng cùng kinh doanh liền toàn bộ hưởng phí một cái địa cảnh điên phong không đối phó được ba cái địa cảnh điên phong như vậy một cái thiên cảnh sơ kỳ lại như thế nào đâu không sai yêu hoàng tìm tới một cái duy nhất ứng đối hiện tại cục diện này phương pháp đó chính là hắn đột phá đến thiên cảnh sơ kỳ nếu là như vậy đừng nói là ba cái địa cảnh điên phong cường giả ba mươi cái đều không phải đối thủ của hắn điên cuồng từ ngữ này luôn luôn là những người khác đối với yêu hoàng tín h t ử mắt thấy chính đạo đại quân liền muốn công tới lâm trường sinh cùng mạc dạ cũng không biết lúc nào sẽ xuất hiện hắm còn dư lại thời gian ít đến thương cảm đây chính là cùng ngày ở giữa tranh lệnh cho dù hắn thiên tư chắc tuyệt lại như thế nào trong thời gian ngắn như vậy đột phá đến thiên cảnh đâu cho đến tận này chính mình đến tột cùng đem bao nhiêu kiện không có khả năng hoàn thành sự tình cho thực hiện l i ê n yêu hoàng chính mình cũng không nhớ rõ nếu như nói thân là chúa cứu thế lâm tử câm cùng những cái kia vị phụ tá hắn cứu vớt thế giới mà thành thượng phẩm pháp khí khí linh là ứ n g tiên h địa khí vận mà thành lời nói như vậy hắn cùng thi vương chính là nghịch thiên địa khí chuyển mà thành tồn tại lâm tử câm có thể sáng tạo ra k ỳ t í c h hắn cũng tương tự có thể vì để cho kỳ tích lần thứ hai xuất hiện vì thực hiện chính mình nhất định phải thực hiện kế hoạch yêu hoàng không tiếc bất cứ giá nào hấp thụ năng lượng chuẩn bị nịch tiên h đột phá đến tiến cảnh sớm chút thời điểm hắn an trí xong bị bắt tới hoác đào kép nhi liền trực tiếp đi tìm đến thi vương cùng hắn đại chiến một t r à n g vì chính là cướp đi trong cơ thể hắn cái kia một bộ phận lúc trước bọn họ cùng một chỗ thôn v h ệ vị kia lực lượng của thần mặc dù cuối cùng cuối cùng đều là thất bại nhưng hắn cũng không phải một điểm thu hoạch đều không có cũng giống như mình thi vương lực lượng cũng là vị kia thần sở ban tặng hắn lần này mặc dù không có trực tiếp thôn p h đến vị kia lực lượng của thần lại thôn p h thi vương tối thiểu một phần ba lực lượng. cũng liền tương đương biến tướng thôn phệ vị kia lực lượng của thần luyện hóa về sau cũng là rất khả quan một cái lượng mà hắn vừa bắt đầu sở dĩ không cho những thần thú này cùng hung thú ra chiến trường kéo đến tận hắn rất rõ ràng những thần thú này cùng hung thú đều là mặt phục tâm không phục không tốt k h ô n g chế thứ hai chính là hắn luôn có dự cảm bọn họ sẽ cử đi những công dụng hiện tại hắn dự cảm thực hiện hắn đương nhiên phải mau chóng đem những thần thú này cùng hung thú trong cơ thể tinh t h u ầ n nhất ẩn chứa năng lượng vô cùng to lớn tinh huyết nuốt chừng lấy rơi vẫn là câu nói kia đã không có thời gian hắn đem tất cả đều bố trí xong còn làm ra rất nhiều khẩn cấp phương án tính tới tất cả có khả năng xuất hiện đột phá tình t hình cho dù là một người sử dụng bàn hắn cũng không thể để chính mình kế hoạch xuất hiện bất kỳ tổn thất tất cả thời gian hắn đều muốn bấm đốt ngón tay tốt nhưng mà chuyện cho tới bây giờ có một cái địa phương nhưng để người cảm thấy hơi nghi hoặc một chút đó chính là hắn rõ ràng có thể trực tiếp giết chết không có chiến ý kim sĩ đại b à n g vương bởi như vậy không cần hao phí bất luận cái gì công phu liền có thể trực tiếp đem kim sĩ đại b à n g vương nuốt t r ừ n lấy vì cái gì muốn đặc biệt kích thích kim sĩ đại b à n g vương đấu trí để cùng chính mình liều m ạ n đâu đối mặt một cái thực lực cùng mình không kém bao nhiều cừng i ả không phải sẽ lãng phí nhiều thời gian hơn sao. rất nhanh đáp án của vấn đề này liền xuất hiện đối mặt với đánh tới kim sĩ đại bằng vương yêu hoàng khoe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt trong mắt của hắn cùng màu tóc một nháy mắt phát sinh thay đổi lần này không phải lần trước cùng ảnh t ử lâm tử khâm lúc chiến đấu xuất hiện loại k i ê n màu đỏ sậm cũng không phải cái gì m ặ t k h á c kỳ quái nhan sắc mà là trở về nhất nguyên bản nhan sắc cùng lúc đó hắn toàn thân cái k i ê n g ngập trời yêu khí cùng với h ố n độn khí tức cũng biến mất theo thay vào đó tại trong cơ thể phun trào đồng thời tràn tại bên ngoài thân lại là thuần khiết vô cùng chất khí hắn giờ phút này vô luận từ mặt ngoài nhìn vẫn là tại cảm giác bên trên đều không một chút nào giống như là yêu ngược lại giống như là một cái chính đạo bên trong tu sĩ đồng dạng cái này sao có thể vì cái gì ngươi có khả năng yêu lực cùng chân khí cùng một chỗ tu luyện đây là tuyệt đối không có khả năng hai cái này hẳn là hoàn toàn xung đột lẫn nhau tuyệt đối không có khả năng đồng thời tồn tại lực lượng mới đúng a kim sĩ đại bằng vương cảm thấy hết sức kinh ngạc đặc biệt là tại nhìn đến yêu hoàng dùng chân khí dễ như trở bàn tay đón lấy chiêu thức của hắn về sau liền càng là như vậy xem ra yêu hoàng đem chân khí tu luyện đến cùng yêu lực giống nhau trình độ theo lý mà nói h ắ n có lẽ đã sớ Trước 1 5 một phen đại chiến sau đó yêu hoàng không có chút hồi hộp nào đánh bại kim sĩ、sí、đại bằng vương trong miệng hắn một bên nhai nuốt lấy kim sĩ、sí、đại bằng vương thi thể một bên tự mình lẩm bẩm đem kim sĩ、sí、đại bằng vương thôn vệ về sau lạc thần phong lau sạch sẽ trên thân cùng vết máu ở khoe miệng nhìn một chút hai tay của mình cảm thụ được lưu tại bên ngoài thân chân khí trong mắt cảm xúc có chút phức tạp vốn cho là mình sẽ phi thường chống đối vận dụng đến cố lực lượng này nhưng bây giờ cố này cảm xúc lại là chuyện gì xảy ra đâu yêu hoàng trên thân yêu lực ngưng tụ thành long bảo chậm rãi tiêu tán một bộ áo trắng thay vào đó đeo vào trên người hắn hắn dùng một cái chân khí ngưng tụ thành dây cột tóc thúc trụ tóc hắn giờ phút này cũng không biết có phải là bởi vì đ ổ i dùng chân khí cả người nhìn qua không còn có phía trước t a mị cảm giác lúc đầu toàn thân một mực tản ra yêu khí cùng tạ ác khí tức cũng chuyển biến làm thuần chính hạo nhiên c h í n h khí hắn hiện tại toàn bộ nhìn qua tựa như là cái xuất thân chính đạo đại gia tộc công tử văn nhã hai đầu lông mảy cái kia nhàn nhạt yêu thương cùng cặp kia không có tiêu cự đen nhánh con mắt càng làm cho hắn bằng thêm mấy phần linh hoạt kỳ hảo lạc thần phong a lạc thần phong đều đi qua nhiều năm như vậy n g ư ờ i đ ố i cái kia hắc cám đi qua còn còn có hoài niệm sao tính toán dạng này cũng tốt tiếp xuống liền lấy bộ này tư thái tiếp tục đổ s á ta một bên tự mình lẩm bẩm yêu hoàng một bên nhìn hướng cách đó không xa kim sĩ đại bằng nhất tộc lãnh địa hắn phong tỏa phụ cận không gian ngăn chặn những cái kia còn lại thần thú cùng hung thú khả năng đào tẩu tính toàn bộ kim sĩ đại bằng tộc lãnh địa chú định sẽ máu chạy thành sông cùng lúc đó chính đạo bên này, lâm tử câm dựa theo sớm định ra kế hoạch cùng phượng tê ngô hà vấn thiên còn có vô phật cùng một chỗ hành động tại quỷ đạo phái tổ sư an bài xuống tư vẫn lâm kỳ cùng ngọc l â n cũng gia nhập vào cái này trong tiểu đội mà đổi thành một bên ảnh tử lâm tử khâm thì cùng l o n g chuẩn tiểu ngũ tiêu g i a o lao tổ còn có tô nam bọn họ cùng một chỗ hành động theo quỷ đạo phái tổ sư nói tới bọn họ hai cái này tiểu đội là xem như đội tiền trạm trước đi điều tra tình hình quân địch nhưng trên thực tế ít nhất bọn họ hai cái này trong tiểu đội trong lòng người đều rõ ràng điều tra tình hình quân địch chỉ là thuận tiện liền làm sự tình bọ mục đích thực sự vẫn là cứu người khi biết được tư vẫn đã đột phá đến địa cảnh điên phong về sau lâm tử c ô m cùng ảnh tử lâm tử khâm trong lòng t ả n g đá lớn lập tức liền rơi xuống mặc dù ảnh tử lâm tử khâm đại biểu là lâm tử c ô m âm diện nhưng hắn từ đầu đến cuối cùng lâm tử c ô m là một t h ể vô luận là hắn vẫn là chỉ còn lại dương diện lâm tử c ô m đều là lâm tử c ô m mặc dù lời nói này có chút cuốn miệng nhưng cái này kỳ thật cũng liền bày tỏ ảnh tử lâm tử khâm kỳ thật cũng có thể động đậy dùng khung long xích phía trước bởi vì là lẫn nhau đối địch tư vẫn cũng chưa từng nói rõ qua cho nên ảnh tử lâm tử khâm mới không biết nhưng lúc này đây tình huống n ặ t thù còn không biết yêu hoàng đến tột cũng sẽ xuất hiện tại phía bên kia vì vậy tư vẫn đi theo lâm tử c ô m hành động lại đem khung long xích giao cho ảnh tử lâm tử k h â m chỉ cần có khung long xích tại thân là khí linh tư vẫn liền có thể nháy mắt xuất hiện tại ảnh tử lâm tử k h â m bên người một khi yêu hoàng xuất hiện tại ảnh tử lâm tử k h â m bên kia hắn cũng có thể kịp thời chạy tới có lẽ chuyện gì chỉ cần có lần thứ nhất như vậy lần thứ hai lần thứ ba cũng sẽ tùy theo mà đến chưa hề rơi xem qua nước mắt ảnh tử lâm tử k h â m bởi vì hoác linh nhi mà lần thứ nhất rơi xuống nước mắt lần này nghe tới cái này vạn toàn kế hoạch có khả năng đã bảo vệ hoác linh nhi cũng có thể bảo vệ tiểu dẫn hắn là thật không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình nước mắt cũng không tự chủ chạy xuống hắn hiện tại đã sớm không phải lúc trước cái kia lanh huyết ảnh tử làm sao lại đối hy sinh tiểu dẫn hoàn toàn cảm thấy t h ở ở đâu tại băng tuyết không gian thời điểm là hoác linh nhi cùng tiểu dẫn thay nhau chiếu cố hắn cho dù là đối hắn cái này vô số lần muốn lấy trượng phu nàng tính mệnh người nàng đều có thể tỉ mỉ chu đáo chiếu cố đủ để thấy cô nương này tâm địa có nhiều t h i ệ n lương nếu như có thể mà nói ảnh tử lâm tử khâm nương nhiên không n g h ĩ đôi nàng thấy chết không cứu có thể mà lại yêu hoàng chính là như vậy ác độc đem hoác linh nhi cùng tiểu dẫn tính mệnh bày tại một khung cán cân phía trên để hắn cùng lâm tử câm tới làm ra lựa chọn hắn chỉ có thể là che giấu lương tâm ép buộc chính mình không muốn đi áy náy không muốn đi nghĩ tiểu dẫn sẽ như thế nào chỉ cần đem hoác linh nhi trước cứu ra là được rồi cái kia về sau để hắn thế nào cũng được mà trên thực tế chính hắn rất rõ ràng đợi đến cái kia về sau cái gì đã trễ rồi hiện tại tốt căn cứ quỷ đạo phái tổ sư nói tới yêu hoàng đã cùng thi vương quyết liệt mà còn thi vương cùng thủ hạ đều bị cầm tù tại những cái kia dị không gian bên trong mặc dù ảnh tử lâm tử khâm hơi nghi hoặc một chút hắn là thế nào biết những này thế nhưng xem ra hắn nói hình như là thật bởi vì tất nhiên yêu hoàng đối với quỷ đạo phái hiểu rõ như vậy không có lý do ngờ tới hắn sẽ sử dụng âm dương hóa thần chi pháp lại không để phòng lâm tử câm cũng dùng một chiêu này tất nhiên yêu hoàng muốn lợi dụng đồng thời bắt đi tiểu dẫn cùng hoác linh n h i đến làm bọn hắn sinh ra mâu thuẫn mấu chốt ngay tại ở đồng thời bắt đi điểm này điều động yêu vương tới yêu hoàng liền phải gánh chịu yêu vương không địch lại sử dụng âm dương hóa thần chi pháp về sau lâm tử câm nguy hiểm lâm tử câm có thể là hàng thật giá thật địa cảnh hậu kỳ cường giả hắn một trong thời gian ngắn nắm giữ thiên cảnh thực lực cũng không phải không có khả năng chỉ là một cái yêu hoàng làm sao ngăn cản mà l i ê n tính trước đó có mặt khác yêu vương từ một nơi bí mật gần đó đánh lấy lâm tử câm dùng xong một chiêu này về sau k i ệ t lực bọn họ lại xuất hiện bắt đi tiểu dẫn chủ ý kỳ thật cũng là không thể thực hiện được ảnh tử lâm tử khâm có tự thể nghiệm âm dương hóa thần c h i pháp tăng lên là toàn bộ phương diện năng lực bao gồm thần thức thiên cảnh cùng địa cảnh hoàn toàn là hai cái không tại cùng một kỷ nguyên cấp độ thực liền tính bọn họ trốn tại dị không gian bên trong hoặc là trong tay nắm giữ bí pháp đường đường một cái thiên cảnh cường giả còn có thể không phát hiện được lấy hắn hiểu rõ luôn luôn cẩn thận yêu hoàng không đến bị bất đắc dĩ là sẽ không b ư ớ c lên loại này nguy hiểm nếu như cũng không có cùng thi vương quyết liệt hắn khẳng định sẽ để cho thi vương tới làm chuyện này dạng này mới là không có sơ hở nào có thể tất nhiên thi vương cũng không có xuất hiện như vậy cũng liền mang ý nghĩa quỷ đạo phái tổ sứ nói là sự thật mất đi thi vương cùng thủ hạ trợ giút hiện tại yêu hoàng cùng quang can tư lệnh thật không có cái gì khác biệt trước đây xếp hạng trước ba yêu vương đối ảnh tử lâm tử không đến nói chính là xa không thể chạm thần bí tồn tại là không thể trêu t r ọ c nhưng bây giờ tất cả mọi người là địa cảnh hậu kỳ người nào vừa sợ ai đây chúng chi luận địa cảnh hậu kỳ cường giả số lượng bọn họ bên này ưu thế cũng không phải một chút điểm không nói giết chết cái kia xếp hạng trước ba ba tên yêu hoàng chính là tìm chín cái ngang cấp cường giả ba cái đối phó bọn hắn một cái đến k i ể m chế lại bọn họ còn lại đều có thể muốn làm cái gì thì làm cái đó bọn họ một cái k i ê n kỵ chính là địa cảnh điên phong yêu hoàng dù sao một cái địa cảnh điên phong cường giả đối mặt một trăm cái địa cảnh hậu kỳ cường giả đều không phải vấn đề chỉ cần chính đạo bên này không ai có thể k i ể m chế lại yêu hoàng lời nói như vậy bọn họ cùng tiến lên đều chỉ là chịu chết nhưng bây giờ khác biệt bọn họ bên này có tư vẫn cái này núi r ử lớn yêu hoàng đối với bọn họ uy hiếp liền hoàn toàn không tồn tại thảo phạt yêu hoàng bắt buộc phải làm không riêng gì vì cứu hoắc linh nhi bọn họ cũng là vì cứu vớt cái này thế giới Trước 1538, chờ, Trước chờ chờ kim sĩ đại bằng nhất tộc phòng nghị sự bên trong yêu hoàng ngồi ngay ngắn bảo tọa bên trên nhắm mắt dưỡng thần đồ sát sạch nơi này tất cả thần thú cùng hung thú hậu duệ đồng thời đưa bọn họ toàn bộ ăn hết về sau nơi này liền đã lộ ra quá mức vắng lạnh h ắ n lẽ ra nên lập tức rời đi nơi này lại hết lần này tới lần khác lựa chọn lưu lại tiêu hóa trong cơ thể chữ hàng gỗ này năng lượng to lớn đồng thời hắn lưu lại cũng là vì chờ một người xuất hiện hắn giờ phút này đã theo phía trước nhân loại hình thái trở về đến bình thường trạng thái mặc màu tím long bảo tóc dài cùng con mắt đều biến trở về màu tím quanh thân yêu k h í trùng thiên còn có một cỗ hỗn độn khí tức bao quanh cũng không biết tại trên bảo tọa ngồi bao lâu khoe miệng của hắn nâng lên một vệ nụ cười nhàn nhạt, nhạt thầm nghĩ rốt cuộc đã đến bên ngoài truyền đến một ngạt tiếng sấm lúc đầu bầu trời trong xanh trong khoảnh khắc mây đen dày đặc xuyên thấu qua trong mây có thể nhìn thấy màu vàng quang mang rơi tại trên mặt đất tầng mây bên trong một đôi tre khuất bầu trời tản ra trói mắt hung hăng một cái tầng mây toàn bộ bị đập bay ra ngoài lộ ra bên trong đạo này to đến có chút đáng sợ thân ảnh không riêng gì cánh con chim này loại thần thú toàn thân đều là kim quang trói mắt chỉ bất quá trên người nó kim sắc quang mang không bằng trên cánh mặt trói mắt mà thôi nó một đôi con mắt màu vàng l ó n g bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng b i thương kèm theo một tiếng to do huýt y dài nó lập tức hóa thành một đoàn màu vàng q u a n g mang vẹn vẹn một nháy mắt liền xuất hiện ở phòng nghị sự phía trước đất trống kim quang chậm rãi tiêu tán lộ ra bên trong đ ạ hóa thành hình người loài chim thần thú chân dung mái tóc dài màu vàng lóng tùy ý xóa, khuôn mặt anh tuấn bên trên mang theo một cỗ bẩm cùng với sát ý l ệ n h như băng cùng không nén được phẫn nộ hắn mười phần k h ô i ngô ở trần có thể thấy rõ ràng cái kia thân ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng bắt thịt con chim này loại thần thú chính là đương kim trên đời may mắn còn sống s ó t cuối cùng một cái kim sĩ đại bằng cũng là kim sĩ đại bằng vương thương yêu nhất như tử tiểu bằng vương kim vân thiên hắn lúc đầu đều đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị đối với thiên quan cửa hải cuối cùng tình thế bắt buộc lại đột nhiên cảm giác được chính mình tộc nhân khí tức liên tiếp biến mất ngay sau đó liền chính mình những cái kia thúc thúc ba ba khí tức đều biến mất trong lúc nhất thời trong lòng hắn cảm thấy vô cùng phẫn nộ cùng bị thương loại n nhau nhau à yêu, yêu hoàng nói cho ta đây là phát sinh cái gì vì cái gì chúng ta kim xí、sí、đại bằng nhất tộc tất cả ruột thịt khí tức toàn bộ biến mất có phải là ngươi làm có phải là người giết bọn họ kim vân tiên thực lực lúc này đã đạt tới hàng thật giá thật địa cảnh điên phong kim sĩ đại bằng nhất tộc huyết mạch đã bị hắn khai phá đến tương đối thành thục tình trạng năng lực chiến đấu xa xa vượt qua bình thường địa cảnh điên phong cừng giả cho nên liền xem như đối mặt cùng là địa cảnh điên phong yêu h o à n g hắn cũng không có mảy may e ngại một khi xác định chuyện này cùng yêu h o à n g có quan hệ hoặc là chính là yêu h o à n g làm hắn sẽ không chút do dự xuất thủ hiền chất an tâm chế độ i phát sinh chuyện như vậy cô có thể hiểu được tâm tình của ngươi có thể là cô đây cũng là vừa mới đến cụ thể chuyện gì xảy ra cô cũng không rõ ràng lúc đầu chuẩn bị đi thiên quan bên kia tìm ngươi báo cho ngươi nơi này phát sinh sự tình có thể cảm ứng được khí tức của ngươi đang đến gần ta vừa mới một mực ngồi ở chỗ này chờ ngươi kim vân thiên có chút n h e o lại hai mắt không hề tin tưởng yêu hoàng lời nói vừa bắt đầu hắn cùng phụ thân hắn không giống hắn đối yêu hoàng là tràn đầy sùng bái cũng đem coi là chính mình nhất định phải vượt qua mục tiêu có thể theo về sau từ t ừ t r ư ở n g thành đồng thời hiệu được yêu hoàng bộ mặt thật về sau loại này sùng bái chi tình liền hoàn toàn biến mất chỉ còn lại nhất định phải đem vượt qua sau đó thay vào đó suy nghĩ Hắn hiện tại có thể nói là、so、phụ thân hắn hận không nói còn tại có là so đừng ư nhưng nếu như người được. Người ngươi ợ c chết chuyện này không phải yêu hoàng làm, hắn cũng không có cần phải hiện tại liền cùng vạch việc cấp bách vẫn là phải tìm đến làm ra chuyện muốn làm, mặt, tìm làm mới yêu nếu yêu yêu hoàng, này không hoàng hắn không hiện liền hoàng vẫn đến này nói cũng giết phải phải tại phải là là ra a tới, ư ơ i c ă nói bản biết không sinh Đừng n phát gì. cái láo cha ta cùng ta những cái kia t h u ố c bá thực lực ta rất rõ ràng huống hồ hiện tại chúng ta trong tộc còn có không ít những thần thú cùng hung thú hậu duệ địa cảnh cường giả tối thiểu liền có bốn năm mươi cái vừa rồi ta cảm ứng được tù tiên trận lưu lại khí tức cũng liền mang ý nghĩa cha ta bọn họ liền tù tiên trận đều vận dụng mặc dù ta không tin có bất kỳ người có khả năng có năng lực đột phá được tù tiên trận nhưng nếu như thật sự có tại cái này thế gian trừ ngươi cùng thi vương còn có những người khác có khả năng làm đến sao yêu hoàng nhìn trước mắt sát ý nghiêm nghị kim vân thiên mặt ngoài vẫn như cũ giả trang ra một bộ ngưng trọng lại không biết phát sinh cái gì bộ dạng hắn thắc khẽ đối kim vân thiên nói đối với các ngươi nhất tộc tù tiên trận cô vẹn vẹn chỉ là có chấu nghe thấy nghe nói đã từng tại thái cổ thời kỳ còn chưa hoàn thành thời điểm liền luyện hóa một tên nhân tộc địa cảnh điên phong cực giả trải qua năm tháng dài đằng đăng các ngươi lịch đại hoàn thiện hiện tại có lẽ càng thêm cường đại mới、đối muốn phá giải loại này vô cùng cường đại trận pháp nhất định phải có đủ hai loại điều kiện đệ nhất chính là thực lực ít nhất phải tại địa cảnh điên phong thứ hai chính là tại trận pháp phương diện muốn đạt tới đăng phong tạo cực trình độ hoặc là nói người này có đủ vượt qua địa cảnh điên phong thực lực dạng này mới có thể không cần phá giải trực tiếp cưỡng ép phá trợ cô đơn đối với trận pháp mặc dù có thể nói coi là tinh thông nhưng tuyệt đối không đến được cái gọi là đăng phong tạo cực huống hồ địa cảnh điên phong cường giả hiện tại cũng không chỉ cô một cái thi vương thiên quỷ mạc dạ còn có lâm trường sinh thậm chí là chính đạo bên kia khung long xích tư vẫn đều là địa cảnh điên phong cực giả hiện chất hiện tại nhưng phải tỉnh táo ngàn vạn không thể địch bạn không phân a kim vân thiên cắn chặt hàm răng trường yêu h o à n g giận dữ h ế t ta không muốn nghe ngươi nói nhảm nhiều như vậy ngươi liền nói cho ta đến cùng còn ai có có thể làm ra chuyện như vậy yêu h o à n g hít sâu một hơi c h ầ m rãi mở miệng vừa rồi cô kiểm tra một chút b ộ t phía phát hiện có một chỗ không gian tồn tại có chiến đấu kịch liệt vết tích trong đó còn có lệnh tôn khí tức hiện tại tất nhiên ngươi đến liền có thể lợi dụng ngươi cùng lệnh tôn tương tự huyết mạch tái hiện lúc ấy phát sinh một phần nhỏ lạc c n tại thiên địa pháp tắc bên trong chiến đấu quá trình cũng liền có thể biết rõ cùng lệnh tôn chiến đấu đến cùng là ai kim vân thiên hơi nhũ lên lông mày hắn ngược lại là nghe nói qua thời kỳ viễn cổ có dạng này một loại bí pháp thực lực đến trình độ nhất định liền sẽ sơ bộ l ĩ n h nộ g một chút xíu đại đạo p h á p t á c tại chiến đấu bên trong vận dụng đến cường lực chiêu thức lúc biến trở về dẫn dắt ra trong cơ thể điểm này đại đạo p h á p t á c đồng thời l à c ấn ở trong thiên điệu bản thân liền tồn tại p h á p t á c bên trong về sau chỉ cần mượn nhờ bí pháp cùng chiến đấu giả bản nhân hoặc là cùng chiến đấu giả bản nhân tương tự huyết mạch liền có thể kích hoạt cái này đại đạo l à c ấn trình độ nhất định tái hiện lúc đó là ngắn 1539, hướng dẫn, 1539, hướng dẫn. mặc dù nghe nói qua loại này bí pháp thế nhưng kim vân thiên nhưng xưa nay chưa từng học qua trong mắt của hắn chỉ có chiến đấu sở học tất cả đều là làm sao đánh giết địch nhân chiêu thức cùng bí thuật căn bản sẽ không hao tâm tổn trí đi học tập loại này không biết lúc nào sẽ phát huy được tác dụng bí pháp hiện tại nghe nói yêu hoàng sẽ sử dụng hắn mặc dù lo lắng yêu hoàng sẽ làm cái gì tay chân nhưng bây giờ trường hợp này bên dưới hắn cũng chỉ có thể dựa vào yêu hoàng giúp hắn tái hiện lúc ấy bộ phận tình huống vì vậy kim nguyên thiên lập tức liền lôi kéo yêu hoàng đi hướng cái kia tồn tại có chiến đấu kịch liệt dấu vết địa phương trên đường đi hắn cũng mở ra thần thức khắp nơi tại cảm giác Phát hiện toàn bộ kim bộ sĩ đến ạ đại hạ đạo i nơi nhiên đối với cái kia người. bằng bên nhất lãnh tràn cùng cường chân cùng chính Trong lòng nghĩ, chẳng chính mình nhất như chính những chính trong khắp khí khổ hảo khí. thủ tộc một tức tộc độc có lập lẽ là địa đều đầy đ vậy vô ý lúc đó về sau hắn lần thứ hai cảm giác được chính mình trên đường đi cảm giác được cái t r ù n g loại kia khí tức tại chỗ còn lưu lại loại kia chân khí cường đại không biết vì cái gì loại này chân khí để hắn có một tia nhẹ nhàng cảm giác quen thuộc hình như trước đây tại những địa phương nào cũng đã gặp qua sử dụng loại này chân khí người hiền chất cho ngươi mượn máu tươi dùng một chút yêu hoàng nhìn hướng kim văn thiên mở miệng nói k sau, sau, sau một h i n lát xung quanh mấy chỗ vị trí tỏa ra c r ó i mắt kim sắc quang mang giữa không trung xuất hiện các loại nhìn không hiệu ký hiệu bất quá phía trên mang theo kim sĩ đại bằng nhất tộc huyết mạch khí tức kim vân thiên có khả năng nhận ra đó là phụ thân mình huyết mạch khí tức ngay sau đó theo chú ngữ tụt niệm những cái kia ký hiệu phát tán ra quang mang hội tụ đến cùng một chỗ cuối cùng tạo thành tạo một đạo nhìn qua có c lát hơi mơ hồ hình ảnh. Hình ảnh mơ bên, bên t r sau kim sĩ đại b à n g vương cùng người kia vị trí trao đổi kim vân thiên vừa hay nhìn thấy người kia dung mạo có thể là bởi vì hình ảnh có chút mơ hồ hắn nhìn không rõ lắm thật đúng là phân biệt không đi ra đây rốt cuộc là ai yêu hoàng có hay không biện pháp có thể để người này dung mạo rõ ràng đi nữa một chút nhanh lên kim vân thiên nắm lấy yêu hoàng hét lớn con mắt chăm chú nhìn hình ảnh k i a bên trong cùng mình phụ thân chiến đấu người kia đây không phải là tại nhìn băng ghi hình còn có thể ngược lại mang nặng nhìn hoặc là tạm dừng gì đó nơi này lưu lại thuộc về kim sĩ đại bảng vương dấu ấn đại đạo một khi biến mất liền rốt cuộc không nhìn thấy lần thứ hai yêu hoàng nghe vậy lập tức tụng niệm lên những chú ngữ quanh mình bắt đầu tỏa ra yêu ớt màu trắng nhạt tia sáng tương ứng ký hiệu cũng nổi lên có thể là yêu hoàng dùng hết toàn lực nhưng căn bản không cách nào đưa bọn họ dẫn dắt bởi vì c ư n g ép dẫn dắt dẫn đến hắn bị phản vệ hình ảnh là rõ ràng một chút có thể hắn cũng phun ra một miệng lớn máu tươi khí tức thay đổi đến huệ vải rất nhiều kim vân thiên cuối cùng thấy rõ một chút hình ảnh bên trong người kia hình dạng hắn đỉnh lấy cái này khuôn mặt nhịu chặt lên lông mày tìm kiếm trí nhớ của mình còn không chờ nhớ tới người này đến cùng là ai hình ảnh cũng đã hoàn toàn biến mất cái này liền không có có thể hay không nghĩ một chút biện pháp lại nhìn xem ta lập tức liền muốn nhớ tới người kia là ai kim vân thiên một, một bên quay đầu nhìn hướng bên cạnh yêu hoàng yêu hoàng lao đi khỏe miệng máu tươi lắc đầu xin lỗi hiến chất cô là thật không có biện pháp vừa rồi cô đều đã đem hết toàn lực đi dẫn dắt người kia dấu ấn đại đạo mới miễn cưỡng dẫn dắt đến mấy cái ký hiệu để hình ảnh thay đổi đến rõ ràng hơn một chút hiện tại lệnh tôn dấu ấn đại đạo đã toàn bộ biến mất đến mức địa phương khác chiến đấu vết tích đều quá nhỏ bé căn bản không có đầy đủ lưu lại đại đạo vết tích cho nên đã không có cách nào lại nhìn thấy bất luận cái gì hình ảnh bất quá vừa rồi cô cũng nhìn thấy người này mặt mặc dù có chút mơ hồ nhưng cô hẳn là sẽ không nhận sai hiền chất ngươi còn nhớ rõ chính mình tại mộ n a i đi tranh đoạt tiến vào mộ giới tư cách thời điểm chuyện xảy ra sao câu nghe nói ngươi lúc đó ngươi khiêu chiến bất lạc. có một tên tu sĩ nhân tộc không tiếc đánh bạc tính mệnh đánh với n g ư ờ i một trận cuối cùng còn để n g ư ờ i đứt rời một đầu tay lúc đầu kim vân thiên đã đều nhanh muốn nhớ tới tới có thể là hình ảnh lại biến mất không thấy gì nữa cằm ở vị trí này hắn rất là thống khổ loại kia lập tức liền muốn nghĩ tới nhưng chính là kèm cái kia một điểm làm sao cũng nhớ không nổi đến cảm giác chỉ có trải nghiệm qua người mới sẽ biết mà khi yêu hoàng nói xong lời nói này về sau hắn ngược lại là nhớ tới lúc trước phát sinh sự t ì n h đồng thời phát hiện cái kia gọi là lâm kỳ tu sĩ xác thực cùng trong tấm hình người kia dài đến giống nhau ý hệ có thể ngay sau đó hắn nhưng lại lắc đầu đây tuyệt đối không có khả năng Cái kia lâm kỳ mặc dù xưng được cũng kia thiên tài, Kỳ Lâm là Hùng thế xưng nhưng dù t u yêu ệ điện t trong thời gian ngắn như vậy đột thú tức ta theo ta đối đến địa đấu giống. gian cái chiến người không khả khí khí kỹ. không như phá cảnh phòng, hổ hắn chân nhớ cha năng ngắn cùng dụng Cùng này cũng có của vậy y sử hoàng nhìn xem kim vân thiên chậm rãi nói hiền chất ngươi quá vội vàng cô cũng không có nói cùng lệnh tôn chiến đấu chính là cái kia lâm kỳ chỉ là cô cảm thấy ngươi đối hắn ấn tượng có lẽ khắc sâu một chút cho nên mới nhắc lên hắn trợ giúp ngươi hồi ức ngươi còn nhớ rõ cái kia kêu lâm tự công cùng lâm kỳ dài đến giống nhau như lúc cái kia chính đạo tu sĩ sao kim vân tiên nhữ mày đối với lâm tử c ô m hắn ấn tượng cũng không tính nông lúc ấy hắn trợ giúp thanh giao công tử thời điểm cùng lâm tử c ô m đánh qua đối mặt hắn cuối cùng hồi tưởng lại cũng chính là lúc k i a hắn nhớ k ỹ lâm tử c ô m khí tức c h ắ c không được hắn cảm giác cái k i a cùng phụ thân mình chiến đấu thân thể bên trên phát tán khí tức cùng với chân khí có chút quen thuộc nguyên lai、like、là hắn kim vân thiên mở to hai mắt nhìn hắn cũng đã nghe nói qua không ít liên quan tới lâm tử c ô m nghe đồn bất quá cái k i a cũng đều là tại hắn sông thiên quan chuyện lúc trước xác thực là một cái ngày trước hơn mười năm đều là người bình thường lâm tử c ô n tại ngắn ngủi thời gian mấy năm thế mà lập tức nhảy vào đến huy Cũng sắc thực có hoàng thiên yêu phu thể đối ư xưng như ợ c câm lời nói, cũng thực nghiệt, nếu nói, là là lầm lời lầm yêu u tử m sự so、Lâm、kỳ n cẳng năng một chút. Ta nghe n có chút. ó khả một Ta cái này l mặt tử câm là cái gì kia thiên cơ nhất tiên trong chúa thế. tại thời đột thể tin, có thiên câm cái cơ mạch chúa cứu cảnh Cái cũng có có cả sớm m là lại này đoán phá kia Nói gian điện khiến người người gì ngắn phong. không ngăn khó địa sao. hắn như như phu như hắn bên đến đã Đối vậy vậy vậy, kim vân thiên nghi vấn yêu hoàng giang tay ra căn cứ cô tình báo trước đó không lâu hắn còn vừa vận chỉ là đột phá đến địa cảnh hậu kỳ bất quá hắn có một kiện thượng phẩm pháp khí khí linh là tất cả thượng phẩm pháp khí khí linh bên trong cường đại nhất căn cứ ta p h ả i đi ra nội ứng hồi báo thực lực đã đạt tới địa cảnh đ ị n phong nếu thật là cái này lầm tử câm làm nói không chừng liền có cái này khí linh tương trợ đến mức chân tướng đến cùng làm sao cũng chỉ có trở h i ể n chất chính mình đi điều tra hiện thực ạ i duy n ấ phát sinh sự tình rõ ràng cùng yêu hoàng nói tới hoàn toàn khác biệt điểm này chính hắn trong lòng rõ ràng nhất đem kim sĩ đại bằng nhất tộc cùng nơi này toàn bộ thần thú cùng hung thú hậu duệ r ế t sạch rõ ràng chính là hắn có thể hắn lại đem tiểu bằng vương kim vân thiên lửa gạt xoay quanh thậm chí đem hung phạm dẫn tới hoàn toàn không liên quan lâm tử công trên thân kim vân thiên nhìn xem yêu hoàng mặc dù trong lòng hắn vẫn là có mấy phần hoài nghi thế nhưng hiện trạng liền bày ở trước mắt hắn không thể không tin bởi vì nơi này khắp nơi lưu lại đều là chân khí cùng hạo nhiên chính khí khí tức cùng yêu hoàng căn bản dính không đến một điểm một bên có một chút thưởng thức là tất cả yêu tộc đều rất rõ ràng đó chính là vô luận là bình thường yêu vẫn là thần thú, hoặc là hung thú. bất luận có nhiều đặc thù chỉ cần trong cơ thể có yêu lực tồn tại liền tuyệt đối không có khả năng tu luyện chân khí nếu không tất nhiên sẽ b ạ o thể. quanh mình những n à y cường độ chân khí tất cả đều là địa cảnh điên phong cường độ thử hỏi tại loại này cho dù tu luyện một chút xíu chân khí đều sẽ trực tiếp dẫn đến b ạ o thể điều kiện tiên quyết yêu hoàng làm sao có thể đồng thời đem yêu lực cùng chân khí muốn tu luyện đến địa cảnh điên phong cường độ đâu tên kia hiện tại có khả năng nhất tại nơi nào thời khắc này kim vân thiên đã sắp bị phẫn nộ trong lòng chỗ làm cho hôn mê lý trí cho dù đối yêu hoàng không hề tín nhiệm nhưng hiện thực liền bày ở trước mắt yêu hoàng đích thật là không có khả năng tính làm ra chuyện như vậy hắn cũng không thể bởi vì chính mình đối yêu hoàng thành kiến liền bỏ qua những này nhất định phải nói yêu hoàng là hung thủ hiện tại kim vân thiên đã nhận định lâm tử câm chính là hung thủ không kịp chờ đợi liền muốn khởi hành tiến đến truy sát lâm tử câm mà hắn trước khi đi yêu hoàng còn hào tâm đem lâm tử câm c ó khả năng nhất đi địa phương nói cho hắn đưa mắt nhìn kim vân thiên rời đi yêu hoàng khỏe miệng nâng lên một vệ nụ cười nhàn nhạt, nhạt tất cả chiếu vào chính mình kế hoạch tiến hành loại cảm giác này có thể là tương đối mỹ diệu xác thực vô luận là kim sĩ、sí、đại bằng vương vẫn là toàn bộ kim sĩ、sí、đại bằng nhất tộc hoặc là nơi này tất cả hung thú cùng thần thú hậu duệ toàn bộ đều là hắn giết chỉ riêng đồng thời ăn hết có thể mấu chốt ngay tại ở hắn làm những n à y thời điểm vận dụng là chân khí cũng không có vận dụng cho dù một tia yêu lực sau đó hắn chỉ cần tại vỡ vụn tù tiên trận nơi đó lau sạch chính mình k h í thức sau đó lại lưu lại chân khí của mình là được rồi mặc dù lấy hắn thực lực căn bản là không có cách thay đổi kim sĩ、sí、đại bằng vương dấu ấn đại đạo nhưng tại cả hai dấu ấn đại đạo quân quýt cùng một chỗ bộ phận cùng chính mình cái kia một bộ phận phía trên làm một chút tay chân vẫn là rất đơn giản hắn chỉ cần đem lâm tử c ầ m một chút diện mạo đặc thù bao trùm tại trên mặt của mình tại cái kia có chút mơ hồ trong hình nhìn căn bản nhìn không ra bất cứ gì thường nào mà phải hoàn thành cái âm n h ư này không thể thiếu một điểm vẫn là tại hắn có khả năng đồng thời tu luyện chân khí cùng yêu lực về điểm này loại này vi phạm lẽ t h ư ờ n g chuyện tuyệt đối không thể nào mà lại phát sinh ở trên người hắn nếu không phải như thế lời nói tất cả những thứ này căn bản sẽ không thành lợi đồng thời nhất làm cho người không nghĩ ra chính là vì cái gì yêu hàng o chân khí sẽ cùng lâm tử câm giống nhau như lúc kỳ thật cả hai chân khí cũng không phải là giống nhau như lúc bởi vì tựa như là trên thế giới không có hai mảnh giống nhau như lúc lá cây đồng dạng chân khí cũng không có khả năng có hoàn toàn giống nhau như lúc chân khí của hắn chỉ là cùng lâm tử câm đồng nguyên m à t h ô i tư v ẫ n bọn họ những n à y thượng phẩm pháp khí khí linh biết hắn cùng quỷ đạo phái tổ sư ở giữa có rất sâu mừng gốc có thể đến tột cùng là loại nào mừng gốc liền tư vẫn cũng không rõ ràng bởi vì mặc lạc h ạ bạch linh còn có quỷ đạo phái tổ sư nhận biết yêu hoàng đoạn thời gian kia hắn vừa lúc bị quỷ đạo phái tổ sư sai khiến đi làm những chuyện khác đi cho nên cùng quỷ đạo phái tổ sư thân cận nhất hắn vừa bắt đầu là không quen biết yêu hoàng yêu hoàng làm sao học được quỷ đạo âm dương thuật nội công tâm pháp là l ừ a gạt vẫn là quỷ đạo phái tổ sư đích thân truyền thụ những này đều không được mà biết hiện tại duy nhất có thể lấy khẳng định là yêu hoàng tu luyện chính là hàng thật giá thật quỷ đạo âm dương thuật nội công tâm pháp chân khí cùng lâm tử c ô n diệp vân tu còn có đường tiểu túy bọn họ những này quỷ đạo phái truyền nhân là thuộc về đồng u y ê n bở đối với lâm tử cầm chân khí cho dù có chỗ ấn tượng đi qua lâu như vậy loại cảm giác này cũng ít nhiều thay đổi đến có chút làm mơ hồ mặc dù có chút hơi khác biệt nhưng yêu hoàng chân khí chí ít có chín mươi tám phần trăm là cùng lâm tử cầm giống nhau như lúc cái kia hai phần trăm chỉ có quỷ đạo phái bên trong người mới có thể phát hiện cũng chính vì vậy yêu hoàng mới có thể đem cái này tội danh giá họa đến lâm tử cầm trên đầu đem kim vân thiên cựu hận cùng l ử a giận dẫn tới lâm tử cầm trên người đến mức hắn làm như thế nguyên nhân có mấy tầng hắn cùng thuần tý hiếu chiến thi vương khác biệt hắn gần như không có một trận chiến đấu là vì hứng thú trên cơ bản toàn bộ đều là vì đạt tới chính mình đủ kiểu mục đích mà tiến hành mà nhiều khi một trận chiến đấu thắng lợi hoặc là thất bại với hắn mà nói đều không hề chỉ là mang ý nghĩa một cái mục đích đ ạ tới t thường thường đều ít nhất bị theo hai cái trở lên mục đích đ ạ tới t đối với hắn mà nói hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là phải giải quyết lâm tử c â m cùng ảnh tử lâm tử khâm ở giữa vấn đề q u ỷ đạo phái tổ sư tưởng rằng hắn an b à i như vậy liền có thể đồng thời cứu tiểu dẫn cùng hoác linh nhi có thể là hắn lại cũng không cho phép xảy ra chuyện như vậy xác thực tư vẫn xem như đ i ệ cảnh điền phong cường giả thực lực cũng thập phần cường đại có khả năng kiềm chế lại hắn còn lại những cường giả kia vẹn vẹn dưới tay hắn yêu vương là không ngăn cản được nhưng bây giờ hắn không riêng thôn vệ kim sĩ đại bằng vương cùng toàn bộ kim sĩ đại bằng nhất tộc còn có nơi này tất cả thần thú cùng hung thú hậu duệ là đột phá đến thiên cảnh chữ hàng đại lượng năng lượng còn cần kế đem tội danh vu hoan cho lâm tử c ô m có thân là địa cảnh điên phong cường giả kim vân thiên giúp hắn đối phó lâm tử cầm t ừ vẫn chỗ nào còn nhảy xuất thủ tới đối phó hắn đâu hắn vừa rồi cho kim vân thiên cái kia lâm tử cầm có khả năng nhất xuất hiện vị trí không phải địa phương khác chính là hắn dùng để giam giữ tiểu dẫn địa phương một khi kim vân thiên đến chắc chắn sẽ cùng lâm tử cầm bộc phát chiến đấu lấy lâm tử cầm đ ị a cảnh hậu kỳ thực lực là không đủ để đối phó kim vân thiên cho nên nhất định phải tư vấn hỗ trợ mà tất nhiên tư vấn cái này chính đạo bên này duy nhất đ ị a cảnh điên phong cường giả không cách nào rút ra thần đến hắn liền có thể chậm giải t h u t h ậ p đi nghĩ cách cứu viện hoắc linh nhi ảnh tử lâm tử k h m một bằng người t r i để phá hủy ảnh tử lâm tử k h m hy vọng để hoàn toàn sụ đồ hai tử đáng thương k ta cũng không đành lòng tầm cướp đi ngươi tất cả nhưng vì để bi kịch về sau lại không phát sinh vì triệt để kết thúc tất cả những thứ này ngươi hy sinh là cần thiết ta không trông chờ ngươi tha thứ ta ta cũng có thể căn đoan ta chết sẽ vô cùng thê thảm muốn nhiều thống khổ có nhiều thống khổ mặc dù đây là ta vốn có hạ tràng đối với ngươi mà nói không coi là bất luận cái gì bồi thường nhưng ít ra cũng coi là đối ta báo ứng không đến mức để ta loại này làm nhiều việc các người còn có thể tiếp tục tiêu dao đi xuống thiện hữu t h i ệ n báo ác hữu á c báo không phải không báo thời điểm chưa tới ha ha ta báo ứng cũng nhanh rất nhanh thế nhưng tại nó không đến phía trước tất cả những thứ này còn phải tiếp tục như vậy hiện tại tranh thủ thời gian đến bên kia đi thôi trận này vợ kịch là thời điểm khai mạc tân, sinh mệnh. Trước 1541, tân sinh mệnh. sáng i sinh n mệnh, tân mệnh. h trước s sớm bầu trời hạ xuống mịt mở mưa nhỏ thiếu niên đứng tại bên cửa sổ nhìn xem giọt mưa nhỏ xuống tại trên mặt đất trong lòng không biết suy nghĩ cái gì bọn họ tới rồi sao qua thật lâu thiếu niên chậm rãi mở miệng thanh â m êm dịu êm t h a i lại mang theo một tia lạnh lẽo thiếu niên sau lưng gian phòng một mảnh đen kịp á t bên trong không biết từ chỗ nào chuyển đến trả lời âm thanh cũng nhanh thôi ngươi rất chờ mong trận chiến đấu này sao nói thật ta đã càng ngày càng không làm rõ ràng được bệ hạ đến cùng muốn làm gì lần này nhìn dáng vẻ của hắn tựa như là nghiêm túc muốn đem cái này thế giới triệt để phá hủy nhưng nếu như cái này thế giới đều không có chúng ta cho đến tận này chiến đấu lại đến cùng có ý nghĩa gì đâu quay đầu lại chúng ta nghĩ bảo vệ vẫn là một cái đều không bảo vệ được đây là một cái nặng nề chủ đề thiếu niên không có cho ra cái nhìn của mình hoặc là nói đồng bạn của hắn đã đem hắn ý nghĩ đều nói đi ra mình rốt cuộc là bởi vì cái gì mà chiến đấu đâu những ngày này trong lòng hắn thường xuyên còn có mê man hắn không biết chính mình làm những chuyện này tất cả những thứ này tất cả đến cùng có ý nghĩa gì ta đi một chuyến địa lao ngoài cửa sổ mưa còn tại bên dưới mang đến từng trận ý lạnh thiếu niên không thích trời mưa không thích vạn vật bị bị ướt cảm giác hắn thu tầm mắt lại một bên nói một bên quay người hướng đi gian phòng một góc nào đó đ è xuống trên vách tường một cục gạch về sau kèm theo cơ quan tiếng động âm thanh trên mặt đất một khối phiến đá chậm rãi di động ra thiếu niên theo thông hướng phía dưới cầu thang tiến lên trong lòng tràn đầy mâu thuẫn hắn còn nhớ rõ lần thứ nhất nhìn thấy nàng thời điểm nàng bị bắt đến nơi này cho dù bị phong ấn cũng còn tạo ra sức dãy r ủ cùng hàng h á n g cặp kia mắt to xinh đẹp bên trong vô luận hắn hỏi vấn đề gì nàng đều không nói một lời thậm chí liền nhìn cũng không nhìn hắn một cái hắn không biết cái này mới nhìn qua lãnh đạo vô cùng nữ nhân đến cùng phạm vào tội gì bất quá tất nhiên là bọn họ tiến lên trên đường chướng ngại vật nên đem diệt trừ cho dù chỉ là một cái ngược nữ tử đương nhiên kỳ thật thực lực của nàng không kém cũng có địa cảnh trung kỳ trình độ tựa hồ còn nắm giữ một loại trung vị lực lượng có thể trong mắt hắn những này đều không đáng nhắc lên liền tính không đem phong ấn có cái gì d ị động hắn cũng có thể một chiêu đem chế phụ ăn một chút ta nơi này cũng không có năng lượng thiên địa để người đến hấp thụ bổ sung không được cần thiết dinh dưỡng cho dù là tu sĩ cũng là sẽ chết đi ngày đó hắn mang theo một chút đồ ăn cho nàng đưa qua đối với từ trong miệng nàng hỏi ra chút gì đó đến thiếu niên đã là không ôm bất kỳ hy vọng gì thế nhưng chính là vào lúc đó nàng lần thứ nhất mở miệng không đủ hắn đang chuẩn bị quay người rời đi sau lưng lại truyền đến dạng này hai chữ hắn còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm vì vậy hắn nhìn hướng nàng hỏi ngươi nói cái gì nàng lên tiếng lần nữa vẫn là tái diễn vừa rồi cái kia hai chữ không đủ hắn khẽ mỉm cười nói ngươi một cái nữ hài tử khẩu vị có thể lớn bao nhiêu nhiều như thế ăn còn chưa đủ chính là không đủ lại nhiều cầm một chút tới các ngươi đem ta bắt tới đây đến không phải là vì đi uy hiếp t ử câm ca sao khẩu vị của ta rất lớn nếu như ta đói chết ở chỗ này các ngươi kế hoạch liền không cách nào đạt được ta lặp lại lần nữa ta muốn cẳng có nhiều dinh dưỡng đồ ăn trừ cái đó ra ta không có bất kỳ cái gì yêu cầu thiếu niên mới đầu cho rằng thật như nàng nói tới nàng chỉ là bởi vì khẩu vị lớn đ ồ vật không đủ ăn mới sẽ đưa ra muốn càng nhiều đồ ăn điểm này hắn cũng cùng yêu hoàng bệ hạ chứng thực qua chứng thực nàng đích sắc có rất lớn khẩu vị có thể là quan sát sau ngày hôm nay hắn lại phát hiện sự thật cũng không phải là dạng này Chứ ăn cơm ra cùng đi vây đốt cờ bên ngoài nàng vẫn luôn yên tĩnh ngồi tại một chỗ trên mặt tràn đầy che giấu không ngừng lo lắng mỗi lần ăn đồ ăn thời điểm cho dù bày ở trước mắt là mỹ vị sơn hào hải vị nàng cũng không có rất hưởng thụ đi thức ăn ngược lại tựa như là đơn thuần vì bổ sung dinh dưỡng đồng dạng đem trước mặt đồ ăn toàn bộ nhét vào trong miệng của mình từ trên người nàng hắn nhìn ra một loại vô luận như thế nào đều muốn sống tiếp ý chí vì cái gì l i ề u mạng như vậy muốn sống sót bậy hạ đối ngươi xử lý ngươi có lẽ rất rõ ràng mới đối thiếu niên ngồi tại lồng giam phía trước đối bên trong nàng đưa ra trong lòng mình nghi vấn như hắn dự đoán đồng dạng vẫn là không có bất kỳ cái gì đáp lại có thể một ngày nào đó coi hắn nhạy cảm thân thức cha xét đến trên người nàng có mặt khác yếu ớt sinh mệnh khí tức về sau hắn mới hiểu được nguyên nhân nếu như là xem như một tên mẫu th l o yêu, yêu, yêu tộc nữ tử cùng nhân loại nữ tử ở phương diện này có rất nhiều không giống địa phương nhân loại hải tử cần thời gian chậm rãi trưởng thành thành hình có thể yêu tộc hải tử chỉ cần mẫu thân chữ h à cũng lượng rất lớn năng lượng cùng dinh dưỡng thoải mái liền có thể rất nhanh sinh ra tộc loại khác biệt cần có năng lượng cùng dinh dưỡng lượng khác biệt sinh ra thời gian tự nhiên cũng không có đặc biệt kỳ thật trong ừ khi không kia họ hôn thời thai, nhưng thời thời những chỉ gian, tiểu liền giờ loại cái gian đi thời bọn bây tân đoạn dẫn mang này nàng căn bản quản này, dành đem một về sau qua gian không ngừng là là có cơ có lòng nàng cũng có rất nhiều lo lắng lâm tử câm là nhân loại nàng là yêu tộc hai người bọn họ hải tử chính là nhất không bị hai tộc dung thân bắn yêu sau khi sinh bị hai tộc bài xích vấn đề đều tạm thời không nói tại như bây giờ hoàn cảnh lớn bên d ư ớ i thế giới đều đối mặt sinh tử tồn vong nàng lo lắng hải tử sinh ra về sau bọn họ làm phụ mẫu sẽ không có cách nào bảo vệ hải tử chu toàn sự thật chứng minh cũng đúng là như thế hiện tại hải tử còn chưa sinh ra nàng liền đã bị bắt đến nơi đây xem như d ụ d ỗ lâm tử c ầ m cắn câu mồi nhử về sau liền khó thoát khỏi cái chết kết quả hải tử tự nhiên cũng sẽ đi theo nàng cùng chết cân nhắc đến những n à y nàng vừa bắt đầu đều lúc đầu muốn chuẩn bị đem hải tử đánh rớt nhưng là một m cái mẫu thân muốn nàng làm ra lựa chọn bóp chết rơi cái này chính mình hải tử nàng thực tế hạ không được cái này nhất tâm vì vậy nàng lưu lại đứa bé này yêu hoàng kế hoạch nàng bao nhiêu đoán được một chút cũng không biết lâm tử câm có thể hay không làm chuyện ngu ngốc một người chạy tới cứu nàng k h o xác thực ờ i gian này n chính đạo bên tia địa cảnh hậu kỳ cường giả so với chúng ta bên này nhiều quá nhiều cho dù thân là yêu vương ta cũng không có năm chắc có khả năng đối phó được có thể là chúng ta bên này chỉ cần có yêu hoàng bệ hạ liền nhất định sẽ không vừa kết quả sẽ là như thế nào ta nghĩ ngươi có lẽ minh bạch đối với sắp đến sự tình thiếu niên trong nội tâm tương đối rõ ràng cũng chính vì vậy nhìn xem tiểu dẫn mỗi ngày liều mạng thu lấy dinh dưỡng liền vì bảo vệ hải tử từ đầu đến cuối không từ bỏ cầu sinh hy vọng lúc trong lòng của hắn mới sẽ cảm thấy như vậy không dễ chịu trong lòng hắn cũng không nhịn được sinh ra nghi hoặc bọn họ làm sự t ì n h đến cùng phải hay không chính xác đây này chiến đấu chiến tranh hắn kinh lịch quá nhiều kẻ thắng làm vừa kẻ thua làm giặc là chân lý vĩnh hằng không đổi mạnh được yếu thua là tại cái này thế gian sinh tồn phát tắc những này hắn đều hiểu cái gì vì chính nghĩa cái gì vì báo thù giết chóc chính là giết chóc xâm lược chính là xâm lược vô luận mang theo bao nhiêu quang minh chính đại lý do đều không thay đổi được bản chất như vậy vì cái gì còn muốn mang theo những này quang minh chính đại lý do đâu vì không bị người đời sau trỗi chửi đ ở i sao vẫn là nói là đầu độc những cái kia không biết chút nào các chiến sĩ tâm đ ầ u kỳ thật trọng yếu nhất vẫn là bản thân an ủi a vô luận là nhân loại hay là yêu tộc không có người nào là trời sinh tu la trời sinh ý chí sắt đá đương nhiên thái cổ thời kỳ một số đặc thù chủng tộc muốn ngoại trừ cước đoạt một đầu sinh mệnh là cảm giác gì Tùy một đi đám người dựa vì à là o sinh lại cái tồn hương quê g cảm giác. Chỉ có bạch nghiệm mới minh thể đó tự về sau mới sẽ loại à b a nhiêu nặng nghề, bao nhiêu để người có cảm giác tội lỗi. bao o để có cảm l Vì loại bỏ loại này cảm giác tội lỗi mọi người nhất định phải cho chính mình hành động tìm một chút lý do cho dù loại này cách làm nhiều khi đều là theo bản năng nhưng cái này hoàn toàn có thể nhìn thành là một loại bản thân bảo vệ nếu như là vì chính nghĩa lời nói cho dù giết bọn hắn cũng không sai a bọn họ là t à ác một phương bọn họ làm nhiều việc ác nên bị tiêu diệt đối ta làm sự tỉnh là chính xác là bọn họ trước phá hủy gia viên của chúng ta ta muốn làm chẳng qua là lấy đạo của người trả lại cho người mà thôi ta chỉ là đòi lại chính mình nên được tất cả mà thôi ta không sai những cái kia nhìn như kiên định lời thề phía sau luôn có cùng loại với dạng này tiếng lòng có ít người có khả năng dùng quan g minh chính đại lời nói bản thân thôi miên có ít người trời sinh bạc lương trời sinh tà ác mặt phải lớn một chút bọn họ không riêng đối với chính mình hành động không có bất kỳ cái gì cảm giác tội lỗi ngược lại còn thích thú nhưng mà ném đi những người này còn lại những cái kia mỗi lần hồi tưởng lại chính mình hành động đều sẽ sinh ra mê man tựa như thiếu niên như bây giờ có ít người nói cái này kêu là nhu nhược chú ý sợ trước phía sau thành không được đại sự có lẽ sự thật s á c thực như vậy nhưng nếu như một người hoặc là bất kỳ một cái nào cao sinh mệnh có trí tuệ hai tay dính đầy máu tươi lại còn có thể không thèm để ý chút nào nhìn thấy những cái kia rõ ràng tay trói gà không chặt cũng không có phản kháng ý tứ lao nhân còn có hải tử đều có thể không chút do dự vùng xuống đồ đao liền xem như người thành đại sự lời nói cái gọi là đại sự lại đến cùng là cái gì đây hành vi của chúng ta là vì yêu tộc phục hưng để yêu tộc một lần nữa trở về trước đây huy hoàng chúng ta bị nhân loại lấn ép quá lâu bọn họ tùy ý đồ s á t chúng ta con n ô n dân còn nuôi n ố t bọn họ mạnh được yếu thua là thế giới này phát t á c chúng ta tất nhiên xa suốt có một số việc chúng ta liền muốn nhận không có cách nào bọn họ cũng muốn sinh tồn có thể là làm bảo đảm sinh tồn về sau bọn họ lại còn có chế tạo cái gì r a cáo m ị p d ồ l ọ c hoặc là r a cá xấu ví tiền còn muốn ăn cái gì tay gấu hóc khỉ cùng v g ư i cá bọn họ muốn sinh tồn chúng ta có thể hiểu được có thể cam đoan sinh tồn về sau bọn họ làm tất cả là cái gì là ngược đ á i là đồ sát hiện tại nhân loại đã sớm quên chính mình tại thời kỳ viễn cổ là thân phận gì đã sớm quên tại thời kỳ viễn cổ chúng ta mới là bá chủ chúng ta nhiều lần nhường nhịn nhiều lần thỏa hiệp đổi lấy là bọn họ làm trầm trọng thêm bây giờ chúng ta không thể nhịn được nữa chúng ta phải hoàn thành một hạng hành động b ĩ đại đó chính là để đảo ngược thời gian để chúng ta một lần nữa trở lại lúc ban đầu bá chủ địa vị một lần nữa thống trị này hạ tiện t r u n g tộc lúc ấy đợi chúng ta liền dùng r a người mỹ prolog dùng r a người ví tiền lúc trước yêu hoàng tập kết bọn họ những bộ hạ này thời điểm phát biểu thiếu niên đến bây giờ cũng còn nhớ tới tuyết hồ thật là một loại rất đẹp sinh vật bọn họ da lông mềm hại như hoa tuyết đồng dạng thuần trắng không chứa một tia tạp chất giữa thiếu niên đã không biết nhìn thấy qua bao nhiêu lần đồng bào của mình từ tiểu nhất lên lớn lên bạn tốt thậm chí là phụ mẫu bọn họ tất cả đều bị nhân loại bắt lấy sau đó vì cam đoan da lông mềm dẻo bị sống sờ sờ lột bỏ ra nhân loại đối với cái này vẫn lấy làm kiêu ngạo huyền diệu chính mình cao siêu lột ra cùng săn bắt kỹ thuật không có tổn thương một điểm g a lông hoàn mỹ đem ra lột xuống lại không nhìn những cái kia tiếng kêu thảm thiết t h ê lương chúng ta đã làm sai điều gì chúng ta đã từng tổn thương qua nhân loại làm hại hơn người ở giữa sao vì cái gì nhất định muốn như thế đối đại với chúng ta đâu đoạn thời gian kia mắt thấy đồng tộc cùng đồng bạn bị từng cái bắt đi thiếu niên thường xuyên hai mắt rừng rừng nghĩ như vậy có thể hắn làm sao cũng nghĩ không thông vì sao lại cái dạng này bọn họ thậm chí đều chẳng muốn tìm cho mình lý do cái gì vì chính nghĩa vì báo thù tất cả không cần chính là coi trọng g a của ngươi kinh chính là muốn giết người ngươi lại có thể như thế nào đây muốn thay đổi tất cả những thứ này sao muốn bảo vệ ngươi tộc nhân sao nhìn nhiều đơn giản giống như vậy liền tốt mỗi cái sinh mệnh đi tới cái này trên thế giới này về sau đều tại đóng vai người kẻ cướp đoạt hoặc là bị kẻ cướp đoạt nhân vật không nghĩ mất đi tất cả không muốn bị cướp đoạt như vậy ngươi cũng chỉ có đi cướp đoạt người khác cùng hắn trông chờ người khác thương hại ngươi v ô n g tha ngươi cùng hắn tại chỗ này suy nghĩ mình rốt cuộc đã làm sai điều gì nguyện rụa vận mệnh không công bằng còn không bằng thật tốt rèn luyện chính mình thực lực để chính mình thay đổi đến cường đại không có bất kỳ người nào dám khi dễ ngươi đó là thiếu niên cùng yêu hoàng lần thứ nhất gặp mặt lúc tình cảnh hắn cùng một tên đồng bạn bị tóm lấy đồng bạn trước bị nhấc lên mắt thấy liền bị lột ra có thể một đạo tử sắc quang mang hiện lên về sau kia hai cái nhân loại đổ vào vũng máu bên trong chính mình cùng đồng bạn được cứu n g h e xong yêu hoàng m ấ y câu nói hắn ý thức được yêu hoàng lời nói đồng thời cũng cho chính mình về sau giết chóc tìm kỹ lý do vì bảo vệ chính mình tộc nhân vì để cho nhỏ yếu yêu tộc không còn bị ước hiếp nhân loại nhất định phải từ trên thế giới này biến mất trong lòng xuất hiện ý nghĩ như vậy hắn tạm biệt đồng bạn để nó cùng tộc trưởng nói một tiếng sau đó tại yêu hoàng mượi mọc đi theo yêu hoàng cùng rời đi từ lúc kia bắt đầu hắn liền đối với chính mình cùng yêu hoàng sợ tác sở vi sinh ra mê man hắn cái này một thân tu vi là yêu hoàng tay nắm tay dậy đi ra Phần ân tình này hắn nhất định phải báo đáp nhưng trên thực tế hắn rất rõ ràng yêu hoàng cũng chỉ bất quá là coi trọng hắn thiên phú muốn lợi dụng hắn mà thôi mình rốt cuộc vì cái gì để chính mình tay nhiễm máu tươi còn không phải là vì bảo vệ chính mình tộc nhân bảo vệ những cái t i a nhỏ yếu yêu tộc có thể quay đầu lại tộc nhân còn dư lại không có mấy nhỏ yếu yêu tộc bởi vì không nghĩ phát động chiến tranh mà bị cưỡng chế đưa lên chiến trường chết đều đã không sai biệt lắm như vậy hắn qua nhiều năm như vậy đến cùng lại tại làm được gì đây hắn tại làm yêu hoàng quân cờ vì yêu hoàng mệnh lệnh xuất sinh nhập tử bị yêu hoàng lợi dụng cho tới bây giờ cũng còn tại bị lợi dụng phía trước hắn nói cũng không có sai chỉ cần có yêu hoàng tại bọn họ bên này liền sẽ không thua nhưng xác thực đến nói là yêu hoàng cũng không thua bọn họ còn lại những n à y yêu vương đối mặt với chính đạo đại quân kết quả cuối cùng chỉ sợ cũng chỉ có là toàn quân bị diệt cái gì chấn hương yêu tộc cái gì vì để cho yêu tộc trở về ngày xưa hương thịnh quay đầu lại tất cả mọi thứ cũng là vì hắn lạc thần phong chính mình còn lại mấy cái bên kia yêu vương nội tâm đến lúc này chỉ sợ cũng đều dao động trừ thánh viên vương cái kia ngu ngốc hầu tử bên ngoài đã sớm không có người lại tin tưởng yêu hoàng bọn họ còn ở lại đây lý do thiếu niên không hề rõ ràng ít nhất liền hắn mà nói chỉ là vì muốn chết mà thôi đối không sai chính là vì muốn chết vì bảo vệ tộc nhân hắn không tiếc rời đi tộc nhân kinh lịch không biết bao nhiêu địa ngục thức tu luyện mới có bây giờ thành cựu có thể cùng nhau đi tới hắn trừ là yêu hoàng bán mạng bên ngoài cái gọi là đối tộc nhân bảo vệ căn bản một chút cũng không nhìn thấy thậm chí liền cuối cùng tuyết hổ nhất tộc còn sót lại những cái kia một chút người tại yêu hoàng trong trò chơi chết đi hắn cũng không có cách nào đi cứu đời này của hắn thật là sống hỏng bé tấu quay đầu lại tay nhiễm máu tươi gánh vác lấy như vậy nhiều tội nghiệt nghị bảo vệ lại một cái đều không bảo vệ được hắn đã từng nghĩ cái này có phải hay không là chính mình báo ứng có thể là lập tức chính hắn cũng cười hắn bao ứng không phải hắn chết mà là mặt khác người không liên quan chết đây là cái đạo lý gì tất cả đều là hắn gieo gió gật bão chẳng trách người khác cũng không nên liên lụy người khác mới đối có thể hiện thực là l i ê n cái này liền tại trước mắt mình tốt n h â n hắn đều không thể bảo vệ ngược lại còn muốn vì để cho nàng chết trong lòng thích người trước mặt mà ra sức chiến đấu hắn thật đều không hiểu rõ chính mình l i ê n tại hắn tự hỏi những n à y thời điểm một thanh âm từ phía sau lưng vang lên bọn họ đã nhanh đến ngươi làm sao còn tại nơi này lề mề thiếu niên bay đầu nhìn hướng theo cầu thang đi xuống người này lập tức nhũ mày an thái quân ngươi vì sao lại tại chỗ này hắc á m bên trong còn sót lại một con kia con mắt đỏ ngầu tản ra q u a n g mang n h ạ t nhạt an thái quân chậm rãi đi tới hắn nết n ế t miệng vết xẻo trên mặt chen ở cùng nhau nhìn qua có chút dọa người ai có thể nghĩ đến lúc trước hắn là cái hình dạng tương đối thiếu niên anh tuân đâu vừa nghe đến an thái quân cái tên này liền tiểu dẫn đều ngẩng đầu lên nhìn xem đạo này để chính mình vô cùng căm hận thân ảnh chẳng lẽ hiện tại ta đến địa phương nào đi đều phải hướng ngươi hồi báo phải không đây chính là bệ hạ mệnh lệnh là tuân mệnh vẫn là trái lệnh liền xem chính ngươi lựa chọn như thế nào an thái quân nhìn xem thiếu niên, thiếu niên khoe miệng nâng g lên một vệ trào phúng độ cong hắn mười phần chán ghét an thái quân thậm chí đến căm hận trình độ không chỉ là bởi vì an thái quân là dẫn đến tuyết hồ nhất tộc diệt tộc kẻ cầm đầu cũng bởi vì an thái quân sở tác sở vi để hắn mười phần không có nhìn a bản thể của ngươi không phải sói sao lúc nào biến thành chó hiện tại ngươi mỗi ngày đi theo bệ hạ phía sau cái mông chuyển một bộ chó săn r i á n dấp chính là vì tại trước mặt chúng ta cáo n g ư ợ n oai h ù m đối mặt thiếu niên trào phúng an thái quân cũng không thèm để ý trong ngôn n g ữ nhưng cũng không có yếu thế rất có vài phần đối chọi gây gắt ý vị nói đến chó săn tất cả mọi người không sai b mà còn ta nhưng không cách nào cùng ngươi so sánh ngươi nhiều chấp nhất ta để đó toàn tộc tính mạng con người an nguy không đi quản đều muốn làm con chó này chân đ ổ i ta ta có thể làm không được vừa nghe đến an thái quân bóc chính mình vết sẹo thiếu niên trong mắt vạch qua một vệ p h ẫ n nộ nháy mắt bạo phát ra khí thế cường đại cả phòng đều bị đông kết mà trước mặt hắn an thái quân không ý kỵ tí nào dù một cô không một chút nào yếu tại khí thế của hắn cùng hắn đ ố i kháng liên quan phía trên trải qua đặc thù xử lý kiến trúc đều run dày lên ngươi chừng nào thì đột phá đến địa cảnh hậu kỳ thiếu niên hơi nhữ lên lông mày hỏi trước đó không lâu an thái quân mới vừa vặn đột phá đến địa cảnh trung k vừa mới qua đi không bao lâu làm sao hắn lập tức lại đến địa cảnh hậu kỳ thực lực an thái quân nết nết miệng nhàn n h ạ t cho ra đáp lại không có quan hệ gì với ngươi so với tại chỗ này quan tâm ta lúc nào đột phá đến địa cảnh hậu kỳ ngươi vẫn là nhanh đi lên chuẩn bị chiến đấu tương đối tốt nếu như tại chúng ta nơi này gây ra rủi ro bệ hạ lựa giận có thể là ngươi tiếp nhận không nổi ta biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ cái gì cũng biết kỳ thật các ngươi đều đã không muốn vì bệ hạ bán mạng không muốn giúp giúp hắn thực hiện kế hoạch này thế nhưng liền tính ngươi không phải là vì bệ hạ cũng có thể nghĩ đến làm sao bảo vệ ngươi còn xuất lại mấy cái này tộc nhân a chứ trong này giam giữ cái này nhưng còn có ba cái tộc nhân của ngươi tồn tại ở thế gian này đâu mặc dù các nàng đều không phải không đáng bị giết chết tiểu nhân vật thế nhưng ngươi như chọc giận bệ hạ hắn sẽ làm ra cái gì trong lòng ngươi có lẽ rất rõ ràng m ớ i đối trả giá như vậy nhiều tiếp nhận như vậy nhiều thống khổ ngươi không nghĩ đến cuối cùng thật một cái tộc nhân đều ô m không được a ta nói đến thế thôi còn lại chính ngươi nhìn xem làm xong n g h e xong an thái quân mấy câu nói thiếu niên trong lòng run lên yêu hoàng giỏi về mê hoặc nhân tâm cũng so bất luận kẻ nào đều hiểu rõ nhân tâm đối phó người nào nên dùng dạng gì phương pháp hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng mà chính mình xem như yêu hoàng dưới trướng sức chiến đấu cao nhất đi theo yêu hoàng lâu như vậy yêu hoàng có lẽ đã sớm đem hắn cho nhìn t ấ u mới đối xác thực dùng sinh mệnh hoặc là cái gì khác đến uy hiếp hắn đều đã không còn tác dụng gì nữa bởi vì một trận chiến này hắn đã là một lòng muốn muốn chết cho nên căn bản sẽ không quan tâm chính mình sinh mệnh nhận đến uy hiếp có thể là tộc khác người tính mệnh không giống đó là hắn từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ vẫn muốn bảo vệ đồ v ậ t hắn không thể bởi vì chính mình muốn muốn chết liền cũng hại chết chỉ còn lại mấy tộc nhân nghĩ tới đây hắn chuẩn bị lập tức đi lên chuẩn bị chiến đấu có thể đi đến cầu thang nơi đó lại phát hiện an thái quân đ hỏi ngươi không cùng lúc đi lên sao an thái quân khẽ lắc đầu cái kia còn sót lại một cái màu đỏ máu con mắt chăm chú nhìn tiểu dẫn phân bụng âm thanh thay đổi đến có chút khẳng khản không được ta còn có ít lời muốn cùng nằm nói chương một nghìn năm trăm bốn mươi bốn ó i chuyện chương một nghìn năm trăm bốn mươi bốn ó i chuyện thiếu niên nhìn xem an thái quân liên quan tới quan hệ giữa hai người hắn cũng ít nhiều biết một chút vì vậy cũng không có hỏi nhiều nữa theo trên bậc thang đi lần này trung phùng tiểu dẫn so với mình trong dự đoán còn bình tĩnh hơn một chút có lẽ là vì kinh lịch nhiều hơn thay đổi đến kiên cường đi không tại giống như là lúc trước cái kia không có trải qua sóng gió gì tiểu cô nương vừa có chuyện gì liền bi thương khó chịu thậm chí là mất lý trí rõ ràng nói là có lời muốn nói có thể cho dù thiếu niên đã rời đi an thái quân vẫn là cứ như vậy yên tĩnh mà nhìn xem tiểu dẫn trầm mặc thật lâu chúc mừng các ngươi hai cái miệng nhỏ thật đúng là ân ai a nhanh như vậy liền hải tử đều có cũng không biết trải qua bao lâu an thái quân cuối cùng mở miệng khoe miệng của hắn mang theo đủ cười nói như vậy tiểu dẫn giờ phút này lo lắng lâm tử câm căn bản không nghĩ để ý tới hắn đem bên mặt tới ta biết ngươi không muốn nhìn thấy ta nhưng ta một m ự c thật mu nếu như t là những chủ đề tiểu dẫn sẽ còn tiếp tục bảo trì loại này không để ý tới trạng thái nhưng làm an thái quân trong miệng nói ra chính là liên quan tới nàng quan tâm nhất lâm tử công chủ đề thời điểm nàng lập tức quay đầu nhìn hướng an thái quân mở miệng nói yêu hoàng mục đích không phải muốn hủy đi cái này thế giới sao hiện tại tử câm ca cũng không phải là đối thủ của hắn hắn còn có cái gì thật lo lắng tại sao muốn làm như vậy an thái quân nhìn xem tiểu dẫn tấm kia tràn đầy lo âu và phẫn nộ gương mặt xinh đẹp khoe miệng nụ cười càng thêm nồng nặc vì cái gì kỳ thật nói thật ta cũng muốn biết vì cái gì có thể là phỏng đoán một người điên ý nghĩ hiển nhiên không phải chúng ta những n à y người bình thường có thể làm đến sự tình bất quá chiếu theo ta lý giải hắn khả năng là muốn để lâm tử câm trưởng thành a đau đ ớ n là có thể xúc tiến người trưởng thành tốt nhất l ư vương không có trải nghiệm qua thống khổ người là sẽ không có loại kia vô luận như thế nào đều muốn làm đến một việc vô luận trả giá cái gì đều muốn đạt tới chính mình mục đích quyết tâm cùng ý chí hiện tại lâm tử câm vẫn là quá yếu chính như ngươi nói thân là một cái chúa cứu thế đều đến loại này trước mắt hắn vẫn cứ không có thực lực kêu cứu vớt cái này thế giới có lẽ cái này để yêu hoàng cảm thấy nhàm chán cho nên hắn muốn dùng phương thức như vậy gia tốc lâm tử câm trưởng thành bất kể như thế nào hôm nay bữa cơm này có lẽ là ngươi sau cùng một bữa cơm ta cho ngươi mang đến một chút ngươi thích ăn nhất đồ vật nếm tử a nói xong an thái quân vỗ tay phát ra tiếng hắn ảnh tử bắt đầu dài ra mãi giam mình móc một cơm. tiến cái biết ngươi đến đó đầu đầu động, đặc chế lồng bên trong. hắn ảnh chính chuyển lớn tử bắt bắt to Ta vào cũng Sau ra hộp không muốn ăn ngươi ta cho đến ồ vật, có thể phía trước vì thể trước trong tử, ngươi không phải một có của mực liều mạng chứa được phía hải không phải dinh Không sao. ngươi ngươi dưỡng bụng bên mạng cùng năng lượng liều đ cuối cùng một khắc quyết không từ bỏ c ố này quật cường sức lực ngược lại là thật phù hợp phong cách của ngươi liền tính ngươi không vì chính mình cũng vì chính mình trong bụng hải tử suy nghĩ một cái đi thế sự không có tuyệt đối nói không chừng cuối cùng sẽ xuất hiện cái gì chuyển cơ cũng không nhất định đâu nghe xong an thái quân những lời này lại nhìn một chút bày ở trước mặt mình một cơm tiểu dẫn nhữ mày ngươi vì cái gì muốn nói cùng những này ngươi không phải ước gì ta chết sao an thái quân nhắm lại lên cái k i a con mắt đỏ ngầu thản như nói tiểu dẫn ngươi có phải hay không đối ta có cái gì hiểu lầm ta nhưng cho tới bây giờ đều không muốn ngươi chết điểm này ta nhớ kỹ lần trước cùng ngươi nói qua chư giỏi về bịa đặt nói dối bên ngoài sói còn có một cái đặc điểm lớn nhất đó chính là một khi nhìn chúng thu săn bọn họ sẽ không lập tức đem ăn hết mà là sẽ từ từ trêu đùa thu săn đợi đến chơi chán lại đem ăn hết tại không có chơi chán phía trước bọn họ là sẽ một mực đi theo thu săn ta rất muốn nhìn đến ngươi thống khổ đến tan nát c õ i lòng bộ dạng như thế sẽ để cho ta cảm giác được phát ra từ nội tâm vui vẻ cho nên ta một mực chờ đến bây giờ thật vất vả xuất hiện một cái cơ hội như vậy ta tự nhiên không muốn để cho ngươi nhanh như vậy liền từ bỏ một lòng chờ chết ở đây ta muốn nhìn thấy ngươi đem hết toàn lực đi dãy ruộng đến một khắc cuối cùng đều không từ bỏ bộ dạng như thế nhất định sẽ tương đối thú vị ta cũng kém không nhiều nên đi chuẩn bị chiến đấu đồ vật cho ngươi để ở chỗ này ăn hoặc không ăn quyết định ở chính ngươi dù sao vô luận như thế nào trận này vợ kịch ta đều sẽ nhìn thấy sau cùng hy vọng biểu hiện của ngươi sẽ không để ta cảm thấy thất vọng nói xong an thái quân cười ha ha sau đó liền đứng lên hướng về cầu thang đi đến an thái quân ta là sẽ không để ngươi thực hiện được nghe lấy sau l ư n g tiểu dẫn cầm thét an thái quân nụ cười trên mặt biến mất hắn từng bước một leo lên cầu thang biến mất tại tiểu dẫn giữa tầm mắt lời nói phân hai đầu lúc này lâm tử câm bọn họ đã căn cứ yêu hoàng cho ảnh tử lâm tử k â m gửi đi qua lễ vật bên trong bổ sung bản、đồ. tiếp cận giam giữ tiểu dẫn địa phương nước ta nói lâm thí chủ ngươi cảm thấy bản đồ này có phải hay không là yêu hoàng ngồi nhựa vạn nhất chúng ta một chuyến tay không hoặc là chúng cạm bẫy vậy nhưng làm sao bây giờ thân là phật môn bên này thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất đồng thời cũng là phá giới tăng vô phật cho dù đến lúc này cũng là diệu t h ì không rời tay hắn một bên nước rượu một bên góp đến lâm tử câm bên cạnh hỏi như vậy sẽ không có cái này có thể rất rõ ràng yêu hoàng chơi như thế một tay đồng thời bắt đi lâm tử câm cùng hắn ảnh từ người yêu dấu nhất mục đích đúng là vì muốn tạo ra bọn họ ở giữa mâu thuẫn mà đem bản đồ cũng cho đưa tới là muốn kích thích bọn họ ở giữa m khiến cho bọn hắn càng nhanh b ộ c phát xung đột càng tốt yêu hoàng không có khả năng không biết có bán thần còn có chúng ta tại bọn họ tuyệt đối là không đánh được cho nên yêu hoàng mục đích hẳn không phải là vì muốn giết bọn hắn có hay không cạm b ấ y ta không biết nhưng ít ra hắn không cần thiết cho giả dối bản đồ còn chưa chờ lâm tử câm mở miệng một bên lâm kỳ liền cho ra một phen phân tích của mình trên thực tế hiện tại yêu hoàng nhân viên đã là càng ngày càng ít căn bản không cần thiết vì bố trí cái gì nhàm chán cạm b ấ y mà phân nhân viên đi ra đến chỉ chốc lát sau lâm tử câm nhìn một chút, bản đồ, lại nhìn một chút phía trước một t o à núi cao mở miệng nói mọi người nghe vậy lập tức tiến vào trạng thái tuy thời chuẩn bị bắt đầu chiến đấu kỳ quái bọn gia hỏa này thế nào cũng không cần cái trận pháp hoặc là kết giới phòng thủ một cái cứ như vậy chờ lấy chúng ta trực tiếp đi vào cái này cũng quá xem thường người a di đã mãi mãi cá đà phật ta không vào địa ngục ai vào địa ngục để bẩn tăng đánh cái trận đầu nói xong v ô phật toàn thân bao vây lấy k i q u a n g lập tức liền b à o tới vô phật sư phụ các loại lâm tử câm còn tại quan sát trước mắt là có phải có ẩn tàng trận pháp hoặc là kết giới căn bản không có chú ý tới vô phật liền xông ra ngoài hắn vội vang mở miệng ngăn cản vào lúc này lao ra thật là không phải cái gì cử chỉ sản xuất tại r ư ớ c song phương nhân t số cách xa dưới tình huống trừ phi là yêu hoàng tại chỗ này bằng không mà nói đối phương không có khả năng liền một cái trận pháp đều không bố trí thời gian quá vội vàng lâm tử công còn chưa kịp thật tốt nghiên cứu vừa định quay đầu nói cho đại gia định đầu đại động nói không nên hành cho tiểu h ế u suy nghĩ, đ hắn xem xét một cái. Vô phật chờ hắn phản thời không liền liền xông ra ngoài, chờ hắn kịp phản ứng xem xét một một điểm, t cái, có cái lại đổi i vô kịp là ra kịp. đã ể sư phụ ngươi cũng quá lô m a n g rồi chính ngươi nhìn xem ngươi cách đây trận pháp còn có bao nhiêu khoảng cách may mà chính là nửa đường bên trên tư vẫn cho thấy chính mình thân là địa cảnh điên phong cường giả tốc độ tại vô phật xảy ra bất c h ắ c cùng nguy hiểm phía trước kéo hắn lại giờ phút này phía trước trận pháp đã bởi vì có cường giả tiếp cận mà hiện ra mà vô phật cùng cái này trận pháp biên giới chỉ kém một cái ngón tay cái móng tay khoảng cách bình thường mà nói trận pháp bị vận dụng nhiều nhất chính là chủ động điều khiển loại hình cùng bị động phát động loại hình hai loại cái trước chú trọng công kích cần phải có người tại trận nhãn vị trí duy trì liên tục chuyển vận năng lượng tiến hành điều khiển cái sau chủ yếu là đưa đến cạm bẫy hoặc là phòng ngự tác dụng một khi chạm đến trận pháp biên giới liền sẽ đem khởi động nhận đến công kích xem ra trước mắt trận pháp liền thuộc về bị động phát động loại hình cần chạm đến mới sẽ có tác dụng tình huống như vậy thật có thể nói là nghìn cân treo sợi tóc vô phật nhìn xem cách mình gần như thế trận pháp chính mình cũng là giật này mình hắn sờ lên chính mình đầu chọc hướng tư vẫn xin lỗi cười một tiếng a di đà mãi mãi cá đà phật lần này đa tạ tư vẫn thi chủ nếu không phải ngài vẫn tăng liền l i ê n tại cái này tất cả mọi người đang vì không sao mà b ô n g l ỏ n g một hơi thời điểm vô phật phía sau sáng lên quang mang đen k ị t cẩn thận tư vẫn ngay lập tức phản ứng lại đưa tay muốn lôi kéo vô phật rời đi cũng đã là thì đã trễ khoảng cách trận pháp gần như thế vô phật nháy mắt bị đánh trúng sau đó cả người hắn trên thân bốc cháy lên ngọn lửa màu đen rơi xuống tư vẫn ngay lập tức ngăn cản được cái này trận pháp công kích lâm tử câm thì thừa cơ bay xuống đi dùng âm dương chi lực dập tắt hỏa diễm đem vô phật ôm lấy đồng thời đem mang theo trở về làm sao dạng này cái kia không phải là bị động phát động loại hình trận p h á p sao thấy cảnh này tất cả mọi người sợ ngây người không biết vì sao lại xảy ra chuyện như vậy ô m vô phật cháy đen thân thể lâm tử câm lập tức nếm thử dùng thuốc điều trị thương thế của hắn có thể kiểm tra một chút về sau nàng lại phát hiện vô phật đã đình chỉ hô hấp sinh m ệ n h dấu hiệu cùng khí tức đã hoàn toàn biến mất từ đạo kia công kích đánh trúng vô phật đến bây giờ lâm tử câm không có chỉ hoãn một giây đồng hồ thời gian hắn đã lấy tốc độ nhanh nhất đem vô phật ngọn lửa trên người cho tắt ngỏng nhưng không biết vì cái gì bi kịch vẫn là phát sinh không thể nào vô phật sư phụ có thể tu luyện có phật môn hộ thể bí pháp thân thể trình độ bền bỉ có thể so với thượng phẩm pháp khí làm sao có thể cứ như vậy phượng tê ngô mấy người cũng phát hiện vô phật đã chết đi nhưng cũng không dám tin tưởng sự thật này dù sao vô phật có thể là hàng thật giá thật địa cảnh hậu kỳ cường giả vẫn là cá thể tu sở trường nhục thể tu luyện cái dạng gì trận pháp lợi hại như vậy có khả năng trong thời gian ngắn như vậy cướp đi tính mạng của hắn chết tiệt yêu h à n g thế mà chơi một bộ này lâm tử câm sắc mặt tái xanh một câu gần như tất cả đều là từ trong hàm g i n g độc tới vô phật người này mặc dù bình thường là lại mê rượu lại háo sắc còn thèm ăn nhìn qua hình như mười phần không đáng tin cậy nhưng trên thực tế mỗi lần lầm tử câm hoặc làm ấy người bọn hắn bên trong những người khác có cái gì phiền phức cùng nguy nan thời điểm vô phật luôn là sẽ ngay lập tức xuất thủ tương trợ theo lẫn nhau giữa giải làm sâu sắc đồng thời trải qua tại bán thần nơi đó tập huấn lúc sớm chiều ở chung cùng với trên chiến trường sóng vai đối địch bọn họ đã trở thành bạn rất thân mắt thấy bạn tốt của mình cứ như vậy chẳng biết tại sao chết tại trước mặt cho dù ai đều sẽ cảm thấy phẫn nộ cùng bi thương đồng thời không thể nào tiếp thu được cái này hiện thực lúc này, theo vua phật đột nhiên bị công kích cùng với đối xung quanh quan sát lâm tử câm đối với nơi này trận pháp là như thế nào bố trí đã trên cơ bản rõ ràng hàn đoán hận chính mình vì cái gì không có càng thêm cẩn thận một chút vì cái gì không có sớm hơn phát hiện điều này nếu như như vậy vô phật cũng sẽ không chết phía trước mọi người phán đoán cũng không có sai bọn họ trước mắt trận pháp đích thật là bị động phát động loại hình trận pháp có thể mấu chốt ngay tại ở bọn họ sớm hơn phía trước đã phát động trận pháp này chỉ là bọn họ không có phát giác mà thôi lâm tử câm suy đoán từ bọn họ lúc đến phương hướng nhìn cái à n phương còn trận g phía p chút chỗ h địa trước một một có có lẽ p pháp phát chỗ cũng này trận động động là l bị o ạ h ì này h m nó dụng tác d u nhất chỗ í n động h khởi thứ h là c cũng chính công kích h là vô p ậ thứ cái này t chỗ t r ậ nhất p á Cái p chỗ này n thứ h trận pháp cao minh nhất địa phương ngay tại ở nó chỉnh thể không có áp dụng bất luận cái gì trận pháp tài liệu hoàn toàn làm ư ợ n dùng nơi này dưới mặt đất linh mạch lực lượng cùng với xung quanh năng lượng thiên địa xây dựng đi ra căn bản không cần che giấu cái gì khí tức nó vô luận là khí tức vẫn là tán phát ba động bản thân liền cùng xung quanh năng lượng thiên địa giống nhau như lúc chỉ cần lại thiết lập thành trong suốt cho dù bọn họ cứ như vậy xông phá tầng này trận pháp cũng căn bản sẽ không phát giác làm bọn họ tới thời điểm xông phá chỗ thứ nhất trận pháp đồng thời phát động thứ hai chỗ trận pháp về sau tại thứ hai chỗ trận pháp thiết lập bên trong nó sẽ không lập tức phát động công kích mà là gặp qua một đoạn thời gian lại phát động mục đích đúng là vì để cho bọn họ tạo thành ảo giác cho rằng chính mình căn bản không có phát động trận pháp cho rằng chính mình là an toàn tiến tới bông l ò n g cảnh giác đợi đến trận pháp thiết lập thời gian vừa đến bọn họ liền sẽ gặp phải công kích bị đánh cái vội vàng không kịp chuẩn bị hạ tràng liền chắc chắn sẽ cùng vô phật giống nhau như lúc địa cảnh cường giả s á t thực thập phần cường đại có khả năng làm đến rất nhiều chuyện nhưng nói chắn g ra liền tính mạnh đến có thể thượng tiên xuống đất rời núi lấp biển cũng còn không phải người một cái cũng đều có b u n g lòng thời điểm một khi ngay tại lúc này chúng ngang cấp thậm chí mạnh hơn mình người sử dụng thủ đoạn hoặc là bố trí cạm bẫy đồng thời không có kịp phản ứng không kịp phòng ngự cùng né tránh như vậy hạ c h ả n g cũng vẫn là một con đường chết tựa như hiện tại vô phật đồng、dạ. Lâm Hình, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Phượng、Tê、Ngô nhìn giờ ta Tê bây bây làm sao hướng hắn đều là cái không thích tranh đấu người chỉ muốn toàn tâm toàn ý thật tốt tu luyện bảo vệ tốt côn luân phái bảo vệ tốt tiên nhi cùng một đám sư huynh đệ từ khi hắn đi tham gia tiến vào mộ giới tư cách tranh bá thi đấu đồng thời quen biết lâm tử câm bọn họ về sau c h ậ m dại hắn đem những người này trở thành bạn tốt của mình thậm chí cho tới bây giờ bọn họ trong lòng của hắn đã cùng chính mình những sư huynh đệ kia cùng tiên nhi là một cái địa vị tồn tại nhìn xem đối với chính mình đến nói trọng yếu như vậy bạn tốt cứ như vậy chết tại trước mặt cho dù là trong lòng hắn cũng không khỏi dâng lên mãnh liệt sắc ý hắn hạ quyết tâm vô luận như thế nào đều muốn thay vô phật báo thù tư r ớ tới, trước 1546, đánh đánh trước tới. Tư vẫn hiển nhiên cũng thực sự tức giận rất nhanh liền đem trận pháp triệt để đánh vỡ mà lâm tử câm cũng biết phượng tê ngô không phải đang hỏi bọn hắn kế tiếp là nên tiến lên vẫn là thế nào mà là đang hỏi hắn phải làm thế nào xử lý vô phật thi thể dù sao giờ phút này bày ở trước mặt đường liền một đầu mắt thấy chỗ cần đến sắp đến liền tính bất luận những vẹn vẹn là vô phật thu bọn họ đều phải đến lấy trở về mới được không có bất kỳ cái gì muốn lui lại lý do điểm này đại g i a trong lòng đều rõ ràng cũng liền không cần thiết lại hỏi mà vô phật thi thể xử lý như thế nào nhưng là một cái chân thực vấn đề hoa hạ nhân coi trọng lá dụng về tội người nào đều muốn chết về sau mai táng tại cố hương của mình nhưng bây giờ bọn họ sắp muốn làm chính là đi chiến đấu nói đến khó nghe chút chính mình có trở về hay không được đến cũng còn không biết đâu huống hồ bọn họ cũng không biết vô phật cố hương đến cùng ở nơi nào vì vậy một phen thương lượng về sau bọn họ đem vô phật tu di đại cũng cùng hắn chôn ở cùng một chỗ bên trong tràn đầy hắn thích nhất thức ăn ngon rượu ngon cùng tiểu hoàng thư có nhiều như vậy hắn thích đồ vật làm bạn tại hoàn cảnh như thế t ĩ n h mịch mỹ lệ địa phương ăn nghỉ cũng coi là không tệ cuối cùng lâm tử câm tại trên tấm bia đá để tự sau đó đứng ở ngôi mộ phía trước mấy người từng cái không lưng trong lòng mang đau buồn cùng phẫn nộ tiếp tục hướng phía trước bọn họ cũng hy vọng tất cả những thứ này đều là giả dối vô phật kỳ thật còn chưa chết còn có khí nhưng là liền tư vẫn cái này địa cảnh điên phong đồng thời tinh thông y lý lý thuyết y học cường giả đ a n g kiểm tra qua vô phật thân thể về sau đều phát hiện hắn đã chết hẳn cũng không có bất luận cái gì đảo ngược đường sống bầu không khí trong lúc nhất thời thay đổi đến mười phần ngưng trọng lâm tử câm không biết sau này sẽ còn đối mặt bao nhiều trường hợp như vậy cũng không biết chính mình còn có thể hay không tại từng trải qua trường hợp như vậy về sau còn tiếp tục đi tới đích hắn thống hận sự bất lực của mình rõ ràng thân là chúa cứu thế lại một điểm chúa cứu thế vốn có thực lực đều không có phía trước rõ ràng x i n t h ể muốn tại tận thế hàng lâm thời điểm đứng tại tất cả mọi người phía trước mang theo bọn họ cùng nhau chống cự hai ách có thể hiện thực tình huống lại cũng không là dạng này cũng đừng nâng tất cả những thứ này kẻ đầu tiêu yêu h o à n g hắn đem hết toàn lực thậm chí đều không thể từ thứ nhất thủ hạ nơi đó đoạt lại chính mình yêu mến nhất nữ nhân lại lần nữa đi cứu nàng còn phải dựa vào những minh đệ này liều mạng tương trợ dựa vào tư vẫn vì chính mình gánh vác đại bộ phận áp lực dạng này bất lực chúa cứu thế đến cùng có khả năng làm những gì lâm tử câm s o n g quyền nắm chặt trong lòng vô cùng thống khổ vô phật cuối cùng một khắc này quay đầu một bên vỏ đầu một bên hh ắ ắ cười ngây nô g dáng d ấ p còn lớn khắc ở trước mắt ai có thể nghĩ đến một giây sau sẽ xảy ra chuyện như thế đâu cuối cùng giam giữ tiểu dẫn đến nơi rồi đây là một ngọn núi đỉnh núi một tòa cổ kính kiến trúc phía trước đứng mấy người bọn họ một mực yên tĩnh nhìn qua phương xa tựa hồ chờ bọn hắn tới đã chờ rất lâu b ạ i tướng dưới tay từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì c h ứ à cầm đầu người cường giả kiên là cái trên mặt tràn đầy kiệt ngạo thanh niên anh tuấn hắn mặc một bộ áo tím con mắt cùng yêu hoàng đồng dạng cũng là màu tím chỉ bất quá nhan sắc muốn so yêu hoàng tối một chút hắn nhẹ lay động qua xếp vô luận là chỗ đứng vẫn mơ hồ tản ra vô cùng cường đại ba động đều chiêu kỳ thân phận của hắn thập nhị yêu vương bên trong xếp hạng thứ nhất tử long vương lạc thiên hành khi thấy lạc thiên hành một khắc này l â m tử c ô m trong mắt bắn ra mánh liệt sắc ý toàn thân khí thế cũng khống chế không nổi bạo phát ra hắn cắn chặt hầm đối mặt lâm tử câm nổi giận lạc thiên hành không thèm để ý chút nào hắn một mặt lạnh n h ạ t ánh mắt rơi vào tư vẫn trên thân tên của ngươi têu lạc thiên hành tư vẫn nhìn xem lạc thiên hành hơi n h u lên lông mày lạc thiên hành lạc thần phong ta biết ngươi muốn nói cái gì cho dù là đối mặt thực lực tại địa cảnh điên phong tư vẫn lạc thiên hành cũng không có mảy may e ngại hắn nhẹ lay động có xếp chậm rãi nói thiên hạ hôm nay người mạnh nhất yêu tộc đế hoàng lạc thần phong là ta g i ữ p h ụ ta là hắn con nuôi cho nên cùng hắn dòng họ đồng dạng lâm tử câm ngươi cho rằng tìm đến một cái địa cảnh điên phong chỗ dựa liền có thể cứu trở về ng nếu như ngươi thật là nghĩ như vậy vậy ta chỉ có thể đưa ngươi hai chữ n ằ mơ m a có đúng không vậy ta cũng không ngại đưa ngươi hai chữ c ù n g vọng tư vẫn nháy mắt xuất hiện tại lạc thiên hành sau lưng cái sau trong lòng giật mình quay người cùng tư vẫn đối đầu m ộ t quyền tư vẫn đứng tại chỗ bất động mà lạc thiên hành thì rút lui ba bước khoe miệng tràn ra một tiêu màu tươi mặt ngoài xem ra lạc thiên hành bị thiệt lớn mới vừa rồi còn một bộ kiệt ngạo răng dấp hiện tại liền bị đánh tới thổ huyết thực sự là có chút mất mặt nhưng trên thực tế nếu là đổi lại mặt khác địa cảnh hậu kỳ cường già đi ra có thể hay không kịp phản ứng đều khó nói cũng liền càng cập liền đừng đề cập tiếp lấy một này. tư i chiêu ế p lấy này. một t v ẫ n là hàng thật giá thật địa cảnh điên phong cường giả không chút nào khoa trương hắn một cái có thể đánh một trăm cái bình thường địa cảnh hậu kỳ cường giả vừa rồi một q u y ề n hướng kia hắn cũng là thật sự quyết tâm chẳng qua là hóa phức tạp thành đơn giản nhãn lực hơi kém căn bản nhìn không ra môn đạo gì chính là như vậy một q u y ề n đánh vào bình thường địa cảnh hậu kỳ cường giả trên thân không chết cũng phải trọng thương không hổ là thượng phẩm pháp khí khí linh bên trong lao đại quả nhiên danh bất hư truyền có thể lời của ta mới vừa rồi sẽ không thu hồi cho dù có ngươi tại lâm tử cầm hắn cũng không cứu lại được hắn nữ nhân a xem bộ dáng là tới các ngươi cho rằng vừa rồi chúng ta là đang chờ các ngươi sao các ngươi s a i chúng ta là đang chờ hắn vừa dứt lời lâm tử c â m cùng phượng tê ngô đám người sắc mặt lập tức liền thay đổi thậm chí liền tư vẫn trong mắt đều vạch qua một vệ bất khả tư nghị bọn họ thần thức cảm ứ n g được một c ố địa cảnh điên phong cường giả khí thức cũng nhìn thấy một vệ kim quang từ đằng xa hướng bên này bay tới có thể mấu chốt là tên này địa cảnh điên phong cường giả khí thức có chút lạ l ắ m không phải là yêu h o à n g cũng không phải thi vương càng thêm không phải mạc dạ hoặc là lâm trường sinh thử họ đương kim trên đời trừ bọn họ cùng tư vẫn bên ngoài còn có ai có khả năng đột phá đến địa cảnh điên phong? Lâm tử Câm. ta hôm nay đến lấy tính mạng của ngươi ngươi nhưng có lời muốn nói một cái bao hàm phẫn nộ cùng sát y âm thanh từ trên bầu trời vang lên lâm tử câm nhìn hướng lên trời t r ố n g không cái này mới nhận ra tới đây tên thần bí địa cảnh điên phong cường giả một thân màu vàng áo giáp hoàn mỹ bao vây lấy thân thể khôi ngô tay cầm tản ra hồng hoang khí tức kích lớn màu đen mái tóc dài màu vàng nóng múa may theo gió một đôi con mắt màu vàng nóng bên trong tràn đầy sắc ý cả người mang theo một cô ma tính tên này thần bí địa cảnh điên phong cường giả không phải người khác chính là thần thú kim sĩ đại bằng nhất tộc thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất kim sĩ đại bằng vương nhi tử ti hắn vừa xuất hiện liền ném ra một câu nói như vậy sau đó lập tức huy động đại kích hướng về lâm tử câm công kích mà đi cái này kim vân thiên vừa ra tay liền dùng hết toàn lực một bộ không giết lâm tử câm thể không bỏ qua bộ dạng mặc dù lấy lâm tử câm thực lực cùng địa cảnh điên phong cường giả so chiêu là không có vấn đề nhưng có thể so chiêu về có thể so chiêu tiểu bằng vương tư thế là muốn cùng hắn liều mạng so chiêu cùng liều mạng hoàn toàn là hai khái niệm đối mặt loại này trạng thái tiểu bằng vương lâm tử câm là hoàn toàn không có sức hoàn thủ chương một nghìn năm trăm bốn mươi bảy nguyên nhân chương một nghìn năm trăm bốn mươi bảy nguyên nhân làm công kích liền muốn rơi vào lâm tử cầm trên thân thời điểm tư vẫn không tại đi để ý tới lạc thiên hành lập tức xuất hiện tại lâm tử cầm trước người r ú t chặn lại công kích hai tên địa cảnh điên phong cường giả cường hoành năng lượng đụng vào nhau lập tức nhắc lên một trận c u n g phong xung quanh các cường giả nhộn nhịp rút lui hai ba bước cách bọn họ gần nhất lâm tử cầm càng là bị hất bay ra ngoài thật vất vả mới ở giữa không trung ngừng lại thân hình địa cảnh điên phong cường giả nhìn như cùng địa cảnh hậu kỳ chỉ kém như vậy một chút xíu thật là thật thực lực cũng đã khủng bố đến loại này trình độ không khỏi khiến người hít sâu mở hơi lạc thiên hành mang trên mặt nụ cười nhà nhạt, nhạt mặc dù chỉ là con hắn trước đó liền bấm đốt ngón tay tốt thời gian từ bố trí ra như thế trận pháp đối phó bọn hắn đến vừa rồi dùng ngôn ngữ chọc giận lâm tử công hấp dẫn bọn họ lực chú ý tất cả những thứ này tất cả đều là hắn vì chỉ hoan đến tiểu bằng vương kim vân thiên đến mà làm ra chuẩn bị chính như hắn tính toán tốt đồng d ạ n g thời gian vừa vặn hiện tại đối với hắn mà nói duy nhất uy hiếp đã bị kim vân thiên sở khiên hạn chế hắn cuối cùng có thể b u n g tay b u n g chân làm một vô lớn bại tướng dưới tay ngươi chỗ dựa hiện tại hình như không có thời gian bảo vệ ngươi à hiện tại nhưng làm sao bây giờ đâu lạc thiên hành một bên không để lại dấu vết quan sát đến kim v thời khác này lâm tử câm đã khôi phục lý trí căn cứ bọn họ chính đạo bên này đạt được tình báo đến xem yêu hoàng cùng những thần thú này còn có hung thú quan hệ tựa hồ cũng không tốt mà từ phía trước yêu hoàng cái gọi là trò chơi bên trong không có nhìn thấy bất luận cái gì thần thú cùng hung thú hậu duệ điểm này cũng có thể nhìn ra bọn họ là không muốn nghe từ yêu hoàng mệnh lệnh h u ố n g hồ vào giờ phút này tiểu b à n g vương chỗ biểu hiện ra có thể là hàng thật giá thật địa cảnh điên phong thực lực lấy tính cách cao ngạo lại thêm thực lực cường đại như vậy hắn căn bản sẽ không tuân theo cùng chính mình cùng cấp bậc yêu hoàng mệnh lệnh mà hắn tình trạng nhìn qua cũng không giống là tuân theo tính mệnh trước đến cùng lâm tử ngược lại càng giống là đến tìm lâm tử câm trả thù lâm tử câm liền cảm giác rất kỳ quái chính mình cùng tiểu bằng vương có thể nói cũng chỉ tại mộ giới bên trong thời điểm từng có một lần gặp nhau mà thôi về sau hình như liền không có gặp lại qua mặt mấu chốt của vấn đề ngay ở chỗ này hắn đến cùng làm chuyện gì để tiểu bằng vương như thế h ậ n hắn. không có bất kỳ cái gì đầu mối cùng manh mối tại chỗ này suy nghĩ nát cóc cũng không có cái gì dùng vì vậy lâm tử câm dứt khoát liền trực tiếp mở miệng hỏi tiểu bằng vương tiểu bằng vương ngươi nếu là tiếp thu yêu hoàng mệnh lệnh muốn tới giết ta ta không lời nào để nói có thể ngươi giết ta nếu là xuất phát từ mặt khác mục đích ta hy vọng ngươi có thể nói tiểu bằng vương kim vân thiên mục tiêu chỉ có lâm tử c ô m một cái trong mắt căn bản không có những người khác có thể làm sao hắn đem hết tất cả vốn liếng sửng suốt không cách nào đột phá t ư vẫn ngăn cản chỉ có thể trơ mắt nhìn xem gần ngay trước mắt lại không thể giết chết lâm tử c ô m g i ờ phút này vừa nghe đến lâm tử c ô m tiểu nói này trong lòng hắn lựa dận càng thêm thịnh vượng trong tay kích lớn màu đen chia thẳng vào lâm tử c ô m mở miệng nói ngươi còn tại nơi này giả vờ ngây ngốc ta lại hỏi ngươi các ngươi quỷ đạo phái hiện nay người thực lực mạnh nhất là ai lâm tử c ô n hơi nhũ lên lông mày không hiểu vì cái gì tiểu bằng vương kim vân thiên lại đột nhiên hỏi lo một bên thời khắc cảnh giác lạc thiên hành chờ yêu vương có thể nhìn bộ dáng bọn họ lại tựa hồ như không có chút nào muốn hành động ý tứ chúng ta quỷ đạo phái hiện tại người mạnh nhất là ta ngươi hỏi cái này để làm gì cái này cùng ngươi muốn giết ta nguyên nhân có quan hệ sao lâm tử công thành thật trả lời đồng thời nói ra nghi vấn trong lòng căn cứ quan sát của hắn kim vân thiên mặc dù c u ầ n ngạo lại không coi ai ra gì nhưng lại không thuộc về loại kia thích đùa bỡn tâm kế người cho nên hắn tin tưởng chỉ là một cái giết hắn nguyên nhân mà thôi đối phương liền tính không muốn nói cũng sẽ không nói dối lừa hắn vì vậy hắn vừa rồi tiếp tục truy vân sùng dưới vậy liền không sai ta không có a n của ngươi ngươi cho rằng có như thế một cái giúp đỡ che chở ngươi ngươi liền có thể không có chuyện gì sao nếu như ngươi là nam nhân lời nói liền dám làm dám đảm đường đi ra đánh với ta một trận mặc dù không biết ngươi còn ẩ n tàng bao nhiêu thực lực nhưng ta nhất tộc nợ m á u không thể không báo n g h e xong kim vân thiên lời nói này lâm tử câm càng thêm không hiểu rõ nổi huyết cửu ngươi trước tỉnh táo một điểm có thể hay không nói cho ta rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra cái gì huyết cửu cùng ta lại có quan hệ gì làm sao sẽ kéo tới trên đầu ta đến muốn chiến có thể chúng ta trước tiên đem sự tình làm rõ ràng lại nói tuyệt đối đừng bị một số âm hiểm tiểu nhân làm vũ khí sử dụng a nghe lâm tử câm lời nói kim vân thiên nhắm lại lên hai mắt căn cứ quan sát của hắn lâm tử câm bất quá chỉ là cái địa cảnh hậu kỳ thực lực mà thôi liền tính hắn mạnh hơn phụ thân của mình có khả năng đem đánh giết có thể kim si đại bằng nhất tộc còn có hắn những cái kia thúc thúc bá bá trợ như vậy nhiều địa cảnh hậu kỳ cường giả những cái kia sống nhờ tại chỗ này thần thú cùng hung thú hậu duệ cũng không có khả năng không giúp đỡ thử hỏi một cái địa cảnh hậu kỳ cường giả đâu chớ đừng nói chi là tên hung thủ này còn liền bọn họ nhất tộc tại thời kỳ viễn cổ đã từng diện sát qua địa cảnh điên phong cường giả bảo vệ tộc đại trận đều cho phá vỡ suy tư một chút kim vân thiên tỉnh táo một chút hắn cảm thấy lâm tử câm nói không sai nếu như tất cả những thứ này đều là yêu hoàng âm y ê u muốn cầm hắn làm vũ khí sử dụng lời nói hắn cũng không thể cứ như vậy bị lợi dụng gặp kim vân thiên ngừng tay tư vẫn cũng ngừng lại chỉ là hắn khí cơm ộ t mực còn khóa chặt tại kim vân thiên trên thân tùy thời chuẩn bị đậu thủ ngươi xem một chút khí tức này người quen thuộc hay không kim vân thiên từ trong ngực lấy ra một khối dính đầy máu tươi tảng đá đây là hắn tại kim sĩ đại bằng nhất tộc trong lãnh địa một tên tộc nhân bên cạnh tìm tới phía trên trừ chính mình tộc nhân máu tươi cùng kh hắn tự nhận làm việc một mực xem như là quang minh lỗi lạc trong mắt từ trước đến nay nào h nặn không được h á cát một việc là dạng gì chính là thế nào liền tính hắn khinh thường nhân loại cũng sẽ không bởi vậy hoan h ồ n bọn họ cho nên để cho tiện rằng co hắn tìm mấy khối dạng này t ả n g đá đều là từ trên vách núi đá lấy ra xuống lâm tử công tiếp nhận t ả n g đá kia dùng thân thức cẩn thận quét một lúc sau sắc mặt lập tức liền thay đổi ở trên đây chứ có thể cảm giác được cùng tiểu bằng vương tương tự kim sĩ đại bằng nhất tộc khí tức bên ngoài hắn còn cảm thấy một loại rất tinh tường khí tức đó chính là tu luyện quỷ đạo âm dương thuật bên trong nội công tâm pháp về sau trong cơ thể sử dụng chân khí khí tức. đây tuyệt đối không có khả năng lâm tử câm lúc này dạng này nói cho kim vân tiên h có thể như vậy lời nói cũng không có sức thuyết phục gì liền chính hắn cũng tại nghĩ đến cùng vì sao lại xuất hiện chuyện như vậy kim vân tiên h trong mắt tràn đầy phẫn nộ hướng về lâm tử câm quát đến bây giờ ngươi còn không thừa nhận chẳng lẽ ngươi cho rằng đây đều là ta giả tạo đi ra phải không phía trên này nhiễm rõ ràng chính là chỉ có tu luyện các ngươi quỷ đạo nhất mạch nội công tâm pháp người mới có khả năng nắm giữ khí tức ngươi còn nói không phải ngươi Trước, 1548, ngư hoặc, trước 1548, ngư hoặc, khi thật tại lạc thiên hành xem ra làm kim vân thiên chạy tới đồng thời cùng tư vẫn buộc phát xung đột về sau hắn nên lập tức đối lâm tử câm xuất thủ không cho lâm tử câm có bất kỳ cơ hội cùng kim vân thiên đối thoại mà không phải giống như bây giờ đứng ở một bên xem kịch bởi vì trên thực tế chuyện này đến cùng là ai làm không riêng gì hắn m ặ t khác mấy tên yêu vương đều lòng dạ biết rõ loại này sự t ì n h mãi mãi đều là khó mà cân nhắc được cùng cẩn thận nghiên cứu nếu để cho lâm tử câm thuyết phục kim vân thiên thậm chí chân tướng bại lộ như vậy kim vân thiên không riêng không thể giúp lấy bọn hắn kiềm chế tư vẫn ngược lại có khả năng sẽ rơi quay đầu lại đánh bọn hắn, để lúc đầu lập là lúc l tức trước thông ngược. chính cái cũng cần đảo điều đó đã để hoàng báo vào Nhưng hắn không nghĩ hắn hắn này không gì yêu qua ra à mặc chỉ cần ở bên cạnh nhìn xem liền được tuyệt đối không cần câm chỉ cần nhìn không lầm bên liền động bên yên ở ở xem một l đối đi tuyệt tử n biến g theo dõi kỷ biến là đ ư ợ rồi Mặc dù giờ phút này hắn mặt ngoài vẫn làm m ư ờ i phần lạnh nhạt nhưng trong lòng lại đang lo lắng bình thường xưa nay chững chạc cẩn thận phụ thân lần này thế mà binh đi hiểm c h i ề u là tinh tế thắng nắm chắc vẫn là căn bản không có cân nhắc qua thất bại phía sau kết quả đây nhìn trước mắt một màn trầm rãi hương xuống phát triển là thiên hành hít sâu một hơi đẻ xuống lo h u trong lòng hắn âm thầm nói cho chính mình tất nhiên là mệnh lệnh của phụ thân hắn chỉ cần chấp hành là được rồi không cần cũng không thể có bất kỳ chất vấn lúc này lâm tử c ầ m đối mặt với kim vân thiên chất vấn thực sự là không biết có lẽ như thế nào trả lời mới tốt hắn càng thêm không nghĩ ra vì cái gì trên tảng đá sẽ nhiễm phải chính mình thuộc về mình quỷ đạo phái chân khí đặc hữu khí tức tại sao không nói chuyện ngay lúc này kim vân thiên mở miệng chúng ta kim si đại bằng nhất tộc toàn bộ bị diệt sống nhờ ở trong tộc những cái kia thần thú cùng hung t h ú hậu duệ cũng đều bị giết tại chỗ chỉ lưu lại hung thủ khí tức tại tỉnh lại lưu lại tại chiến trường bên trong dấu ấn đại đạo tái hiện lúc ấy phát sinh hình ảnh lúc ta ở bên trong nhìn thấy ngươi mặc dù hình ảnh không phải hết sức rõ ràng nhưng cũng không đến mức nhận sai mặc dù ta không biết ngươi đến cùng là che giấu thực lực vẫn là vận dụng những thủ đoạn là gì thì chính là tìm với giúp đỡ cho ngươi hỗ trợ tóm lại ta sẽ không lung tung oan của ngươi hiện nay tất cả chứng cứ đều chỉ hướng ngươi ngươi còn nói không phải ngươi làm nếu như ngươi là nam nhân lời nói cũng đừng trốn tại phía sau người khác cùng ta đánh một trận đàng hoàng chấm dứt đoạn đ ơ n đoán này ta đối với các ngươi cùng yêu hoàng ở giữa mấy chuyện hư hỏng kia không có bất kỳ cái gì hứng thú ta chỉ là vì cho chúng ta nhất tộc báo thù mới đi đến nơi này hiện tại ngươi còn có cái gì muốn giải thích sao nếu như không có là một trận chiến vẫn là tiếp tục trốn tại với giúp đỡ sau lưng chính ngươi quyết định n g h e xong kim vân thiên mấy câu nói lâm tử câm lập tức liền sửng sốt hắn ngược lại là tại trong điện tịch nhìn thấy qua nếu như hai tên cường giả thực lực đạt tới trình độ nhất định lời nói tại một phen kịch chiến về sau trong cơ thể mình đại đạo vết tích là sẽ có một bộ phận lưu lại tại chiến trường vị trí không gian bên trong vận dụng bí pháp kích hoạt những này đại đạo vết tích chỗ lưu lại đến là khấn xác thực có thể tái hiện trận chiến đấu này bên trong một số hình ảnh ngay đến kim vân thiên tiểu nói này nếu như không phải chính mình xác định chính mình không có l à n qua hắn đều nhanh phải tin tưởng cũng h h như hắn phía trước chỗ phân tích, lấy kim vân Thiên tính cách nếu là muốn giết hắn, không thể, không thêm không cần thiết nói dối lửa hắn. í n Vân nếu muốn căn bản này càng cần nói trước ra, lửa giết đặt tạo có có c lấy là lý loại lý Kim giả đi dối đều do do sẽ bị chính là nói kim vân thiên là thật tại tái hiện đoạn ngắn bên trong nhìn thấy hắn răng r ấ p đồng thời loại này dấu ấn đại đạo tồn tại thời gian có hạn đại khái một ngày tả hữu liền sẽ biến mất cũng chính là nói bọn họ nhất tộc bị t á n sát thời điểm hắn còn tại chạy tới nơi này trên đường tới chính hắn đương nhiên biết chính mình lúc ấy tại gấp rút lên đường căn bản không có khả năng đi đập thủ hắn cũng càng thêm không có ẩn tàng cái gì thực lực liền một cái kim sĩ đại bảng vương đều đủ hắn uống ở bầu càng đừng đề cập toàn bộ kim sĩ đại bằng nhất tộc còn có như vậy nhiều thần thú cùng hung thú hậu duệ không cần phải nói cái này nhất định là yêu hoàng tại v u hoan hãm hại hắn có thể mấu chốt ngay tại ở khí tức này vấn đề nên như thế nào giải thích đâu xác thực khí tức có thể làm giả nhưng đó là lừa bịp những cái k i a thực lực so với mình nhỏ yếu rất nhiều tu sĩ tại chính thức người trong nghề trước mặt đặc biệt là thực lực cùng mình giống nhau thậm chí cao hơn chính mình người trước mặt dạng này thủ đoạn nháy mắt liền sẽ bị nhìn tấu căn bản không có khả năng thành lợi đây cũng chính là nói những khí tức này đều là hàng thật giá thật cũng không có giả dối thiên hạ hôm nay tu luyện có quỷ đạo phái nội công tâm pháp người có lẽ chỉ có năm cái sư phụ của hắn cùng hắn còn có đồ đệ của hắn đường tiểu túy liền chiếm ba cái vị trí bọn họ thuộc về quỷ đạo phái chính thống người thừa kế cái này không hề kỳ quái mà còn lại hai cái nhưng là mấu chốt bọn họ một cái là hắn ảnh tử một n h ữ n g thì là chu cố đầu tiên hắn ảnh tử là vì bản thân chính là cùng hắn một thể nắm giữ cùng hắn c á c h rời phía trước tất cả ký ức nắm giữ cùng hắn c á c h rời phía trước sở học biết tất cả chiêu thức tự nhiên cũng bao gồm có quỷ đạo phái tâm pháp càng quan trọng hơn là ảnh tử phía trước còn cướp đi trên người hắn quỷ đạo âm dương thu bọn họ tà đạo cùng yêu tộc liền quân bên kia có rất nhiều người đều có khả năng tu hành đến quỷ đạo phái nội công tâm pháp nhớ tới phía trước ảnh tử nói với hắn chu cô chính là cầm tà tự q u y ể n trao đổi tu luyện đến cả bản quỷ đạo âm dương thuật có thể căn cứ tảng đá kêu bên trên khí tức cường độ đến xem người cường giả này thực lực tuyệt đối đã đạt tới địa cảnh đ i ê n phong như vậy cứ như vậy đến xem nói không chừng chính là yêu hoàng học được quỷ đạo âm dương thuật về sau đem chân khí cũng tu luyện đến trình độ này sau đó giết sạch kim sĩ đại bằng nhất tộc đem tội danh giá họa cho hắn hắn đem phân tích của mình cùng hiện thực tình huống nói cho kim vân thiên lại đổi lấy đối phương một tiếng cười、nhạo. ta còn tưởng rằng n g ư ơ i muốn nói cái gì đâu cũng chỉ có những n à y sao đầu tiên yêu tộc là tuyệt đối không tu luyện được trừ bỏ yêu lực bên ngoài bất luận cái gì lực lượng không riêng gì c h â n khí âm khí cũng không được một khi tu luyện ngay lập tức sẽ b ạ o t h ể đây là chúng ta tất cả yêu tộc đều biết rõ một cái t h ư ờ n g thức đương nhiên ta nói là cơ sở lực lượng giống như là trung vị lực lượng cùng thượng vị lực lượng loại này lực lượng tính chất cũng không giống nhau cho nên không bị bao hàm trong đó nói tóm lại ta cũng cho rằng yêu hằng có cái gì âm mưu thế nhưng chỉ bằng vào điểm này hắn liền không khả năng là hung thủ lại nói người cái gì kia quỷ đạo âm dương thuật bị cướp đi là lúc nào sự tình liền xem như tại ta bế quan về sau phát sinh sự t ì n h cũng bất quá mới một hai năm a ngươi gặp qua các ngươi chính đạo bên trong có cái gì người có thể tại một hai năm thời gian bên trong từ đầu tu luyện chân khí tu luyện tới địa cảnh điên phong đừng có lại cái c h ả y c á i cối lâm tử câm liền tính ngươi không thừa nhận ngươi là hung thủ có một chút ngươi cũng vô pháp phủ nhận đó chính là chuyện này cùng các ngươi quỷ đạo phái có liên hệ lớn lao hôm nay không quản ngươi nói cái gì liền tính không giết ngươi ta cũng muốn dùng ngươi đem mặt khắc học được quỷ đạo âm dương thuật ngươi toàn bộ dẫn ra từng cái bài cha mắt thấy làm sao đều giải thích không rõ lâm tử c ô m trong lòng tràn đầy suốt ruột đây tuyệt đối là không có đạo lý sự tình hắn cùng sư phụ hắn diệp v â n tu còn có hắn đồ đệ đường tiểu túy là thế nào cũng không thể làm loại chuyện này dù sao bọn họ đã không có lý do cũng không có thực lực kia mà về phần hắn ảnh tử trừ thực lực bên này có một chút xíu vấn đề bên ngoài các phương diện khác đều rất phù hợp suy nghĩ một chút lúc trước một khi có chuyện gì phát sinh nếu như không phải hắn làm như vậy cũng chỉ có là hắn ảnh tử nhưng là bây giờ hắn tin tưởng mình ảnh tử đã sửa sai đồng thời long chuẩn bọn họ đều nói với hắn hoác linh nhi bị bắt cóc về sau ảnh tử liền bị trọng thương nằm tại b á n t h ầ n không gian bên trong hôn mê bất tỉnh liền tính muốn đi đổ sát kim sĩ đại bằng nhất tộc cũng có cái kia động cơ cùng lý do ảnh tử cũng không có cái kia thời gian đi còn lại chỉ còn lại chu cố nữ nhân này tâm cơ rất sâu lại là yêu hoàng bọn họ bên kia chiếu kim vân thiên nói tới yêu hoàng cũng có thể bài trừ đi dưới tình huống từng cái bài trừ cuối cùng cũng liền chỉ còn lại chu cố mặc dù thực lực của nàng không đủ thế nhưng nàng là bất tử c h i thân liền linh hồn đều là bất diện nếu như là nàng đến vận dụng q u ỷ đạo âm dương thuật bên trong vô quy hoặc là âm dương hóa thần c h i pháp chờ cưỡng ép tăng cao thực lực phương pháp những cái tiêu cần thiết trả ra đại giới đối với nàng đến nói đều không phải vấn đề dù sao nàng tuyệt đối sẽ không chết vừa nghĩ như thế là chu cố khả năng liền tương đối to lớn nhưng làm lâm tử c ầ m muốn nói cho kim vân thiên điểm này thời điểm đối phương lại tưởng rằng hắn là r ả o biện căn bản không nghe một bộ nhất định muốn trước bắt lại hắn lại nói bộ dạng tất nhiên sự tình đã tiến triển đến một bước này như vậy chiến đấu liền trở thành giải quyết vấn đề phương pháp duy nhất xem như bên này duy nhất có thể cùng kim vân thiên chống lại tư vẫn tự nhiên trở thành kim vân thiên đối thủ tư vẫn tin tưởng lâm tử cầm là vô tội đồng thời lâm tử cầm là hắn chủ nhân hắn không có khả năng để kim vân thiên tổn thương lâm tử cầm mà lâm tử cầm thì xoay người nhìn hướng lạc thiên hành lạnh lùng nói xem kịch nhìn đủ rồi chưa tiếp xuống nên chúng ta nói xong lâm vượng tê ngô hà vấn thiên mấy người cũng đi theo phong thích trừ r i ê n phần mình cường hành khí tức lạc thiên hành trong mắt vạch qua một vệ khinh miệt khoe miệng mang theo khinh thường cười lạnh trong tay quạt xếp một thu nhàn nhạt mở miệng tốt hắn toàn thân tỏa ra t ử sắc quan mang sắc khí kèm theo lưu tại bên ngoài thân yêu lực ở sau lưng hắn ngưng tụ thành một đầu màu tím cự long hướng lâm tử câm bọn họ g ầ m hét phía sau hắn những cái kia yêu vương cũng bạo phát ra khí thế của mình t h á n h viên vương càng là phát ra hét dài một tiếng lộ ra hết sức hưng phấn quá tốt rồi ta c h ờ giờ khắc này đã rất lâu rồi chiến đấu hết sức căng thẳng có thể v ỡ kịch chân chính khai mạc địa phương lại cũng không là tại chỗ này lời nói phân hai đầu lại nói ảnh từ lâm tử k h m bên này bọn họ dựa theo bản đồ một đường mà vừa lúc này một đoàn người lại nghe được tiếng ca bọn họ cảm thấy n g h i hoặc có thể xác nhận một lúc sau bọn họ xác định chính mình không có nghe lầm bọn họ nghe được không riêng gì là tiếng ca còn có tiếng đàn đây là một bài cổ đại từ khúc phối hợp bên trên cái kia có thể xưng ơ âm thanh thiên nhiên tiếng ca không riêng mười phần dễ nghe còn có thể khiến người ta cảm thấy cái kia tiếng ca bên trong bao hàm thê lương mãi đến tiếp cận về sau bọn họ mới phát hiện đàn tấu từ khúc hát bài hát chính là yêu hoàng lạc thần phong h ã n quên mình đàn tấu trước mặt cổ cầm nơi này chính là một tòa phổ, phổ thông thông núi xung quanh không có trận pháp thủ hộ cũng không có người cùng cảm ấy thậm chí liền với hắn mà nói vô cùng người trọng yêu chất hoác linh nhi cũng không cần dùng cái gì địa lao giam giữ cứ như vậy nằm tại bên cạnh hắn trên mặt đất thấy cảnh này ảnh tử lâm tử k h â m lập tức liền nghĩ tiến lên có thể chạy đến một nửa hắn lại đột nhiên bất động một khúc đ à n s o n g yêu hoàng mở hai mắt ra nhẹ tay an ổ i cổ c ầ m cái sao hóa thành màu tím yêu lực về tới trong cơ thể của hắn ánh mắt rơi vào ảnh tử lâm tử k h â m trên thân nhìn xem toàn thân run dậy gân xanh nô ra bộ dáng yêu hoàng nhẹ giọng cười một tiếng vỗ tay phát ra tiếng thản như nói Các、so、n g hai cô tử hiện muốn tại sớm một cũng h t không phải xúc động thời điểm cô nương kia cách yêu hoàng gần như vậy nếu là ngươi tùy tiện đi xuống khai chiến yêu hoàng lông tóc không tổn thao gì cô nương kết i nhưng là thẳng rồi tiêu g i a o lão tổ dùng thần thức khuyên nhủ ảnh tử lâm tử khâm không nên xúc động nhưng kỳ thật chính hắn cũng không biết nên như thế nào đối phó cái này bất kể như thế nào đều tìm không ra một tia nhược điểm cho dù cứ như vậy ngồi ở chỗ đó đều để người cảm giác được chèn ép đối thủ lúc trước câu ngược lại là tổng khuyên ngươi tỉnh táo không muốn xúc động như vậy nhưng bây giờ suy nghĩ một chút xúc động là người tuổi trẻ phẩm chất riêng tỉnh táo cùng lý trí càng giống là tuổi tác lớn người mới sẽ nắm giữ đồ vật cho nên à, về sau ngươi nếu là nghĩ xúc động liền cứ việc xúc động muốn làm cái gì liền cứ việc làm cái gì tốt có lẽ dạng này sẽ có không giống thu hoạch cũng nói không chừng đấy chứ ả cô thu hồi phía trước lời nói ngươi cùng lâm tử câm không có gì khác biệt các ngươi đều luôn là có thể cho cô chế tạo ngoài ý muốn cùng tinh hỉ từ quỷ đạo phái khai sáng đến nay sử dụng âm dương hóa thần chi pháp người l ắ c đắc không có mấy nhưng bọn họ đều không ngoại lệ toàn bộ đều đã chết càng đừng đề cập ngươi tại trước khi chết một khắc này còn phát động vô quy có thể cho dù là dạng này ngươi vẫn là sống tiếp được đồng thời đột phá đến địa cảnh hậu kỳ sau đó lại độ tìm tới xem ra ngươi là thật rất thích tiểu cô nương này à ta liền không hiểu rõ nàng tư sắc không được coi lợi dụng rắng người cũng không tệ trên thân lại khắp nơi đều là vết sẹo dạng này một cái mát điểm mười phần nhiều nhất đánh bốn phần t r u n g đẳng mặt hàng làm sao đ á n g giá ngươi cố chấp như thế liền mệnh cũng không cần đâu ảnh tử lâm tử khâm mở to hai mắt nhìn lúc đầu đã bình phục một chút cảm xúc lập tức thay đổi đến càng thêm kích động trong mắt của hắn tràn đầy phẫn nộ gầm thét lên tiếng hận không thể lập tức đem yêu hoàng phá tan thành từng mảnh bình tĩnh một chút h à i tử hắn là cố ý đang chọc giận ngươi ngươi tuyệt đối không cần mắc ngự của hắn a tiêu g i a o lão tổ l i ề u mạng lôi kéo ảnh tử lâm tử khâm chính mình trong lòng cũng không nhịn được có chút nóng này hiện tại bọn hắn bên này trong bất hạnh thường gặp yêu hoàng. theo l y đến nói lâm tử câm bọn họ bên kia có lẽ liền không cần tư v ẫ n động thủ mới đối có thể hắn rõ ràng dùng thần thức nói cho ảnh tử lâm tử khâm thông qua khung long xích phát tín hiệu đi ra ảnh tử lâm tử khâm cũng làm theo nhưng vì cái gì tư vẫn đến bây giờ còn chưa từng xuất hiện đâu tư vẫn nói qua chỉ cần có khung long xích tại địa phương hắn có thể nháy mắt đến nhà các ngươi là cùng tiến lên đâu vẫn là từng cái từng cái đến a hoặc là các ngươi nếu là hiện tại quay người chạy trốn lưu lại ảnh tử cùng cô một đối một cũng có thể dù sao chỉ là vì trợ giúp một cái người xa lạ mà thôi trả ra tính mạng của mình liền không có lời đúng không hiện tại cô có thể cho các ngươi mười giây đồng hồ cân nhắc mười giây đồng hồ về sau quay người chạy trốn người cô sẽ không đi truy cứu lưu lại sẽ phải cùng cô chơi đến cùng t r ư ơ n g một nghìn năm trăm năm mươi khai chiến t r ư ơ n g một nghìn năm trăm năm mươi khai chiến đến vào thời khắc này yêu hoàng còn tại tính toán ly dán bọn họ cũng không phải bởi vì đánh không lại những tu sĩ này chỉ là so với tự mình đi đối phó bọn hắn mọi người còn không bằng vào lúc này dùng phương pháp như vậy để những cái kia ý chí không kiên định người quay đầu chạy trốn giảm b ấ t chính mình một chút chiến đấu lượng tiết kiệm một chút thời gian đi theo ảnh tử lâm tử khâm đi tới cái này một bên trừ tiêu dao láo tổ bên ngoài c ò từ mặt ngoài nhìn những người này mặc dù cùng ảnh tử lâm tử k h m trước đây lẫn nhau là định nhân chưa nói tới có cái gì giao tình đặc biệt là tô nam thạch gia huynh đệ còn có doanh hoàng cùng diệp như phong mấy người bọn hắn càng là cùng ảnh tử lâm tử khâm không có bất kỳ cái gì gặp nhau căn b ả n k h ô n lên nguy hiểm tính mạng trợ giúp ảnh g tử giúp tử có bước Có lâm lý là là hiểm khâm thể một trợ tử tử do. đều o xong hoàng à n người nghe nói yêu hoàng mấy câu v s a là ạ i người không n có cứ bất o trong xê bên dịch cước của chí của mình, thậm chí trái tim của bọn họ h bộ bọn bản tim căn trái k ông có chút họ nào giao động. Bọn họ đều là giao đều ôm riêng phần mình tín nhiệm hạ quyết định quyết tâm quyết tử mới có thể chạy tới nơi này bọn họ trước đó liền biết sẽ có năm mươi cơ hội đối mặt yêu hoàng nếu như cái này sẽ làm bọn hắn cảm thấy h o à n g hốt lời nói bọn họ căn bản liền sẽ không đến mắt thấy chính mình lời nói đối với những địch nhân này không có chút nào tác dụng yêu hoàng cũng không ngại dù sao với hắn mà nói giết một người là giết giết một đám cũng là giết có thể tiết kiệm một chút thời gian cùng thể lực đương nhiên tốt thế nhưng không cách nào tiết kiệm cái kia cũng không quan trọng vẹn vẹn một máy mắt năng lượng ở giữa c h ạ m nhau đụng tiếng nổ vang lên bụi mù tan hết về sau chỉ thấy yêu hàng o n ă m đâm đánh vào một tầng lồng ánh sáng bên trên mà những người này bên trong thực lực yếu nhất tiểu ngũ thì vừa lúc bị bảo vệ tại lồng ánh sáng phía sau tiểu ngũ trong lòng run lên hắn đã hết sức chăm chú quan sát đến yêu hoàng động tĩnh đồng thời toàn lực mở ra thần thức tùy thời cảnh giác b ố t phía có thể cho dù là dạng này làm yêu hoàng thật xuất thủ thời điểm tiến công hắn lại như cũng một chút cũng không có phát giác được nếu như không phải tầng này lồng ánh sáng kịp thời bảo vệ được hắn lời nói chỉ sợ hắn hiện tại đã là một cô thi thể chật chật chật bạch linh tỷ tỷ thánh linh quang cháo dùng chính là càng thuần t h ụ nơi này như thế nhiều người ngươi làm sao sẽ đoán được ta muốn công kích đứa bé này đâu bình thường mà nói không phải công kích ảnh tử khả năng lớn hơn một chút sao yêu hoàng thu hồi năm đấm nhìn m bạch, bạch linh nhìn xem yêu hoàng ánh mắt có chút phức tạp Nàng m ộ thực bên dùng băng dùng n l cứng rắn n g nhạt nhạt, phẩm í n pháp khí thần nông trượng một mực lấy nắm giữ hoa hạ tối cường chữa trị năng lực mà nghe tiếng cũng rất ít có người biết thần nông trượng có khả năng phát huy công hiệu xa xa không chỉ là điều trị kỳ thật vừa rồi yêu hoàng là nghĩ đối bạch linh xuất thủ hoặc là nói hắn không thể không chức đối bạch linh xuất thủ hắn là rõ ràng nhất thần nông trượng không chỉ có thể đủ cung cấp điều trị còn có thể cung cấp các phương diện ra chỉ cùng t ă n g phúc toàn lực thôi động bên dưới có thể để một người tu sĩ phát huy hai trăm linh thực lực mặc dù thần nông trượng bản thân không có bất luận cái gì năng lực công kích nhưng chỉ vẹn vẹn là dạng này cũng đã vô cùng đáng sợ cùng khó giải quyết có thể là liền làm hắn muốn động thủ thời điểm một cái khí cơ nhưng trong nháy mắt khóa chặt tại trên người hắn m ặ c lạc ngay lập tức phát hiện hắn mục đích đồng thời chuẩn bị biện pháp tương ứng huyền cảnh định phong thời điểm mạc lạc độc liền để hắn ăn không nhỏ đau khổ hiện tại đến địa cảnh hắn liền càng thêm không có cơ hội đột phá mạc lạc phong tỏa cùng bảo vệ công kích đến bạch linh vì vậy hắn đành phải ngược lại công hướng tiểu ngũ nhưng vẫn là bị bạch linh thánh linh quang cháo ngăn cản xuống dưới từ trước đây bắt đầu chính là như vậy lúc tiêu tư vẫn còn không có tô tỉnh thời điểm chiến đấu mạc lạc cùng huyền vũ chỉ cần hướng bạch linh bên cạnh một trạm ngọc lân ở phía trước điên cùng c h u y ể n vận một trận chiến đấu xuống hắn cũng không thể tới gần được bạch linh chỉ là ứng đối tại thần nông trượng gia chỉ bên dưới nắm giữ hai trăm phần trăm thực lực ngọc lân liền đủ hắn chịu được xem ra cô có chút quá mức nhàn nhã yêu hằng nhắm lại lên hai mắt trong gi không có ngay lập tức công kích bạch linh là hắn sai lầm có thể cho dù là dạng này cũng không có cái gọi là địa cảnh hậu kỳ tu sĩ cho dù có hai trăm phần trăm giá trị cũng vẫn là địa cảnh hậu kỳ căn bản không đủ để đối hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì hắn mặc dù không giống thi vương như vận hiếu chiến nhưng nếu có có thể để cho hắn vui vẻ chiến đấu đồng thời điều kiện cho phép hắn cũng sẽ h à o h à o đi hưởng thụ anh tử lâm tử khâm tại nhìn đến hắn xuất hiện tại tiểu ngũ trước người bọn họ thời điểm liền đã xông về trên mặt đất hôn mê bất tỉnh hoác linh nhi mà tiêu dao lão tổ phản ứng cực nhanh lập tức quay người dùng cường đại kết giới đối yêu hoàng tiến hành ngăn cả doanh hoàng cùng l o n g chuẩn hai cái này thể tu ngay lập tức xông tới những người còn lại cũng theo sát phía sau phát động vô cùng cường đại công kích con mắt của bọn hắn rất đơn giản chính là trì hoãn cái này một lát thời gian để ảnh tử lâm tử không có khả năng cứu hoác linh nhi chỉ cần mục đích này một đ ặ t tới tiếp xuống tất cả đều dễ nói chuyện nhưng mà vẹn vẹn một n á y mắt yêu hoàng hai tay mở ra nhắm ngay hướng hắn xông tới doanh hoàng cùng l o n g chuẩn một cỗ to lớn lực đẩy nháy mắt buộc phát ra doanh hoàng cùng lòng chuẩn đứng mui chịu xảo tại thần nông trượng gia chỉ bên dưới bọn họ cảm giác tốc độ của mình lực lượng các loại đều có tăng lên rất nhiều có thể cho dù là d đối mặt yêu hoàng cái này sử dụng qua vô số lần chiêu số bọn họ vẫn là không có bất kỳ cái gì biện pháp vẹn vẹn chống cự vài giây đồng hồ liền bị xếp bay ra ngoài phía sau cường giả đối mặt với cái này cường đại l ự c đẩy tình huống cũng không kém bao nhiêu chỉ có thể trơ mắt nhìn phóng thích xong một chiêu này yêu hoàng biến mất tại nguyên chỗ bên này ảnh tử lâm tử khâm mắt thấy liền muốn tiếp cận hoác linh nhi lại bị một chân đạp bay đi ra yêu hoàng kịp thời chạy tới cũng không có để hắn đ ạ t được các ngươi biết sao cô tử trước đây thật lâu bắt đầu liền rất chán ghét loại này bị xem nhẹ cảm giác các ngươi có phải hay không đều quá ngạo mạn một điểm các ngươi dựa vào cái gì cho rằng mình có thể ngăn chặn cô chương một nghìn năm trăm năm mươi mốt trí hoãn chương một nghìn năm trăm năm mươi mốt trí hoãn tóc dài màu tím múa may theo gió yêu hoàng quanh thân chuyển đến từng trận hung thu tiếng g à o t h é t cả người b ộ c phát ra vô cùng cường đại khí thế chèn ép phải tại nơi có tu sĩ bao gồm mặc lạc cùng bạch linh không thể động đậy vì cái gì các ngươi hai cái mỗi lần đều muốn xuất hiện tại trước mặt của ta đâu yêu hoàng c ắ n răng hắn ánh mắt rơi vào mặc lạc cùng bạch linh trên thân trong mắt vạch qua một vệ h ậ n ý hắn nắm chặt s o n g quyền âm thanh có chút hẳn lúc trước các ngươi tựa như là cùng thí trùng đồng dạng ta đi tới chỗ nào các Lấy t ê nếu đẹp là muốn nhưng trên bảo vệ ta, nhưng trên thực t các c ngươi lại đem ộ c s ố như g cùng của ta làm dối loạn, để ta làm loạn, dối để vô p i ề n chán.、Ta、không cần n các Ta g ơ ngươi ngươi ngươi i thời điểm, đuổi đuổi đi, cái thời điểm, ta không nhưng chân chính đều đến các cần các các gì vì lúc ạ tại i hiện chưa trước của như ta từng xuất hiện tại trước mặt của ta đâu. Nếu đâu. l kia nếu như các ngươi ở đây tất cả những thứ này liền cũng sẽ không phát sinh ta căn bản sẽ không biến thành hiện tại cái này muốn hủy diệt thế giới yêu hoàng giờ phút này yêu hoàng thay đổi đến vô cùng kích động hãn toàn thân khí tức thay đổi đến tương đối dối loạn lúc mạnh lúc yếu trên giới chập trùng trong đôi mắt cũng bắt đầu nổi lên hướng quang kèm theo gầm lên giận dữ yêu hoàng quanh thân sát khí tuấn cái này mênh mông sát khí rất nhanh liền cụ tượng hóa thành yêu chiều kỳ cảnh đủ kiểu yêu thú chừng một đám chính đạo tu sĩ phát ra trận trận gào thét đại lượng yêu khí lan ra yêu hoàng dối loạn khí tức bắt đầu khôi phục bình thường đồng thời thay đổi đến so trước đó còn muốn cường đại mấy phần yêu chiều bên trong tử quang chất động đại lượng yêu th chờ giải quyết nơi này sự tình về sau các ngươi muốn làm sao chơi đều có thể thế nhưng hiện tại không được ta đã không có cái kia nhã hứng chào hỏi các ngươi vẫn là nắm chặt thời gian đem nên làm sự tình đều làm a các ngươi hai cái đi ra trước mang theo những tiểu tử này thật tốt chơi với bọn hắn chơi ta cũng không muốn bị quấy dày rõ chưa yêu hoàng hít sâu một hơi phí hết đại công phu mới bình phục chính mình cảm xúc sau đó hắn chậm rãi mở miệng bên cạnh không gian có chút và mẹo hai thân ảnh sẽ rách không gian từ bên trong đi ra trước đây tại sao không nhìn ra ngươi còn có như thế b ố c đồng một mặt ngươi đường, đường yêu hoàng chế định tinh vi hoài mỹ chưa từng ra chỗ sơ xuất kế hoạch cứ như vậy tùy ý thay đổi thật tốt sao một cái giọng tà mị văng lên long chuẩn cùng tiểu ngũ nhìn thấy mở miệng người này hình dạng phía sau lập tức liền sửng sốt mà mặc lạc cùng bạch linh trên mặt thì tràn đầy phẫn nộ ngươi làm sao còn dám xuất hiện ở đây m ạ c nhai chi chủ kèm theo long chuẩn g ầ m lên giận dữ công bố vừa rồi mở miệng người kia thân phận h ắ n chính là phản bội chính đạo bên này đồng thời đem lâm tử công nốt tại dị không gian mạc nhai chi chủ cứ việc về sau lâm tử c ô n chạy ra ngoài nhưng không hề nghi ngờ mạc nhai chi chủ đem lâm tử công i a m lại khoảng thời gian này thay đổi rất nhiều thế cục hiện tại xem、ra. đây cũng là hắn cùng yêu hoàng kế hoạch tốt lời này của ngươi nói thật đúng là b u ồ n cười ta làm sao lại không dám xuất hiện ở chỗ này vừa rồi lạc thần phong lời nói các ngươi cũng nghe đến tiếp xuống liền từ ta cùng chu cố thay thế hắn cùng các ngươi thật tốt vui đùa một chút bất quá xem ra đám này t i ể u ra h ỏ a liền đủ các ngươi chịu được căn bản không cần chúng ta xuất thủ a chu cố đứng tại mạc nhai chi chủ bên cạnh nhàn nhạt quét mắt trước mắt những này chính đạo các tu sĩ khoe miệng nâng lên một vệ trêu tức nhìn xem các ngươi cái bộ dáng này à đối phó một chút yêu hàng triệu hắn đi ra nhỏ yêu thú đều như thế phí x ư c còn nói gì mà khác xác thực những t i ể u tử này cùng các ngươi chơi như vậy đủ rồi căn bản không cần chúng ta xuất thủ duy nhất không có bị yêu thú c u ố n lấy chính là ảnh tử lâm t ử khâm có thể cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn e m đơn độc đối mặt yêu hoàng hắn rất rõ ràng cho dù hắn hiện tại đột phá đến địa cảnh hậu kỳ tại không có âm dương hóa thần chi pháp tương trợ dưới tình huống hắn căn bản không phải yêu hoàng đối thủ giờ phút này hoắc linh nhi liền tại trước mắt mình có thể hắn nhìn một chút những cái kia bị cường đại đến mức có chút khác thường yêu thú c u ố n lấy những cái kia chính đạo cực giả lại nhìn một chút đứng tại hoắc linh nhi bên cạnh yêu hoàng đột nhiên phát hiện lần này cùng lần trước căn bản không có gì khác biệt. ngươi bây giờ có phải là cảm thấy nếu như chính mình chưa từng nắm giữ tình cảm liền tốt nếu như chưa từng nắm giữ tình cảm lời nói ngươi liền sẽ không rơi vào dạng này khống cảnh ngươi liền sẽ không lại thống khổ như vậy đúng không yêu hoàng nhìn xem trước mặt ảnh tử lâm tử khâm thản nhiên nói ảnh tử lâm tử khâm nắm chặt lên s o n g quyền liền muốn chuẩn bị tiến lên hắn biết chính mình không phải là đối thủ nhưng là bây giờ đã không có càng tốt phương pháp vô luận như thế nào hắn hôm nay cũng phải đem h o á c linh nhi cứu ra chật chật chật nếu như ta là ngươi liền sẽ không làm như vậy mặc dù không biết ngươi vì cái gì không có chết nhưng ngươi bây giờ làm như vậy không hề nghi ngờ là đang lãng phí chính mình cái này thật vất vả kiểm trở về một đầu mạng nhỏ nhìn xem ngươi bây giờ có nhiều đáng thương a ảnh tử lại nhìn xem ngươi đem hy vọng ký thắc vào một đám hạng người gì trên thân xem ra khung long xích là ở trên người của ngươi a tư v ẫ n có phải là cùng ngươi nói chỉ cần khung long xích tại ngươi nơi này hắn có thể lập tức thông qua khung long xích c h u y ể n thống tới sau đó cùng lâm tử câm cùng đi cùng cùng hắn cùng đi trừ tư v ẫ n còn có hoa hạ đường kim chính đạo người thứ nhất bọn họ mấy cái này bên trong có hy vọng nhất đột phá đến địa cảnh biên p h n g côn lôn phái đương nhiệm trưởng môn phượng t â n ô còn có thuộc sơn phái đương nhiệm trưởng m ô n nhân đương kim hoa hạ đệ nhất kiếm thánh h ạ vân thiên cùng với phật môn thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất cũng là phật môn duy nhất chịu ra tay tương trợ vô phật đã t ừ n g t i ê n càn bảng xếp hạng trước ba đều bị an bài vào lâm tử câm bên kia cùng nhau đi trước còn có tư vẫn phía dưới sức chiến đấu tối cường khí linh ngọc lân nhìn xem cái này xa hoa đội hình lại nhìn xem các ngươi bên này trừ một cái long chuẩn còn hơi không khó khăn một điểm nhưng đều là thứ gì à như vậy nhiều khí linh không chọn mà lại cho ngươi thả cái phụ trợ cùng một cái không hề tinh thông chiến đấu phụ trợ tới long chuẩn không phải có hổ hoàng đạo sao cái thiêu kêu tiểu ngũ không phải có tử vong chi liêm sao hắn khí linh vì cái gì không cùng đến lui một vạn bước nói bọn họ là vì dự phòng ta xuất hiện tại phía bên kia mới bố trí đội hình như vậy dù sao hắn là chúa cứ u thế cân nhắc đến ta có thể càng coi trọng hắn xuất hiện tại phía bên kia khả năng càng lớn một điểm an bài như vậy cũng không có vấn đề gì nhưng bây giờ tất nhiên xác định ta không tại bên kia vì cái gì tư vẫn còn không chạy tới đâu ngươi xem một chút bọn g i a hòa này có một cái vận dụng bản lĩnh thật sự không có ta để những n à y yêu thú ngăn chặn bọn họ. bọn họ còn liền thật cam tâm tình nguyện bị ngăn chặn đổi lại là vì lâm tử câm lời nói sợ rằng liền không phải là tình huống này người rõ chưa bọn họ từ trước đến nay liền không muốn giúp giúp người tới tất cả đều là xem tại lâm tử c ầ m mặt mũi ai sẽ vì n g ư ỡ i loại này tên giả mạo mà trả giá tính mạng của mình đâu chương một nghìn năm trăm năm mươi hai tạm biệt chương một nghìn năm trăm năm mươi hai tạm biệt mặc dù trước khi tớ i đã nói cho chính mình tuyệt đối không cần lại đi nghe yêu hoàng chuyện ma quỷ càng không muốn bị những n à y chuyện ma quỷ ảnh hưởng tới chính mình yêu hoàng vừa bắt đầu mở miệng thời điểm hắn đều chuẩn bị phong bế thính giác có thể là coi hắn làm như vậy về sau lại phát hiện vô luận như thế nào chính mình thính giác đều phong bế không được hắn cứ như vậy bị ép nghe xong yêu hoàng lời nói thanh âm kia liền phản phất có cô ma lực đồng dạng theo lỗ thai của hắn trực tiếp chui vào trong đầu của hắn cho dù hắn lại làm sao kháng cự cùng khắc chế cũng vẫn là toàn bộ nghe đi vào chính như hắn phía trước lo lắng như thế tâm cảnh của hắn bởi vì những lời này lần thứ hai sinh ra dao động có thể hắn nhưng vẫn là cưỡng ép đệ xuống những này bởi vì lời nói này sinh ra dao động lạnh lùng nói thu hồi ngươi một bộ này à ta sẽ không bị ngươi đầu độc nhưng mà liền tại câu nói này nói ra miệng về sau ảnh tử lâm tử khâm trong lòng truyền đến một thanh âm với thật đúng là tiêu chuẩn lừa mình dối người vì sao lại không muốn nghe những lời này、đâu. là vì ngươi biết hắn lời nói luôn là có thể nói đến ngươi trong tâm khảm đi thôi nhìn xem bọn gia hỏa này bộ dạng a hắn nói có cái gì không đối ngươi cảm thấy những người này thật đem hết toàn lực sao suy nghĩ một chút ngươi là bao nhiêu vất vả mới từ tử vong thế giới về tới đây a ngươi trả giá như vậy nhiều cố gắng tiếp nhận như vậy nhiều tra tấn không phải là vì cứu trở về ngươi hoác linh như sao bọn họ xem từ h ngươi nhằm vào ngươi không muốn giúp giúp n g ư ờ i đều có thể ít nhất hoác linh nhi xem như là cùng lâm tử câm giao tình coi như không tệ người a người khác liền tính không biết long chuẩn bọn họ không có lý do không biết có thể cho dù là đến bây giờ long chuẩn thậm chí cũng còn không có sử dụng hổ hoàng đao đây cũng là vì cái gì đâu đối mặt yêu hoàng ẩn tàng những cái kia thực lực có làm được cái gì những lời này tại ảnh tử lâm tử khâm trong đầu quanh quẩn quả thực liền muốn đem hắn bút điên nhất làm hắn tuyệt vọng là tại tử vong thế giới những cái kia hồi ức mà lại cũng chọn lúc này tràn vào hắn trong đầu bên trong những cái kia làm hắn thống khổ kiềm chế thế cho nên tâm lý sinh ra vặn b ẹ o đoạn ngắn lần thứ hai xuất hiện d à y vò lấy hắn để hắn vô cùng thống khổ giờ phút này tâm tình chập trần to lớn hắn k h ô n g chế không nổi trong cơ thể mình năng lượng toàn thân bị màu trắng hơi nước chỗ vân quanh hắn thống khổ g à o p hét sau đó lần thứ hai dùng ngón tay giáp cắt lấy mí mắt của mình sau đó gặm chính mình ngón tay máu tươi chạy x u ô i xuống nhiễm ở xung quanh những cái kia trong cơ thể hắn năng lượng hóa thành hơi nước bên trong màu trắng hơi nước trong nháy mắt liền biến thành màu máu các ngơi hai cái có thể hay không đừng có lại sò、so、tải một chút một lát sau ảnh tử lâm tử không quanh người hắn năng lượng hơi nước cũng chậm rãi tiêu tán lộ ra bên trong cái k i a đã hoàn toàn thay đổi hắn trên mặt của hắn đã không có một khối tuốt da hai tay mười ngón cũng toàn bộ đều bị gắm mất đang lấy một loại mắt chẩn có thể thấy tốc độ phục hồi như cũ tại thần nông trượng g a chỉ phía dưới hắn liền thân thể tốc độ khôi phục đều so lúc trước nhanh hơn rất nhiều thân thể của hắn không ngừng mà run rẩy nghiêng đầu nhìn xem yêu hoàng lại nhìn một chút đã phục hồi như cũ ngón tay nhất miệng cười một tiếng ngay sau đó hắn nháy mắt biến mất ngay tại chỗ một quyền hướng về yêu hoàng đánh tới yêu hoàng không tránh cũng không tránh một quyền nên đón tiếp lấy hai nắm đ phát ra tiếng vang nặng nề cùng chói hai âm bạo bởi vì thực lực cùng nhục thân cường độ có khác biệt rất lớn cho nên cái này cứng đối cứng một quyền đối đầu xuống yêu hoàng chuyện gì đều không có ảnh tử lâm tử khâm cánh tay xương cốt lại g â y thành mấy đoạn cánh tay xương dạng này g â y thành mấy đoạn chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy đau có thể là ảnh tử lâm tử khâm lại hưởng thụ lấy loại này đau đớn bởi vì hắn đã sớm quen thuộc đau đớn cho nên căn bản không cảm thấy đây coi là cái gì hắn ngay sau đó lần thứ hai vung đầu nắm đấm đánh về phía yêu hoàng mà yêu hoàng thì dùng một những nắm đấm đ ấ lấy kể từ đó vẹn vẹ kế tiếp còn làm sao tiến hành chiến đấu đâu. Khoe tiếp tiến chiến tươi, nụ cười trên mặt càng đậm, lửa giận trong lòng cùng hận ý cũng theo tới miệng cười giận phong. còn của còn chạy càng cùng cũng lòng hành hắn xuống nụ nồng hận nhảy lên tới đỉnh làm lửa máu đậm, sao đấu đâu. đó ý vì cái gì vì cái gì cái này thế giới đối ta như vậy không công bằng ta bất quá chỉ là muốn tự do mà thôi lại rơi vào cái thế gian đều là địch tất cả người không phải muốn giết ta chính là muốn lợi dụng ta ta đến cùng đã làm sai điều gì chẳng lẽ ta không nghĩ cả một đời làm ảnh tử có sai sao dựa vào cái gì người khác có khả năng nhẹ nhõm nắm giữ ta muốn tự do có khả năng cùng người mình yêu mến cùng một chỗ mãi đến chính mình chết đi mà ta chưa từng từng nắm giữ tự do thật vất vả cùng người yêu tại tất cả lại vẹn vẹn chỉ có ngắn như vậy ngắn một m ấ y mắt lao thiên gia ta cái gì cũng không cần ta cái gì đều không tranh giành ngươi muốn ta bỏ ra cái giá gì đều có thể muốn ta dùng như thế nào phương thức trả lại tội lỗi của ta đều có thể cái kia về sau nếu như ta còn có mệnh tại ta liền giữ khuôn phép làm ta ả n h tử cũng không tiếp tục làm cái gì vượt khuôn sự tình ngươi muốn ta như thế nào đều có thể van cầu ngươi m a u cứu linh nhi a ta ở trên đời này vẫn luôn là lẻ loi một mình không người nào nguyện ý trợ giúp ta, ta không có cái kia năng lực đi cứu nàng hai lần hai lần ta đều không thể đem nàng cứu trở về cho nên vô luận là người nào và ngươi mau cứu nàng nước mắt hỗn hợp có máu tươi theo khỏe mắt chạy x u ô i mà xuống ảnh tử lâm tử khâm toàn thân chân khí cùng âm khí trong khoảnh khắc bị yêu hoàng hấp thu sạch sẽ một đôi màu đỏ sầm con mắt hờ hững nhìn xem ảnh tử lâm tử khâm ngã trên mặt đất yêu hoàng chậm dài xoay người hướng về hoác linh nhi đi đến trên thế giới này tất cả bất lợi tình hình đều là người trong cuộc năng lực không đủ tạo thành sống ở cái này hoang đường trên thế giới không đủ thực lực làm kẻ cướp đoạn ngươi cũng chỉ có thể một mực bị cướp đoạn cho đến chết đi rất thống khổ a loại này cảm giác bất lực có thể đây chính là hiện thực chỉ cần ngươi một khắc còn sống ở cái này hoang đường trên thế giới ngươi liền nhất định phải tiếp nhận tất cả những thứ này không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể giảng cũng không có cái gọi là thần phật nghe thấy ngươi khẩn cầu ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tất cả những thứ này phát sinh cho ngươi một cơ hội à cuối cùng còn có lời gì muốn nói liền cùng nàng nói đi ảnh tử lâm tử khâm nằm xuống đất bên trên chân khí của hắn cùng âm khí bị hút đi đan đ i ề n bị yêu hoàng phong ấn toàn thân trên giới đều là một loại không làm được gì đến cảm giác trống rỗng hắn thậm chí liền ngồi lên đều không thể làm đến chỉ có thể nằm trên mặt đất nhìn xem liền tại cách đó không xa hoác linh nhi chậm rãi mở hai mắt ra cánh tay của nàng bị bổ xuống bị tùy ý băng bó về sau băng vải phía trên còn thấm máu ảnh tử lâm tử k h â m rẽ ruổi lấy muốn hướng nàng bỏ qua đi dùng hết toàn lực hoác linh nhi tỉnh lại về sau cũng không có đi quan tâm chính mình đứt rời cánh tay mà là một bên liều mạng rẽ r u ộ n một bên hô to ngươi tên ngu ngốc này vì cái gì còn muốn đến nơi đây ngươi không cần phải để ý đến ta nhanh chạy a đối đầu hắn ngươi không có phần thắng linh nhi ngươi cảm thấy ta có thể làm được sao vô luận như thế nào ta cũng sẽ không bỏ xuống ngươi ả người h khâm tử tử lâm d ù n hết toàn lực, cuối cùng là bỏ tới Hoác Linh Nhi toàn tới t là cùng lực, cuối bỏ r ớ c n g ư vươn tên a tay kia, y lấy vậy. tuyển, tuyển. bắt Trước trước t lại nàng còn nói như vậy. Trước 1553, cùng đi hoàng tuyển, trước 1553, cùng đi hoàng、tuyển. Người chỉ cái đi đi ngu ngốc này ta căn bản không đáng ngươi cái dạng này làm ngươi biết không ta nghĩ ngươi thật tốt sống hoác linh nhi dãy rủa lấy muốn cách ảnh tử lâm tử k h â m thêm gần một chút lại bị yêu hoàng ở trên người nàng bố trí phong ấn trói buộc hoàn toàn không thể động đậy nước mắt làm mơ hồ nàng á n h mắt nàng âm thanh cũng có chút n ẹ n nào nàng biết ảnh tử lâm tử khâm đã biết liều lĩnh muốn tới cứu mình nghĩ tới chính mình bị bắt đi thời điểm ảnh tử lâm tử khâm vì ngăn cản bị đánh mình đầy thương tích bộ dạng nàng tâm liền rất đau bị giam tại chỗ này mấy ngày nay nàng vô số lần muốn tự sát lại đều bị yêu hoàng ngăn cản cuối cùng dứt khoát đem tay nàng chân phong bế dùng bí pháp để nàng lâm vào ngủ say nàng không nghĩ ảnh tử lâm tử khâm không đến nếu không được chính là chết nàng một người nhưng nếu như ảnh tử lâm tử khâm tới hai người bọn họ đều phải chết tại chỗ này nàng không nghĩ dặn này nàng nghĩ ảnh tử lâm tử khâm sống sót có thể mặc dù đã ôm hẳn phải chết suy nghĩ bị yêu hoàng đưa đến nơi này lần thứ hai gia tăng ngủ say b í pháp làm nàng lúc lại tỉnh lại nhìn thấy ảnh tử lâm tử khâm vì cứu chính mình phấn đấu quên mình xông lại lúc trong lòng nàng còn là sẽ vô cùng cảm động kỳ thật nàng là khát vọng ảnh tử lâm tử khâm tới cứu nàng không có bất kỳ người nào tại đối mặt tử vong thời điểm có khả năng như vậy ung dung không v ộ i cho dù nàng một mực rất kiên cường đối mặt với tất cả nhưng nàng thủy c h u n g là một cái nữ hài tử vào giờ phút như thế này nàng khát vọng người mình yêu mến có khả năng bảo vệ chính mình có khả năng cứu vớt chính mình mang chính mình rời đi nơi này không nghĩ phát sinh sự tình đã phát sinh nàng rất rõ ràng thế cục bây giờ đã không có bất cứ hy vọng nào có thể nói như vậy tất nhiên rằng này tại trước khi chết một khắc cuối cùng nàng nghĩ nắm chắc chính mình người yêu tay thật tốt hưởng thụ này nháy mắt ấm áp cùng hạnh phúc linh nhi ta cũng nhớ ngươi sống thật tốt nếu như lúc trước ta không có thích ngươi lời nói ngươi liền sẽ không bởi vậy bị liên lụy tất cả những thứ này đều là lỗi của ta ảnh tử lâm tử khâm trong lòng vô cùng thống khổ chính như hắn giờ phút này nói như vậy có lẽ lúc trước hắn không có thích hoắc linh nhi lời nói hoắc linh nhi lại không biết làm, làm con tin xem như yêu hằng kế hoạch một bộ phận bị bắt tới nơi này nhưng lại như yêu hoàng nói như vậy sống ở cái này hoang đường thế giới bọn họ dạng này không có năng lực thay đổi tất cả kẻ yếu cũng chỉ có thể bị cất đoạn liền vận mệnh đều chỉ có thể tùy ý người khác căn bài chính mình căn bản bất lực đều đến lúc này nói những n à y còn có cái gì ý nghĩa đâu nói đến hối hận trước đây ngươi như vậy chẳng ghét ta gần như mỗi ngày đều đang hối hận Hối h ậ nghe chính mình h n làm sao k ô quấn xa một c ú t thể từ tình ta trước ghét. trước thề ta tổng gặp gỡ ngươi người là là ngươi không gặp ngươi, ngươi cũng không giống chẳng ngươi cũng chẳng ngươi gì gọi ngươi, không phía Phía như sinh còn hận như còn nhớ liền quên. muốn khi đối hối lại lời mới đi Cái lỗi vậy. về vậy vừa Có cảm có của là, lâu, lẽ là là mà kỹ đâu, đều đ sau, ra qua qua bao m mình ôm, những này hướng trên người mình ông, ngươi đã lấy à m đến r t khá. Nghe l ấ tất nhiên chúng ta đã không có có thể cùng sinh vậy ít nhất tại cái này thời khắc cuối cùng chúng ta có thể cùng nhau cùng đi h o à n tuyển hy vọng tiếp sau ta có thể sớm một chút gặp người chúng ta có khả năng sớm một chút cùng một chỗ qua hạnh phúc vui vẻ sinh hoạt hoác linh nhi ẩn ý đưa tình nhìn xem ảnh tử lâm tử khâm khỏe mắt còn mang theo nước mắt ảnh tử lâm tử khâm nắm chặt tay của nàng mặc dù trong lòng của hắn một mực không muốn tiếp thu cái này hiện thực có thể cho đến giờ phút này hắn không thể không thừa nhận hắn đã vô luận như thế nào đều không thay đổi được cái gì hắn không có cái kia năng lực từ yêu hoàng trong tay cứu ra hoác linh nhi cho dù tìm đến nhiều như thế giúp đỡ kết quả cũng cùng phía trước một lần kia là giống nhau tất nhiên là như vậy cái kia còn d ã rũa cái gì đâu dù sao đều phải chết vậy hắn liền theo hoác linh nhi cùng chết tốt đến mức về sau lâm tử câm có thể hay không cùng hắn cùng chết hắn liền quản không đến lâm tử câm có thể vì người hắn yêu liều lĩnh không để ý hoác linh nhi an nguy hắn cũng có thể vì hoác linh nhi từ bỏ tất cả những thứ này cái này thế giới còn có cái gì cứu vớt cần phải đã từng hắn nhìn thấy tốt đẹp tất cả đều là biểu tượng sẽ ra tầng này giả tạo túi ra bên trong cất dấu toàn bộ đều là dơ bẩn không chịu nổi ô huế quả thực buồn c h á n thấu yêu hoàng động thủ đi vô luận sinh tử ta đều muốn cùng linh nhi cùng một chỗ ảnh tử lâm tử k h ô cùng hoác linh nhi bốn mắt nhìn nhau bọn họ nhìn hướng ánh mắt của đối phương bên trong đều tràn đầy sâu sắc yêu thương cùng kiên định một bên yêu hoàng thấy cảnh này n ú t ở rộng lớn ống tay háo bên trong tay có chút hơi run có lẽ cái này liền gọi là xúc cảnh sinh tình a hiện tại ảnh tử lâm tử k h â m để hắn hồi tưởng lại lúc trước chính mình loại kia đối hiện trạng bất lực chỉ có thể trơ mắt nhìn xem người mình thương yêu nhất bị cướp đi lại cái gì đều không làm được cảm giác hắn so bất luận kẻ nào đều trải nghiệm khắc sâu hiện tại hắn trở thành chính mình đã từng chán ghét nhất người tại ảnh tử lâm tử k h ô n trên thân chế tạo sao mà tương tự bi kịch những cái kia yêu thú cũng kém không nhiều muốn đến thực h ạ mặc ngai chi chủ cùng Chu Cố đều gia nhập vào trong chiến đấu. kỳ thật cũng không phải là long chuẩn bọn họ không có nói đem hết toàn lực mà là hắn dùng một chút thủ đoạn mà thôi long chuẩn bọn họ cũng không phải vô tình đến loại này trình độ huống chi cứu hoác linh nhi là lâm tử câm không t i ế p quỳ xuống cũng muốn thỉnh cầu bọn họ làm sự tình bọn họ làm sao sẽ không đem hết toàn lực đâu yêu hoàng mục đích đúng là muốn để ảnh tử lâm tử khâm tinh thần triệt để sụp đổ với cái thế giới này tất cả đều sinh ra p h ụ định vì thế hắn liền nhất định phải để ảnh tử lâm tử khâm nhìn thấy những người này vô tình vô nghĩa một mặt để ảnh tử lâm tử k h m tuyệt vọng cứ việc cái này một mặt đều là hắn hư cấu đi ra giờ phút này ảnh tử l đã lại không hề có hy vọng sống sót một lòng muốn cùng hoác linh nhi cùng đi hoàng tuyển sớm một chút đầu thai đến đời sau mà hắn cũng là thời điểm bổ sung cuối cùng một đao để ảnh tử lâm tử khâm tuyệt vọng triệt để viên mãn tay phải vươn ra nhắm ngay hoác linh nhi cùng ảnh tử lâm tử khâm năng lượng cường đại ngưng tụ tại lòng bàn tay thời k h ắ c này ảnh tử lâm tử khâm cùng hoác linh nhi đều vô cùng suy yếu căn bản không có khả năng t r á n h né cùng phòng ngự một chiêu này tại khoảng cách gần như vậy dưới tình huống bọn họ trúng một chiêu này chính là hẳn phải chết không n i ngờ cuối cùng phải kết thúc ảnh tử lâm tử khâm nghĩ như vậy cầm hoác linh nhi tay lại gấp mấy phần hắn cái này buồn chán chống giống một đời bởi vì gặp phải hoác linh nhi mới có ý nghĩa nếu như mất đi hoác linh nhi như vậy hắn sống ở trên đời này cũng không có cái gì ý nghĩa phương pháp tốt nhất chính là hắn đi theo hoác linh nhi cùng đi hoàng tuyển kết thúc cái này buồn chán chống giống một đời thời khắc cuối cùng yêu hoàng công kích đã chuẩn bị sẵn sàng tử s á c quan g mang chiếu dọi tại hoác linh nhi trên mặt khoe miệng nàng nâng lên một vẻ ôn nhu mỉm cười mở to miệng không tiếng động nói thứ gì ảnh tử lâm tử không chừng lớn hai mắt một giây sau hắn bị ném ra ngoài c h ư một nghìn năm trăm năm mươi b ố s ố một mình c h ư một nghìn năm trăm năm mươi b ố s ố một mình một người lừa gạt một lần h ò a nhau về sau phải chiếu cố tốt chính mình ghi nhớ ta mãi mãi đều tại bên cạnh ngươi tử s ắ c quan mang nháy mắt đem hoác linh nhi nuốt hết nàng sau cùng nét mặt tươi c ư ờ i ấn khắc tại ảnh tử lâm tử khâm trong đầu bên trong bay ra ngoài một khắc này hắn đọc hiểu hoác linh nhi m ô i ngữ có thể hết thể đều đã chậm không m u ố n à cùng loạn tiếng giống to bị tiếng nổ nuốt hết ảnh tử lâm tử khâm trong đầu lâm vào ngắn ngủi t r ố n g không long chuẩn cái thứ nhất đánh bại quân lấy chính mình yêu thú nhưng lại tại hắn lập tức chỗ sung yếu hướng phía dưới thời điểm bạo tạc đã phát sinh liền yêu hoàng cũng không nghĩ tới tại sau cùng một khắc hắn nhìn hướng rơi trên mặt đất ảnh tử lâm tử khâm tự l ầ m b ầ m cho dù là hồn phi phách tán cũng muốn bảo vệ hắn chu toàn yên tâm đi có người bảo vệ hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không chết ở chỗ này ảnh tử lâm tử khâm cứ như vậy nằm tại chính mình hạ xuống s o n g nện ra đến trong hầm nhìn xem bầu trời sắm xịt bên hai vang lên tiếng sấm oanh minh đệ nhất d ọ t nước mưa nhỏ xuống rơi vào hắn trên gương mặt sau đó mưa càng lúc càng lớn biến thành mưa to nước mưa lọt vào trong ánh mắt của hắn đem hắn ánh mắt toàn bộ che đậy trong hố sâu tích đầy nước mưa chui vào trong lỗ thai của hắn để hắn cái gì cũng không ng núi của hắn khoang bên trong cũng vào không ít nước làm hắn kém chút nạt g thở loại cảm giác này m ư ờ i phần khó chịu có thể hắn cứ như vậy nằm ở nơi đó cũng không núp ních đối với hắn hiện tại đến nói nhìn không thấy thật tốt nghe không được thật tốt tốt nhất là có khả năng cái gì cũng không nhớ nổi tốt nhất là có khả năng cứ như vậy vĩnh viễn rơi vào trạng thái ngủ say lần này bên hai lại không có yêu hoàng cùng trong cơ thể cái kia tồn tại đầu độc lời nói có thể ảnh tử lâm tử khâm thế giới tinh thần lại hết lần này tới lần khác n h ấ t lên trước nay chưa từng có to lớn ba động thật giống như bình tĩnh biển cả đột nhiên nhấc lên sóng to gió lớn mà hắn ý thức tựa như là ngồi tại trên biển một chiếc thuyền đơn độc bên trong tùy thời có khả năng theo cái này một chiếc thuyền đơn độc cùng một chỗ bị đáng sợ sóng lớn n u ố t hết hắn không tại gầm thét thậm chí trong lòng cũng không còn có oán hận gì cùng phẫn nộ loại hình cảm xúc có thể cái này lại toàn bộ đều là mặt ngoài chính hắn thế giới tinh thần chiếu dọi chính là hắn chân thật nhất cảm xúc hắn đã khóc không được cũng cũng không còn cách nào gầm thét lên tiếng như cái người điên cuồng loạn phát tiết tất cả những thứ này đến cùng có gì hữu dụng đâu nàng không về được nàng đã chết sự thật này là nhắc lên hắn thế giới tinh thần gợn sóng nguyên nhân duy nhất chính hắn trong lòng rất rõ ràng hắn cũng không muốn bộ dạng này có thể là hắn chính là không ngăn cản được cái này một chiếc thuyền đơn độc rốt cục là bị sóng lớn đập nát hắn theo thuyền cô độc m ạ n h vỡ chậm rãi chim nghỉm hắn không thể thở nổi hô hấp một cái nước liền theo khí quản tràn vào phổi của hắn làm hắn vô cùng thống khổ hắn không có d â y r u ộ n biểu lộ cũng vô cùng bình tĩnh cứ như vậy tại n g ạ t thở bên trong chậm rãi chim xuống vì cái gì chúng ta luôn là như vậy yêu đất vì cái gì chúng ta luôn là như vậy dễ dàng liền sẽ mất đi chính mình chân quý đồ vật đây rõ ràng gần ngay trước mắt nhưng không sợ được rõ ràng nói tốt cùng một chỗ cùng đi hoàng tuyển tại cuối cùng lại bị người yêu ném ra ngoài nàng lừa ngươi vì bảo vệ tính mạng của ngươi không nên nhất chết nàng chết mà đáng chết nhất ngươi vẫn sống xuống dưới còn có so cái này càng hoang đường sự t ì n h sao ngươi không phải không căm hận ngươi không phải không phẫn nộ ngươi không phải không bi thương chỉ là ngươi không biết liền tính ngươi căm hận phẫn nộ cùng bi thương lại có thể thế nào ngươi không biết mình coi như có năng lực đánh giết yêu hoàng đồng thời thật đem yêu hoàng giết đi thì phải làm thế nào đây vô luận ngươi làm cái gì người ngươi yêu đều không về được đúng không cái thanh ấm kia lại xuất hiện ảnh tử lâm tử k h â m đột nhiên mở hai mắt ra xung quanh từ hát cám tĩnh mịch đáy biển biến thành bốn phía một mảnh đỏ tươi không gian một đạo màu đỏ máu chùm sáng liền tung bay ở chính mình bên cạnh thanh â m mới vừa rồi chính là nó phát ra tới rõ ràng phía trước vô cùng chán ghét nó căn bản không muốn nghe nó nói chuyện ảnh tử lâm tử k h â m g i ờ phút này tựa như là nhìn thấy một con cỏ cứu mạng đồng dạng hắn lập tức đứng dậy nắm thật chặt chùm sáng vội và nói g n là ngươi đúng không trong cơ thể ta vật kia ngươi có thể hay không mau cứu linh n h i phía trước ta cũng chết qua một lần nhưng vẫn là dựa vào sự giúp đỡ của ngươi từ tử vong trong thế giới trở về tất nhiên là dạng này ngươi khẳng định có biện pháp cũng để cho linh nhi từ tử vong thế giới trở về đúng hay không ta van cầu ngươi chỉ cần ngươi cứu nàng để ta như thế nào cũng được ta biết ngươi muốn ta cỗ thân thể này muốn đoạt xá đúng hay không chỉ cần ngươi giúp ta mau cứu linh nhi ta cái gì đều có thể cho ngươi ta van cầu ngươi giúp ta mau cứu nàng anh tử lâm tử k h â m nhớ tới chính mình phía trước cũng chết qua một lần nhưng vẫn là bị trong cơ thể mình vật này cứu trở về hắn liền muốn vật này có phải là cũng có thể trợ giúp hắn cứu sống hoắc linh nhi đâu nghĩ tới đây trong lòng của hắn một lần nữa dấy lên hy vọng nhưng thể nội vật này lời kế tiếp lại đem hắn hy vọng toàn bộ đều phá hủy hầu như không còn đệ nhất ta phía trước liền cùng ngươi nói qua ta lực lượng vì cứu ngươi liền đã toàn bộ hao hết mà còn ta không hề tại trong linh hồn của hắn làm sao có thể tại tử vong thế giới tìm đến nàng thứ hai ngươi có cứu là vì thân thể ngươi hoàn hảo còn có cái kêu bản t h ầ n một mực hướng trong cơ thể của ngươi rót sinh cơ cam đoan thân thể của ngươi sống trọng yếu nhất chính là ngươi linh hồn cũng là hoàn hảo đồng thời quý vị mà nàng tại sao cùng một khắc vì cưỡng ép đột phá yêu hoàng phong ấ n đem ngươi ném ra đồng thời bảo vệ ngươi về sau không bị yêu hoàng giết chết vận dụng bí pháp nào đó lây chính mình linh hồn làm đại giá đem chính mình còn lại sinh mệnh toàn bộ cho ngươi nàng n ụ c thân cũng tại yêu hoàng công kích đến hóa thành cho t à n n ụ c thân cùng linh hồn cũng không có nàng đã theo cái này biến mất cái này cũng liền mang ý nghĩa trên thế giới này không còn có hoác linh nhi người này thử hỏi một cái đã theo trên thế giới biến mất người ngươi để ta làm sao cứu ảnh tử lâm tử không r ư ờ n g lớn hai mắt nhất thời chưa kịp phản ứng trong cơ thể vật kia lời nói hắn nắm chặt nó hung hăng lay động một bên quát ngươi lặp lại lần nữa linh nhi nàng làm cái gì v ậ t kiêm mười phần lạnh nhạt thậm chí trong giọng nói còn có mấy phần cười trên n ỗ i đau của người khác dù sao đem ảnh tử lâm tử khâm ép lên tuyệt lộ chính là nó muốn làm sự tình nhìn thấy ảnh tử lâm tử khâm như bây giờ nó đương nhiên sẽ tương đối vui vẻ lại nói bao nhiêu lần đều có thể ngươi yêu tha thiết nữ nhân l ừ a ngươi nói muốn cùng ngươi cùng một chỗ cùng đi hoàng t u y ể n lại vì bảo vệ tính mạng của ngươi tại tối hậu quan đầu đem ngươi ném ra ngoài nàng cưỡng ép đột phá yêu hoàng phong ấn vận dụng một loại mười phần hiếm thấy liền ta cũng không biết nàng từ chỗ nào học được bí pháp nàng đem chính mình còn lại sinh mệnh cho ngươi lấy chính mình linh hồn làm đại giá mục đích đúng là vì bảo vệ cái bí pháp này có thể cam đoan cho dù nàng chết về sau yêu hoàng cũng vô pháp lại giết ngươi minh bạch đi thật là một cái đáng thương t i ể u cô nương phía trước sai giao tình cảm chúng thống khổ thật lâu hiện tại thật vất vả gặp gỡ chính mình cho rằng đúng người lại hết lần này tới lần khác là cái bất lực đồ bỏ đi không riêng không thể cho nàng hạnh phúc còn làm hại nàng phải dùng loại này phương pháp đến bảo vệ cái này yêu thích người hiện tại ta nghĩ phỏng vấn một cái ngươi ngươi không biết xấu hổ sao đồ bỏ đi tiên sinh chương một nghìn năm trăm năm mươi lăm khai mạc yêu hoàng chậm rãi hướng đi ảnh tử lâm từ khâm đem nâng lên sau đó hắn tìm một khối đất chống đem ảnh từ lâm tử khâm để xuống nhìn hướng bên kia lấy hai người lực lượng ngăn lại như vậy nhiều tu sĩ m ặ c nhai c h i chủ cùng chú cố mở miệng nói đi đều trở về à đã không sai b i ệ t lắm trận này vợ kịch là thời điểm có lẽ mở màn lời nói phân hai đầu lâm tử câm bên kia chiến đấu đã tiến hành đến gây cấn giai đoạn song phương lực lượng tương đương có qua có lại song phương đều có chỗ được mất trên thân đã t h ụ thương không ít hao tổn cũng không nhỏ có thể là cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện nhân viên thương vong lâm tử câm không có âm dương tri lực thực lực ngươi bây giờ thay đổi đến không chịu được như thế sao ta một cái tay để ngươi ngươi thế mà đều như vậy phí sức mới có thể ứng đối công kích của ta các ngươi chính đạo bên này có ngươi dạng này chúa cứu thế lo gì thế giới không quên yêu hoàng con nuôi cũng là thập nhị yêu vương bên trong xếp hạng thứ nhất từ long vương lạc thiên hành giờ phút này đang cùng lâm tử câm chiến đấu không chút phí sức đã không đủ để hình dung hắn lúc này trả thái có thể nói hắn lúc này là tương đối nhàn nhã một cái tay nhẹ lay động có xếp một cái tay khác nhìn như tùy tiện lại không ngừng phát ra để lâm tử câm khó mà chống đỡ lăng lệ công kích hắn thực lực đích thật là tương đối cường đại đã đến gần vô hạn tại địa cảnh điên phong mặc dù khoảng cách địa cảnh điên phong còn có như vậy một đoạn ngắn khoảng cách nhưng tại địa cảnh hậu kỳ bên trong đã là vô địch tồn tại lâm tử câm mặc dù tại địa cảnh hậu kỳ cường giả bên trong cũng coi là đứng hàng đầu nhưng đối đầu với lạc thiên hành còn có, có chút ó c quá mức miễn cưỡng đánh lấy đánh lấy đáy lòng của hắn đột n h i ê n dân g lên một cỗ cảm giác kỳ quái hắn cũng không nói lên được đến cùng là chuyện gì xảy ra thế nhưng hắn lại biết cảm giác này tựa như là thông qua h u n g long xích chuyển tới hắn quay đầu nhìn hướng tư vấn giờ phút này tư vẫn cùng tiểu b à n g vương kim vân thiên chiến đấu đã nhanh đến sau cùng giai đoạn tại thắng bại thời khắc mấu chốt hắn nghĩ tất nhiên chính mình có cảm ứng tư vẫn cũng có thể có cảm ứng mới đối việc cấp bách vẫn là phải giải quyết trước mắt chiến đấu nếu như tùy tiện mở miệng để tư vẫn phân tâm sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến bọn họ ở giữa chiến đấu kết quả cuối cùng cúc n g a y cho ta bất kể như thế nào hôm nay ta nhất định muốn giết lâm tử cầm người nào ngăn cản đều vô dụng kim vân thiên đánh nhau thật tình trong tay kích lớn màu đen tỏa ra sát khí máy liệt hung hăng bổ về phía tư vẫn tư vẫn trên trên thân quấn qu cắn một cái vào đại kích mũi lao mà t ư vẫn thì nhân cơ hội này vung đầu nằm đấm thẳng hướng kim vân thiên mặt đánh tới hắn không có thời gian cũng không có cái kia tâm tình giống kim vân thiên như thế đi thả lời hung ác vừa rồi lâm tử câm cái t r ù n g loại kia cảm giác khác thường cũng đồng thời xuất hiện ở trong lòng của hắn chỉ là hắn muốn ứng đối kim vân thiên công kích không cách nào phân thần đi cân nhắc những này cao thủ ở giữa chiến đấu một cái c h ư ớ c mắt thất thần cũng có thể là trí mạng hắn là chính đạo bên này duy nhất địa cảnh điên phong c ứ n g giả nếu như hắn xảy ra chuyện gì nơi này tất cả chính đạo tu sĩ đều phải chết cho nên vô luận như thế nào hắn hôm nay đều phải tại chỗ này đem kim vân thiên đánh bại. hai người đã sớm qua cắm nhận đổi thức lẫn nhau thăm dò giai đoạn bọn họ hiện tại cũng trên cơ bản thăm dò rõ ràng thực lực của đối phương cũng biết trình độ gì công kích đối với đối phương đến nói là không đau không ngứa không có nổi chút tác dụng nào quanh mình đại lượng năng lượng thiên địa bị bọn họ hấp thu đến thân thể bên trong bổ sung bọn họ hao tổn bọn họ cũng bắt đầu vận dụng lên những cái kia chân chính có khả năng cho đối phương tạo thành tổn thương cường đại chiêu thức kim vân tiên h phía sau đưa ra một đôi màu vàng cánh phía trên lưu động màu vàng q u a n mang đây chính là hắn hình thái chiến đấu Đối đại với kim sĩ、đại、bằng nhất t ộ cho đến nói, trên người bọn ọ nhọn bọn họ vũ khí không khả mạnh nhất phải nhất phận thiên phú thần thông cánh. mẽ mò mắm mà đại căn bản bén cùng này năng dụng bớt, một tộc cái có c đôi là bộ sử ra nên cùng kim sĩ đại bằng nhất tộc chiến đấu phía trước có thể rất nhẹ nhàng tùy ý không cần quá nghiêm túc chỉ cần có thể cam đ o a n tiếp được công kích của đối phương song phương có qua có lại đánh cái chia năm năm liền được có thể là làm đối phương một khi vận dụng đôi này cánh cũng liền mang ý nghĩa song phương đều đến nên l i ề u mạng thời điểm thời kỳ viết cổ tư vẫn theo quỹ đạo phái tổ sư nam trinh bắc chiến thần tộc người hắn đều đánh qua Cũng kinh nghiệm chiến đấu của hắn còn lưu lại tại thời kỳ viết cổ khi đó thần thú chỗ nào là hiện tại có thể so ra mà vượn cho dù hiện tại song phương đều là địa cảnh điên phong thực lực tư vấn cũng không có đem kim vân thiên để vào mắt hiện tại kim vân thiên là kim sĩ đại bằng nhất tộc hy vọng là bọn họ nhất tộc thiên phú cao nhất cũng là thực lực tối cường có thể hắn thấy lại tương đối bình thường kim sĩ đại bằng nhất tộc cái gọi là thiên quan còn có ảnh lang vương cái gọi là truyền t h ừ a những này nhìn như cựu tử nhất sinh vô cùng khó khăn thí luyện kỳ thật bất quá là một chút khôi phục huấn luyện mà thôi thời kỳ viết cổ tại yêu hoàng một chiêu thiên linh ma trận thay đổi cả phiến thiên địa để có thể l ư ợ g biến đến vô cùng mỏng manh về sau các đại chủng tộc liền bắt đầu nghĩ biện pháp bởi vì bọn họ biết không có nồng đậm thiên địa linh lực xem như hỗ trợ bọn họ chủng tộc sẽ rất nhanh xa suốt cho nên bọn họ tìm một chút chỗ đặc thù những địa phương này năng lượng thiên địa bởi vì một số nguyên nhân cũng không có thay đổi đến như vậy mà manh tại chỗ này bọn họ lưu lại một chút phương pháp có thể để tương lai một đời không bằng một đời con cháu đời sau mượn nhờ những n à y thí luyện trở về đến thời kỳ viễn cổ trạng thái kỳ thật nói trắng ra chính là bọn họ đem hết toàn lực cựu tử nhất sinh s ô n g x o n g quan được đến lực lượng bất quá là thời kỳ viễn cổ các tộc nhân trạng thái bình thường lực lượng mà thôi có thể ở thời đại này thực lực như vậy đã rất cường đại rất đáng ngừng rồi tư vẫn nhàn nhạt, nhạt nhìn xem kim vân thiên kỳ thật bình tĩnh mà xem xét kim vân thiên cho dù ở thời kỳ viễn cổ cũng được cho là thiên tài nếu như không phải sinh ra ở dạng này một mảnh năng lượng mỏng manh t h i ê n địa sợ rằng hiện tại đã đột phá đến thiên cảnh cũng khó nói kim sĩ đại bằng tộc bên trong gặp kim vân thiên bảy xong tư thế chuẩn bị vận dụng bọn họ nhất tộc huyết mạch chuyển thừa thiên phú thần thông tư vẫn trên thân quấn quanh màu vàng thần long cung hóa thành một thanh củng khung long xích giống nhau như lúc trường xích bị nắm chặt tại trong tay mắt thấy hai người liền muốn tiến vào cuối cùng quyết chiến song phương đều dương cung bạc kiếm bầu không khí mười phần nương trọng nhưng mà đúng vào lúc này d ị biến phát sinh đánh nửa ngày đều không có đánh ra qua kết quả đến ngươi cũng thật là vô dụng đừng lãng phí thời gian nữa an tâm đi chết đi khán đài đã đủ sau đó muốn khai mạc vợ kịch không có phần của ngươi kim vân thiên phía sau không gian đột nhiên xuất hiện một cái khe hở từ trong đưa ra một cái tay tinh chuẩn đâm xuyên qua kim vân thiên trái tim máu tươi văng khắp nơi một cái giọng tà mị văng lên chương một nghìn năm trăm năm mươi sáu sân k ấ u chương một nghìn năm trăm năm mươi sáu sân khấu màu vàng máu tươi không ngừng mà hướng xuống nhỏ xuống kim vân thiên chừng lớn hai mắt không thể tin được sẽ xảy ra chuyện như thế rút tay ra mặc ngai chi chủ một chân đem kim sĩ đại bằng vương đ ạ p đi xuống hắn nắm giữ chính là thượng vị lực lượng không gian chi lực lấy hắn thuần thục trình độ mà nói cái này dị không gian trên cơ bản liền tương đương với nhà của hắn đồng dạng cho dù hắn liền trốn tại kim vân thiên sau lưng cái kia mạnh dị không gian bên trong chờ cơ hội cũng tuyệt đối sẽ không bị kim vân thiên thần thức phát giác mà vừa rồi hắn cái kia một tay có thể nói là nhanh chuẩn hung h á c trực tiếp bóp nát kim vân thiên trái tim phóng thích mà ra năng lượng cường đại còn tại nháy mắt phá hủy kim vân thiên trong cơ thể tất cả kinh mạch kim vân thiên cứ như vậy hướng mặt đất rơi xuống đến một nửa thời điểm hắn đã triệt để đều chết hết thân thể của hắn cũng từ huyên hóa thành hình người đến trạng thái giải trừ biến trở về to lớn bản thể đem phía dưới toàn bộ rừng rậm thậm chí là vài tòa núi đều áp sợ một bên lạnh nhạt vẩy khô rửa tay bên trên máu tươi m ặ t ngai chi chủ một bên nhìn hướng trước mắt tư v ẫ n khoe miệng nâng lên một vệ nụ cười n h ạ t nhạt đã lâu không gặp à lao đại lời còn chưa dứt trên bầu trời chuyển đến năng lượng to lớn tiếng nổ dư âm nháy mắt huyết tán ra đến khiến phía dưới những cái tia địa cảnh hậu kỳ cường giả cũng thay đổi sắc mặt n ộ n nhịp dừng tay đi ngăn cản bọn họ giờ mới hiểu được. vừa rồi tư vẫn cùng kim vân tiên đánh đến kịch liệt như vậy đối với tư vẫn đến nói cũng bất quá là trẻ con trò đùa mà thôi nói thật ta không trông chờ ngươi có khả năng lý giải ta nói cho cùng tại nhiều như thế khí linh bên trong ngươi là khó nhất lý giải ta một cái kia bởi vì ta cùng ngươi theo đuổi hoàn toàn không giống ngươi có thể vì chủ nhân một cái mệnh lệnh tại trăm ngàn năm qua liệu lên chính mình đầu này tính mệnh đều muốn đem hoàn thành mà ta lại có thể vì chính mình tự do mà đi giết chết chủ nhân của mình chúng ta đường từ vừa mới bắt đầu chính là đi ngược lại sẽ có hôm nay ngươi cũng không nên cảm thấy ngoài ý muốn mới đúng á lao đại hôm nay ta ngược lại là mười phần có thời gian không ngại cùng ngươi đại chiến một trận có thể là có thể hay không mời ngươi chờ một chút chờ ta trước đem sân khấu xây dựng đâu mạc nhai chi chủ một nắm đấm cùng tư vẫn một nắm đấm hung hang đụng vào nhau đồng thời còn đang không ngừng phát lực vừa rồi cái kia năng lượng to lớn bạo tạc chính là hai người đối đầu một chiêu này tạo thành phía d ư ớ i lâm tử câm thấy cảnh này lập tức liền sửng suốt lúc đầu hắn cho rằng mạc nhai chi chủ giống như hắn chỉ là địa cảnh hậu kỳ cực giả có thể vẹn vẹn liền từ vừa rồi hắn cùng tư vẫn đối đầu một chiêu này hắn liền có thể nhìn ra nguyên lai、like、cho tới nay mạc nhai chi chủ đều ẩn giấu đi chính mình thực lực mang trên mặt nụ cười nhàn nhạc mạc chi chủ vỗ tay phát ra tiếng. phía sau hắn vết nước không gian mở rộng ngay sau đó mấy đạo thân ảnh đều từ bên trong bị ném đi ra hắn nháy mắt né tránh cái kia mấy thân ảnh bị trừng trừng đập về phía tư vấn tư vẫn con mắt màu vàng n óng bên trong tràn đầy phẫn nộ hắn một tay một cái đem những này thân ảnh toàn bộ đ ò lấy lúc này mới phát hiện những này bị ném ra thân ảnh toàn bộ đều là tiến về bên kia giải cứu hoác linh nhi tiểu đội thành viên các ngươi đều không sao chứ tư vẫn một bên cảnh giác mạc nhai chi chủ cùng cái kia còn chưa từng đóng lại vết nước không gian một bên nói chúng ta không có việc gì chỉ là hoác linh nhi vẫn là chết ảnh tử hiện tại rơi vào lạc thần phong trên tay x chúng ta thật tận lực có thể là lạc thần phong hắn tư vẫn hít sâu m ộ t hơi khẽ gật đầu không cần nói ta đều biết rõ vẹn vẹn chỉ để các ngươi hai cái đi đối mặt hắn xác thực có chút quá mức miễn cưỡng ra đi lạc thần phong mặc dù không biết ngươi lần này làm ra nhiều chuyện như vậy đến lại là vì cái gì nhưng ngươi lần này chơi quá mức h ò a phía dưới lâm tử cầm rõ ràng nghe đến mặc lạc lời nói thân thể không khỏi có chút run dậy không thể nào tiếp thu được cái này hiện thực hoắc linh như chết hắn nắm chặt lên s o n g quyển nước mắt theo k h ỏ mắt nhỏ xuống vốn cho rằng lần này đã không có sơ hở nào lại không nghĩ rằng nửa đường rết ra tới một cái tiểu bằng vương nếu như không phải như vậy lời nói tư v ẫ n khẳng định có thể kịp thời xuất hiện ở bên kia cũng sẽ không xuất hiện kết quả như vậy đừng nóng vội a tư v ẫ n ta lập tức liền điên đủ rồi còn kém như vậy một chút xíu bên kia với ta mà nói đã không dễ chơi ta cũng không muốn lãng phí cái này chỉ có diễn viên tài nguyên cho nên liền đem bọn hắn đều mang tới lần này các ngươi chỉ là tiền trạm bộ đội a những người còn lại có lẽ rất nhanh liền sẽ chạy tới chính là muốn dạng này bầu không khí mới sẽ chơi vui hơn chính là muốn nhiều người mới sẽ lộ ra náo nhiệt sân khấu rất nhanh liền sẽ xây dựng tốt các ngươi không nên gấp gáp yêu hoàng tử trong vết nước không gian đi ra hắn khiêng ảnh từ lâm từ khâm mang trên mặt vô cùng vui vẻ nụ cười đối tư vẫn nói như vậy còn không chờ hắn nói hết lời lâm kỳ liền hướng về vết nước không gian vị trí phát ra gầm lên giận dữ tô nam ngươi cút r a đây cho ta cho ta một lời giải thích vì cái gì vì cái gì ngươi muốn trợ giúp cái này lao yêu quái vì cái gì ngươi muốn phản bội chúng ta tại yêu hoàng nói chuyện ngay miệng chu cố cũng từ bên trong đi ra mà lúc này lâm kỳ tiếng nói vừa vặn rơi xuống một cái tay liền từ trong vết nước không gian đưa ra ngoài đỡ khe hở bên d ư ớ i sau đó một tên mặc áo trắng tuấn lãng thanh niên từ bên trong đi ra vết nước không gian tại hắn đi ra về sau mới chậm rãi đóng lại hắn một bên dùng ngón tay móc móc lỗ thai một bên nhìn hướng trên mặt tràn đầy phẫn nộ cùng thất vọng lâm kỳ khoe miệng nâng lên một tia nụ cười n h ạ t nhạt lâm hinh đừng như vậy lơ tiếng chú ý một chút chính ngươi tố c h ế t dù sao cũng là lâm ra đương thời gia chủ thất thố như vậy có thể là sẽ bị người d ễ c ậ n không thể không nói ngươi cùng ta dự đoán đồng dạng lại nhìn thấy ta hỏi đều là những lời nhàm chán ngươi không phải tự nhận là hiểu rất rõ ta sao chúng ta từ tiểu nhất lên lớn lên ngươi là ta bằng hưu tốt nhất nếu như là ngươi lời nói làm sao sẽ không biết trong lòng ta đến cùng suy nghĩ cái gì đâu đối mặt với ngày xưa bạn tốt lâm k ỳ toàn thân đều đang rút lui dậy hắn nắm chặt s o n g quyển nhìn xem tô nam phí hết đại lực khí mới bình phục lại tâm tình của mình chậm rãi mở miệng nói xem ra ngươi từ trước đến nay liền không có chân chính thả xuống lúc trước chuyện、yeah, kia đều là lỗi của ta ta không thể sớm một chút phát giác ngươi không có chân chính thả xuống có thể là thạch hổ cũng là chúng ta từ tiểu nhất lên lớn lên đồng bạn ngươi vì cái gì mới vì cái gì muốn giết hắn lúc này mọi người mới phát hiện nghĩ cách cứu viện hoắc linh nhi tiểu phân đội bên trong thiếu thạch gia huynh đệ bên trong đệ đệ thạch hồ thân ảnh mà ca ca hắn thạch long người cũng bị thương nặng lâm vào hôn mê trên thân máu tươi ngăn không được chảy xuôi thấy cảnh này tô nam không có bất kỳ cái gì xúc động trên mặt tràn đầy lạnh nhạt đây chẳng qua là cái ngoài ý muốn mà thôi ta cũng không muốn dạng này kỳ thật lúc đầu kế hoạch là đem bọn họ hai huynh đệ cái còn có người toàn bộ cùng một chỗ giải quyết nhưng mà ai biết cái kia ngốc đại c á tại tối hậu quan đầu đem hai người đầy ra thật sự là đáng tiếc lâm kỳ. nói cho cùng ngươi từ trước đến nay đều không hiểu rõ ta nếu như ngươi cho dù có một chút hiểu ta ngươi bây giờ cũng sẽ không là cái bộ dáng này nói tóm lại ta cùng ngươi đã không có gì muốn nói ngươi cho tới nay nhận biết bất quá là ngươi nhận biết tô nam mà thôi có thể là cái kia tô nam từ vừa mới bắt đầu liền không tồn tại t r ă m năm mươi bảy bảy trận t r ă m năm mươi bảy bảy trận tốt hải tử chờ một lúc có nhiều thời gian chậm rãi để các ngươi làm một cái kết thúc hiện tại chúng ta muốn bắt đầu làm chính sự thiên hành nhẫn nhị lâu như vậy thật sự là vất vả các ngươi từ giờ trở đi các ngươi có thể thả ra chiến đấu không cần lại có giữ lại Chú cố, người đi giúp bọn hắn, các người hai cái hắn, hai giúp giúp người bọn người trận, trận này đi bày ta vỡ kèm ị c ca. h nhìn hiện khai ta tại liền mạng k theo yêu hoàng tiếng nói rơi xuống lạc thiên hành cùng những yêu vương nết miệng cười một tiếng t r o n g miệng một lời nói thần linh mệnh toàn thân buộc phát ra xa xa mạnh hơn vừa rồi khí thế bọn họ nháy mắt xông về vừa rồi đối thủ lạc thiên hành càng làm ộ t chân đem giờ phút này vô cùng bi thương lâm tử c ô m cho đạp bay đi ra mà luôn luôn tỉnh táo tư vẫn lúc này tâm cảnh đều có chút không ổn định hắn cùng lâm kỳ cơ hồ là đồng thời xông về yêu hoàng bọn họ bên kia một cái là hướng về phía mạc nhai chi chủ một những thì là hướng về phía tô nam mà đi Các ngươi tất â cảm tiểu mỹ nhân ngươi có thể đi chào hỏi những người hắn là ta đối thủ chỉ một lát sau công phu mặc ngai chi chủ liền xuất hiện ở tư vẫn cùng chu cố ở giữa chặt lại tư vẫn phát động công kích ném ra một câu nói như vậy chúng ta chuyển sang nơi khác lời còn chưa dứt, quanh mình không gian thay đổi đến bóp méo đem bọn họ cho h ú t vào chu cố bị tư vẫn cường đại công kích phá hủy thân thể lấy rất nhanh tốc độ phục hồi như cũ sau đó nàng nhìn hướng hướng nơi xa mà đi yêu hoàng cùng tô nam hỏi đại khái còn cần bao lâu yêu hoàng ngừng lại thân hình xoay đ ầ u lại hồi đáp sẽ không quá lâu dài đứa nhỏ này tinh thần cùng n ụ c thể đều đã hoàn toàn hóng mất trận pháp một khi b ố trí xong rất nhanh liền sẽ có phản ứng xem ra công việc bẩn thiệu mệt nhọc liền phải tạm thời giao cho ngươi làm chu cố k h ỏ miệm nâng lên một vệ đường cong quay đầu nhìn hướng những cái kia không có yêu vương đi đối phó hướng về phía bên mình xông tới chính đạo bên kia c ứ n g d i nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ngươi mau đi đi kỳ thật cũng không thể coi là rất mệt mỏi dù sao ta cũng không phải là dựa vào chính mình một người tới đối phó bọn họ nói xong c h ú cố trong miệng n i ệ m động chú ngữ trên cổ tay của nàng hiện ra một chiếc vòng tay từ vòng tay bên trong thoát ra mấy đạo bóng đen vừa vận tải công kích rơi vào trên người hắn phía trước đối mặt những cái kia hướng công kích mình tới tu sĩ họp đồ vật nhiều một điểm tóm lại là không có cái gì chỗ xấu thật giống như hiện tại nếu như ta không hiểu được những này kỹ thuật làm sao có thể như vậy nhẹ nhõm đối phó các người đâu nhìn xem bị cái này mấy đạo bóng đen c u ố n lấy thoát thân không ra tu sĩ chu cố k h ẽ mỉm cười hôn chiến hết sức căng thẳng tất cả mọi người biết yêu h o à n g muốn làm khẳng định không phải chuyện gì tốt nhất là hắn còn mang đi ảnh t ử lâm t ử khâm bọn họ đều muốn đi ngăn cản nhưng trước mắt địch nhân liền đã đủ bọn họ đi ứng phó được căn bản không thể phân thân đi ngăn cản yêu h o à n g đặc biệt là hiện tại bọn hắn bên này duy nhất địa cảnh điên phong cường giả cũng bị mạc nhai chi trù ngăn chặn bọn họ liền càng thêm không thể ra sức mang theo ả n h tử lâm tử khâm đến kề bên này dưới mặt đất linh mạch vị trí yêu hoàng ngừng lại đem giờ phút này ý thức còn tại thế giới tinh thần ả n h tử lâm tử khâm cho thả x u ố n g dưới nơi này là được rồi sao ta còn tưởng rằng cần một cái càng thêm đặc thù một chút địa phương mới có thể đâu tô nam mang trên mặt nụ cười mở miệng nói yêu hoàng nhìn một chút hắn khoe miệng cũng nâng lên một vệt nụ cười chẳng lẽ nơi này không đủ đặc thù sao ta khuyên ngươi tại bắt đầu một k h ắ c này liền đem hết toàn lực hấp thu nơi này dưới mặt đất linh mạch lực lượng cùng năng lượng thiên địa nếu không ngươi sẽ bị nháy mắt khô tô nam bỏ đi áo khoác vén lên tay áo l thản nhiên nói yên tâm đi trong lòng ta không nhiều chọn tốt vị trí đứng vững tô nam toàn lực vận chuyển lên tự thân công pháp hai cánh tay hắn bên trên chú văn chấp động lên tia sáng dưới chân của hắn chuyển đến một cỗ to lớn hấp lực trực tiếp khóa chặt dưới mặt đất linh mạch đưa bọn họ toàn bộ giam cầm nháy mắt rút khô bọn họ côn bạo năng lượng tràn vào tô nam trong thân thể thân thể của hắn giống như là khí cầu đồng dạng bành trứng lên làn da đều bị t ă n g nức nhìn qua tùy thời có khả năng bạo thể yêu hoàng bắt lấy thời cơ này cắt vỡ ảnh từ lâm từ khâm động mạch máu tươi lập tức dóc rách chảy ra theo yêu hàng o n i ệ m động lên tối nghĩa khó hiểu chú ngữ những n à y huyết dịch liền bắt đầu có quy luật lưu động mấy hơi thở ở giữa liền tạo thành một cái to lớn trận pháp tô nam lúc này cũng kém không nhiều đến c ự c hạn lập tức hai tay t ỉ n h kiếm chỉ đâm vào trận nhãn chỗ đất đai bên trong cái kia kém chút chống đến hắn bạo thể năng lượng nháy mắt liền bị hút sạch hắn không những lập tức về tới nguyên trạng chân khí trong cơ thể của mình cũng suýt nữa một chút bị rút sạch hắn đem hết toàn lực hấp thu thiên địa năng lực ngầm cũng không kịp đem chuyển hóa thành chân khí của mình chỉ là dùng thân thể xem như môi giới cung cấp trận pháp đi hấp thu tình huống như vậy kéo dài trọn tô nam cùng yêu hoàng kịp thời b ứ ớ c ra lưu lại cái này trận pháp cũng coi là hoàn thành vất vả ngươi yêu hoàng một bên ném cho tô nam một bình ra tốc chân khí khôi phục đan dược một bên nói như vậy tô nam tiếp nhận cái bình không kịp chờ đợi đem che mở ra đem bên trong đan dược toàn bộ đổ vào trong miệng nguyên lành n u ố t xuống sắc mặt hắn t r ắ n g bệnh thở hồn hện toàn thân đều đang chảy máu trạng thái thực tế không tính là tốt thân thể của hắn vừa rồi kém chút bị no bạo làn da toàn bộ đều dạn nứt ra cả người nhìn qua tựa như là một cái huyết nhân đồng dạng mà hắn đ a n điển cũng bởi vì vừa rồi không muốn mạng hấp thu năng lượng thiên điệm à có chỗ tổn thương hiện tại chỉ còn lại một tia chân khí. suy yếu tới cực điểm cũng phải thua thiệt hắn nghe yêu hoàng trước đó chuẩn bị kỹ cảng trước hấp thụ đại lượng dưới mặt đất linh mạch lực lượng bằng không mà nói hắn sớm tại vừa mới bắt đầu một nháy mắt liền bị hút khô chỗ nào sẽ còn sống đến bây giờ như vậy là được rồi à ăn những đan dược kia về sau tô nam lại từ trong lồng ngực lấy ra mấy bình đan dược chữa thương uống vào một bên điều tức một bên nhìn hướng yêu hoàng hỏi yêu hoàng khẽ gật đầu nhìn xem cái k i a trực tiếp chân trời hết sắc quang trụ không sai dạng này liền hoàn thành tiếp xuống chúng ta cần phải làm liền vẹn vẹn chỉ là chờ đợi sau một lát yêu hoàng ngầm đầu nhìn về phía bầu trời k h ỏ miệm nâ ngươi thật giống như có khách xem ra hắn đối ngơi ư người bạn tốt này vẫn là rất cố chớp ngay tại nhắm mắt điều tức tô nam đột nhiên mở hai mắt ra nhìn hướng lên trời t r o n g không sắc mặt thay đổi đến mười phần trăm trầm toàn thân vết thương trồng chất lâm kỳ chính hướng bên này bay tới tô nam lao đi trên mặt chảy ra máu tươi lập tức đứng lên ta lập tức liền đi đem hắn xử lý tuyệt đối sẽ không đối ngơi ư kế hoạch tạo thành bất kỳ ảnh hưởng nói xong tô nam xông về bầu trời chuẩn bị ở giữa không trung ngăn lại lâm kỳ thân là tô ra nhân vinh quang bị ngươi ném đến địa phương nào đi chúng ta lúc trước cùng một chỗ hứa xuống lời thề chẳng lẽ toàn bộ đều không tính sao lâm kỳ toàn thân bị màu vàng quang mang bao vây ở hắn cách cũng đang theo hắn xông tới tô nam càng ngày càng gần huy động trên nắm tay bị màu vàng lần phiến bao vây ở bên trên ẩ n chứa năng lượng cường đại mà phía bên kia tô nam cũng đồng dạng huy động lên nắm đấm của mình nên đón tiếp lấy nghe đến lâm kỳ lời nói hắn cũng khó được mất đi lý tri cùng phong độ giống to lên tiếng còn muốn ta nói bao nhiêu lần ngươi chỗ nhận biết tô nam từ vừa mới bắt đầu liền không tồn tại với ngu ngốc từ trước đến nay đều chỉ nhìn thấy mặt ngoài những vật k i từ trước đến nay đều chỉ biết cường điệu cái gì c ầ u thí vinh quang ta từ trước đến nay không vì mình thân là tô ra người mà kiêu ngạo trong mắt ta cái này tất cả gia tộc tất cả nhân loại đều như thế dơ bẩn không chịu nổi hai nắm đấm đụng vào nhau vật gì đó vỡ vụn âm thanh đồng thời từ trong lòng hai người vang lên kèm theo năng lượng bạo tạc trong t h á n g chốc lâm kỳ nhớ lại lúc trước ta tuyên bố cuộc tỷ thí này người thắng trận là tô thịnh luận võ trên đ à i lúc ấy còn chỉ có năm sáu tuổi tô nam bị hung hăng đánh bại trọng tài tuyên bố xong kết quả lâm kỳ lập tức xông lên này hắn một bên đem tô nam cho nâng lên một bên ân cần hỏi han ngươi không sao chứ tô nam nét mặt biểu lộ một vện nụ cười ấm áp lau sạch khoe miệng màu tươi ân ta không có chuyện gì đi thôi ta thật sự là không hiểu rõ ngươi đứng ở nơi đó để người ta đánh n a rõ ràng lấy ngươi thực lực có thể rất nhẹ nhàng đem cái tia tô thịnh đánh bại vì cái gì ngươi chính là không sử dụng thực lực chân chính của mình ngược lại còn cố ý để hắn đem ngươi đánh bại đâu chiếu ngươi dạng này nhường xuống đi ngươi nhưng là đời này cũng không thể trở thành tô gia gia chủ người hậu t u y ề n nha trên đường trở về lâm kỳ nhịn không được hỏi tô nam loại này sự tỉnh đã không phải là lần đầu tiên trong trí nhớ tô nam cùng người quyết đấu từ trước đến nay liền không có thắng lợi qua dẫn đến người ngoài đều cho rằng tô nam là thật thực lực không đủ liền tô g i a gia chủ đều đối tô nam mười phần thất vọng có thể hắn lại biết tô nam chân thực thực lực tuyệt đối không vẹn vẹn chỉ l à như vậy mà thôi đối mặt lâm kỳ vấn đề tô nam gãi đầu một cái trên mặt vẫn là mang theo cái kia hoàn toàn như trước đây ôn h ò a n đủ cười cảm ơn ngươi quan tâm bất quá ta cũng không nhớ tới chính mình tại vừa rồi trong quyết đấu có xả nước tô thịnh biểu ca thực lực là chúng ta tô g i a thế hệ tuổi trẻ chỗ công nhận tối cường có thể đánh bại ta là chuyện đương nhiên huống hồ ngươi cũng biết ta từ trước đến nay đều không muốn làm cái gì tô ra gia, gia chủ chém chém giết giết gì đó là không có nhất ý tứ sự tình lâm kỳ bất đắc dĩ nhìn xem hắn thở dài ngươi chỉ một điểm này nhất làm cho người chịu không được mỗi lần để người khác vậy thì thôi để xong còn không thừa nhận còn muốn giả ngu thân là tô i a thế hệ tuổi trẻ có thiên phú nhất cũng là tối cường cái kia ngươi có trách nhiệm cùng nghĩa vụ muốn trở thành gia chủ dẫn đầu tô i a đi về phía huy hoàng đây cũng là chúng ta bắt đại gia tộc tất cả thế hệ trẻ tuổi cộng đồng nguyện vọng mới đối vì cái gì ngươi mà lại không nghĩ như vậy chứ tô nam khẽ lắc đầu đúng lúc này một cái mỹ lệ hồ điệp phe phẩy cánh bay tới tô nam dừng bước đưa tay ra hồ đ i p cứ như vậy dừng ở trên ngón tay của hắn một bên nhìn trước mắt cái này mỹ lệ hồ điệp tô nam một bên hướng lâm kỳ nói như vậy lâm minh ta thật rất chán ghét chiến đấu càng đáng ghét hơn lục đục với nhau đùa bỡn quân yêu ta từ đáy lòng không nghĩ tham gia dạng này tập huấn đại gia rõ ràng là người một nhà vì cái gì mà lại phải tại đài luận võ bên trên đao binh gặp nhau lẫn nhau tổn thương đâu lâm kỳ vỗ nhẹ tô nam b ả vai lại bởi vậy dọa đi cái kia hồ điệp hắn thực tế không muốn nhìn thấy bằng hữu như thế mềm yếu muốn khuyên bảo một cái hắn người một nhà ở giữa không phải đều là điểm đến là dừng sao bởi vì cái gọi là sinh vào khốn khó chết và o yên vui ngươi bây giờ nhìn thấy cái này tốt đẹp như thế hòa bình đồng thời phồn vinh thế giới đều là chúng ta đợi đợi kiếp kiếp hy sinh không biết bao nhiêu tính mạng người mới đổi lấy năng lực càng lớn trách nhiệm lại càng lớn ngươi không phải nghĩ bảo vệ tốt đ ó á như sao tất nhiên là dạng này ngươi liền phải tỉnh lại mới được đừng nhìn hiện tại yêu tộc cùng tà đạo không nổi lên được cái gì bọn nước bọn họ một khi thật sự có hành động thời điểm chúng ta bắt đại gia tộc liền phải ngay lập tức đứng ra đây là trách nhiệm của chúng ta nếu như mỗi người cũng giống như ngươi nghĩ như vậy cũng giống như ngươi dạng này chống đối chiến đấu vậy thế giới này người nào đến bảo vệ t ô nam hít sâu một hơi quay đầu nhìn hướng lâm kỳ khoe miệng nâng lên một vệ nụ cười sán lạ nói thế nào nói chuyện đề liền thay đổi đến như thế bị đè nén yên tâm đi tu luyện ta có thể một ngày đều không có rơi xuống nên xuất thủ thời điểm ta khẳng định sẽ ra tay lại nói không phải còn có ngươi ở đâu có cái gì nguy hiểm chỉ cần đứng tại phía sau ngươi ngươi nhất định sẽ bảo vệ tốt ta ngươi cũng quá giảo h ò a ta vì cái gì có nguy hiểm ngươi liền phải chạy đến đằng sau ta để ta bảo vệ à, không được một người một lần ta bảo vệ ngươi một lần ngươi bảo vệ ta một lần lâm trận pháp cùng kết giới thuộc về chuẩn bị ở sau công kích cần thời gian chuẩn bị nếu như không có n g ư ơ i như thế máu d à y kháng đánh khiên thịt ở phía trước bảo vệ ta rất dễ dàng cúp máy huynh đệ nha không cần tính toán những này đúng n g ư ơ i hồn đấu la đánh tới thứ mấy đóng cái kia cửa thứ sáu ta làm sao đều không qua được ngươi tới giúp ta nhìn xem ta đi ngươi thật l à đần cửa thứ sáu đơn giản như vậy ngươi đều không qua được ta tới giúp ngươi qua thật tốt học tập lấy một chút đó là lâm kỳ vui sướng nhất thời gian trong lòng của hắn rõ ràng tô nam là thiện lương không thích tranh đấu mà cũng không phải là mềm yếu sợ phiền p h ư c vì bảo vệ chính mình có lẽ bảo vệ đồ vật vì thủ hộ trong lòng mình b ì n h q u a n lúc tô nam còn là sẽ toàn lực ứng phó trong ấn tượng tô nam vẫn luôn là thiện lương như vậy như vậy thay người khác nghĩ có thể hắn làm sao cũng không nghĩ ra cái này chính mình bằng hữu tốt nhất vì sao lại biến thành như bây giờ tô nam lâm kỳ bạo tạc đ u ổ i mù tan hết kèm theo hai người giống to song phương nắm đấm lại đụng vào nhau lúc đầu am hiểu trận pháp cùng kết giới đối với cận thân b ắ t đấu hoàn toàn là yếu hạn g tô nam lại lựa chọn cùng lâm kỳ vật lộn hai người bọn họ đều mới vừa nhận tương đối nghiêm trọng tổn thương vết thương mới khép lại một chút xíu cũng bởi vì chiến đấu kịch liệt như thế mà toàn bộ vỡ ra mau tươi vẩy ra nhưng bọn họ hai cái không chút nào không để ý mắt của bọn hắn bên trong hiện tại chỉ có đối phương chỉ có cái này nhất định phải đem đánh ngã được nhân căn bản không thể chấp nhận bất luận cái gì sự v ậ t người trận p h á p đâu người kết giới đâu ta cho ngươi thời gian để ngươi dùng đến cận thân vật lộn ngươi căn bản không phải ta đối thủ lâm kỳ hung hăng một chân đem tô nam đạp đi ra nói như vậy à thật sự là một người không biết ngươi đến cùng là nơi nào đến cảm giác ư u việt ta còn cần ngươi để ta đừng quá cao ngạo lâm kỳ sẽ thất bại tô nam cũng không chịu nổi yếu thế hắn nháy mắt xuất hiện tại lâm kỳ bên trái hung hăng một q u bên nói tô nam một bên thoát khỏi áo của mình lộ ra một thân cường tráng bắt thịt tại lâm kỳ trong ấn tượng tô nam từ nhỏ thân thể liền yếu nhược từ mặt ngoài đến xem tô nam cũng xác thực sẽ cho người một loại đơn bà suy n h ư ợ c ấn tượng từ khi sau khi lớn lên lâm kỷ b ệ bộn nhiều việc đi theo trong nhà cường giả t r i n h chiến yêu tộc đồng thời còn muốn học tập gia chủ làm sao đi xử lý gia chủ nhất định phải xử lý những sự t ì n h k ế vụ hai người bởi vậy lui tới thay đổi để thiếu lâm kỷ thật đúng là không biết nguyên lai tô nam vẫn luôn tại lén lút rèn luyện thân thể của mình đồng thời đem lục thân cường độ rèn luyện đến cường đại như thế trình độ tô nam hôm nay không quản ngươi nói thế nào ta cũng nhất định muốn đem ngươi t h ứ c tỉnh ta muốn để ngươi biến trở về lúc trước tô nam chờ tất cả những thứ này đều kết thúc về sau ta muốn ngươi quỷ gối tại thạch hồ trước mộ phần cho hắn dập đầu nhận sai sau đó vì chính mình làm tất cả chỗ tội lâm kỳ ở giữa không chung ngừng lại thân hình bị đa chúng phương trận trận kịch liệt đau nhức hắn lao đi khỏe miệng màu tươi xiết chặt nắm đấm lần thứ hai xông về tô nam hắn từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc quen mình cái kia tô nam mới thật sự là tô nam hắn không biết tô nam vì sao lại biến thành dạng này hắn cũng không biết ở trong đó có thứ gì ẩn tỉnh hắn chỉ rõ ràng một việc đó chính là vô luận như thế nào hắn đều muốn để tô nam tỉnh táo lại sau đó đem mang về hắn không thể để chính mình bằng hữu tốt nhất tại yêu hàng đầu độc cùng điều khiển mắc thêm lỗi lầ giữa hai người bạo phát càng thêm chiến đấu kịch liệt tô nam sửng sốt không có sử dụng ra bản thân am hiểu nhất trận pháp cùng kết giới ngược lại một mực tại dùng lầm kỳ am hiểu nhất cận thân vật lộn phương thức cùng lầm kỳ chiến đấu kỳ thật không phải hắn không muốn dùng chỉ là vừa đến hắn hiện tại cảm xúc cùng lầm kỳ đồng dạng kích động đã không cách nào giống như trước như vậy tỉnh táo chế định chiến đấu sách lược mà còn cận thân vật lộn quyền quyền đến thịt là biểu đạt loại này kích động cảm xúc hiếu chiến nhất giấy cả ổ thức đối với hiện tại loại này trạng thái hắn đến nói là lại thích hợp cực kỳ thứ hai hắn mới bị thương chân khí trong cơ thể căn bản còn không có khôi phục bao nhiêu mặc dù lấy hắn thực lực một chút kết giới cùng trận pháp có thể làm được thuận pháp nhưng loại này trình độ công kích đối với cùng cấp bậc lâm kỳ đến nói căn bản vô dụng là hưởng phí hết c h â n khí mà những cái kia trận pháp cường đại cùng kết giới mặc dù có khả năng đối lâm kỳ đưa đến tác dụng lại nhất định phải tốn thời gian bố trí mà còn cần dùng đến đại lượng c h â n khí cho nên dựa theo hiện tại loại này tình hình hắn thực tế không thích hợp vận dụng trận pháp cùng kết giới cùng lâm kỳ một trận chiến cận thân vật lộn mặc dù rất hao phí thể lực nhưng đối chân khí tiêu hao cũng không có lớn như vậy là thích hợp hắn nhất hiện tại sử dụng phương thức chiến đấu trong nháy mắt hai người qua ngàn nhận có dư toàn thân đều thay đổi đến máu me đồng địa mặt cũng đều bị đối phương nắm đấm cho đánh xưng lên tô nam cận thân bác đấu năng lực không riêng không thua bởi thân là thể tu lâm kỳ ngược lại mơ hồ ép thứ nhất đầu nhiều lần đều để lâm vào tương đối bị động bên trong bất quá trên thực tế tô nam cận thân bác đấu năng lực cùng lâm kỳ so sánh vẫn là có khoảng cách dù sao hắn cũng không phải là thể tu huấn luyện cường độ cùng thời gian từ đầu đến cuối đều vẫn là không cách nào cùng lâm kỳ so sánh đồng thời lâm kỳ trong cơ thể có kỳ lân bảo huyết cường hóa thân thể mà hắn cũng không có của hắn huyết mạch lực lượng là thể hiện tại trận pháp cùng kết giới phía trên đối lục thân lực lượng không có bất kỳ cái gì tăng thêm sở dĩ hai người rõ ràng tồn tại có khoảng cách tô nam lại còn có thể để lại lâm kỳ một bậc nhưng thật ra là bởi vì lâm kỳ bị thương muốn so tô nam nghiêm trọng quá nhiều vết thương trên người hắn cũng còn chưa kịp khép lại liền xông lại tìm tô nam năng lực phản ứng các loại nhận đến hiện tại thân thể này tình hình hạn chế làm sao có thể phát huy ra lúc đầu thực lực đâu đối mặt với hướng về chính mình xông tới mấy tên chính đạo cứng giả chu cố trong vòng tay mà xông tới cái kia mấy thân ảnh toàn bộ đều là rõ ràng đã chết đi những cường giả kia trong đó có yêu tộc cũng có tà đạo bên kia thậm chí còn có một chút chính đạo cứng giả Bọn họ cùng cương thi không khác, nhận thi khác, để ế đến n tổn thương cũng trong gian ngắn liền cường bọn còn sống trình liền cuốn lấy bao gồm lâm kỳ ở bên trong thời thực vượt tức tu khép hóa họ khi gồm cực lực cái sẽ sĩ. bao lại, kia xa Kỳ lập lấy Lâm đều độ, đ bị mấy ở sớm đuổi kịp tô nam lâm kỳ hoàn toàn là l i ề u lên đầu này tính mệnh cùng ngăn lại chính mình chính đạo tu sĩ cương thi cùng yêu t ộ c cương thi chiến đấu cuối cùng hắn đem hết tất cả vừa liếng trả giá mãnh liệt đại giới vừa rồi thoát thân hắn không kịp nghỉ ngơi càng thêm không kịp chữa thương cho mình vội vàng xử lý một cái còn tại chạy máu vết thương ăn một chút tăng nhanh chân khí tốc độ khôi phục đan rực và đan rực chữa thương liền theo tô nam khí tức đuổi đi theo đối mặt ngày xưa bạn tốt tô nam cũng không có mảy may thủ hạ lưu t ì n h ngược lại chuyên môn hướng về lâm kỳ những cái kia nghiêm trọng miệng vết thương công kích khiến lâm kỳ vốn là khó khăn lắm không chảy máu nữa vừa mới bắt đầu khép lại vết thương nước tóc ra m á u tươi văng khắp nơi lâm kỳ chịu đựng lấy loại này người bình thường căn bản là không có cách chịu được kịch liệt đau đớn cắn răng cùng tô nam chiến đấu vì cái gì muốn đối ta cố chấp như thế ngươi là nghe không hiểu tiếng người sao ta đều nói phía trước tô nam là ta biểu diễn đi ra vì lừa gạt các ngươi tất cả mọi người ai sẽ đem một cái cả ngày chỉ biết là đem hòa bình treo ở bên trái không thích tranh đấu mềm yếu phế vật để vào mắt. ta chính là dùng phương pháp như vậy mê hoặc các ngươi mọi người sau đó từng bước một hoàn thành chính mình kế hoạch từng bước một đạt tới chính mình mục đích tình lại a ngớ ngẩn vô luận là ngươi cùng đoá nhi vẫn là tô hâm hoặc là t h ạ c h hổ các ngươi tất cả mọi người bất quá là quân cờ của ta mà thôi làm các ngươi không có bất kỳ giá trị lợi dụng về sau ta liền sẽ không chút do dự một chân đem các ngươi l à văng tựa như hiện tại t h ạ c h hổ tựa như lúc trước đoá nhi cùng tô hâm yêu hoàng xếp vào tại chính đạo bên này nội ứng chính là ta tại hắn tô tỉnh không lâu về sau ta liền trở thành bộ hạ của hắn cho tới nay ta đều tại bán chính đạo thông tin cho bọn họ bằng không ngươi cho rằng hoàng năng đối các ngươi động tính như lòng bàn gì ta yêu tay. khả vì vì cái có các đối Bởi ta dù u nhiều yêu y ê n không người cớ, chết chết tộc c biết tại n g ta đạo là i dưới, biết nhiêu người ê yêu n quân không gót sát phía h bao nhiêu người bị o n tính mệnh. g cấp Cho đi dạng ù là d này ngươi còn tưởng rằng ta lúc trước cái kia tô năm sao từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ ta một mực nghị trăm phương ngàn kế muốn lấy tính mạng của ngươi có thể ngươi ngược lại tốt từ đầu đến cuối chưa từng đối ta hạ sát thủ mỗi lần đều phải để lại mấy p h ầ n lực sợ tổn thương đến ta giống như ngươi cho rằng ta nhìn không ra nói cho ta lâm kỳ ngươi là thế nào ngớ ngẩn đến loại này trình độ người cho rằng ta thật không dám giết người sao tô nam tốc độ nháy mắt tăng nhanh xuất hiện tại lâm kỳ phía sau một cái khuỵu tay đánh hung hăng đập vào lâm kỳ chết nó còn chưa c h ờ lâm kỳ kịp phản ứng hắn lại xuất hiện tại lâm kỳ phía dưới đối mặt với lâm kỳ một chân đá vào thụ thương trên phần bụng sau đó hung hăng đem ném đi xuống chưng một n r ă m sáu lực lượng chưng một n r ă m sáu lực lượng làm đau đớn đến cảm giác đau thần kinh một cái cực hạ n về sau kỳ thật cảm giác bên trên cũng không có đau đớn như vậy lâm kỳ cứ như vậy thần tốc hạ xuống giống như là một cái như đạn pháo phóng tới mặt đất cảm thụ được đập vào chính mình trên gương mặt của phong nhìn xem cái kia từ trên hướng cao trên hướng xuống lao xuống tới tô nam lâm kỳ ánh mắt hơi có chút hoảng hốt hắn mơ hồ nhìn thấy đã từng cái kia tô nam mang trên mặt nụ cười ấm áp hướng chính mình đưa tay ra làm sao có thể tin tưởng đâu hắn tự mình lẩm bẩm hắn vươn tay muốn bắt lấy trước mắt cái kia tô nam tay lại phát hiện rõ ràng gần ngay trước mắt chính mình lại vô luận như thế nào đều đụng vào không đến hắn nhắm mắt lại lúc trước hồi ức tràn vào trong đầu bên trong tâm tình của hắn không tại kích động như vậy cũng không tại cảm giác được phẫn nộ giờ phút này tràn ngập tại đầu ó c hắn bên trong là nghi hoặc cùng hối hận hắn đang suy nghĩ đến cùng là lúc nào tô nam bắt đầu, phát sinh thay đổi đầu. là tại năm đó chuyện kia sau khi phát sinh sao vẫn là tại hắn tận mắt thấy bộ hạ của mình chết ở trước mặt mình một lần kia có lẽ còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến sớm hơn thời điểm lúc trước từng cọc từng cọc từng kiện cho tới bây giờ vô cùng rõ ràng xuất hiện tại lâm kỳ trong đầu hắn cảm thấy vô cùng hối hận nếu như hắn có khả năng sớm một chút chú ý tới những chi tiết kia đồng thời phát giác được tô nam trong lòng hạ cám nếu như hắn có thể sớm một chút quan tâm đến tô nam biến hóa cho dù khuyên bảo cùng cổ vũ tô nam cùng tô nam cùng một chỗ vượt qua những cái kia gian nan nhất thời gian lời nói liền sẽ không là hiện tại bộ dáng này ta tính là cái gì hảo hình đệ a rõ ràng nói tốt muốn vẫn đứng tại ngươi phía trước bảo vệ ngươi quay đầu lại ta nhưng xưa nay đều chưa từng quan tâm qua cảm thụ của ngươi tại ngươi một người đau khổ dày v ò thời điểm ta lại đối tất cả những thứ này hoàn toàn không biết gì cả a cho nên sẽ bị ngươi đánh thành d ạ n g này thật đúng là ta đáng chết ta hắn lần thứ hai mở hai mắt ra phía trước nhìn thấy h ảo giác đã biến mất xuất hiện tại trước mắt mình chính là hiện tại tô nam dính đầy máu tơi ư gương mặt bên trên tràn đầy lạnh lùng huy động nắm đấm hung hăng đánh vào trên mặt của hắn bức dứt đau đớn sau đó hắn lấy tốc độ nhanh hơn rơi xuống thân thể hung hăng đập vào trên mặt đất cho dù hắn trước thời hạn dùng chân khí bảo vệ phần lưng cùng cái hót chờ địa phương trọng yếu cái này mãnh liệt va chạm vẫn là khiến cho hắn chặt đứt mấy chiếc xương sườn ho ra một miệng lớn máu tươi suýt n ữ a n g ấ t đi tô nam liền rơi vào bên cạnh hắn thở hồn hẹn hai người chiến đấu tiến hành có một đoạn thời gian hắn vốn là mang thương chi thể cuối cùng cái này vài cái công kích đã đem hắn thể lực cho tiêu hao sạch c h ầ m rãi đi đến nằm trên mặt đất miệng mũi lứa ra máu nhìn qua đã t o i thóp lâm kỳ trước người nhìn thoang qua tô nam xoay người hướng về huyết sắc quang trụ phương h t h â người thể c ũ n gần n h tan r đứng h t n mảnh, lại đó cho ta tô nam lâm kỳ phát ra một tiếng gặp hét bên kia chính tre lấy vết thương khập cảnh hướng về huyết sắc quang trụ đi đến tô nam rừng một chút vẫn là tiếp tục đi lên phía trước đậu phộng cho lão tử động a nhanh cho lão tử động a lâm kỳ viền mắt đều đỏ hắn hung hăng đấm mặt đất hắn hiện tại rõ ràng có lẽ lập tức đuổi theo bên trên tô nam có thể mà lại lại liền xoay người đều làm không được lần trước có loại này cảm giác vô lực vẫn là tại đối mặt tiểu bằng vương thời điểm từ đó về sau hắn tựa như phát điên rèn luyện chính mình lực lượng chính là vì không tiếp tục để tình huống như vậy phát sinh có thể giờ phút này đối mặt với liền muốn lần thứ hai trở lại hắc á m trong vực sâu bát tốt hắn lại liên thân xuất thủ đem giữ chặt năng lực đều không có chỉ có thể nằm tại chỗ này không thể động đậy chạy xuống không căm lòng nước mắt hắn luôn cảm thấy nếu như chính mình không ở nơi này đem ngăn lại cái tiếp thiện lương ôn hòa luôn là thay người khác nghĩ tô nam liền rốt cuộc không về được kim s á c quan g mang từ lâm kỳ đ a n đ i ể n chỗ sáng lên đồng thời vết thương của hắn chạy x u ô i mà ra máu tươi bên trong cũng bắt đầu tỏa ra lên hào quang nhàn nhạt, nhạt. ngươi muốn lực lượng sao một thanh âm từ lâm kỳ đáy lòng vang lên hắn m à người ý thức lập tức xuất hiện ở thế giới tinh thần của mình bốn phía một mảnh tuần trắng cái gì cũng không có hắn lần thứ hai nghe đến cái thanh âm kia ngươi là ai vì cái gì ngươi âm thanh sẽ xuất hiện tại trong đầu của ta lâm kỳ nhìn xung quanh bốn phía tại loại này khẩn yếu trước mắt mà lại phát sinh dạng này sự việc kỳ quái thực sự là để hắn có loại nhà rột còn gặp mưa cảm giác cái thanh âm kia bên trong tràn đầy huy nghiêm thế nhưng nghe vào hình như có chút suy yếu đối mặt với lâm kỳ đặt câu hỏi cái thanh âm kia lại một lần mở miệng ngươi bây giờ không phải thời gian rất gấp sao còn có tâm tư xoắn suýt ta đến cùng là ai ta hỏi ngươi có muốn hay không muốn lực lượng ngươi chỉ cần trả lời muốn sống không nghĩ là được rồi lâm kỳ hiện tại thật rất cần lực lượng hắn muốn lập tức đuổi kịp tô nam đồng thời ngăn cản lần thứ hai trở lại yêu hoàng bên kia vì thế hắn nhất định phải nghĩ biện pháp xử lý trên người mình vết thương mới được mặc dù trong cơ thể hắn có kỳ lân bảo huyết vết thương hồi phục tốc độ muốn nguyên t r i ệ u bình thường tu sĩ có thể là kỳ lân bảo huyết đối với vết thương tốc độ khôi phục cũng là cần phải có chân khí tăng thêm hắn hiện tại chân khí trong cơ thể còn dư lại không có mấy chờ hắn thôi phục lại có thể hành động trình độ tô nam cũng sớm đã đến vì chính mình người bạn tốt này hắn đến cùng có khả năng trả giá bao nhiêu đâu đáp án là tất cả hắn từ trước đến nay đều là một cái sẽ không làm trái chính mình lời thề người tất nhiên lúc trước ước định muốn cùng tô nam làm cả đời bạn tốt hắn liền tuyệt đối không thể mất đi tô nam liền tính giờ phút này cùng chính mình đối thoại chính là địa ngục ma quỷ muốn hắn lấy linh hồn làm đại giá thu hoạch được lực lượng cũng không có cái gọi là hắn nhất định muốn đem tô nam mang về ta muốn lực lượng tô nam không chút do dự hồi đáp cái thanh âm kia ân một tiếng t ố t tựa như ngươi mong muốn à, nắm giữ ta huyết mạch nhân loại ta giúp ngươi đạt tới nguyện vọng của ngươi. ngươi cũng nhất định phải giúp ta làm một chuyện ta muốn ngươi tại thu được lực lượng cứu trở về bằng hữu về sau không tại đi ngăn cản lạc thần phong lâm kỳ sửng sốt một chút sau đó lập tức cự t u y ệ t nói không có khả năng vô luận như thế nào chúng ta chính đạo tu sĩ đều phải từ yêu hoàng trong tay cứu vớt cái này thế giới mới được cái thanh âm kia trầm mặc rất lâu chỉ là ném ra một câu nói như vậy liền rốt cuộc chưa từng v ă n g lên tùy ngươi à có lẽ tối tăm bên trong chú định sự tình vô luận như thế nào đều không thay đổi được tô nam trên thân đan dược đều đã toàn bộ ăn sạch hắn giờ phút này cũng là toàn lực vận chuyển công pháp khôi phục chân khí trong cơ thể hắn bị thương vừa bắt đầu liền so lâm kỳ nhẹ hiện tại tình hình mặc dù không thể l ạ quan nhưng vẫn là muốn so đã không thể động đậy lâm kỳ tốt nhiều mắt thấy liền muốn tiếp cận huyết sắc quang trụ vị trí nhưng vào lúc này phía sau hắn lại có một đạo trói mắt kim quang phóng lên tận trời tạo thành một đạo màu vàng của sáng chứ 1561, thanh, tỉnh, chứ 1561, thanh tỉnh. một đầu màu vàng kỳ lân từ lâm kỳ trên thân xuất hiện phát ra rít lên một tiếng sau đó liền chui vào lâm kỳ thân thể bên trong cùng lúc đó liền chui vào lâm kỳ thân thể bên trong cùng lúc đó lâm kỳ hai mắt biến thành màu vàng liền huyết dịch cũng nhiễm phải màu vàng quang huy lúc đầu đang lấy không tính chậm nhưng cũng tuyệt đối không tính tốc độ nhanh khôi phục vết thương trong khoảnh khắc toàn bộ khép lại vô luận là nội thương các loại ngoại thương đều tại cái này ngắn ngủi vài giây đồng hồ phản phất từ trước đến nay đều không có xuất hiện qua đồng dạng biến mất không còn chút tung tích liền đan đ i ề n bên trong còn dư lại không có mấy chân khí cũng nháy mắt tràn đầy lâm kỳ đứng lên ngửa mặt lên trời thét dài toàn thân bắp thịt nô lên làn d a mặt ngoài hiện ra từng mảnh màu vàng lần tiến một lát sau hắn lấy cực nhanh tốc độ nháy mắt đuổi kịp tô nam đối mặt với đột nhiên phát sinh tất cả tô nam căn bản không có kịp phản ứng liền bị ép đến trên m huy động lên chất động lên kim quang năm đấm từng quyền đánh vào tô nam trên mặt máu tươi văng khắp nơi mà một mực bị đánh tô nam nhưng thủy trung mặt không hề cảm xúc thậm chí đánh lấy đánh lấy hắn thế mà cười ha ha thanh t ỉ n h lâm kỳ ngừng lại mà tô nam lại còn tại cười đau đớn thật là một cái để người thanh tỉnh biện pháp tốt thế nhưng lại đối ta không có tác dụng bởi vì ta sớm tại trước đây thật lâu liền đã thanh tỉnh thử hỏi đã thanh tỉnh người ngươi còn muốn hắn làm sao lại thanh tỉnh một lần đâu mặc dù ta không biết thân thể của ngươi vì cái gì đột nhiên liền khôi phục nhưng tất nhiên rơi vào trên tay ngươi ta cũng không thể nói gì hơn giết ta đi lâm kỳ nhìn trước mắt tô nam nắm chặt lên xong quyền còn muốn hung hăng đánh cho hắn một trận có thể nắm đấm dơ lên lại cuối cùng cũng không có vung xuống ta là không thể nào giết ngươi nhưng ta cũng tuyệt đối không có khả năng trơ mắt nhìn ngươi lại trở lại cái kia hắc cám thâm lên yêu hoàng hắn là tại lợi dụng ngươi vì cái gì ngươi ngốc như vậy cam tâm tình nguyện bị hắn lợi dụng à? tô nam nhắm hai mắt lại khoe miệng vẫn cứ mang theo đủ cười t ự lẩm bẩm cái này còn cần ngươi đến nói sao ta đương nhiên biết hắn là tại lợi dụng ta có thể là a ta chính là nguyện ý để hắn lợi dụng chỉ cần có thể đạt tới ta mục đích hồi ức tràn vào trong đầu bên trong tô nam hồi tưởng lại lúc trước phát sinh những chuyện kia phụ thân hắn cùng mẫu thân đều là tô i a thế hệ tuổi trẻ xuất sắc nhất trận pháp sư phụ thân hắn càng là lúc ấy có khả năng nhất trở thành tô i a đời tiếp theo gia chủ ngày mai ngôi sao nghe phụ mẫu bạn bè nói phụ mẫu hắn đối xử mọi người hiền lành đối với bằng hữu giảng nghĩa khí mà còn có rất mạnh tinh thần trọng nghĩa bọn họ lấy thân là chính đạo tu sĩ làm kiêu ngạo dĩ hàng yêu phục ma làm nhiệm vụ của mình vì đối kháng lúc ấy thường xuyên đi ra làm loạn yêu tộc xem như tô i a thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhất như tài bọn họ gia nhập liên quân đem lúc ấy còn tuổi nhỏ hắn cùng còn tại tạ lót bên trong mội mội của hắn cùng nhau nâng cho nhũ ng đó là hắn sáu tuổi năm đó phát sinh sự tình coi hắn nghe nói chính đạo liên quân cuối cùng đánh thắng trận c h ấ n áp xuống làm loạn những cái kia yêu v ậ t đã tại trở về trên đường đem hắn cao hứng một đêm đều không có ngủ rất nhanh liền là sinh nhật của hắn sinh nhật có khả năng tại phụ mẫu đồng hành vượt qua đây là hắn khát vọng đã lâu sự tình đợi đến hắn sinh nhật ngày đó tô ra lần này gia nhập chính đạo liên quân các tu sĩ quả nhiên đều trở về có thể là trong đám người hắn lại chỉ có thấy được đầy mặt bi thương ánh mắt chống r ô n g mâu thân trong tay nàng còn nâng một cái cho cất vỏ phu thân hắn chết trận vì h ể m hộ cùng tiểu đội đạo hữu rút lui phụ thân hắn một người lưu lại đ o à n hậu nếu như không phải tiếp viện kịp thời chạy tới t h i c ố t cũng có thể không tìm về được cái này q u à sinh nhật với hắn mà nói thực sự là quá mức nặng nề phụ thân tăng lễ bên trên hắn khóc chết đi sống lại có thể là m â u thân của hắn lại một g i ọ t nước mắt đều không có rơi cũng không phải bởi vì m â u thân của hắn không hề yêu hắn phụ thân vừa vặn ngược lại chính vì hắn m â u thân quá yêu phụ thân hắn đích thân mắt thấy đến trượng phu tàn khu một khắc này cùng với trên đường trở về nước mắt của nàng cũng sớm đã chạy khô tại lâm kỳ trong ấn tượng mẫu thân là cái rất ôn nu người hắn thích xem nhất mẫu thân cười lên bộ d mẫu thân của hắn cũng rốt cuộc không cười qua cả ngày ngồi tại phụ thân hắn trước mộ phần không ăn cơm cũng không uống nước người nào khuyên đều không nghe hắn đau lòng mẫu thân trong lòng mình cũng khó chịu liền b ồ i tiếp mẫu thân tại phụ thân trước mộ phần ngồi đó là cái trời đầy mây trên bầu trời tối tăm mở mịt một mảnh khiến người ta cảm thấy kiềm chế tô nam mẫu thân ôm chính mình hải tử cuối cùng khóc giống ra tiếng trong lòng của nàng tràn đầy trượng phu qua đời về sau đau đớn còn tràn đầy đối hai đứa bé ấ y náy nàng đã mất đi trượng phu không thể lại để cho hải tử có cái gì sơ xuất từ ngày đó về sau nàng liền k hắn ô i p cũng b gánh vác mẫu thử â n nhiệm, ngày trách c h mỗi qua các loại phương pháp muốn để mẫu thân bắt đầu vui vẻ có trước h khi đi nàng dưng dưng ông tô nam căn dặn hắn để hắn chiếu cố tốt muộn muội nàng m u ợ n phần này nấy mình không thể tiếp tục chiếu cố chính mình hai đứa bé thế nhưng có một số việc dù sao cũng phải có người tới làm nàng không có lựa chọn khác tô nam đương nhiên không nỡ mẫu thân có thể là tất nhiên là chuyện không có cách nào hắn liền tính khóc giống cũng vô dụng ngược lại sẽ để mẫu thân càng thêm không an lòng cho nên hắn tình nguyện cười tạm biệt mẫu thân đợi đến trời tối người đ i ê n thời điểm vừa rồi một người trốn tại trong chăn khóc giống sau đó không lâu hắn bởi vì tại trận pháp cùng kết giới phương diện thiên phú được tuyển chọn tiến vào tô ra chuyên môn mở lớp t i n h anh ở bên trong tiếp thu tô ra tối cường trận pháp đại sư dạy bảo hắn mỗi ngày khắc khổ tu luyện về nhà còn muốn chiếu cố m u ộ i m u ộ i bởi vì phụ thân chết bọn họ trong gia tộc địa vị giảm xuống không ít mặt ngoài đại gia vẫn là nói tôn kính bọn họ gì đó nhưng trên thực tế lại lấy các loại lý do cắt xén nhà bọn họ mỗi tháng phụ cấp, liền chiếu cố hắn cùng. Mỗi mỗi hắn đương nhiên sẽ cảm thấy không công bằng nhưng làm báo lên chuyện này vô dụng đồng thời mẫu thân cũng khuyên bảo hắn về sau không muốn lại đi nói những chuyện này thời điểm hắn liền minh bạch có một số việc chính mình lòng dạ biết rõ là được rồi nói ra cũng căn bản không thay đổi được cái gì có lẽ chính là từ lúc kia bắt đầu hắn học được che giấu mình nội tâm chân thực ý nghĩ Trước 1562, thúc thủ vô sách. Trước 1562, thúc thủ thủ Thô mắt trước mắt rằng ra, ngươi như sách. sách. cho chính chính 1562, 1562, mình hộ chính nghĩa hai nhìn hỏi vô vô vậy. sao? Lâm là Lâm Nam mở Kỳ, Kỳ, đối mặt với đã từng bạn tốt liền tính lâm kỳ dù nói thế nào phục chính mình muốn hạ tâm sắt đã đến tại không có để tô nam tỉnh táo lại đồng thời đem hắn mang về phía trước tuyệt đối không thể mềm lòng có thể một mực như thế đánh tơi bởi không có bất kỳ cái gì phản kháng tô nam hắn vẫn là không đành lòng hắn muốn càng nhiều hiểu rõ tô nam hiểu rõ chính mình người bạn tốt này trong nội tâm ý tưởng chân thật hắn muốn thay tô nam chia sẻ thống khổ mặc dù biết hiện tại mới đến làm những chuyện này đã rất muộn có thể hắn thật không biết chính mình còn có thể làm những gì hắn thật không nghị cư như vậy mất đi người bạn tốt này vì vậy hắn ngừng lại không tại tiếp tục đánh tô nam ngược lại dừng lại nghe hắn muốn nói điều gì muốn cùng hắn thật tốt hàn huyên một chút đương nhiên hắn làm như vậy cũng không phải là hoàn toàn xử trí theo cảm tính không có cân nhắc những ngược lại hắn là trải qua một phen suy nghĩ về sau vừa rồi làm ra quyết định như vậy tại c ố kia kim quan g tác dụng dưới trong cơ thể hắn kỳ lân bảo huyết phát sinh một chút hắn cũng nói không rõ ràng biến hóa mà trạng thái thân thể của hắn cũng tại nháy mắt khôi phục đến đ ỉ n h phong mà trái lại hiện tại tô nam vết thương còn không có khép lại chân khí trong cơ thể cũng không có khôi phục bao nhiêu tại hắn áp c h ế xuống căn bản không có khả năng c ó bất kỳ di động cho dù có hắn cũng vì ứng đối trường hợp này phát sinh mà chuẩn bị xong phương án có thể nói là không có sơ hở nào lại chuẩn bị tuyên dương yêu hoàng bộ kia chính đạo toàn bộ đều là ngụy quân tử ngụy biện ta thừa nhận người tốt trong trận doanh mặt cũng có một số người cặn bã bại hoại tồn tại ta cũng biết người xấu trong trận doanh mặt cũng có một chút là có nỗi khổ tâm mới sẽ làm chuyện xấu có thể cũng không thể bởi vì người tốt bên trong có một ít cặn bã bại hoại liền tính bọn họ tất cả đều là ngụy quân tử tất cả đều là bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối giữa ống đản cũng không thể bởi vì người xấu bên trong có một ít có nỗi khổ tâm mới sẽ làm chuyện xấu lương chi chưa mất đi người liền đem người xấu đóng gói thành người bị hại bởi vì chính mình đã từng nhận qua tổn thương liền muốn để người khác cũng nhận tổn thương trên đời nào có đạo lý như vậy q u a n người khác chuyện gì ta biết ngươi bởi vì đi qua phát sinh ở trên người ngươi sự tình cảm thấy hết sức thống khổ bất lực có thể cái này cũng không thể trở thành ngươi là yêu hoàng làm việc trợ giúp yêu hoàng đi tổn thương người khác lý do tình lại a tô nam bây giờ quay đầu còn kịp cùng chúng ta cùng một chỗ vơ nát yêu hoàng âm y ê u cùng một chỗ cứu vớt cái này thế giới ngay s n g lâm k ỳ một phen phát ra từ bên trong lời nói tô nam cười hắn cười ha h a phảng phất lâm kỷ mới vừa nói cái gì đặc biệt buồn cười trò cười đồng dạo trước đây ta tại sao không có phát hiện nguyên lai、like、tài ăn nói của ngươi như thế tốt đâu bây giờ tại làm cái gì ạ biện luận đại hội ngươi là vông ta là trái ngược chúng ta đang thảo luận cái gì là thiện cái gì là ác đừng lãng phí thời gian đối ta làm sự tình ta không có bất kỳ cái gì cần cãi lại ta chính là nhân vật phản diện ta làm toàn bộ đều là chuyện xấu chỉ đơn giản như vậy ta rơi vào trên tay ngươi tính ngươi lợi hại ta không lời nào để nói tranh thủ thời gian giết ta đi còn nói dai như rẻ rách tại nơi đó nói cái gì tô nam trong mắt không có bất kỳ cái gì cầu sinh dục vọng thậm chí đối với có khả năng đến tử vong hắn là như vậy vui vẻ như vậy thản nhiên thấy cảnh này lâm kỳ thật rất đau lòng hắn giận không tranh hắn không nghĩ ra đã từng cái kia tô nam đến cùng đến địa phương nào thật chẳng lẽ liền tìm không trở lại sao vẫn là chính như tô nam nói tới hắn nhận biết cái kia tô nam từ trước đến nay liền không tồn tại qua bất kể như thế nào tô nam thái độ đã rất rõ ràng lâm kỳ cũng không biết chính mình còn có thể dùng dạng gì phương pháp đi thuyết phục đối phương hắn không phải tô nam hắn thật không biết dẫn đến tô nam biến thành như bây giờ nguyên nhân thậm chí rất có thể liền tô nam chính mình cũng không biết tại sao mình lại biến thành như bây giờ nắm tay chắt c h ẽ nắm lên lâm kỳ nhưng lại không biết có lẽ dùng nó đánh vào tô nam trên mặt vẫn là phải thế nào đối với hiện trạng hắn thay đổi đến thuốc thủ vô sách có lẽ đổi thành người khác lúc này cũng sớm đã từ bỏ dù sao lời nói đều đã nói đến cái này p h â n thượng cũng nên đ ố i trước mắt người này tuyệt vọng rồi có thể là lâm kỳ nhưng vẫn là không nghĩ từ bỏ hắn luôn cảm thấy còn có hy vọng luôn cảm thấy tô nam có khả năng sửa sai hắn còn nhớ rõ bọn họ những này các tộc tinh anh bị tụ tập lại một chỗ tiến hành tập trung lúc tu luyện bọn họ đều vẫn là h ả i tử đang giáo đầu dẫn đầu xuống đi loại trừ những cái kia làm hại nhân gian yêu tộc vốn là điều tra đồng thời ước định qua làm hại cái kia yêu thực lực xác định sẽ không có nguy hiểm nhưng ai liệu cái kia yêu lại là huyết mạch biến dị dị t r ù n g đồng thời trong chiến đấu đột phá cái này không riêng bọn họ những h ả i tử này không phải là đối thủ liền giáo đầu đều bị trọng thương bọn họ toàn bộ lâm vào nguy cơ bên trong cho dù là hiện tại bát đại gia tộc thế hệ tuổi trẻ ưu tú nhất từ nhỏ liền ý chí kiên định dùng có rộng lớn khát vọng mấy người bọn hắn tại cái kia ngh đối mặt với đáng sợ như thế cùng bạo yêu quái trong lòng ít nhiều cũng sẽ có chút hoảng hốt liền hắn đều dọa có chút không thể động đậy yêu quái mắt thấy liền huy động móng vuốt sắc bén hướng bọn họ đập đi qua thì phản ứng đã toàn bộ đều tránh đi những cái k i a dọa đến không thể động đậy những người khác cũng là có thể kéo một cái liền kéo một cái rõ ràng tô nam đã kịp phản ứng thoát đi phạm vi công kích có thể nhìn đến còn có một cái dọa đến không thể động đậy hải tử rơi vào phía sau cùng mắt thấy liền bị móng vuốt đập chúng mà vừa lúc này tô nam vì như thế một cái mặt khác g a tộc trước đây vốn không quen biết hải tử lại không chút nghĩ ngợi liền vào tới vận dụng chính mình mang ở trên người có khả năng điều khiển tối cường kết giới phù để ngăn cản chính mình thì lương hướng về phía yêu quái đập xuống đến lợi chảo đem đứa bé kia bảo vệ cái kia một cái đập rắn rắn chắc chắc bọn họ mắt thấy tô nam miệng phun máu tươi cả người bị đánh bay đi ra có thể hắn vẫn là che chở đứa bé kia không tung tay cuối cùng các t ộ c cường giả kịp thời chạy tới đem yêu quái đánh giết đồng thời đem bọn họ đều cho an toàn đưa về đứa bé kia ngược lại tốt chỉ là nhận lấy kinh hãi cùng một điểm chảy ra có thể tô nam mạng nhỏ lại kém chút không bảo vệ lúc kia lâm kỳ cho rằng tô nam chỉ là đơn thuần nhiệt huyết lại xúc động có thể theo phía sau tiếp xúc hắn mới phát hiện cũng không phải là d ạ n g này tô nam rất thông minh mà còn lý tính phối hợp thời điểm chiến đấu thường thường có kỳ sách trí thắng lúc kia sở dĩ làm như vậy hoàn toàn là bởi vì hắn tâm địa thiện lương sau đó cái kia được cứu hài thử ngay cả một tiếng cảm ơn đều không có thậm chí bởi vì hoảng hốt tối lui ra khỏi tập h ấ n nếu như tô nam là vì ngụy trang chính mình cho chính mình tăng thêm một người tốt n h â n thiết lấy sự thông minh của hắn hoàn toàn có thể suy nghĩ ra càng nhiều không có nguy hiểm nhưng hiệu quả càng tốt phương pháp không có bất kỳ cái gì lý do nhất định muốn làm như vậy lúc ấy bọn họ tránh né công kích cùng đ à o mệnh cũng không kịp không có bất kỳ cái gì một người phát tín hiệu gọi tiếp viện tại loại này ai cũng không có khả năng tính tới tiếp viện lúc nào chạy tới dưới tình huống tô nam làm như vậy không phải muốn chết sao mặt khác ví dụ tương tự muốn bao nhiêu có bấy nhiêu nhưng cái kia cùng một chỗ tập h ấ n đồng bạn cảm thấy thông khổ thời điểm tịch mịch nhớ nhà thời điểm bởi vì đau đớn mà cảm thấy hoảng hốt thời điểm gặp phải khó khăn cần trợ giúp thời điểm tô nam luôn là ở bên cạnh họ quan tâm bọn họ cổ vũ bọn họ trợ giúp bọn họ hắn tâm tư cẩn thận so bất luận kẻ nào đều có thể phát giác được người bên cạnh bọn họ cảm xúc biến hóa hắn ôn nh So bất lâm u đều ậ n nào thông kẻ có cảm thể t tình của người của kỳ h thử hỏi một người như vậy, rốt cuộc muốn bao nhiêu thể chứ chiến, chứ chiến. á c cuộc cao có được công một rốt trang một trận một trận người siêu diễn mới đi muốn Lâm ngụy bằng công bằng vậy, ra, bao kỵ k khi còn bé cùng một chỗ tập huấn các tộc đồng bạn rõ ràng như vậy nhiều nói chuyện hợp nhau cũng không ít có thể ngươi biết vì cái gì ta hết lần này tới lần khác có thể cùng ngươi trở thành bằng hữu tốt nhất sao tô nam nhìn thẳng trước mắt lâm kỳ con mắt đột nhiên hỏi một vấn đề như vậy gặp lâm kỳ không có bất kỳ cái gì trả lời hắn nhẹ dọn cười một tiếng tiếp tục nói ha ha dự đoán bên trong dù sao ngươi căn bản không có chút nào hiểu ta không biết cũng là rất bình thường như vậy đến cùng là vì cái gì đâu vẫn là chờ ngươi thật đánh bại ta sẽ nói cho ngươi b i ế ta t vừa dứt lời tô nam bắt lấy lâm kỳ cổ tay bốn phía các nơi đột nhiên chấp động lên màu trắng ba mang những n à y ánh sáng màu trắng nối liền tạo thành một cái hình tròn vòng sáng chính giữa thì xuất hiện rậm rạp chẳng trị tối nghĩa khó hiểu chú văn ký hiệu cứ việc ngay lập tức phản ứng lại đồng thời rút tay ra cổ tay lâm kỳ vẫn là kinh ngạc phát hiện chân khí trong cơ thể của mình có gần như một nửa bị rút đi hấp thu như vậy đại lượng c h â n khí tô nam lập tức khôi phục không ít lập tức đứng lên đưa thân vào kết giới bên trong hắn giang hai tay ra xung quanh đại lượng năng lượng thiên địa tràn vào thân thể của hắn lâm k ỳ muốn xuất thủ ngăn cản lại bởi vì kết giới bảo vệ mà không cách nào đụng phải tô nam từ nhỏ hắn liền lập trí muốn trở thành ưu tú nhất tu sĩ cho nên mặc dù là thể tu nhưng mặt khác từng cái lĩnh vực hắn đều có đọc lướt qua trận pháp cùng kết giới thưởng thức chính là cần tốn thời gian đi bố trí cái trước mỗi một dạng tài liệu dùng lượng cùng bậy ra vị trí cùng với phương thức xử lý nhất định phải chính xác sai lầm một điểm kiếm tuổi ba năm tiêu một giờ mà cái sau mặc dù không cần đủ ti nhưng cần dùng đến đại lượng chân khí đi họa kết giới này kết giới làm sao họa từ chỗ nào bắt đầu từ chỗ nào kết thúc chân khí dùng lượng là bao nhiêu đồng dạng có yêu cầu nghiêm khắc sai lầm một phẩy một dạng là kiếm tuổi ba năm thiêu một giờ hắn là biết tại cái này một lĩnh vực tu luyện tới trình độ nhất định bằng vào trên người mình văn bên trên các loại chú văn cùng ký hiệu có thể làm được thuấn phát kết giới nhưng bình thường mà nói thuấn phát kết giới đều là một chút tương đối mà nói mười phần đơn giản uy lực cũng rất yếu tiểu kết giới một khi thuần thục vẽ lên đến rất nhanh đồng thời không dễ dàng phạm sai lầm có thể giống như là tô nam giới chân cái này ký hiệu cùng chú văn như vậy nhiều lại phức tạp như vậy căn bản không có khả năng trong nháy mắt vẽ ra đến a hiện tại trường hợp này khả năng chỉ có hai loại đệ nhất chính là tô nam trước đó liền muốn bố trí họa trận pháp thời điểm thực hiện thiết lập tốt thời gian vừa đến lập tức khởi động vừa rồi hắn không để lại dấu vết chỉ hoãn thời gian chính là vì chờ giờ k h ắ c này khởi động trận pháp mà loại tình huống thứ hai chính là tô nam trên thân có kết giới quyền trục cái gọi là kết giới quyền trục chính là trận pháp sư vì cam đoan tại thời điểm chiến đấu có điều kiện cung cấp truyền vận trước đó liền đem kết giới cùng trận pháp bố trí tại đặc thù phía trên quyền trục chứa đựng đợi đến thời điểm chiến đấu trực tiếp liền có thể lập tức bắt đầu bắt đầu dùng mặc dù vẽ thất bại có nhất định nguy hiểm mà còn phong ấn tại quyền trục bên trong trận pháp cùng kết giới trừ đơn g i ả n một chút bên ngoài nhất định phải từ bản nhân mới có thể điều khiển không thể giao cho người khác sử dụng bất quá bởi vì có thể làm được tại thời điểm chiến đấu thuận pháp vẫn là trở thành không ít trận pháp sư trong lúc chiến đấu cần thiết chủ、loại. không quản là loại k i a khả năng đều tốt hiện tại thế cục lập tức địch chuyển đi qua lâm kỳ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tô nam cũng giống như mình khôi phục đến đỉnh phong trạng thái tô nam khỏe miệng mang theo mỉm cười thản nhiên hắn tản đi kết giới nhìn trước mắt lâm kỳ chậm rãi mở miệng nói ta biết kỳ thật thương thế của ngươi so với ta nghiêm trọng mà còn ngươi không có muốn giết ta suy nghĩ cho nên ta mới có thể sử dụng ngươi am hiểu nhất cận thân b ắ t đ ầ u đem ngươi đánh bại hiện tại tất cả mọi người khôi phục lại trạng thái đỉnh phong chúng ta lại đến đánh một trận tốt ngươi yên tâm nhìn thấy cái tia to lớn huyết sắc quang trụ không có chờ cái kêu hết u y sắc quang trụ hoàn toàn biến mất trận này vợ kịch chân chính bộ phận cao trào mới sẽ đến liền xem như từ giờ trở đi tính toán tối thiểu cũng muốn vài ngày thời gian ở trước đó chúng ta có nhiều thời gian chậm rãi chơi ngươi không phải là muốn ngăn cản ta sao vậy liền lấy ra ngươi bản lĩnh thật sự à vận dụng ngươi kỳ lân thương đồng thời ôm đem ta giết chết tại chỗ này giác lộ à lần này ta cũng sẽ dốc hết toàn lực mặc dù không biết vừa rồi ở trên thân thể ngươi đến cùng phát sinh cái gì nhưng nếu như ngươi còn không nguyện ý vận dụng toàn bộ lực lượng vậy liền tốt nhất cầu nguyện kỳ tích lại một lần nữa giáng lâm tại trên người mình tô nam mở ra tay một vòng tựa như đá quý màu đen chế tạo thành mâm tròn xuất hiện ở trên tay của hắn cái này màu đen mâm tròn bên trên suýt một chút màu sắc khác nhau c u a mang xích lại gần nhìn mới phát hiện đây là một viên một viên không biết là làm bằng vật liệu gì chế tạo thành hạt c h â u đang phát tán ra tia sáng bọn họ sắp xếp phương thức liền cùng ngôi sao trên trời giống nhau như lúc tô g i a thượng phẩm pháp khí tinh la bản đây chính là tô n ằ m trên tay cái này màu đen mâm tròn danh tự kỳ thật lâm kỳ suy luận có lý có cứ đáng tiếc toàn bộ đều sai vừa rồi tô nam trận pháp đích thật là thuấn phát theo lẽ thường đến nói đây đương nhiên là không có khả năng phát sinh sự t ì n h nhưng có tinh la bản cái này chuyện không thể nào cũng biến thành có thể làm được hoa hạ văn minh cùng lịch sử lâu đời các tu sĩ càng là rất sớm trước đây liền bắt đầu đối với trận pháp cùng kết giới nghiên cứu cùng sử dụng mà ở hoa hạ bên trong có nhiều như vậy nghiên cứu trận pháp cùng kết giới đồng thời coi đây là bản lĩnh giữ nhà tông phái cùng gia tộc vì cái gì mà lại tô ra ở trong đó độc chiếm vị trí đầu có được trận pháp cùng kết giới đệ nhất thiên hạ danh hiệu đâu trong đó tự nhiên có tổ tiên bọn họ là vị kia quỷ đạo phái tổ sư cao đ ồ nguyên nhân mà còn tiên tổ đối với trận pháp cùng kết giới phương diện thiên phú đều đã dung nhập máu của bọn h ắ n dịch bên trong lại thêm bọn họ tô ra tiên tổ lưu lại đại lượng ghi lại cao thâm trận pháp cùng kết giới văn hiến cùng với làm sao hắn đối với trận pháp cùng kết giới tâm đắc trải nghiệm các loại có những tài nguyên này phụ trợ đối với bọn họ đến nói tựa như là dùng có thiên sinh hoặc đồng dạng n g h ĩ không trở thành đệ nhất thiên hạ cũng khó khăn mà trên thực tế nguyên nhân lớn nhất cũng không phải là những này vẫn là tô nam trên tay tinh la bản mọi người đều biết bởi vì trận pháp cùng kết giới đều cần thời gian rất lâu bố trí đồng dạng đều dùng làm cạm b ấ y gì đó trước đó bố trí tốt chờ địch nhân dẫn vào mà trận pháp sư thời gian đều dùng tại nghiên cứu trận pháp cùng kết giới bên trên mặc dù cũng sẽ tu luyện một chút những chiêu thức bảo mệnh cũng sẽ rút ra thời gian đến tiến hành thân thể rèn luyện có thể là bởi vì đầu nhập thời gian tương đối hơi ít cho nên trên cơ bản không có cái gì đặc biệt lớn hiệu lực và tác dụng trên cơ bản bọn họ cũng vẫn là r a dọn đến trên chiến trường bọn họ những n à y trận pháp sư liền cùng mộ dung ra những thầy thuốc kia đồng dạng đều cần người bảo vệ bởi vì không có người sẽ ngốc đến mức chờ bọn hắn bố trí tốt kết giới đến công kích hoặc là vây k h ô n chính mình hoặc là cho bọn họ phe mình đồng đội tiến hành ra trì khẳng định sẽ ưu tiên tiêu diệt bọn họ bởi vì thầy thuốc trên cơ bản trị thương cứu người đều là lập tức có thể nhìn thấy hiệu quả bọn họ tương đối mà nói cũng không cần hao phí nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực tại y lý lý thuyết y học nghiên cứu phía trên rèn luyện thân thể cùng tu luyện bảo mệnh chiêu thức thời gian liền càng nhiều một chút cho nên vô luận là tác dụng vẫn là bảo mệnh năng lực các loại phương diện trận pháp sư đều muốn so thầy thuốc còn muốn yếu một chút trên chiến trường tình cảnh càng là tương đối xấu hổ trận pháp sư bên t r o n g có một cái quy tắc thép đó chính là vô luận như thế nào cũng không thể ra tiền tuyên chiến đấu nhất định như n phải thể thể hoặc tìm một tu tu cái kiếm xem có thể dựa vào thể tu hoặc là gặp ư trường người người được Trước trước ờ i chiến mãi gia tinh tải, tải. bảo bảo Bản vệ vọng vệ của chỉ của chủ cử, Nam La mình. Lâm mình, từng thành trên đến hắn trở thành gia chủ người ứng cử, được đến tinh la bản tán thành. hy Đã Tô trở trở g Kỳ 1564, 1564, quỷ tài, trước 1564, quỷ tài. Gặp tô nam vận dụng tinh la bản lâm kỳ s o n g quyền nắm chặt thân thể cũng bắt đầu phát run có lẽ đối mặt tô nam thời điểm thật sự là hắn có vài ngày thật thế nhưng dạng này ngây thơ cũng là có hạ độ chuyện cho tới bây giờ hắn đã rất rõ ràng hai người bọn họ ở giữa phải dùng cái này đem hết toàn lực một trận chiến làm cái chấm dứt vô luận là muốn tiếp tục hoàn thành chính mình mục đích tô nam vẫn là muốn để tô nam biến trở về lúc trước chính mình để tô nam tỉnh táo lại hắn đều chỉ có dùng kết quả của cuộc chiến đấu này đến quyết định tất cả hiện tại liền c h í n h ta đều cảm thấy chính mình là cái đồ đần lâm kỳ hít sâu m ộ t hơi chậm rãi mở miệng nói màu vàng quan g mang từ hắn trên người sáng lên một cây toàn thân màu vàng trên cán thương hiện đầy giống như là kỳ lân lân phiến đồng dạng hoa văn trường thường xuất hiện ở tay phải của hắn bên trên từ thân thương bên trong truyền đến một tiếng kỳ lân gào thét lâm kỳ dùng mũi thương nhắm ngay tô nam nói tiếp đều đến trình độ này đều không có từ bỏ hy vọng không phải đồ đần là cái gì có thể cho dù là dạng này ta vẫn là sẽ không bỏ qua ta nói qua muốn đem ngươi t h ứ c t ỉ n h để ngươi lạc đường biết quay lại sau đó để ngươi quỳ gối tại thạch hồ trước mộ phần xin lỗi vì chính mình phạm sai lầm c h ỗ t ộ i ta liền nhất định sẽ làm đến ra chiêu đi tô nam vừa dứt lời mấy đầu năng lượng ngưng tụ thành sinh động như thật màu vàng kỳ lân liền từ lâm kỳ trong tay kỳ lân thương bên trong nhào đi ra hướng về tô nam công kích mà đi tô nam thôi động trong tay tinh la b à n nháy mắt bố trí ra các loại phòng ngự trận pháp cùng kết giới cái này mấy đầu màu vàng kỳ lân mặc dù rất hung manh cường đại lại như cũng không đánh tan được tô nam bố trí trận pháp cùng kết giới tinh la bản thượng phẩm pháp khí bên trong một cái duy nhất chuyên môn ra chỉ trận pháp cùng kết giới trừ cái đó ra không còn tác dụng thượng phẩm pháp khí chỉ cần là được đến tinh la bản tán thành trận pháp sư cầm trong tay tinh la bản liền có thể làm đến không cần trận pháp gì cùng kết giới quyển trục liền có thể trực tiếp thuấn phát trận pháp cùng kết giới cần thiết tiêu hao tài liệu cùng chân khí giảm phân nửa uy lực lại có thể tăng lên năm mươi phần trăm đương nhiên mượn dùng tinh la bản có khả năng sử dụng cũng chỉ có thể là tự thân đã học được trận pháp cùng kết giới không có học được là không cách nào sử dụng bất quá đối với tô nam cái này trận pháp cùng kết giới phương diện thiên tài để nói căn bản không phải vấn đề gì hắn đối với trận pháp cùng kết giới nghiên cứu tại đ ư ờ n g kim trên đời gần với mạc nhai chi chủ là tô g i a lịch đại xuất sắc nhất tồn tại bố trí xong mấy trọng trận pháp cùng kết giới bảo vệ được chính mình về sau tô nam mới an tâm một chút lâm kỳ cường đại hắn không phải không biết đối mặt lâm kỳ hắn căn bản không dám có chút chủ quan đối với lâm kỳ đến nói đây là một cơ hội cuối cùng đối với hắn mà nói cũng giống như vậy hắn có thể dùng tinh la b à n âm t h ầ m bày ra trận pháp bỏ chạy một lần nhưng tương tự thủ đoạn lại không cách nào lại lừa qua lâm kỳ lần thứ hai cho nên lần này hắn vô luận như thế nào đều muốn đem lâm kỳ đánh、bại. tô nam trên hai tay chú văn cùng ký hiệu c h ấ p động lên hào quang trói sáng hắn thấp giọng tụng niệm lên chú ngữ giữa ngón tay xuất hiện quang mang n h ạ t nhạt bắt đầu tại trên người mình vẽ cái gì lâm kỳ thấy cảnh này cả người đều sợ ngây người tô nam hiện tại làm chính là một kiện liền tả tu bên trong trận pháp sư cũng không dám làm sự tình giờ phút này hắn ngay tại trên thân thể của mình vẽ trận pháp dựa theo lẽ thường đến nói thân thể máu thịt căn bản là không có cách tiếp nhận cường đại như vậy năng lượng trận pháp sư cũng không có khả năng thừa nhận loại kêu huyết nhục nội tạng thậm chí xương cốt đều bị đè ép thống khổ trước đây thử qua loại này sự t ì n h trận pháp sư thường thường đều là một nửa đều tiến hành không đến cũng đã đau chịu không được cứ thế từ bỏ mà vô luận là kết giới vẫn là trận pháp đều phải bố trí xong về sau mới có thể mượn trận pháp cùng kết giới bản thân đặc thù lực lượng khống chế lại vẽ lúc vận dụng những cái kia chân khí một khi bỏ dở nửa trường lời nói những cái kia bị áp xúc chân khí sẽ nháy mắt buộc phát ra khoảng cách gần như vậy tiếp nhận loại này cường lực bạo tạc căn bản không thể nào sống được tại hy sinh vô số trận pháp sư về sau một chiêu này cuối cùng bị liệt là cấm thuật đừng nói là chính đạo từng cái tu hành trận pháp cùng kết giới gia tộc liền những cái t i ê u t à tu cũng không dám mạo hiểm như vậy lớn nguy hiểm đi làm loại này sự t ì n h nhưng hôm nay tô nam chẳng những làm như vậy hắn thế mà còn thành công lâm kỳ mắt thấy tô nam cứ như vậy trên người mình thần tốc đồng thời không có chút nào không may xuất hiện vẽ ra hoàn c h ỉ n h kết giới hắn còn không có định lúc này kết thúc ngược lại còn tiếp tục vẽ đi xuống lâm kỳ huy động kỳ lân thương hung hăng đâm vào kết giới bên trên một nháy mắt chuyển vận đại lượng năng lượng mượn từ kỳ lân thương đặc tính đem năng lượng ngưng tụ tại một điểm thả ra ngoài chỉ trước mắt liền ngay cả phá tô nam mấy trọng phòng ngự trận pháp cùng kết giới có thể tô nam tốc độ cực nhanh nói thật những năm này hắn trên cơ bản đều không có nhìn tô nam làm sao chiến đấu qua liền tinh la bản trước đây hắn đều chỉ nhìn tô nam động tới một lần hắn đối với trận pháp vẫn là có nhất định lý giải nhìn ra được tô nam trên người mình bố trí đều là một chút phụ trợ loại hình trận pháp có tăng phúc công kích có tăng phúc phòng ngự còn có tăng phúc tốc độ lúc đầu bởi vì trận pháp bản thân tại một nơi nào đó vẽ hoàn thành liền không thể lại di động cho nên cũng bởi vậy có rất lớn tính hạn chế tăng phúc chỉ có tại trận pháp phạm vi bên trong hữu hiệu, hiệu đồng dạng đều là sử dụng tại phòng thủ địch nhân tiến công phía trên nhưng bây giờ tô nam tất nhiên trực tiếp đem trận pháp vẽ tại trên người mình cũng liền mang ý nghĩa những trận pháp này sẽ từ đầu đến cuối đi theo hắn hắn cũng từ đầu đến cuối sẽ tại trận pháp ra chỉ phạm vi bên trong hắn chỉ cần vẽ thời điểm đem trước mặt lâm kỳ thiết lập là địch nhân lợi nói như vậy những n à y tăng phúc liền sẽ chỉ tác dụng ở trên người hắn mà sẽ không đối lâm kỳ lên nửa điểm tác dụng người đột phá những trận pháp này cùng kết giới tốc độ so ta dự liệu phải nhanh còn tốt ta cũng là vượt xa bình thường phát huy thật đúng là nghìn cân treo sợi ta lâm kỳ huy động kỳ lân thương đột phá lâm kỳ tất cả phòng ngự trận pháp cùng kết giới một thương hướng hắn đâm tới mà liền tạ i bị mũi thương đâm trúng phía trước một giây hắn cái cuối cùng trận pháp cuối cùng một bút cũng ve xong hắn hiểm hiểm tránh thoát lâm kỳ công kích khoe miệng nâng lên một vệ nụ cười nhàn nhạt, nhạt giờ phút này hắn toàn thân đều tản ra các loại nhan sắc qua n mang tóc dài biến thành màu trắng bạc trong hai con ngươi đều tản ra màu trắng qua n mang trên thân bắp thịt nô lên thay đổi đến so vừa rồi khôi n ô rất nhiều vẹn vẹn một máy mắt hắn xuất hiện tại lâm kỳ sau lưng một quyền đánh phía lâm kỳ cãi cái sau phản ứng chậm một điểm mặc dù quay người phòng ngự lại nhưng gõ má còn là bởi vì tô nam quyền phong mà vạch phá một đường vết rách, máu tươi lập tức liền đối với tô nam cái này tại trận pháp phương diện quả thực vượt qua lẽ thường thiên phú và năng lực lâm kỳ cảm thấy có chút khó giải quyết tô nam trên người mình bố trí vốn chính là đặc biệt cường đại tăng phúc trận pháp lại thêm hắn còn vận dụng tinh la bản cái này tăng phúc hiệu quả lại lần thứ hai tăng lên rất nhiều hiện tại tô nam dựa vào những ngày tăng phúc tại cận thân b ắ c đấu phương diện năng lực sửng sốt vượt qua ở vào đầy dưới trạng thái hắn xem ra hắn cùng tô nam cái này cuối cùng quyết chiến hiệu chết vào tay a y còn chưa thể biết được chương một nghìn năm trăm sáu mươi lăm rõ như lòng bàn tay chương một nghìn năm trăm sáu mươi lăm rõ như lòng bàn tay tô nam nắm đấm cùng lâm kỳ kỳ lân thương không ngừng đụ tại trận pháp gia trì bên dưới tô nam s o n g quyền cường độ trên cơ bản đã cùng thượng phẩm pháp khí ngang nhau bất quá mặc dù như vậy kỳ lân thương có chút công kích hắn ý nguyên không dám đón đỡ kỳ lân thương cũng không phải là thượng phẩm pháp khí bên trong sắc bén nhất có thể là nó nhưng là thượng phẩm pháp khí bên trong phá phòng thủ năng lực cường đại nhất phối hợp thêm lâm ra mang theo thẳng tiến không lùi khí thế thương pháp có thể nói gần như không có cái gì đồ vật là kỳ lân thương không cách nào xuyên thấu cho nên nói tô nam mặc dù dám dùng nắm đấm đối cứng kỳ lân thương thế nhưng hắm đều là đánh vào cán thương hoặc là thương nhận mặt sau mà thôi trong lòng của hắn rất rõ ràng coi như mình nắ tại kỳ lân thương m u i thương phía dưới cũng chỉ có nháy mắt bị xuyên tấu hạ t r ạ n g lâm kỳ từ nhỏ tu luyện lâm gia thương pháp bây giờ đã sắp tiếp cận hai mươi năm bản thân hắn liền có thiên phú tăng thêm thời gian dài như vậy tu luyện cùng nghiên cứu đối với bộ này thương pháp vận dụng đã dung nhập hắn huyết dịch bên trong lâm gia thương pháp bên trong từ trước đến nay liền không có phòng ngự thuyết pháp bộ này thương pháp đem tất cả trọng tâm đều đặt ở công kích mặt chỉ có thẳng tiến không lùi là vì phát huy ra kỳ lân thương ưu thế mà lượng thân định chế một bộ thương pháp Cô cái Nam là r ở trong đó hắn hiểu rõ nhất thậm chí thật có thể nói là rõ như lòng bàn tay chính là lâm kỳ h ắ như、so、nhưng mà bộ này thương pháp phối hợp với kỳ lân thương sử dụng đi ra ưu điểm mặc dù rất rõ ràng nhưng thiếu sót lại đồng dạng rõ ràng sử dụng ra bộ này thương pháp về sau có thể nói lâm kỳ căn bản không có đối với chính mình thân áp dụng bất luận cái gì bảo vệ biện pháp như vậy tất nhiên là như vậy tất cả liền đều dễ làm nhiều khoe miệng nâng lên một vệ nụ cười nhàn nhạt tô nam nháy mắt tăng nhanh tốc độ hướng về lâm kỳ vào tới lâm kỳ hơi nhũ lên lông mày gặp phía trước một mực tị huy kỳ lân thương tô nam đột nhiên hướng về chính mình xông lại trong lòng dâng lên một cố cảnh giác thế nhưng hắn cũng không có bởi vậy liền lùi bước lâm ra thương pháp tinh túy chính là thẳng tiến không lùi lùi lại chính là chết cho nên hắn tuyệt đối sẽ không lùi lại cũng sẽ không dừng lại kỳ lân thương mũi thương n ư n g tụ lại đại lượng trợ khí hung hăng hướng về tô nam đâm tới giờ khắc này lâm kỳ b u ô n g xuống một chút không đành lỏng b u ô n g xuống tất cả mềm lỏng trong đầu hắn suy nghĩ chỉ có một việc đó chính là đem trước mắt tô nam cho đánh bại tô nam kèm theo gầm lên giận dữ hai người đụng vào nhau tô nam làm tất cả phòng ngự biện pháp đều giống như mất đi tác dụng thân thể của hắn liền tựa như một tấm khinh bạc giấy đồng dạng nháy mắt bị đâm xuyên m á u tươi vẩy ra mà tô nam đối với cái này không chút nào không để ý bởi vì hắn quấn quanh lấy sắc bén chân khí n ắ m đấm cũng xuyên thủng lâm kỳ thân thể tại đâm xuyên lâm kỳ thân thể một khắc này tô nam khống chế trên nắm tay chân khí bộc phát ra nếu không phải lâm kỳ kịp thời điều động chân khí bảo vệ trọng yếu khí quan lần này liền đủ để muốn hắn m ệ n h có thể trái lại tô nam trên thân cũng chỉ có bả vai bị xuyên thủng mà thôi tô nam rút ra n ắ m đấm lách mình lui lại mũi thương từ bờ vai của hắn rút ra ở trên người hắn tăng cường vết thương khép lại tốc độ trận pháp ra chỉ bên dưới vết thương của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại đảo mắt liền khôi phục bình thường mà lâm kỳ thân thể thì bị đánh xuyên cái k i a đại đại lỗ máu có thể để người từ bên này nhìn thấy bên kia mười phần đáng sợ người đối ta không có chút nào hiểu rõ có thể ta đối ngươi lại có thể xưng được là rõ như lòng bàn tay ngươi hình thức chiến đấu ta cũng sớm đã quen thuộc từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ ta có thể từ ngươi mỗi một cái động tác bên trong suy đoán ra ngươi ý đồ ngươi k h ẽ động ta liền biết ngươi tiếp xuống muốn làm những gì ngươi định dùng lâm ra thương pháp phối hợp với kỳ lân thương cường đại phá phòng thủ năng lực đối pho ta vậy ta liền cùng ngươi cứng đối cứng chỉ cần ngươi một thương này không giết chết được ta ta liền có thể cam đ o a n sẽ đối ngươi không có chút nào phòng bị thân thể tạo thành lớn hơn ta ít nhất gấp mười tổn thương nói thật lâm kỳ xem tại chúng ta ngày xưa phân tình bên trên chỉ cần ngươi bây giờ mau chóng rời đi nơi này không muốn lại gây trở ngại ta ta liền thả ngươi một con đường sống không muốn lại chấp mê bất ngộ ngươi đến c ũ n g còn muốn ta nói bao nhiêu lần hiện tại ta mới thật sự là ta ngươi chỗ nhận biết cái tia ta căn bản không tồn tại đối mặt với trên cao nhìn xuống nhìn qua mười phần đắc y tô nam lâm kỳ một bên thở hồn hện một bên dùng kỳ lần thương chỉ vào tô nam chậm hẳn là ngươi đến cùng còn muốn ta nói bao nhiêu lần hiện tại trước mặt ta mới cũng không phải thật sự là tô nam ta thừa nhận ta đích sắc không hiểu rõ ngươi có thể ngươi cũng không muốn thật cho rằng đối ta tất cả đều rõ như lòng bàn tay ta muốn đem chân chính tô nam cho tìm trở về ngươi không muốn gây trở ngại ta kèm theo gầm lên giận dữ lâm kỳ trên thân tỏa ra trói mắt kim sắc quang mang vết thương của hắn khép lại tốc độ lập tức tăng vọt như vậy khủng bố cùng nghiêm trọng vết thương thế mà trong c h ư ớ c mắt liền khép lại trong cơ thể hắn máu tươi nhiễm vàng rực trong đó mơ hồ có quang mang lưu động thấy cảnh này tô nam cũng minh bạch đây cũng là lâm kỳ trong cơ thể kỳ lân bảo huyết đang có tác dụng. vừa rồi lâm kỳ đột nhiên từ như vậy h ư n h ư ợ c trạng thái lập tức khôi phục đến đ ỉ n h phong chỉ sợ cũng cùng hắn trong cơ thể kỳ lân bảo huyết có quan hệ xem như lâm gia người chứng minh kỳ lân bảo huyết diệu dụng vượt xa sự tưởng tượng của mọi người tục truyền lâm gia tiên tổ chính là đã phong thần kỳ lân cùng phạm nhân mến nhau bị lưu tại nhân gian dòng r õ i tình huống cụ thể bọn họ mà khác bảy đại gia tộc người cũng không phải rất rõ ràng mặc dù b á t đại gia tộc tiên tổ đều là đồng môn sư huynh đệ nhưng có lẽ chính vì bọn họ lẫn nhau ở giữa tình c à n tốt cho nên bất luận là bọn họ bên trong người nào bí mật mấy những đều sẽ hỗ trợ bảo thủ sẽ không lưu tại bất kỳ điện t không q u ả n lâm ra là thế nào thu hoạch được loại này lịch t i ê n cường đại huyết mạch không hề nghi ngờ bọn họ lâm ra người liền thật tựa như nắm giữ thần thú huyết mạch đồng dạng sức chiến đấu cùng tố chất thân thể trời sinh liền so với thường nhân phải mạnh mẽ hơn nhiều đặc biệt là những cái kiêu kế thừa nồng độ tương đối cao kỳ lân bảo huyết tộc nhân bản thân sức chiến đấu cùng tố chất thân thể liền càng để cho người cảm thấy khủng bố xem như lâm ra thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất cũng là trong tộc kỳ lân bảo huyết nồng độ cao nhất thuần chính nhất lâm kỳ lúc đầu sinh mệnh lực liền nước mạnh hiện tại trong cơ thể hắn kỳ lân bảo huyết lại phát sinh một loại nào đó không muốn người biết d i biến cũng liền càng thêm đáng sợ cùng Trước nhưng n đồng t r bị h ậ n n đ ồ chủ nhân. Nhìn xem trên cánh tay mình đã hoàn toàn thực chất hóa vẩy màu vàng kim lâm kỳ hơi nhũ lên lông mày bình thường hắn chỉ có tại đem công pháp vận chuyển tới cực hạ n đem kỳ lân thương thôi động đến cực hạ n liều lên tất cả đi thời điểm chiến đấu cánh tay cùng những vị trí mới sẽ hiện ra những ngày lân phiến coi hắn thoát ly trạng thái chiến đấu về sau những ngày lân phiến tự nhiên cũng liền biến mất nhưng là bây giờ hắn mặc dù đã thật sự quyết tâm nhưng còn chưa tới muốn liều mạng thời điểm nhưng không biết vì cái gì những n g y lân phiến vẫn là hiện lên đi ra đồng thời xem ra không riêng sẽ không biến mất ngược lại tại tiếp tục lớn lên chuyện này rốt cuộc là như thế nào lâm kỷ cảm thấy mười p h ầ n n g h i hoặc hồi tưởng lại chính mình phía trước nghe được cái thanh âm kia chính mình sở dĩ đột nhiên khôi phục trạng thái đỉnh phong cũng là bởi vì chính mình cho ra cần lực lượng trả lời hiện tại thật sự là hắn cảm giác chính mình muốn so phía trước cường một chút có thể là nương theo mà đến trên thân thể một số biến hóa lại làm cho hắn cảm giác được bất an những cái kia lân phiến bắt đầu lớn lên địa phương ngứa lạ vô cùng làm hắn khó mà chịu đựng mà lại hiện tại vẫn là tại chiến đấu bên trong mắt thấy tô nam tổn thương đã sớm khôi phục ngay tại chuẩn bị lần công kích sau hắn cũng căn bản không dành bận tâm những thứ này hắn hai mắt nhắm lại hít sâu một hơi tập trung ý chí lực chú ý toàn bộ tập trung vào tô nam trên thân ngay sau đó hắn huy động lên trong tay kỳ lần thường đột nhiên mở hai mắt ra nháy mắt biến mất ngay tại chỗ đối mặt với tốc độ đột nhiên nhanh đến loại này trình độ lâm kỳ tô nam cái này mới đột nhiên ý thức được lâm gia cho tới nay còn có một cái xưng hô đó chính là thiên hạ cực tốc kỳ thật tại lâm gia bên trong sử dụng trường kiếm cùng đoàn kiếm các loại pháp khí người tương đối nhiều lâm ra tốc độ là bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo năng khiếu bọn họ không r i ê n g tốc độ rất nhanh bộ pháp cũng mười phần huyền diệu là mười phần linh hoạt một loại tu sĩ trên thực tế đối với lâm kỳ đến nói tốc độ cũng là hắn am hiểu nhưng thân là kỳ lân thương chủ nhân hắn cùng bình thường lâm ra đệ tử hoàn toàn không giống cần thiết trọng điểm địa phương cũng không giống thượng phẩm pháp khí mỗi người đều mang đặc sắc mỗi một kiện đều có không giống đặc tính trong đó cũng không ít đối với chủ nhân có đặc thù yêu cầu nói ví dụ như bách n g c châu nếu như chủ nhân không phải tinh thông dùng độc cao thủ đồng thời nắm giữ bách độc bất xâm thân thể như vậy chủ nhân tự thân liền sẽ bị bách độc châu cường đại độc lực chỗ phản vệ sử dụng lần thứ nhất liền rất có thể tại chỗ chúng độc bỏ mình mà diệp ra huyết m ộ t kiếm càng là lấy rết chủ nghe tiếng khắp thiên hạ yêu kiếm có thể chân chính chấn được huyết m ộ t kiếm đồng thời đem hàng phục diệp ra người đến nay còn chưa từng xuất hiện đến mức kỳ lân thương đầu tiên nó rất nặng so với những thượng phẩm pháp khí muốn nặng rất nhiều khí lực tiểu nhất điểm tu sĩ đều căn bản cầm không được trọng yếu nhất chính là bởi vì bản thân nó lực lượng quá mức cưng bánh cho dù ngọc lân có ý thu lại cũng vẫn như cũ sẽ còn tràn ra không ít bởi vậy kỳ lân thương chủ nhân cần rất mạnh thể phách mới có thể sử dụng nó nếu không rất dễ dàng tại chiến đấu bên trong nhận đến lực lượng p h ả n c h ấ n lâm kỳ lúc còn rất nhỏ liền lập trí trở thành lâm gia gia chủ biết điểm này về sau liền một mực cố gắng rèn luyện thân thể của mình vì chính là sau này được đến kỳ lân thương tán đồng về sau còn muốn có năng lực sử dụng nó cuối cùng hắn làm đến thế nhưng bởi vì kỳ lân thương những ngày đ ặ c tính hắn không thể không từ loại kia mười phần linh hoạt tu sĩ chuyển hình thành chính diện cương thể tu có thể cho dù là dạng này cũng không đại biểu hắn đem thân là lâm gia nhân đáng tự hào nhất những cái kia ưu điểm đều vứt bỏ. vẫn là lâm ra bộ kia cùng kỳ lân thương nguyên bộ thương pháp nhưng lúc này đây tô nam lại phát hiện cùng vừa rồi hoàn toàn khác nhau thương pháp vẫn là bộ kia thương pháp có thể là lần này tại cương bánh công kích bên trong sen lẫn một cỗ nhu k ì n h thẳng tiến không lùi công kích sau khi còn phong tỏa tất cả sơ hở đem phòng ngự cũng làm đến giọt nước không l ọ n lực công kích vẫn là cường đại như vậy nhưng lúc này đây tô nam cũng rốt cuộc tìm không được lần thứ hai sơ hở đến thành công thực hiện vừa rồi loại kia thủ đoạn lâm k ỳ công kích tựa như cùng phong mưa rào đồng dạng công tới mà lại tốc độ kia vẫn còn so sánh trải qua trận pháp ra chỉ sau đó tô nam nhanh hơn tại khí cơ khóa chặt bên dưới Tô thoát, thậm không Nam căn bản chạy không thoát, thậm chí lúc i phải tinh cái đại người ề đều n phòng ngự đều nhanh phòng ngự không、được. Nếu không phải dựa vào tinh la bàn nháy mắt bố trí ra mấy cái cường đại phòng ngự trận pháp, trên người hắn sợ rằng thủng. pháp, dựa được. đã bị đâm đầy la ra sợ vào mắt trí lỗ l bố bị mấy sớm này tô nam chân khí trong cơ thể đã tiêu hao không sai biệt lắm cũng không phải nói chân khí của hắn lượng không đủ mà là cho dù ở có tinh la bàn giảm một nửa tiêu hao chân khí dưới tình huống hắn đối với chính mình sử dụng những cái k i a trận pháp cùng kết giới cũng quá mức tiêu hao chân khí vì đánh bại lâm kỳ hắn nhất định phải vận dụng chính mình lực lượng cường đại nhất mới được Tô Nam khi thật t phần lớn thượng phẩm pháp khí đều có thể thay thế chủ nhân hấp thụ năng lượng thiên địa đồng thời chuyển hóa thành chủ nhân chân khí hoặc là mặt khác năng lượng nhưng điều kiện tiên quyết là cái này thượng phẩm pháp khí cùng chủ nhân đồng bộ dẫn đầu nhất định phải đạt tới chín mươi trở lên bình thường mà nói muốn có được thượng phẩm pháp khí tán đồng là một kiện nói khó cũng không khó thuyết đơn giản cũng không đơn giản sự tình mà là phủ nhận cùng người này trở thành chủ nhân của mình cũng quyết định ở khí linh thái độ mà muốn cùng thượng phẩm pháp khí sinh ra cộng minh nhất định phải thượng phẩm pháp khí cùng cái này nó chỗ nhận đồng chủ nhân đồng bộ dẫn đầu ít nhất đạt tới năm mươi trở lên đồng bộ dẫn đầu càng cao càng có khả năng sinh ra cộng minh cộng minh kỳ thật chỉ tính là chân chính trở thành thượng phẩm pháp khí chủ nhân bước đầu tiên mà thôi liền khí linh danh tự cũng không biết lời nói căn bản không có khả năng phát huy ra thượng phẩm pháp khí cho dù mười phần trăm vi lực hiện tại những này nắm giữ thượng phẩm pháp khí thế hệ tuổi trẻ trên cơ bản cùng chính mình thượng phẩm pháp khí đồng bộ dẫn đầu đều đạt tới tám mươi phần trăm tả hữu có thể tám mươi phần trăm về sau còn muốn lên cao liền thật rất khó chỉ có loại kia cùng chính mình khí linh ở giữa chói b u ộ c đã đến có thể chân chính đồng sinh cộng tử hai người tư duy các loại đều có thể làm đến chân chính đồng bộ mà khí linh cũng chân chính cam tâm tình nguyện vì chủ nhân kính dâng tất cả thời điểm đồng bộ dẫn đầu mới sẽ đến chín mươi phần trăm trở lên có thể đạt tới tám mươi phần trăm thậm chí là chín mươi phần trăm thượng phẩm pháp khí người sở hữu vốn là rất thưa thớt có khả năng vượt qua chín mươi phần trăm trước lúc này thật đúng là chưa từng xuất hiện Thượng h p ẩ mặc pháp khí từ dù càng thêm kiên định muốn để tô nam tỉnh nộ quyết tâm nhưng tại tinh la bản trợ giúp bên dưới tô nam rất nhanh liền lần thứ hai khôi phục đến trạng thái đình phong lâm kỳ không khỏi cảm thấy có chút nghiêm trọng Trước thân. 1567, kỳ lân hiện、thân. đối mặt với lần nữa khôi phục trạng thái đ ỉ n h phong tô nam lâm kỳ y nguyên có thể bằng vào chính mình cải tiến về sau lâm ra thương pháp đem tô nam gắt gao ngăn chặn có thể tại tinh la b ả n trợ giúp bên dưới tô nam khôi phục tốc độ rất nhanh căn bản không quan tâm tiêu hao tựa hồ là tính toán liền dùng loại này phương pháp đến cùng lâm kỳ hao tổn lâm kỳ mắt thấy chân khí trong cơ thể càng ngày càng ít đan g liền chế tạo chân khí tốc độ căn bản theo không kịp mà tô nam có vẻ ở trên người trợ giúp tăng lên chữa trị vết thương tốc độ trận pháp cùng tinh la bàn trợ giúp vô luận là thương thế vẫn là chân khí tiêu hao đều căn bản không phải vấn đề lại tiếp tục như vậy lâm kỳ sợ rằng thật sẽ bị hắn tươi sống mà chết làm sao vậy là ngươi đang hiện lên miệng lưỡi nhanh chóng kỳ thật cũng không có bản sự kia có khả năng đem ta t h ứ c t ỉ n h vẫn là nói ngươi cho tới bây giờ đều không thể hạ quyết tâm đối ta hạ sát thủ lâm kỳ các ngươi gia tộc những tuyệt chiêu kia cho tới bây giờ ngươi thật giống như còn một cái đều vô dụng a dạng này thật tốt sao không cần tiếp tục chỉ sợ ngươi liền không có cơ hội tô nam trên mặt từ đầu đến cuối mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt hiện tại hắn chiếm cứ lấy rất lớn ưu thế cứ việc nhiều lần bị lâm kỳ công kích đánh không thể chống đỡ được có thể hắn dùng loại này phương pháp cùng lâm kỳ hao tổn vẫn là rất gặp hiệu quả dần dần lâm kỳ đã không cách nào làm đến đ ố i nó sinh ra áp chế thậm chí bắt đầu bởi vì thể lực cùng chân khí tiêu hao quá lớn mà bị tô nam cho phản chế h ừ có miệng lưỡi nhanh chóng vẫn luôn là ngươi đi ngươi không phải cũng không có sử dụng ngươi tô ra những tuyệt chiều kia sao lâm kỳ một bên thở hổn hển vừa nói hắn thửa cơ hội này dốc hết toàn lực khôi phục chân khí trong cơ thể có thể rất hiển nhiên tô nam cũng không muốn cho hắn bất luận cái gì một chút xíu thời gian thở dốc lập tức công kế tới các loại cơ bản cận thân cách đấu chiêu thức tại tô nam sử dụng bên dưới tràn đầy b lực mặc dù hắn vẫn là không dám cùng kỳ lân thương cứng đối cứng nhưng lâm kỳ bên này cũng bởi vì chính mình lâm kỳ bởi vì t r ạ n g thái h i ệ nét tại như vậy k m dám chỉ lo công kích mà m không kích chỉ hở, công còn lo lộ ộ ra sơ hở. Một khi bị tô n a mắt n m m lấy lại vậy cơ hội như ộ rồi đến vừa rồi như vậy một cái lời nói, nhưng là nhưng không xong. Trong ngay mắt, ngay bọn họ từ ban ngày đánh tới đêm tối vô luận là hai người bọn họ địa phương chiến đấu vẫn là nơi x a lâm tử câm bọn họ địa phương chiến đấu toàn bộ đều lóng lánh các loại tia sáng đem bầu trời đem chiếu giống như là như mặt trời giữa trưa địa cảnh cường giả ở giữa động lên thật sự đến không gian đều có thể bị đánh ra vết rách húng chi là hoàn cảnh xung quanh xung quanh nơi này vốn là một rừng cây lại bởi vì lâm kỳ cùng tô nam hai người chiến đấu mà biến thành một mảnh tre kín hình mạng nện vết d ạ n đất trống liền chỗ gần núi đều bị đánh nổ vài tỏa thời điểm chiến đấu lâm kỳ cũng tại quan sát đến cái kia huyết sắc cổ sáng cùng ban ngày hắn cùng tô nam chiến đấu vừa mới bắt đầu thời điểm cái kia huyết sắc cổ sáng tựa như là coi nhỏ lại một chút hắn cũng thử nghiệm tính rời lên một ngọn núi hướng về bên kia ném đi qua có thể là mới tới gần nhất định phạm vi còn chưa đụng phải huyết sắc cổ sáng cái này nguyên một ngọn núi liền hóa thành bột mịt mặc dù không biết yêu hoàng làm ra này huyết sắc cổ sáng đi tới ngọn nguồn là muốn làm cái gì nhưng không hề nghi ngờ chính là bọn họ chính đạo bên này tuyệt đối không thể để yêu hoàng như nguyện chờ bọn hắn thật nhìn thấy huyết sắc quang trụ hoàn toàn biến mất về sau xuất hiện là gì đó thời điểm tất cả liền đã trễ rồi một bên ứng đối tô nam giống như cồn phong mưa rào đồng dạng công kích lâm kỳ một bên cũng tại lưu ý tình huống bên kia cho tới bây giờ song phương cũng còn chưa từng xuất hiện thương vong cái này cũng liền mang ý nghĩa căn bản không có người có thể bước ra đi ra nghĩ biện pháp đối phó cái này huyết sắc của sáng cho dù có người có thể bước ra đi ra chỉ cần không phải tư vấn tất cả đều vẫn là không tốt lúc đầu cho rằng yêu hoàng hiện tại thành người cô đơn bọn họ bên này có tư vẫn chính là không có sơ hở nào thật không nghĩ đến nửa đường d ế t ra đến cái không biết lúc nào đột phá đến địa cảnh điên phong mạc nhai chi chủ lần này ngược lại tốt tư vẫn bị mạc nhai chi chủ không biết đưa đến địa phương nào đi chiến đấu còn lại một cái yêu hoàng đã đầy đủ đem bọn họ chính đạo bên này mọi người cho diệt sạch vào giờ phút này bay ở bọn họ chính đạo bên này trừ tuyệt vọng hai chữ thật không biết còn có cái gì những thứ đồ khác lâm kỷ cũng biết hiện trạng không cách nào trốn tránh chính mình nhất định phải đi suy nghĩ về sau có lẽ như thế nào làm có thể là trước mắt hắn lại thật cái gì cũng không nguyện ý đi suy nghĩ hắn chỉ nghĩ muốn đánh bại trước mắt tô nam để tô nam tỉnh táo lại hắn đương nhiên biết rõ một người một khi b n g mình rất có thể cái gì khuyên bảo đều nghe không vào nếu như đến cuối cùng tô nam vẫn như cũng là chấp mê bất ngộ lời nói hắn cũng làm tốt dự tính xấu nhất cho dù hắn không muốn hướng phương diện này suy nghĩ từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc tô nam nhất định sẽ quay đầu chiến đấu tiến hành càng thêm kịch liệt song phương cũng bắt đầu có chân chính muốn l i ề u mạng tư thế liền không gian xung quanh cũng bắt đầu xuất hiện v ế t rách đánh lấy đánh lấy lâm kỳ liền cảm giác được thân thể có chút dị thường trong cơ thể hắn máu tươi thật giống như đốt lên như vậy thay đổi đến nóng bỏng vô cùng Cùng lúc đó trên người hắn tỏa ra trói mắt kim sắc qua mang tại trong đầu ngắn ngủi trống rông về sau hắn phía sau xuất hiện một đầu toàn thân b ằ n g dực toàn thân tỏa ra ngũ thải hạ quan g kỳ lân đầu này kỳ lân sau đầu có một đạo thần hoàn giẫm tại màu vàng tường vân bên trên vẹn vẹn chỉ là ở trên cao nhìn xuống rít lên một tiếng liền làm tô nam rút lui hơn mấy chục bước nội phủ nhận đến chấn động phun ra một miệng lớn máu tươi có thể là tường vân phía trên kỳ lân cũng không có làm ra tiến một bước hành động chỉ là dùng một đôi sáng ngời có thần con mắt màu vàng lóng chăm chú nhìn tô nam trong mắt tràn đầy nghi sắc ý ha <cười> <cười> quả là thế tô nam lao đi trong miệm máu tươi nhìn xem lâm kỳ sau lưng đầu kia kỳ lân chậm rãi mở miệng nói kỳ thật đối với đầu này kỳ lân là như thế nào xuất hiện lâm kỳ chính mình cũng không phải rất rõ ràng hắn chỉ là đánh nhau thật tình một lòng một dạ n g h ị đến đánh bại trước mắt tô nam đợi đến hắn kịp phản ứng thời điểm đầu này kỳ lân đã xuất hiện mà hai cánh tay của hắn cũng đã bị màu vàng lân phiến chỗ hoàn toàn bao trùm nhìn xem chính mình thay đổi đến tựa như là kỳ lân móng vuốt đồng dạng hai tay lâm kỳ phát hiện cái này lòng bàn tay lân phiến thế mà vừa vặn có thể chế trụ kỳ lân thương trên cán thương mặt những cái kia lân phiến hình dáng đường vân không riêng sẽ không bởi vì trên tay có lân phiến mà trượt ngược lại còn có thể nắm đến càng thêm chắc chắn ngươi biết đây là có chuyện gì lâm kỳ nhìn phía sau kỳ lân lại nhìn một chút trước mắt tô nam mở miệng hỏi tô nam khẽ mỉm cười không biết sao hắn cho người cảm giác thay đổi đến có chút không giống tương truyền lâm gia tiên tổ là chân chính thần thú kỳ lân cùng phạm nhân mến nhau để lại ở nhân gian dòng dõi mà hắn truyền thừa từ kỳ lân thần thú chân huyết cũng chính là ngày sau t r u y ề n cho các ngươi những n à y từ tôn hậu đại kỳ lân bảo huyết bộ mặt thật mặc dù là trên phố truyền n ôn nhưng truyền n ôn cũng có chuyện thực dựa vào hiện tại yêu tộc những cái được gọi là kỳ lân cái nào trong cơ thể có thuần chính kỳ lân huyết mạch nói t r ắ n g ra toàn bộ đều là tạp i a o đi ra chân chính thần thú kỳ lân chỉ có một đầu cũng là duy nhất một đầu ừ nó liền tại phía sau của ngươi tô nam trên thân khí tức thay đổi càng rõ ràng lâm kỳ những mày không quản tô nam hiện tại sắc mặt làm sao ghê tởm hung ác hắn từ đầu đến cuối còn có thể tại tô nam trên thân tìm tới lúc trước ả n h tử còn có thể từ trên thân cảm giác được mấy phần khí tức quen thuộc có thể là vào giờ phút này làm tô nam phát sinh một loại nào đó không muốn người biết d i biến về sau hắn liền cảm giác đứng ở trước mặt mình tô nam thật thật giống như một cái người xa lạ giống như